tất r trở trước trở ư ngươi, ngươi. c của của tiểu tình tiểu tình t không không nhân nhân nổi muốn nổi muốn gặp gặp đi đi nhiên nghiên cứu không đi ra cái máy khoe dạ khuynh ê hàn cũng không phải loại kia tích cực người dứt khoát liền không để ý tới đem bản thảo thu vào trong ngực bởi vì tần chỉ liền tại bên cạnh hắn không tốt trực tiếp đưa vào hệ thống không gian bên trong chỉ có thể trước đặt ở trong ngực tần chỉ nhìn hắn một cái hình như h ứ n g hở mà hỏi thăm dương túy thư tặng cho ngươi bản thảo ngươi một mực tiếp thân đ ể đó ân dạ k u y n hàn gật gật đầu nàng dâu của ta cho ta đồ vật quý giá vô cùng đương nhiên muốn thu tốt nói xong hắn liền kịp phản ứng trước mắt vị này cũng là chính mình nàng dâu bất quá so sánh túy thư tần chỉ cùng hắn quan hệ liền có chút mông lu n g dạ khuynh hàn hì hì cười một tiếng nói đương nhiên ngươi cũng là nàng dâu của ta bất quá ngươi có nguyện ý hay không gả cho ta vậy ta cũng không biết hắn không có che che lấp lấp trực tiếp làm do nói muốn nói mới vừa xuyên qua tới lúc ấy hắn đối tần chỉ thái độ còn có chút để ý lời nói vậy bây giờ kinh lịch rất nhiều về sau hắn đã nghĩ thoáng lấy người hiện đại ánh mắt đến xem phụ mẫu tri ngôn không quan trọng hai người nếu như thực tế nhìn không vừa mắt liền lẫn nhau bông tha à không tồn tại cái gì người nào vung người nào vấn đề mặt m ũ i không muốn tần chỉ ngang dạ khuynh hàn một cái tựa hồ rất tức giận bộ dạng thử một tiếng quay đầu không muốn liền không muốn thôi nhìn với tiểu n ạ o kiểu bộ dạng dạ, dạ khuynh hàn nội tâm nổ nước bọn dương ra trong hoa viên theo dương túy thư lượng điện không đủ té xịu nàng chỗ xây dựng đi ra h ỏ a địa vi lao lồng giam cũng theo đó biến thành cây không dễ bị nào lên binh sĩ một kích đánh nát bảo vệ gia chủ dương ra một đám cao thủ nhìn thấy dương hồng ngọc lập tức sẽ rơi vào trong tay đối phương lập tức tức giận hô to một tiếng nhộn nhịp lui về bảo vệ binh sĩ thống linh mắt thấy cơ hội tới cắn răng tăng lớn công kích ngăn chặn bọn họ không cho hồi viên hận a dương hồng ngọc nội tâm thở dài một tiếng nữ nhi tùy hứng không nghe lời vừa rồi để nàng đi nàng lại không đi hiện tại tốt hai người một khối bị bắt lại nhưng mà liền tại dương hồng ngọc chuẩn bị thúc thủ chịu trói thời điểm nào về phía binh sĩ của hắn lại đột nhiên đông nhiên hướng về sau bay đi đạ n đạn chân trực tiếp đã hôn mê lại làm sao đây là tại chỗ tất cả mọi người ý nghĩ ha ha ha một đám tặc trùng để lao tử đưa các ngươi quy thiên một chuỗi dài sau khi cười to vườn hoa bên ngoài toát ra hơn mười đạo thân ảnh tại một tên dâu quai nón đại hắn dẫn đầu xuống vì vậy hô quát một tiếng về sau dẫn đầu trốn g ra phía ngoài đi dâu quát một tiếng về sau dẫn đầu trốn ra phía ngoài đi dâu quay nón đại hán đám người dừng lại thân hình cũng không có chém tận giết tuyệt ý tứ mà dương gia cao thủ liền càng không khả năng đuổi bắt dương đại nhân chúng ta phụng vương gia chi mệnh trước đến tiếp thiếu phu nhân đi bình nam v ư ơ n g phủ ngài cũng cùng đi a dâu quay nón đại hàn hướng về phía dương hồng ngọc liền ôm vừa nói mặc dù hắn không có chỉ mặt gọi tên nói phụng cái nào vương gia chi mệnh nhưng có thể tới cứu dương phủ người còn có thể là ai chỉ có bình nam v ư ơ n g phủ mà trong miệng hắn thiếu phu nhân đương nhiên chính là thế tử dạ khuynh ê à n vị hôn thêm một trong dương bí thư dương hồng ngọc nhìn một chút chiến đấu qua phía sau một mảnh hỗn độn vườn hoa thở dài nếu như không phải đám người này kịp thời chạy đến lời nói bọn họ cha con hôm nay t hai kiếp khó thoát lão vương ra tâm tư kỳ náo còn có thể ghi nhớ lấy dương phủ để hắn rất cảm động nhưng nâng nhà chuyển vào vương phủ lời nói với hắn mà nói cũng không chịu nổi dù sao cũng là ăn nhờ ở đầu nhưng nếu không đi lời nói nhìn hôm nay tình hình quảng an vương sẽ không từ bỏ ý đồ khẳng định còn có chuẩn bị ở sau cho nên suy nghĩ một phen phía sau dương hồng ngọc trung quy là nhẹ gật đầu dương phủ mọi người tại dâu quay nón đại hắn bảo vệ cho thuận lợi đi tới bình nam vương phủ đầu tiên chuyện thứ nhất tìm dược sư tới xem một chút dương túy thư tình huống nàng không phải bình thường sinh bệnh cho nên tìm thường thầy thuốc vô dụng chỉ có thể tìm chuyên vị võ giả trần trị dược sư dương hồng ngọc cũng không biết đúng hay không chứng dù sao nhìn xem tình huống lại nói dược sư kiểm tra một phen phía sau không khỏi nhữ n g m ả y không có ngoại thương cũng không có nội thương cho nên không cần lo lắng quá mức bất quá tình huống của nàng s á c thực tương đối q u ỷ dị lấy lao phu nhìn tựa hộ là tinh thần tiêu hao quá lớn tạo thành hôn mê ngủ một giấc có lẽ liền không sao dương hồng ngọc cũng không có cùng dược sư nói dương t ú thư chân thực tình huống loại kia động, động miệng liền có thể đánh lưu một đám cường địch biểu hiện quá mức thần kỳ h ắ nghe sợ nữ i dược sư lời nói n dương hồng ngọc lúc này mới yên lòng lại mệnh hạ nhân chiếu cố thật tốt nữ nhi chính hắn muốn đi thăm hỏi một cái lao vâng ra đi tới dạ túng hoành tiểu viện dương hồng ngọc túi người hành lễ mặc dù sương đế thời đại hắn là đương triệu thủ phụ tất cả quan văn đứng đầu nhưng tại bình nam vương trước mặt hắn vẫn như cũng là cái tiểu bối huống chi tại hắn không có khởi thế phía trước còn nhận qua lão vương gia ân huệ h ồ n g ngọc tới lao vương gia đáp lại một tiếng đa tạ vương gia cứu giúp cùng thu nhận tri ân dương hồng ngọc đầu tiên biểu đạt lòng cảm kích của mình đây là lễ tiết ha ha không cần như vậy lao vương gia k h o á t tay trở lại ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem cháu dâu bị người mang đi đến mức ngươi chỉ là tiện thể cứu một cái mà thôi dương hồng ngọc lập tức bị n ẹ n không lời nào để nói chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng hắn biết lao vương gia tại nói đùa sinh động một cái bầu không khí bị làm nghiêm túc như vậy dù sao hai nhà là thân gia dương phủ người tới nơi này trở thành nhà mình là được rồi không cần thiết khách sáo cái này một cái nhỏ vui lùa sau đó dương hồng ngọc xác thực b u ô n g lòng không ít thứ này về sau cái này ngọc kinh thành đoán chừng muốn náo nhật lên hắn trầm giọng nói lão vương ra không có tiếc lời nhưng trong mắt cũng lướt qua một tia lo âu gia khuynh hàn cùng tần chỉ tiếp tục lên phía bắc gia khuynh hàn tính toán trước đến v ư ợ n g đường quận chi lan hội phân bộ tìm một cái lưu băng xem xét một cái ngọc kinh thành thông tin sau đó quyết định bức kế tiếp hành động mà h ạ minh sơn tần chỉ muốn về sư môn vừa vặn tại p ư ợ n g đường quận hương đông cho nên đến nơi đó hai người liền muốn mỗi người đi một n g ngày này hai người cuối cùng bước vào phượng đường quận Tốt, chúng ta ngay ở chỗ này tách ra à ta muốn đi tri lan hội phân bộ ngươi sau khi trở về thay ta hướng phạm di gửi lời thăm hỏi gia khuynh hàn nói ai ngờ tần chỉ n g h e xong lại trở về một câu như vậy gấp gáp như vậy đem ta đuổi đi có phải là chờ không nổi muốn đi gặp tiểu tình nhân của ngươi gia khuynh hàn xứng sở lập tức minh bạch nàng chỉ là ai không khỏi giải thích nói vậy cũng là lời đồn ta cùng lục đ ư ờ n g ra thanh thanh bạch, bạch chẳng biết tại sao nói lời này lúc gia k h u n h hàn cảm giác có chút t r ọ dạng có thể là nghĩ lại yếu ớt cái gì a đúng là thanh, thanh bạch, bạch không sai mặt khác ta giải thích với ngươi cái gì à ngươi mặc dù là ta vị hôn thê nhưng lại không muốn gả cho ta chi lan hội đại danh đình đình ta cũng muốn thăm một chút bọn họ phân bộ cũng không có vấn đề à kiểu đứng ra t ầ n chỉ nhìn chằm chằm dạ khuynh ê hàn một mặt tiêu ý ngươi không về hạc minh sơn cái kia ế lại không nóng nảy đi chi lan hội dạo chơi lại nói dạ khuynh ê hàn nghe nàng nói như vậy chỉ có thể gật đầu đồng ý không biết mang cái người ngoài đi qua lữ băng có thể hay không để ý nghĩ đến có lẽ không đến mức hai người đánh ngựa chạy thẳng tới chi lan hội phân bộ chương một trăm ba mươi chẳng biết tại sao tu la chàng chương một trăm ba mươi chẳng biết tại sao tu la chẳng đến vượng đường quận chi lan hội phân bộ bởi vì dạ khuynh hàn từng ở chỗ này qua mấy ngày đại bộ phận các đệ tử đều biết hắn mà còn hắn c ự u đương gia thân phận cũng đã được đến phổ biến tán thành cho nên lộ diện về sau liền bị cùng tính mời vào dạ khuynh hàn hỏi lữ băng có hay không tại phòng thủ đệ tử nói tại lập tức xin mời nàng tới chỉ chốc lát sau lữ băng liền hiện thân nàng nghe nói dạ khuynh hàn tới rất là cao hứng sự tình đều xong xuôi lữ băng nét mặt vui cười như hoa hỏi Một đôi mắt muốn xem tại dạ hàn trên thân không ngừng xét, tựa hồ muốn nhìn xem hắn có hay không thiếu cánh tay thiếu chân. Hắn cùng đại chiêu quốc sư trận đôi đại không không chiêu chiến kia, hắn hắn dạ khuynh hàn hồ nhìn hay cánh chân, ngừng cùng rõ quốc có sư lúc Băng cũng nghe nói, đến nay nhớ tới, vẫn hắn thay hôi. Khu tới, đổ mồ hôi. Khu. Lúc này bên cạnh chuyển đến một tiếng ho nhẹ lữ băng quay đầu nhìn lại dạ khuynh hàn bên cạnh còn đứng một tên hiên ngang tuyệt mỹ nữ tử nàng vừa rồi đi vào một trái tim toàn bộ nhào vào dạ khuynh hàn trên thân căn bản không có chú ý tới lúc này có chút xấu hổ vị mội mội này là lữ băng nhìn tần chỉ tuổi tác so với mình nhỏ liền như thế hỏi nàng tra hỏi thời điểm cũng không phải là hướng về phía tần chỉ mà là hướng về phía dạ khuynh hàn hiển nhiên muốn để hắn giới thiệu một chút dạ khuynh hàn mở miệng nói nàng kêu tần chỉ là lời vừa nói ra được phân nửa liền bị lữ băng đánh gãy nguyên lai là tần chỉ mội mội a nàng cười cháo hỏi dạ khuynh hàn cùng tần chỉ đều s ứ n g sở người biết nhưng tần chỉ hơi ngây người sau đó liền hiểu xem ra cái này lữ băng cùng dạ khuynh hàn chuyện xấu cũng không phải là lời đồn nữ h à i tử là hiểu rõ nhất nữ h à i tử nếu như lữ băng đối dạ k u y n h hàn không chú ý lời nói là sẽ không hỏi thăm hiểu rõ liên quan tới hắn sự tình bây giờ nàng liền vị hôn thê của hắn đều rõ như lòng bàn tay đủ để chứng minh vấn đề nhớ tới trên đường dạ khuynh hàn còn lời thề son sắt nói giữa hai người là t h a n h t h a n h bạch bạch thì n g ư ơ i cái quỷ tần chỉ con mắt khẽ hít một cái vừa cười vừa nói lục đương ra gọi ta mội mội không thích hợp à phải gọi tỷ tỷ tỷ tỷ hai chữ nàng cắn đến đặc biệt nặng ý vị thông trường lữ băng nụ cười m ộ thu t nàng cảm nhận được một cỗ mùi thuốc súng tỷ tỷ, đại biểu cho cái gì lữ băng sao lại không hiểu ý là giữa chúng ta không theo tội tác xếp lớn nhỏ muốn theo vào cửa sớm muộn mặc dù hai người đều cách vào cửa còn có cách xa vạn dặm nhưng khí thế không thể thua về sau có vào cửa hay không khác nói đây là nữ nhân ở giữa tiểu tâm tư ha ha tần cô nương nói đùa có lẽ giữa chúng ta căn bản không có tỉ mọi tương xứng cơ hội đâu lữ băng còn lấy nhan sắc nàng mặc dù trời sinh tính ônu n ngượng ngung nội liễm nhưng cũng muốn phân trường hợp nàng đồng d ạ n g có ngoài mềm trong cứng một mặt bằng không thì cũng không cách nào đảm nhiệm đảm nhiệm c h i lan hội lục đương ra lữ băng lời này có ý tứ gì lập lờ nước đôi đã có thể hiện thành chính nàng đối g i k h u y ê hàn không có ý nghĩa cho nên ngươi không nên đem ta trở thành quân địch giả đây là l u i một bước hòa hoãn mâu thuẫn một những tầng ngươi tần chỉ mặc dù là dạ khuynh hàn vị hôn thê nhưng dù sao không có thành thân có thể hay không gả vào vương phủ còn khắc nói vạn nhất ngươi không có vào ta vào ta còn sưng cái gì tìm mọi đây là dấu dếm lời nói s ắ c bén hùng h ồ dọa người tần chỉ trong lúc nhất thời không phân rõ đối phương đến cùng là loại nào ý nghĩ vì vậy liền không có công kích trọng tâm chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc một hồi này ngắn mùi g a o phong lấy lữ băng hơi chiếm thượng phong kết thúc hai nữ ngươi tới ta đi thời điểm dạ k h u n h hàn mới đầu còn không có phân biệt rõ ra mùi vị gì nhưng đến phía sau hắn dù cho ngu ngốc đến mấy c ũ nhưng g g suy n ĩ ra rơi la sao. hai không thích hợp. Chính mình đây là rơi vào tu la chàng.、Có、thể là, có chút chẳng biết tại sao. Muốn nói, n g tu biết tại Có có đây là là, vào ờ i đều c ù chính mình hai bên tình nguyện, n gặp mặt m huống thương tiện một thể tình đánh phen, Nhưng h còn giải. ám cờ có lý thật làm sao các người hai cái trong lòng không có điểm số sao tần chỉ tuy là vị hôn thê của mình nhưng cả ngày muốn chạy cùng mua đến nàng dâu giống như mà l ữ băng hai người bởi vì lời đồn buộc trùng một chỗ tuy có một phen kinh lịch nhưng còn xa chưa tới tỉnh căn tâm trùng tình trạng cho nên gia k h u n h hàn chỉ có thể hiểu thành một núi khó tha thứ hai cái có cái không có quan hệ gì với mình chuyện tàu lao lật qua gia khuynh ê à n báo cho ý đồ đến quảng an vương giết chết thái tử khương vô cấu khống chế lao ỵ ngọc kinh thành tất nhiên sẽ lên một phen gọn sóng tin tưởng c h i lan hội khẳng định cũng tại mật thiết chú ý chuyện này hắn là đến bạch trời thông tin lữ b a n g gật gật đầu nhưng nàng bày tỏ từ khi cái kia phong thông báo truyền khắp thiên hạ phía sau thế lực khắp nơi cơ bản đều để xem nhìn làm chủ mà ngọc kinh thành p h ư ơ n diện quảng an vương cũng là nút cũng không có tin tức gì khả năng là không nghĩ tại trên đầu sóng ngọn gió lại phức tạp à chờ tình thế lắng lại một chút phía sau hắn khẳng định sẽ có hành động ít nhất đại ly vương triệu những ngày nội loạn phải gi không phải vậy long ỉ ngồi không vững giải quyết vương triều cảnh nội làm loạn sự t ì n h dạ ả khuynh hàn không hề quá quan tâm hắn để ý là ngọc kinh thành nội bộ độc t ĩ n h quảng an vương tự h vị có thể hay không uy hiếp đến bình nam vương phủ an toàn liên quan tới phương diện này thông tin tạm thời không có Dạ ả khuynh hàn quyết định tại chỗ này ở một thời gian ngắn phượng đường quận cách ngọc kinh thành cũng không tính xa nếu như kinh thành có cái gì ngoài ý m u ố n là có thể kịp thời chạy tới mà thân chỉ dạ ả khuynh hàn nguyên bản cho rằng nàng sẽ không tại chi lan hội lưu lại có lẽ đi vòng hạc minh sơn ai ngờ nàng cũng muốn lưu lại lưu liền lưu a cũng liền nhiều một đôi đua sự tỉnh nhưng hai ngày sau đó dạ khuynh hàn liền hối hận tần chỉ cùng lữ băng giống một đôi hoang i a đồng dạng gặp mặt liền bóp mà còn đã không chỉ là đấu v õ mổm còn động tay tần chỉ cũng tấn cấp tông sư cảnh vừa vặn có thể cùng lữ băng đối đầu hai người lấy luận bàn danh nghĩa cả ngày đánh lộn hạ thủ đều đặc biệt hung á c không riêng dạ khuynh hàn nhìn đến níu chặt máy lên chi lan hội những đệ tử kia càng là từng cái trận mắt há hốc mổm chưa từng gặp qua hung hãn như vậy lục đương gia trước đây trong mắt bọn hắn lục đương gia ôn nu như nước nhã nhặn n u nhã bây giờ song nữ thần hình tượng sụp đổ lữ băng dù sao tấn cấp tông sụ mà còn đối địch kinh nghiệm phong phú không phải tần chỉ cái này tiểu thái đ ề u có thể so sánh cho nên toàn bộ đến nói vẫn là lữ băng chiếm thượng phong tần chỉ phiền muộn đến cực điểm đấu võ mồn không thắng được đánh nhau còn là thua đương nhiên lữ băng cũng vô pháp làm đến lông tóc không t ổ n hao gì trải qua mấy ngày trên thân hai người đều có một chút máu ứ động còn tốt đều biết do k h ô n g chế phân tức không có hướng trên mặt chào hỏi gia khuynh ê à n khuyên bảo vô số lần đừng đánh nữa nhưng không có người nghe tính toán các ngươi thích làm sao dạy vò liền làm sao dạy vò a tần chỉ toàn thân đều là tổn thương khẳng đ lại qua n hai t h ngày n n giả khuynh i chưa n cuộc sống nơi lại hàn phát hiện một cái thần kỳ hiện tượng tình thế vậy mà bắt đầu nghệ chuyện lữ băng rơi vào hạ phòng mỗi ngày mình đầy thương tích thần chỉ ngược lại tốt hơn nhiều cân thoa thuốc biến thành lữ băng nàng đem giả khuynh hàn gọi tới trong phòng để hắn hỗ trợ giả khuynh hàn một mặt quái dị ngươi là chi lan hội đương gia nơi này nha hoàn khắp nơi đều có tìm cái nào không được cần ta lữ băng t h ở phì phò nói ngươi có thể cho tần chỉ lau vì cái gì không thể cho đậu xanh tần chỉ là nàng dâu của ta ngươi có đúng không dạ k h i n h hàn trong lòng thầm nghĩ nhưng lời này không thể nói ra được không phải vậy lữ băng khẳng định n ổ i khủng không có cách nào hắn chỉ có thể ngoan ngoan tiếp nhận bình thuốc bắt đầu bơi lên đây là người làm sự tình sao lau xong cái kia lau cái này làm cho nhân tâm vượn ý ngựa lại qua hai ngày dạ k h u n h hàn yên lặng quan sát hai người võ đạo tiến cảnh xác thực có thể nói thần tốc nhất là tần chỉ hơn xa vừa rời đi nam cường lúc thật u ra các ngươi thật là đang lập u bản tha thứ ta nông cạn chương một trăm ba mươi mốt cứu hận giá trị kéo căng chương một trăm ba mươi mốt cứu hận giá trị kéo căng bình nam vương phủ tùng trúc huyện bên trong vốn là thế tử giả khuynh hàn chỗ ở nhưng từ khi hắn rời đi ngọc kinh thành phía sau nơi này t r ố n g không một đoạn thời gian nên đón hai vị chủ nhân tân ngữ nhu là chính mình chuyển vào đến ở dùng n ă n g nói nơi này có phu quân hương vị mà dương túy h thư tại dương phủ té xịu về sau bị mang tới liền ăn bài tại nơi này tân ngữ nhu bình thường không có chuyện gì cũng có thể chăm sóc một cái nàng hai nữ c h u n g đụng một đoạn thời gian còn rất hòa hợp lập tức tùng t r ú c u y ể n bên trong một mảnh kiềm chế tâm tình của mọi người đều không phải rất tốt bởi vì dương thúy thư từ khi ngày đó té x ỉ u về sau vẫn hôn mê bất tỉnh Dược sư thầy thuốc tìm không ít tới trần trị toàn bộ đều thúc thủ vô sách dương hồng ngọc trên mặt treo đầy vẻ h u s ầ u liền cái này một cái nữ nhi b ả o bối vạn nhất có cái không hay xảy ra hắn nên làm thế nào cho phải mặc dù từ nhỏ đến lớn hắn đối nữ nhi rất khắc nghiệt cho làm bạn cũng rất ít nhưng yêu thương nặng tâm lại cùng khắp thiên hạ tất cả phụ thân đều như thế mặc dù dương thúy thư một mực hôn mê nhưng đáng giá vui mừng l nàng cũng không có ngày càng g ầ y gò ngược lại sắc mặt h ồ n g nhuận thậm chí so bình thường còn muốn mặt mày tỏa sáng đây là một cái vô cùng kỳ quái địa phương bài kiến vương gia tùng chúc quyển thị vệ không mình hành lễ dương hồng ngọc nghe đến ra ngoài đạo tĩnh biết là lao vương gia tới không khỏi hơi kinh ngạc từ hắn đi tới vương phủ lão vương gia vẫn ở tại hắn cái kia trong tiểu viện cũng không có đi ra hôm nay vì sao hẳn là đến xem túy thư hắn nháy mắt liền minh bạch nguyên nhân đứng dậy đem lão vương ra nên đi vào ra túm h à n h đi tới bên giường nhìn một chút dương túy thư tình huống rơi vào suy nghĩ sau đó hắn dùng hồi ức giọng điệu nói b ả n vương năm đó lanh binh thời điểm đụng phải một vị kỳ nhân d ị sĩ nghe hắn nói qua một chút nghe g i ậ n cả người sự t ì n h tựa hồ cùng túy thư tình huống có chút tương tự À, còn mời vương ra nói kỹ càng một chút dương hồng ngọc nghe xong lộ ra hứng thú mấy ngày nay hắn đã đem phát sinh ở túy thư trên thân sự t ì n h đều cùng lao vương ra nói xem hắn kiến thức rộng rãi có thể hay không có biện pháp đó là một lao đạo mới đầu du tẩu giang hồ tính toán khỏe vẽ tranh phủ dùng chính hắn lời nói đến nói lựa gạt ít tiền nuôi sống gia đình nhưng lựa gạt lựa gạt hắn vậy mà tự sáng tạo một bộ hệ thống linh nghiệm vô cùng lâu ngày chính hắn cũng tin tưởng không nghi ngờ cuối cùng có một ngày hắn hòa phù vậy mà dẫn động thiên địa dị tượng bách thú chiều bái hắn đã khiếp sợ lại hưng phấn căn bản không dừng được lúc này lại vẽ mười mấy thấm say mê tại loại này huyền diệu cảnh giới bên trong sau đó hắn cùng tùy thư đồng dạng cũng lâm vào hôn mê mãi đến sau mười mấy ngày mới tỉnh lại theo như hắn nói là cái gì hồn lực tiêu hao quá lớn dẫn đến chúng ta cũng nghe không hiểu dương hồng ngọc nghe đến đó trong lòng lộ ra ánh dạng đông hắn không quan tâm những chỉ bắt lấy đạo sĩ cuối cùng chính mình tỉnh lại cái này trọng điểm cái kia mang ý nghĩa túy thư cũng có thể tỉnh lại quá tốt rồi lão vương gia cảm thán nói đạo sĩ nói thế gian này tồn tại một chút t i ê n tứ chi nhân bọn họ người mang tuyệt ăn thường thường đối chuyện nào đó vật nào đó có vượt qua thường nhân yêu q u ý c ù n g chấp nhất làm ngươi đem một việc làm đến cực hạn về sau liền có thể thành tiên thành thánh một cái rết heo cũng có thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ một cái quét r á c cũng có thể quét ngang bắt hoang quanh năm suốt tháng tích lũy sẽ để cho bọn họ một khi đỗ ngộ tu thành đạo quả ta nghĩ túy thư nha đầu này chính là người như vậy a dương hồng ngọc nghe tâm trạng có bình Hắn đường an bình không người nói quảng an vương khương ly tâm lắc đầu vẫn chưa tới thời điểm ta muốn để thiên hạ chủ động thần phục cậu ta thợ vị như thế mới có ý tứ gia khuynh hàn nói tới dân quý quân khinh mặc dù là một câu nói nhảm nhưng trong đó dính đến dân tâm lại không phải hư vô mở mịt đồ vật dân tâm có thể ở một mức độ nào đó quyết định quốc chi khí vận vương triều có một ít chuyện bí ẩn ngươi cũng không hiểu liền khương vô cấu tên ngu xuẩn kia cũng không biết chỉ có chấm minh bạch Bệ hạ nhìn xa trâu rộng hùng thao vĩ l ư ợ c thuộc hạ khó đạt đến vặn nhất đương an bình lập tức đưa lên một cái mưu ngựa sau đó hắn lời nói xoay chuyển tấu nói bình nam vương phủ xử lý như thế nào hắn chỉ là vài ngày trước đi bắt dương hồng ngọc thời điểm bị vương phủ người cứu đi chuyện này bình nam vương phủ cùng dương phủ không giống bọn họ nội tỉnh thâm hậu không phải có thể tùy tiện đủ xử lý khương ly tâm nhẹ nhàng gõ tay v ị rơi vào suy tư Dạ t ú n g hoành lao ra hoặc kia ta đồng thời không để vào mắt ngược lại là dạ khuynh hàn cái kia b á c con trong trước đây xác thực đánh giá thấp hắn hắn mới là trí mạng nhất uy hiếp đương an bình gật gật đầu bày tỏ tán thành nam cương một trận chiến đánh xuống dạ khuynh hàn hiện hách thanh danh bọn họ cũng cùng người trong cả thiên hạ đồng dạng lại lần nữa nghe đến cái tên này lúc đối phương không ngờ giống trói trang mặt trời trói trang đồng dạng không thể nhìn thẳng nghe nói hắn đã trở thành lục địa thần tiên dạng này tồn tại đã không phải thông qua chồng chất nhân số có khả năng cầm xuống liền tính phái ra mười mấy cái tông sứ cảnh chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì nhất định phải xuất động ngang cấp mới có thể cùng được nổi thế nhưng hóa long cảnh thần long kiến thủ bất kiến vĩ cơ bản sẽ không để ý tới thế tục chi lệnh đường an bình nói ha ha khương ly tâm cười một tiếng lục địa thần tiên bất quá là nghe nhầm đồn bậy mà thôi hắn liền tính lại thiên phú dị bẩm cũng không có khả năng tại cái này niên kỷ đạt tới loại này cảnh giới bất quá không thể lại để cho hắn trưởng t h à n h t i ế p sẽ có một ngày hắn khẳng định sẽ bước qua làm danh kia đến lúc đó lại nghĩ đối phó hắn liền không dễ như vậy v ậ hạ có ý tứ là sau đó muốn đối giả k h u n h hàn hạ thủ k ư ơ n g ly tâm từ chối cho ý kiến đ ư ờ n g an bình tiếp tục nói có thể là căn cứ do s á c báo dạ khuynh hẳn đã rời đi nam cương lúc này không biết người ở chỗ nào mà còn hắn tu vi cao thầm muốn vây giết hắn sợ rằng rất khó vì sao nhất định muốn chúng ta tìm hắn không thể là hắn tới tìm chúng ta đâu khương ly tâm yếu đất nói b ậ y hạ có ý tứ là lợi dụng bình nam vương phủ đ ư ờ n g an bình trong đầu linh quan g nói lên đúng vậy à chính mình làm sao lại không có quá góc đội bị động là chủ động mới là thượng sách người nhà của hắn đều tại ngọc kinh thành hắn không có khả năng bỏ mặc phân phó tăng nhanh động tác tiếp tục tiêu diệt toàn bộ thái tử dương nhiệt g nhất là những cái tiêu cùng bình thường vương phủ có nguồn gốc có dính dấp thế lực trọng điểm đặc kích ta ngược lại muốn xem xem d i ả túng hoành có thể bảo vệ được bao nhiêu người ha ha ngươi càng bảo vệ ta càng vui vẻ hương ly tâm gần giọng cười nói không sai dạng này chúng ta liền có lý do đối phó bình nam vương phủ chỉ cần vương phủ gặp nạn không sợ d i ả khuyên hàn không trở về chi lan hội phượng đường quận phân bộ lữ băng cùng tần chỉ hai nữ quan hệ trong đó lại phát sinh quỷ dị biến hóa các nàng đánh lấy đánh lấy vậy mà manh động cùng trung trí hướng cảm giác bầu không khí từ đối trọi gây gắt cấp tốc chuyển biến làm cười cười nói nói lại đến phía sau như keo như sơn hận không thể đi ngủ cũng ôm ở cùng một chỗ dạ khuynh hàn cả người đều ngây dại nữ nhân các ngươi trong đầu chứa là cái gì có thể có chút bình thường tư duy sao vì sao khó như vậy lấy năm lấy hai người cuối cùng không tại đánh dạ khuynh hàn nghĩ thầm cũng rất tốt ít nhất lỗ thai thanh tĩnh nhưng hắn mười phần sai ngày kế tiếp hai nữ tìm tới cửa nói muốn liên thủ chiến hắn một người dạ khuynh hàn khách khách khách m à i g i n g âm thanh nhị ngươi bọn họ rất lâu rồi đã các ngươi đưa tới cửa vậy cũng đừng trách ta không khắc khí lại nói hai người các ngươi có phải là bay cho rằng so tài mấy ngày có chỗ tiến cảnh liền quên chính mình là ai nhất định phải cho các nàng một bài học nếu không đi ra dễ dàng ăn thiệt thòi ba người sau khi đứng vững dạ khuynh hàn nhàn nhạt đưa ra một ngón tay có ý tứ gì hai nữ trao đổi một ánh mắt sau đó t ầ n chỉ suy một tiếng nói hử nam nhân nhỏ m ọ n sợ hai cái đánh không lại muốn một đối một đúng không dạ khuynh hàn lắc đầu ngươi hiểu lầm ý của ta là một cái tay đánh các ngươi răng rơi đ ầ y đất hồng hộp thợ mạnh âm thanh cựu hận giá trị lập tức kéo căng hai nữ tức dẫn đến khuôn mặt thất xác 132, Dương liền, như mong muốn, 132, Dương tại r ư Dương ớ c Yêu Vậy ề n n bây giờ trong mắt của hắn hai nữ cùng tập tễnh học theo hài tử không có gì khác biệt phanh dạ khuynh hàn nghiêng người nhùng lối trước tránh thoát tần chỉ công kích sau đó tiệm điện tìm tòi tay trực tiếp bắt lấy lữ băng cổ tay ra bên ngoài hất lên nàng tựa như chỉ bị cuốn phong cào đến đầu g ó c choáng váng hồ điệp đồng dạng rơi hướng nơi xa nếu không phải nói tốt chỉ cần một cái tay dạ khuynh hàn có thể để các nàng biến thành hai cái hồ điệp giải quyết lữ băng phía sau đến phiên tần chỉ nàng ánh mắt rõ ràng có chút bối rối tựa như không nghĩ tới dạ khuynh hàn sẽ như vậy cường dạ khuynh hàn cũng sẽ không khách khí với nàng tại nàng ngây người ở giữa nhẹ nhàng tại nàng bên hông vỗ một cái tần chỉ cũng bị một cô nhu hòa mạnh đưa ra xa năm trượng dạ khuynh hàn vỗ vô tay giải quyết hắn hạ thủ rất có phân tức sẽ không đả thương hai nữ tin tưởng trải qua cái này ngắn ngủi giao thủ các nàng có lẽ minh bạch cùng mình tranh lệch chỉ mong không muốn bị đả kích đến lữ băng tần chỉ ổn định thân hình về sau nhìn lẫn nhau một cái sắc mặt đều có chút thiệt i nhưng các nàng không hề chuẩn bị từ bỏ mặc dù có khoảng cách nhưng chỉ có cùng mạnh hơn chính mình người giao thủ mới có thể tiến bộ cho nên dừng lại một chút các nàng lại lần nữa lấn người mà bên trên còn tới gia khuynh ê hàn cho rằng nàng bọn họ sẽ biết khó mà lui đâu không nghĩ tới hai cái này cô nàng còn rất vướng mình vậy liền cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái a phanh phanh liên tiếp hai tiếng bàn tay lớn đập thị tâm thanh truyền đến lữ băng cùng tần chỉ che lấy tờ tờ lảo đảo lui lại sắc mặt một mảnh bỏ bừng hắn làm sao có thể đánh người ta nơi đó dạ khuynh hàn hai tay mở ra bày tỏ chính mình không có lựa chọn nào khác chúng ta cũng không phải là sinh tử cựu địch hướng bộ vị yếu hại hạ thủ không thích hợp vậy cũng chỉ có thể chọn ra giày thịt béo địa phương nghĩ tới nghĩ lui thợ thợ thích hợp nhất hắn cũng là từ tích linh p h ạ m lần trước dạy dỗ tần chỉ lúc được đến dẫn dắt lữ băng tần chỉ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà giống hai cái sinh khí báo cái đồng dạng người nhất định phải chết hai người buông tay buông chân cuối cùng lấy ra áp đáy hòm bản lĩnh liều mạng hướng dạ k h u n h hàn trên thân chào hỏi dù sao hắn tu vi cao thâm sẽ không có nguy hiểm tính mạng ha, ha. dạ k h u n hà c phóng đại chiêu tiểu hài nhi vẫn là tiểu hài nhi áp lực không lớn phanh phanh phanh âm thanh không dứt bến thai hai nữ mặc dù một mực bị đánh nhưng tựa hồ quen thuộc vẫn không chịu từ bỏ cuối cùng dứt khoát từ bỏ phòng thủ chỉ lo công kích đây là một loại vô lại đấu pháp ỉ vào dạ khuynh hàn không dám thật đả thương nàng bọn họ nếu như giao đấu cựu địch lời nói sớm đã bị giết chết lúc này hiển nhiên đã mất đi luận bàn ý nghĩa cho nên dạ khuynh hàn không muốn lại dây dưa mở miệng kêu rừng có thể là hắn đều đã nói ngừng chính mình cũng dẫn đầu dừng tay không nghĩ tới hai nữ lại không nói võ đức thừa cơ đánh lén mà còn đánh lén phương thức khiến người im lặng các nàng giống như là thương lượng song đồng dạng một trái một phải ra sức ôm lấy dạ khuynh hàn cánh tay sau đó miệng thơm một tấm lại hung hăng cắn lấy b ả vai hắn ta đi hai cái bà điên dạ khuynh hàn lập tức đau đến hít vào một ngụm khí lạnh hắn vốn có thể sử dụng hộ thể chân khí nhưng sợ hãi đem hai người hàm răng cho vỡ nát vì vậy chỉ có thể khổ cực gắn gượng g chống đỡ cắn một trận về sau lữ băng t ầ n chỉ o á n khí tiêu tan không ít ngượng ngùng bông lòng da miệng nhỏ nhưng cũng không có thả ra dạ k u y n h à n cánh tay vẫn là ghé vào bà vai hắn có chút không mặt m u i gặp người hương ị dạ k u y n h à n nhìn bên trái một chút. n h lữ, lữ băng cùng h tần t h chỉ che lấy cờ tờ cũng như chạy trốn trở về phòng sau đó muốn làm gì tất cả mọi người hiểu có muốn hay không ta hỗ trợ dạ khuynh hàn cất giọng hỏi một cuốn họng lan lan hai tiếng quát đồng thời chuyển đến không biết nhân tâm tốt Dạ khuynh hàn hùng hùng hổ hổ thối lui ra khỏi nhóm trò chuyện một ngày này chi lan hội tín tức các cuối cùng truyền đến ngọc kinh thành thông tin Dạ khuynh hàn chờ ba người ngồi vây chung một chỗ trước cấp tốc xem một p h e n sau đó lại trao đổi đoạt được, được nửa chén trà nhỏ phía sau tất cả mọi người biết ngọc kinh thành gần đây phát sinh phong ba mấy người cũng không khỏi nhữ mày căn cứ dò xét báo nói tới bình nam vương phủ tình cảnh không thể lạc quan quảng an vương mở rộng trắng trợn thanh tẩy ngọc kinh thành lòng người bàng hoàng lao vương ra không đành lòng bạn cũ môn sinh gặp phải đ ư hại chứng nghĩa dỗi tay cứu trợ đến phía sau một chút cùng vương phủ không có cái gì nguồn gốc người cũng cầu tới c cứu một cái cũng là cứu cứu hai cái cũng là cứu chỉ cần không phải tội ác tẩy trời h ạ n g người bình nam vương phụ không tiện cự tuyệt vì vậy dần dần tạo thành lão vương ra cùng quảng an vương rằng c ó dạng này một cái cục diện có thể là toàn bộ ngọc kinh thành đều tại quảng an vương k h ô n g chế bên d ư ớ i h á n đại quân liền bố trí canh phòng ở xung quanh bình nam vương phụ làm sao đối kháng hiện tại cũng không biết là cái gì tình huống người đồng đội chúng ta thật tốt phân tích một chút lữ băng an ủi gia khuynh ê hàn gật gật đầu từ đủ loại chi tiết đến xem quảng an vương tựa hồ có ý tạo thành loại này cục diện không phải vậy hắn muốn thu thập người vương phủ chưa chắc có cơ hội gia tăng cứu trợ mặt khác lấy hắn lực lượng như quyết tâm muốn bắt lại vương phủ cũng không phải là rất khó khăn sẽ không cho ra ra rằng có cơ hội cho nên hắn muốn làm gì trừ phi mục tiêu của hắn không phải vương phủ đó chính là là ngươi lữ băng kinh dị nói tiếp dạ khuynh hàn trong mắt hơi h í p nghi ngờ nói nhưng để ta nghĩ không hiểu là quảng an vương đã nhận lấy giang sơn vương phủ đối với cái này cũng không có biểu đạt bất kỳ gì nghị gì hắn tại sao dung không được chúng ta là lòng dạ hắn quá chật hẹp dường nằm bên cạnh không cho người khác ngủ say vẫn là cùng vương phủ sớm có thù hận nói đến đây Dạ khuynh hàn trong đầu linh quang l ó e lên phía trước hắn liền hoài nghi năm đó đại chiêu quốc sư cấp đoàn hộp trận trên kia đại ly bên này có trọng lượng cấp nội tặc tại phía sau màn điều khiển chẳng lẽ chính là quảng an vương như thế ngược lại là có khả năng giải thích hắn đối vương p h ụ để ý cái k i a phía trước chính mình gặp phải ám sát cũng rất có thể là hắn ăn bài Dạ khuynh hàn trong mắt l ó e lên một tia hàn quang tốt một cái vạn người kính ngưỡng hiền vương một khi được thế phía sau liền dần dần lộ ra bộ mặt thật nếu như quảng an vương mục tiêu là ngươi lời nói cái tia ngọc kinh thành chính là một cái bẫy chờ ngươi đi rơi vào bẫy rập lữ băng mắt lộ ra lo lắng tần chỉ t i ý, ngoan ngoan ý tứ rất rõ ràng ngươi đường ngóc trở về tự chui đầu vào lưới nhưng dạ khuynh hàn lại lắc đầu mặc dù những này trong lòng của hắn đều rất rõ ràng lý trí nói cho hắn tần chỉ nói không sai nhưng từ trên tình cảm hắn không cách nào thuyết phục chính mình đem người nhà tính mệnh giao đến một cái hỷ nộ vô thường trong tay người vạn nhất đối phương thay đổi chủ ý đó chính là vạn kiếp bất phục cho nên cho dù biết là bấy dập hắn cũng phải kiên trì chui vào trong dương l ư u sở dĩ là dương l ư u chính là để người không có lựa chọn nào khác đã như vậy lời nói vậy liền như ngươi mong muốn chương một trăm ba mươi ba phong vân tập hợp chương một trăm ba mươi ba phong vân tập hợp ngươi không tại suy tính một chút sao làm dạ khuynh ê à n đem chính mình muốn đi tới ngọc kinh thành ý nghĩ nói cho hai nữ phía sau lữ băng lộ ra lo lắng t h ầ n sắc yếu ớt nói nếu như ngươi thân ở ta hoàn cảnh khẳng định cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn lữ băng lập tức không nói gì s á c thực như vậy người nào có thể mắt thấy thân nhân bị vây mà t h ở ở đâu máu lạnh như vậy người cũng không xứng được đến chính mình thích t h ư ở n g thức có thể chờ hay không cái hai ngày lữ băng trầm tư một phen phía sau nói ta tìm phu nhân thương lượng xuống nhìn có thể hay không giúp đỡ được gì người dù sao cũng là chi lan hội cựu đừng ra gặp phải khó khăn chi lan hội không nên khoanh tay đứng nhìn cùng nhau trông coi không thể chỉ là ngoài miệng nói một chút tần chỉ n g h e xong ánh mắt sáng lên nói theo đối ta lập tức về hạc minh sơn hướng sư môn cầu viện tối thiểu nhất sư phụ khẳng định sẽ dỗi tay cứu trợ hai n hàn nhìn hai nữ t r à nghe đầy phấn khởi, h n k ô đ à n lòng đà kích các nàng, liền nàng, nói, tốt. Bất quá, chờ hai ngày thì không cần, ta chưa xuất phát đi tìm hiểu một chút tình huống, các người yên tâm, ta sẽ không tùy tiện hành động.、Hai、nữ n gật g đà đầu đi kích các chờ chưa chút các hai thì phát hiểu Hai h quá, tốt. Bất ta xuất tìm một tâm, ta tùy sẽ hắn kiểu nói này cũng chỉ có thể đáp ứng đối với các nàng nói tới hướng chi lan hội hạc minh sơn tìm kiếm trợ giúp giả khuynh ê à n không c o i ông cái gì hy vọng hắn sâu sắc hiểu rõ một chút cầu người không bằng cầu mình đem tiền đặt cờ cáp tại trên thân người khác từ trước đến nay đều là không đáng tin cậy hắn cũng không cho rằng chi lan hội cùng hạc minh sơn có thể có cái gì đối kháng quảng an vương lực lượng hai phe này thế lực tông sư cảnh sát thực không ít nhưng quảng an vương giới trướng cũng rất nhiều mà còn hắn còn có đại quân lại chiếm cứ địa lợi trừ phi liều sống liều chết mới có dung chuyển đối phương có thể nhưng chi lan hội hạc minh sơn sẽ vì một cái người ngoài như vậy sao nếu như lữ băng có thể thỉnh cầu đại đương gia thần chỉ có thể kéo tới thanh hư từ lời nói vậy liền coi là chuyện khác hóa long cảnh cương giả đã không phải thế tục thế lực có thể ngăn cản nhưng bọn hắn thần long kiến thủ bất kiến vĩ liền tính lộ diện cũng sẽ không tùy tiện ra tay bởi vì bọn họ cùng thiên hỏ thánh tôn đồng dạng đều sẽ đối mặt suy kiệt vấn đề không có m ắ t trần hưng có thể thấy lợi ích báo đáp là sẽ không lãng phí sức lực sáng sớm hôm sau gia khuynh hàn thu thập thỏa đáng phía sau liền mang theo hàn tứ xuất phát ngọc kinh thành lữ băng cùng tần chỉ cũng dựa theo cố định kế hoạch r i ê n g phần mình hành động phượng đường quận cách ngọc kinh thành cũng không tính quá xa chỉ cần hoàn chỉnh xuyên qua một cái quận liền đến đi trên đường gia khuynh hàn nhạy cảm phát giác được một cái hiện tượng tựa hồ từ bốn phương tám hướng chạy tới ngọc kinh thành nhân mã rất nhiều thành đàn kết đội có chút quy mô to lớn thậm chí đạt tới hơn vài người bọn họ đều đi làm gì đó Không khuynh chú hàn hàn người cùng có sẽ ý dạ hàn hàn trải ứ đôi này chủ tớ, bọn họ như nước chủ họ tớ, giọt o n biển g c không thấy t được. r ả qua hai ngày buôn tập d ạ khuynh hàn cuối cùng tại ngày thứ hai đang lúc hoàng hôn đến ngọc kinh thành bên ngoài rơi thành cửa còn có vài giám lúc hắn liền bị cảnh tượng trước mắt cho khiếp sợ vô số nhân mã chú đóng ở ngoài thành chia to to nhỏ nhỏ mười mấy cái trận ranh bầu không khí lành lạnh ánh mắt hướng hai bên quyết tán dọc theo tường thành căn bản không nhìn thấy p h ầ n c u ố i phát sinh cái gì đây là g ạ k h u n h hàn ý niệm đầu tiên hồi tưởng lại lúc trước rời đi ngọc kinh thành lúc ngoài thành chiếm cứ ngàn vạn lưu dân trang diện kia mặc dù cũng rất hùng vĩ nhưng cùng hiện tại so sánh tiểu vu gặp đại vu lưu dân tập hợp một chỗ năm vẻ b y mảng ồn ào không ra quá lớn nhiễu loạn nhưng kỷ luật nghiêm minh quân đội có người thống nhất chỉ huy sức chiến đấu liền không đồng dạng ra dạ khuynh ê à n đ o ă n t r ư ở n g cái này to to nhỏ nhỏ mười mấy cái t r ậ n danh o nếu như liên hợp lại triệt để bệnh thành một sợi dây thừng tuyệt đối có thể đem ngọc kinh thành phá hủy nhưng sự thực là bọn họ cũng không phải là một lòng ngược lại r i ễ n phần mình còn có chút kiếm kỵ tới gần ngọc kinh thành một khẩu cũng chú đóng một chi đại quân để phòng bên ngoài cái này mấy chục cái trợ danh hẳn là quảng an vương dưới trướng song p ư ơ n g tạo thành rằng cò cục diện một cỗ mưa gió nổi lên cảm giác giả khuynh hàn nguyên bản cho rằng có thể vào thành tìm hiểu một cái vương phủ động t ĩ n h xung quanh nhưng hiện tại xem ra có chút khó khăn quảng an vương xoay quanh toàn thành bố trí nghiêm mật phòng vệ hiển nhiên không phải vì chính mình mà là vì bên ngoài nhóm người này chủ tớ hai người tụ cùng một chỗ thương lượng đối sách định ra chia ra hành động kế hoạch giả khuynh hàn ở bên ngoài trước thăm dò cái này mấy chục cái trận doanh đều là cái gì lai lịch vì sao tụ tập ở cái này mà hàn g tứ thì đợi đến màn đêm vươn xuống lúc thừa cơ chui vào ngọc kinh thành nếu như có thể âm thầm vào vương phủ bên trong đương nhiên tốt nhất nếu không thể cũng muốn tìm hiểu rõ ràng quảng an vương bố trí lấy làm xuống một bước cứng đối hai người riêng phần mình làm việc Dạ khuynh hàn bắt đầu tìm mục tiêu hàn huyên khách sáo ngoài thành ngư long hữu t ạ n ngược lại là không cần phải lo lắng bị người ngờ vực vô căn cứ mà hàn tứ thì rời xa cửa thành khu vực hướng bên cạnh s ở s o ạ n tìm phòng thủ yếu kém địa phương làm chỗ đột phá hắn là sát thủ xuất thân luận t i ề m hành năng lực so d i k h u n h hàn càng mạnh một canh giờ sau g i k h u n h hàn đại khái làm rõ ràng muốn biết đồ vật cái này mấy chục cái trận、doanh. tại quy mô bên trên chân chính có thể đối quảng an vương tạo thành n g ư ờ hiếp vẹn vẹn tam phương mà thôi đệ nhất phương lâm trạch nghĩa quân già khuynh hàn không hề lạ lẫm cùng bọn họ đánh qua mấy lần quan hệ lúc trước bọn họ xem như lâm xuyên nghĩa quân trạch an nghĩa quân còn không có hợp nhất phía trước lôi hỏng vu thừa vận chờ tông sư liền tại đông đồng sơn tính toán bắt cóc qua chính mình về sau tại thiên hỏa bộ lạc tình cờ gặp lữ băng lúc giết chết tào hưng vũ hai người cũng tới từ đám bọn hắn khi đó hai đại nghĩa quân đã hợp nhất lại phía sau đà xuyên quận thành lữ băng đám người ám sát triệu chính sơ cũng cùng bọn họ ngắn n g i đánh cái đối mặt nhắc tới, c ù nếu như đem sương đế nhất mạch coi như dòng chính lời nói cái kia quảng an vương chính là con thứ ngươi có tư cách gì bao trùm dòng chính bên trên cho nên quảng an vương giết chết thái tử về sau lập tức kích thích sương đế nhất mạch phẫn nộ bọn họ mới sẽ không tin tưởng thiên hữu kia lừa gạt người chiêu cáo quảng an vương lòng lang dạ thú đã là người qua đường để biết cái gì hiền vương hình tượng đều là ngụy trang mạc thôi nhóm nhân mã này trong đó có nhiều hơn một nửa đều là thái tử tam hoàng tử lưu lại lực lượng bây giờ cái này hai đại hoàng tử đều ngỏm cụ đ ỏ i thủ hạ người cũng liền không cần thiết tranh giành đại gia vốn là đồng can sinh có lẽ liên thủ hướng bên ngoài mới đối phe thứ ba quân thần người ủng hộ lão vương gia dạ túng hành bị đại ly vương triệu binh sĩ xưng là quân thần hắn sáng lập vô số tiêu nhân chiến tích thu hoạch số lớn người sùng bái tại hắn mấy chục năm lĩnh quân cuộc đời bên trong cũng thành lập nên rộng rãi giao tiếp những người này nghe nói bình nam vương phụ bị vây quảng an vương muốn cầm lão vương ra khai đao phẫu thuật như vậy sao được phản、hắn. vì vậy dựng dâu trừng mắt liền lánh binh tới đám người này đều là đại lao t h u nhưng đầy đủ trượng nghĩa nhiệt huyết cũng dung manh thiện chiến không thể coi thường da khuynh hàn trong lòng có chút xúc động đến mức còn lại những cái k i a cùng quân lính tản mạn không có cái gì khác biệt đội ngũ nhỏ thì thuần túy là đến đục nước béo cỏ nhìn xem có thể hay không mò được chỗ tốt gì theo như phía trước vụ mặt lẻ kẻ đội ngũ nhỏ còn càng nhiều phía sau có một bộ phận đều bị đại trận doanh cho hợp nhất cá lớn ăn con tôm nha con tôm không có mò được chỗ tốt còn đem chính mình cho bồi lên biết do tình thế phía sau da k h u n h hàn nhịn không được â m thầm cười lạnh đ o á n trừng quảng an vương bây giờ đang nhức đầu hắn khẳng định nghĩ không ra sẽ tạo thành hiện tại loại này cục diện chờ hàn tứ trở về nhìn xem ngọc kinh thành bên trong là tình huống như thế nào a t r ư ờ n g một trăm ba mươi b ố phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ t r ư ơ n g một trăm ba mươi b ố phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ mãi đến sau nửa đêm hàn tứ mới trở về ra khuynh ê à n một mực chờ đợi hắn vội vàng hỏi tình huống làm sao hàn tứ đ ắ n g c h ắ t lắc đầu ra khuynh ê hàn xem xét tình huống sợ là không ổn hàn tứ trầm trầm nói toàn bộ ngọc kinh thành phòng vệ đều rất nghiêm ngặt ta hoa rất lớn công phu mới âm thầm vào đi quảng an vương lực lượng trọng điểm phân bố tại hai cái vị trí hoàng cung cùng bình nam vương phủ ta thử mấy lần căn bản lặn không đi vào sợ hai đả thảo kinh x à liền không có cơ cầu vương phủ xung quanh ta thoáng cảm ứng một phen có lẽ mai phục mười mấy tên đỉnh cấp tông sư cảnh những người này nhất định là vì chủ thượng ngài an bài gia khuynh hàn càng nghe sắc mặt càng khó nhìn hắn cũng không sợ những người này vây công nhưng mấu chốt là làm sao đem trong phủ thân nhân mang rời khỏi khu vực an toàn mười mấy tên đỉnh cấp tông sư cùng nhau tiến lên hắn chỉ có thể tự vệ không cách nào bảo vệ bất luận kẻ nào chu toàn húng hồ trong phủ cũng không phải là chỉ có người trong nhà c ò như nếu, nếu như có thể cùng trong nhà trao đổi tin tức nội ứng ngoại hợp một cái nói không chừng còn có chút hy vọng nhưng quảng an vương bố trí canh phòng nghiêm mật liền hàn tứ còn không thể nào vào được chính mình cũng quá sức liếp tức tạp mặc dù có thể che giấu khí t ứ c nhưng không phải ân thân còn không bằng h à n từ đâu hắn công pháp kỳ lạ có thể lợi dụng cảnh vật xung quanh làm đến trình độ nhất định che lấp thân hình đinh nhắc nhở ký chủ ngài phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ liên tại dạ khuynh hàn buồn dầu lúc trong cơ thể vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm ngẫu nhiên nhiệm vụ Dạ khuynh hàn một mặt một b ư ớ c hắn khởi động hệ thống đến nay lần đầu gặp phải trường hợp này lại vẫn lại phái phát ngẫu nhiên nhiệm vụ là cái gì hắn nghi hoặc lại h ế u kỳ tiếp đấy hệ thống âm thanh lại nổi lên ngẫu nhiên nhiệm vụ quan minh chính đại đánh giết quảng an vương khương ly tâm khương ly tâm hỏa loạn thiên hạ. có chướng ngại ký chủ thành cựu nhân vương nhất định phải loại bỏ chú ý không thể mượn danh nghĩa tay người khác không thể đánh lén ám sát tiến công a dũng cảm ký chủ để hắn trở thành n g ư ờ i nhân vương trên đường đ ã đặt chân dạ khuynh hàn g nghe xong trận tròn mắt ta vào n g ư ờ i cái chích chi bá lao tử hiện tại muốn đem người nhà cứu ra đều vào đầu b ứ ớ c a i ngươi để ta đi giết quảng an vương còn không thể lén lút nhất định phải làm mọi người đều biết tự tay kết quả hắn ngươi dứt khoát giết chết ta tính toán điên phê hệ thống lao tử mặc kệ ngươi đinh ký chủ không muốn không xem ra gì không làm được nhiệm vụ nhưng là muốn chịu xử phạt phản phất có khả năng thấy rõ rạ khuynh hàn suy nghĩ trong lòng hệ thống lập tức trò cho, cho nhắc nhở đừng nghĩ làm như không thấy s ử phạt Dạ khuynh hàn trong lòng căng thẳng cái gì s ử phạt hắn ở trong lòng lầm nhầm đã không có vừa rồi như vậy có lực lượng nhiệm vụ thất bại thu hồi hệ thống ban tặng băng lanh âm thanh đem dạ khuynh hàn tâm đánh vào đại cốc thu hồi ban tặng bao gồm công pháp sao hắn vẫn cứ trong lòng còn có như vậy ném một cái ném may mắn thấp phỏng hỏi đương nhiên hệ thống trả lời kiên định quả quyết để hắn khóc không ra nước mắt trước mắt hắn cái này thân công lực có thể nói đại bộ phận đều đến từ hệ thống nếu như bị lấy đi lời nói hắn liền muốn trở lại mới vừa xuyên qua tới lúc trạng thái nhớ không lầm có lẽ chỉ có dưỡng nguyên cảnh a một cái đầu ngón tay liền có thể đâm chết c ạ t bã tục n ữ nói từ kiệm thành sang dễ từ sang thành kiệm khó cảm nhận được hệ thống sướng rên về sau lại đem hắn đánh về nguyên hình là người đều chịu không được cho nên dạ khuynh hàn lập tức ở trong lòng chất lên khuôn mặt tươi cười đồng thời lời thề son sắt c a m đoan nhất định hoàn thành nhiệm vụ nhiều do dự một giây đều là đối thực lực không tôn trọng hệ thống bày tỏ rất hài lòng bởi vì nó không lên tiếng có thể là làm dạ k h u n h hàn tỉnh táo lại về sau hắn liền cảm giác có điểm không đúng thiên hạ nào có chỉ riêng để người làm việc không cho người ta cho ăn cơm ta không làm được nhiệm vụ có xử phạt có thể lý giải vậy ta hoàn thành có phải là cũng phải có khen thưởng mới đối đừng cầm trước đây thu hoạch nói sự tình vậy cũng là ta ra sức trang ép vất b ả phí một bút một bút có sổ sách có thể kiểm tra cùng lần này ngẫu nhiên nhiệm vụ không quan hệ cầu hệ thống người mẹ nó đi ra cho ta nói một chút dạ khuynh hàn ở trong lòng quát đinh suýt nữa quên mất khen thưởng còn tốt ký chủ nhắc nhở dạ k h u n h hàn khỏe miệm giật một cái ta sâu sắc hoài nghi ngươi không phải quên mà là cố ý sẽ k h ó c hải tử có s ữ a ăn quả nhiên không thể quá thành thật còn phải dùng sức kêu to mới được hệ thống âm thanh tiếp lấy văng lên nhiệm vụ hoàn thành ký chủ đem thu hoạch được pháp bảo cấp thấp một kiện pháp bảo da khuynh hàn đ ỗ n g nhiên chừng lớn hai mắt nếu như hắn không có lý giải sai pháp bảo hẳn là loại kia tu tiên giả mới có thể nắm giữ đồ v ậ ta t chính mình có thể dùng sao nơi này là đê võ phàng thế nếu như mình có một kiện pháp bảo lại còn có thể sử dụng lời nói chẳng phải là vô địch da k h u n h hàn gãi gãi lỗ t a i yếu ớt lặng yên hỏi một câu cái kia có thể hay không trước thời hạn trả trước lai、like、sử dụng hắn nghĩ đến nếu có pháp bảo phụ trợ cứu ra người nhà đánh giết quảng an vương cái kia đều không nói chơi vậy vậy nước sự t ì n h mà thôi xin lỗi không thể đáng tiếc hệ thống con chó này bức không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt ta liền biết Dạ khuynh hàn bịu môi một cái hắn nhìn qua cách đó không xa ngọc kinh thành không biết nên làm sao hạ thủ nguyên bản chỉ cần cân nhắc cứu người là được rồi bây giờ còn thêm một đầu đánh giết nhiệm vụ độ khó lập tức lên cao tới địa ngục cấp phải hào hào quy hoạch một phen chương một trăm ba mươi lăm cái kia ván bối như thế kêu liền không sai chương một trăm ba mươi lăm cái kia ván bối như thế kêu liền không sai n g à y kế tiếp dạ khuynh hàn suy nghĩ cả ngày thời gian cuối cùng vẫn cảm thấy lấy hắn thực lực hôm nay muốn hoàn thành nhiệm vụ rất khó khăn chỉ có một con đường đột phá đến hóa long cảnh có thể là lục địa thần tiên nào có tốt như vậy thành cựu không phải vậy cũng sẽ không như vậy yêu thích nhưng nói trở lại đó là đối với người khác chính mình có thể là có treo người gặp chuyện không quyết tìm hệ thống tiểu bát dạ khuynh hàn rất lâu không có như thế xưng hô hệ thống không có trả lời dạ khuynh hàn không hề nhộp trí dự đoán bên trong anh minh thần võ bát đại nhân ngài có hay không biện pháp đem ta tu vi tăng lên tới hóa l o n g cảnh cho dù chỉ có thể duy trì liên tục mấy canh giờ cũng có thể vẫn cứ không có trả lời sau đó gia khuynh hàn phát triển không cần mặt mũi tinh thần không ngừng công lược hệ thống nhưng mà để hắn thất vọng hệ thống từ đầu đến cuối không lên tiếng dần dần gia khuynh hàn cũng mất đi kiên nhẫn bắt đầu v à o đ ã mẹ không sợ rơi cộng thêm uy hiếp tiểu bát ngư ơ i như lại không thả cái dám lời nói ta chỉ có thể bé nát q u ẳ n ngươi cái gì ngẫu nhiên nhiệm vụ dù sao cũng không có thiết lập thời gian hạn chế chờ mấy chục năm sau quảng an vương sắp thọ hết chết ra lúc ta đi b ổ một đ a o vậy cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ gia khuynh ê à n nhạy cảm bắt lấy hệ thống lỗ thủng quyết định tạm thời không để ý tới ngẫu nhiên nhiệm vụ chỉ chuyên rót tại đem người nhà cứu ra k h ú k h ú lúc này trong cơ thể chuyển đến máy móc thức tiếng ho khan gia khuynh ê à n nghe xong lập tức mị mị cười một tiếng tiểu bát ngươi cái tiểu vương bắt con bê cuối cùng nhịn không nổi xin lỗi ký chủ không cách nào trực tiếp đem ngài tu vi tăng lên tới hóa long cảnh hữu nghị nhắc nhở ngài có thể giống thường ngày áp dụng quét thanh vọng trị phương thức tiến hành công lực tích lũy lộ ra cái bí mật nhỏ ngài đã cách đột phá không xa có đúng không dạ khuynh hàn sau khi nghe xong đầu tiên là những mảy sau đó lại từ từ gian ra kỳ thật chính hắn cũng cảm thấy chém giết thương vũ chân nhân trận chiến kia chuyển khắp thiên hạ phía sau hắn lại thu hoạch không ít thanh vọng trị cảnh giới đã đạt tới tông sư cảnh đ ì n h phong như nghĩ tiến thêm một bước lời nói chỉ có đột phá đối với võ giả bình thường đến nói vượt qua tông sư đến hóa long là muôn vàn khó khăn sự t ì n h nhưng dạ khuynh hàn không có cảnh giới hàng rào tích lũy đầy đủ tấn cấp chính là nước chạy thành sông sự tỉnh như thế xác thực có thể thử một chút dạ k u y n h à n nhìn qua xung quanh to to nhỏ nhỏ trận danh đây đều là chính mình công cụ người a tùy tiện từ trên người bọn họ kéo một chút thu hoạch liền rất có thể nhìn có thể là làm như thế nào kéo đâu d ạ khuynh ê à n nhớ tới phía trước rời đi ngọc kinh thành lúc đứng tại buồng xe trên đỉnh cùng lưu dân cái kia phiên d i ệ n thuyết vốn là không có ý định kéo bọn họ nhưng cuối cùng lại thu hoạch niềm vui ngoài ý mớn bây giờ vẫn là giống nhau địa phương nhưng đã không phải giống nhau đám người chính mình cũng chưa từng tầm cắm liễu biến thành cố ý tính toán thế sự chính là như thế biến ảo vô thường d ạ khuynh ê à n cảm thấy nghĩ từ những n à y mỗi người đều có mục đích riêng thân thể bên trên kéo lông dê vẫn tương đối khó khăn mắt của bọn hắn giới lịch duyện t tư đều xa không phải lưu dân có thể so với nhưng bất kỳ người chỉ cần là người liền có nhược điểm có dục vọng một cách tự nhiên liền sẽ có chỗ đột phá đám người này tụ tập tại chỗ này vì cái gì đương nhiên là đánh hạ ngọc kinh thành mặc kệ bọn hắn ôm lấy như thế nào mục đích mục tiêu đều là giống nhau cho nên chỉ cần hợp ý liền có thể ở một mức độ nào đó thu hoạch được bọn họ tán thành cho dù loại này tán thành cũng không có bao nhiêu chân tâm mà còn có tác dụng trong thời gian hạn định tính cũng rất ngắn nhưng đối giả k h u y ê hàn đến nói đã đầy đủ hắn cần chỉ là một cây diêm quẹt mà thôi dùng để đốt hắn đột phá hóa long cảnh tiền đồ tươi sáng tốt hiện tại vấn đề liền biến thành làm sao giúp bọn hắn thực hiện mục tiêu chính là đánh hạ ngọc kinh thành hoặc là cho bọn họ có khả năng đánh hạ hy vọng cũng có thể đinh xét thấy ký chủ cảnh nộ không tốt hệ thống đặc biệt cung cấp nhất định giúp rút tặng cho đặc thù đạo cụ một kiện mời kiểm tra và nhận gia khuynh hàn nghe vậy vui mừng con chó này hệ thống cuối cùng thông chút người tính là cái gì đạo cụ đâu hắn vội vàng đem ý niệm nặng hướng thanh vật phẩm xem xét cái gì phá loạn ý gia k u y n h h n nhìn thấy một đoàn mông lung giống kẹo đường giống như đồ vật đang vân sương ngủ phụ trợ tiêu hao loại vật phẩm chuyên cung cấp ký chủ một người sử dụng, có thể trệ không phi đ ộ n tùy ý niệm mà đậu sử dụng thời hạn một n é n hương ấm áp n h ấ p nhở đàng vân sương ngủ tuy tốt có thể không cần tham cao à nếu không ngã xuống sẽ rất thảm cái này có cái gì chim dùng dạ khuynh ê à n phản ứng đầu tiên có chút một bức nhưng hắn cảm thấy hệ thống vào giờ phút như thế này cho đặc thù đ ạ o cụ hẳn không phải là bắn tên không đích khẳng định có chỗ nhằm vào đàng vân sương ngủ thiên như ý nghĩa chính là bay trên trời dùng mà bay trên trời là hóa long cảnh chuyên môn năng lực cùng tiêu chí ta nếu dùng đàng vân sương ngủ dạ k h u y n hàn trong đầu mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng từ từ suy nghĩ ra một điểm hệ thống ý đồ quét uy tín át không thể thiếu trình tự chính là trang bức mà cái này không phải liền là đại đại trang bức lợi k h í sao đang vân cùng một chỗ trong mắt người ngoài giả khuynh hàn chính là lục địa thần tiên cho dù hắn nói chính mình không phải đ o á n chừng cũng không có mấy người sẽ tin đến đây giả khuynh hàn trong lòng hiện ra một cái thô sơ giản lược kế hoạch bất quá chỉ dựa vào hắn một người không đủ còn cần một chút người phối hợp hắn đem ánh mắt liếc về ba cái kia lớn nhất trong trận d o a n một cái thông soái bên ngoài có cái người trẻ tuổi cầu kiến trong đại trướng thôi đồng hòa ngay tại suy nghĩ lập tức thế cục lúc này thị vệ đi vào b m báo người trẻ tuổi thôi đồng hòa lộ ra một k i a nghi hoặc biểu lộ sau đó hắn gật gật đầu ra hiệu tuyên đi vào thần thánh vương nào muốn gặp chính mình dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền thấy gặp a không lâu rèm vén lên thôi đồng hòa cảm giác hai mắt tỏa sáng tốt một cái phong thần như ngọc người trẻ tuổi trong lòng hắn khen chỉ bằng tấm này tướng mạo k h í chất người tới cũng không phải phàm tục hàng người thôi thúc thúc người trẻ tuổi khẽ mỉm cười ôm quyền thân thiết têu lên có thể tiếng gọi này lại đem thôi đồng hòa trò kêu bối rối các loại ta làm sao không nhớ rõ nhà mình có như thế xuất sắc thế hệ con cháu hắn sửng sốt một chút về sau khoát tay một cái nói người trẻ tuổi người xưng hô này mang trên mặt vẻ hỏi thăm thôi thúc thúc có thể là cùng bình nam vương phủ đã qua đời dạ thừa giúp tướng quân quan hệ cá nhân rất sâu đậm thậm chí gọi nhau huynh đệ ạch thôi đồng hòa có chút có vẻ lúng túng nhưng vẫn là gật gật đầu dạ t ư ơ n g quân đó là người nào ta l á o thôi chỉ là tại hắn dưới chướng hiệu lực qua mà thôi nói xưng huynh gọi đệ cái kia thực tế quá đề cao ta đây nhưng ở người ngoài mặt hắn cũng không tiện bộc lộ tình hình thực tế chỉ có thể mơ hồ đáp ứng cái kia vãn bối như thế kêu liền không sai a chỉ giáo cho thôi đồng hòa vẫn chưa quá minh bạch bởi vì dạ thừa dũng chính là tiên phụ ta chính là bình nam vương thế tử dạ khuynh hàn dạ khuynh hàn nói xong m ỉ m cười nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương hắn tìm tới chính là quân thần người ủng hộ cái này trận danh o cùng bình nam vương phủ nguồn gốc s â u nhất nghĩ đến hẳn là sẽ phối hợp chính mình chương một trăm ba mươi sáu đưa ta vào thanh vân chương một trăm ba mươi sáu đưa ta vào thanh vân thôi đồng hòa bỗng nhiên ngồi thẳng t h â n thể tiếp cận dạ k h u n h hàn ánh mắt bên trong mang theo g i xét hương vị c h o c lát hắn trầm giọng hỏi làm sao làm chứng dạ khuynh ê à n lập tức trở nên đau đầu xem ra sau này đến chế tạo một khối thân phân lệnh bài để tránh đi tới chỗ nào đều phải nghĩ biện pháp chứng minh chính mình là ai tựa như lúc trước cùng chi lan hội kết minh tuyết lam phu nhân đưa ra một khối lệnh bài mà chính mình lại không có gì đem tặng ít nhiều có chút xấu hổ trọng yếu nhất một điểm làm cái tín vật cũng lộ ra càng có bức cách không cách nào chứng minh nhưng ta tin tưởng thôi thúc thúc mắt sáng như đuốc có lẽ có thể nhìn ra dạ khuynh à n hai tay mở ra thôi đồng hòa hơi nhữ mày hơi suy tư rồi nói ra tục truyền như tại bình n g địa thường n t cái kia không quan trọng nhưng ngay sau đó hắn cần hóa long cảnh cái này thân phận ta tới cũng không phải biểu diễn cho thôi thúc thúc nhìn mà là có việc thương lượng dạ khuynh hàn g nghiêm mặt nói xem như là từ chối nhã n h ậ n đối phương thì cầu thôi đồng hòa sắc mặt bình tĩnh không có miễn cưỡng cũng không biết trong lòng của hắn có tin tưởng hay không dạ khuynh hàn chính là bình nam vương thế tử nhưng mặt ngoài hắn đã dùng tới thế tử s ư n g hô không biết thế tử tìm thôi mọi chuyện gì đầu tiên ta đại biểu vương phủ cảm ơn thôi thúc thúc c a o thượng thứ nhì chúng ta đã có giống nhau mục tiêu vậy liền có hợp tác cơ sở thôi thúc thúc cũng không muốn một mực ở tại ngoài thành a a người có biện pháp phá thành thôi đồng hòa đến hưng thú ta một người đương nhiên không được cho nên mới đến tìm thôi thúc thúc thương lượng thôi đồng hòa khẽ mịp cười nói hình như hai ta liên thủ liền có thể làm được giống như gia khuynh hàn tiếp tục nói bây giờ tình thế ta tin tưởng thôi thúc thúc so ta nhìn càng thêm rõ ràng ngoài thành trận doanh đông đảo nhưng chân chính cũng có thể cầm ra liền ba nhà nhưng mà ba nhà lẫn nhau kiêm kỵ ai cũng không chịu làm chim đầu đàn để người khác ngư ông đắc lợi kỳ thật vấn đề căn nguyên ở chỗ đối mặt cường đại quảng an vương không có nắm chắc tới đối kháng cho nên mới sẽ bất đắc dĩ lựa chọn quan sát nhưng nếu như cho đại gia một hy vọng đâu tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau cái gì hy vọng gia k u y n h à n tự tin cười một tiếng sau đó chỉ vào lỗ mũi mình nói ta một cái hóa long cảnh vào c u c thôi đồng hòa trong mắt lóe lên một tia sáng nếu như nhiều cái lục địa thần tiên tham chiến vậy đối với chiến cuộc ảnh hưởng là không thể đo lường quảng an vương nhất định rơi vào hạ phòng mà ngoài thành các đại trận danh cũng sẽ tranh nhau chen lấn sông về phía trước thôi đồng hòa đều có thể tưởng tượng đến loại kia chẳng diện có thể mấu chốt là lại trở lại vấn đề cũ bên trên ngươi là bình nam vương thế tử sao ngươi là hóa long cảnh sao hắn không có khả năng bởi vì đối phương động động một mép liền đánh cược toàn quân tính mệnh cho nên thôi đồng hòa chờ mặc không làm bất kỳ đáp lại nào ra khuyên hàn nhìn mặt mà nói chuyện đương nhiên minh bạch trong lòng đối phương suy nghĩ vì vậy nói xem ra thôi thúc thúc vẫn là không tin đ ư ta cũng có thể lý giải không quản các ngươi làm sao ta khẳng định không cách nào lại ngồi nhìn đi xuống mặc dù ngàn v ạ người n ta tới vậy ngày mai trước trận ta sẽ hướng thôi thúc thúc chứng minh ta đến cùng phải hay không hóa long cảnh hy vọng đến lúc đó thôi thúc thúc có thể giúp ta một chút sức lực thôi đồng hòa lập tức bị dạ khuynh ê à n hào khí cùng thành khẩn cho kích phát trong lòng tâm huyết hắn vô một cái bàn quắt t ố t nếu như ngươi thật sự là hóa long trước đó phương chính là núi đao biển lửa láo thôi cũng theo ngươi đi s ô n một lần mặt khác ta sẽ phái người cùng mặt khác hai nhà thông thông khí tin tưởng bọn họ cũng đều nín hỏng dạ k u y n h à nội tâm cười một tiếng đây chính là hàn huấn vì sao muốn đợi đến ngày mai mới đọc thủ chính là cho thôi đồng hòa nửa ngày thời gian đi hợp tung n g à y kế tiếp ánh bình minh vừa ló dạng ba đại trận doanh y ê n lặng tụ lại hướng hướng cửa thành vây lại mặc dù bước đi thống nhất nhưng vẫn có thể nhìn thấy phân biệt rõ ràng giới hạn đại gia cuối cùng không phải chân chính người một nhà chỉ là người hợp tác mà thôi những cái kia tiểu trận doanh người thấy cảnh này nhộn nhịp lộ ra hưng phấn biểu lộ đây là muốn khai chiến nước bị q u á y đục mới có mò cá cơ hội bọn họ cũng đuổi theo sát mà quảng an vương một phương thì tràn đầy vẻ khiếp sợ tại bọn họ trong dự đoán đám người ô hợp này là không dám lấy trứng trọi đá như đối phương bệnh thành một sợi dây thừng vẫn còn có nhất định sức chiến đấu nhưng mỗi người đều có mục đích riêng liền không đáng sợ nhưng mà nhìn hiện tại tư thế bọn họ như muốn phát động công kích điên rồi sao tự tìm cái chết ta bất kể như thế nào trước chuẩn bị kỹ càng n ê n chiến quảng an vương đại quân cấp tốc bảy trận mà đợi mà ba đại trận doanh đang áp sát đến quảng an vương đại quân chừng một dặm dừng bước lại bầu không khí yên tĩnh lại sơ sát tiêu đ i ề u sau đó một tên quần áo lộng lấy xinh đẹp công tử từ ngàn vạn binh sĩ bên trong đi ra hai quân ở giữa đất trống liền hắn một người đang di động cho nên đặc biệt dễ thấy mọi người lập tức đem ánh mắt tập trung đi、qua. người này là ai mọi người trong lòng đồng thời dân g lên d ấ u chấm hỏi ra khỏi hàng tự nhiên là dạ khuynh hàn hắn quay đầu nhìn một chút rậm rạp chẳng chịt đám người trong lòng thầm nghĩ hôm nay các ngươi đều là ta nhóm bầu không khí thành viên hy vọng chờ chút nhìn thấy ta biểu diễn cảm xúc có thể này một điểm còn có phía trước cùng ta diễn đối thủ hí kịch các ngươi cũng vất vả như có bắt buộc ta hạ thủ nhất định quá q u y ế t điểm để các ngươi đi đến điểm tính dạ khuynh hàn tựa như đạp thanh công tử ca mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song hắn tiếp tục đi lên phía trước nhưng đi đi mọi người liền chừng lớn mắt bóng chẳng biết lúc nào dạ khuynh ê à n hai chân đã rời đi mặt đất tại dưới chân hắn phản phất có một tòa vô hình cầu thang kéo dài hướng không trung mà hắn chính từng bước một từng bước mà bên trên y ưu nhã lại thong dong không sai dạ khuynh ê à n dùng r a đằng vần sương mù nhưng đây là hệ thống đặc thù vật phẩm người ngoài là nhìn không thấy cho nên ở xung quanh trong mắt những người này hắn là trực tiếp đạp hư không mà bên trên điều này đại biểu cái gì có thể binh lính bình thường không có quá nhiều khái niệm nhưng giống thôi đồng hòa cao thủ như vậy đương nhiên minh bạch phía sau hà nghĩa hắn nói đều là thật t ô i đồng hòa lẩm nhẩm một tiếng nhìn qua dạc Trước hắn ó Hóa a Long. Long. Trước h thật là bình nam vương thế tử hắn thật là hóa long cảnh tôi đồng hòa nhịn không được cảm xúc bành trướng nghe nói cùng mắt thấy là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm như thế tuổi trẻ lục địa thần tiên liền tại trước mặt ngươi từng bước một bay lên trời loại kia rung động có thể nghĩ tôi đồng hòa còn tính là tốt hắn ít nhiều có chút chuẩn bị tâm lý mà mặt khác hai đại trận doanh những cao thủ liền triệt để trận tròn mắt lao tôi đi du thuyết thời điểm chỉ nói sẽ có một tên hóa long cảnh cường giả trợ trận cũng không có nói như thế tuổi trẻ a không hợp thói thường kinh ngạc sau đó mọi người nhộn nhịp suy đoán người này thân phận liên tưởng đến thôi đồng hòa xuất thân cùng nguồn gốc như vậy người trẻ tuổi này là ai liền vô cùng sống động bình nam vương thế tử dạ khuynh ê à n trừ hắn không có người khác xem ra hắn cùng đại chiêu quốc sư thương vũ trân nhân trận chiến kia nghe đồn chẳng những không có bất luận cái gì khoa trường có thể còn quá bảo thủ quảng an vương nhốt bình nam vương phủ lần này đâm cái sọt lớn một tên hóa long cảnh l ử a giận cũng không phải ngờ dỡn ba đại trận doanh người nội tâm tuân g a mừng như liên phá thành có hy vọng mà đối diện quảng an vương quân đội thì rơi vào một mảnh dối loạn không ai có thể tại đối mặt lục địa thần tiên lúc giữ v ơ n g tỉnh táo tông sư cũng không được h ú n g chi p h à m phu tục tử lúc này dạ khuynh hàn đã dừng bước hắn đứng ngạo nghễ hư không dưới ánh mặt trời chiếu rọi thần thái sáng láng ánh mắt mặc dù nhìn thẳng phía trước nhưng ý niệm cũng đã chìm vào hệ thống diệt bản thẳng tắp nhìn chằm chằm thanh vọng t r ị cái kia một cột hô có biến hóa nhưng tăng nhanh rất chậm chạp dạ khuynh hàn không phải rất hài lòng xem ra đám này nhóm bầu không khí thành viên chỉ có khiếp sợ lại không có quá nhiều bái p h ụ dẫn đến kéo không đến cái gì lâm dê còn phải chính mình thêm điểm hí kịch mới được g i n g an bị tặc giết chóc thái tử. phạm thượng làm loạn người người có thể chu diện ta bình nam vương phụ dạ khuynh ê à n hôm nay liền thay vạn dân làm chủ chém giết kẻ này còn thế gian tươi sáng càng khôn rộng lớn thanh âm chuyến khắp trong cửa thành bên ngoài mọi người lại lần nữa khiếp sợ hán chẳng những muốn phá thành còn muốn đánh giết quảng an vương thật là lớn khí phách bất quá suy nghĩ một chút cũng thoải mái lục địa thần tiên nha như vậy mới có thể phối hợp hắn cách cục giết quảng an vương khẩu hiệu một kêu đi ra ba đại trận doanh người lập tức giống điên cùng đồng dạng đi theo hống giết n g h tặc giết n g h tặc mặc dù bọn họ ô n khác biệt mục đích đi tới nơi này nhưng chu sát quảng an vương đối tất cả mọi người đều có s á t quảng an vương giết thái tử còn v u hoan đối phương vong ân phụ nghĩa độc chết công thần người sáng suốt đều biết rõ phía sau chân tướng là cái gì cho nên quảng an vương là chính công nghịch tặc mà thảo phạt nghịch tặc là chiếm cứ đại nghĩa ra khuynh hẳn lại lần nữa nội thị phát hiện lúc này tăng nhanh so vừa rồi nhanh hơn không ít nhưng vẫn cứ không đủ ánh mắt của hắn rời xuống nhìn về phía trước quân trận c h ầ m rãi nói các ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ lấy thân sự tình trống sao b ả thế tử cho các ngươi một cái cơ hội bỏ gian tả theo chính nghĩa quay người mở cửa thành ra cùng ta cùng cử hành hội lớn lập công châu tội Dạ khuynh hàn mặc dù nói như vậy nhưng hắn biết đối phương là không thể nào để ý tới lời nói này chủ yếu là nói cho sau lưng đám người k i a nghe quả nhiên nhóm bầu không khí cảm xúc lập tức bị điều động đi theo hô một đám ngu xuẩn tranh thủ thời gian thả xuống binh khí quảng an vương nhân mã s á t mặt tái xanh chỉ giữ trầm mặc rất lâu Dạ khuynh hàn thở dài một tiếng một lần cuối cùng cảnh cáo ví như các ngươi vẫn là ngu xuẩn mất k hôn vậy cũng đừng trách bản thế tử ra tay ác độc vô tình diệt bọn hắn diệt bọn hắn nhóm bầu không khí theo vào g i k h u n h hàn khí tức quanh người bắt đầu không bị khống chế sôi trào hắn đã mơ hồ cảm giác được thời cơ đột phá tựa hồ lúc nào cũng có thể đến liền kém lâm môn một chân l ậ t tay lại mấy cái đen nhánh hạt trâu xuất hiện tại trong tay bạo liệt châu phía trước đánh lén đại tế t i nhất mạch người dùng hết một viên bây giờ còn lại chín quả Dạ khuynh hàn quyết định mời quảng an vương nhân mã nếm thử tư vị kỳ thật trong tiềm thức hắn là rất chống đối lạm sát những binh lính này bất quá là nghe lệnh làm việc mà thôi vô vị thiệt ác cùng hắn cũng không có toan không thủ nhưng song phương tất nhiên đứng tại đối địch trận danh đao binh đối mặt đó chính là ngươi chết ta vong chẳng diện không có cái gì dễ nói mà còn hắn vừa rồi cũng tốt nói khuyên bà qua hết lòng quan tâm giúp đỡ đã như vậy các ngươi liền đi hoàng t u y ệ n lộ bên trên chợ quảng an vương a dạ khuynh hàn nói xong dùng tay ném một cái bạo liệt châu liền lấy lưu tinh truy tốc độ đập về phía đối diện q u â n t r ậ n gặp có dị vật đánh tới đối diện trong trận t ô n g sư cao thủ cũng rất cơ cảnh lúc này đứng ra vung vẩy binh khí trong tay muốn đem ngăn lại dạ khuynh hàn khỏe miệng b ố n quang các ngươi ngăn cản hay không có khác nhau sao bạo liệt châu cũng không phải bình thường an khí nó nguyên lý tương đương với hiện đại lựu đạn uy lực còn muốn lớn hơn gấp mấy chục lần bị chặn đường ngược lại sẽ nổ mạnh hơn bang, bang, bang. dung trời tiếng nổ kèm theo tuyệt vọng k ế t lên liên tục không ngừng chặn đường tông sư lập tức mất mạng tại chỗ bạo liệt châu đối hóa long cảnh đều có nhất định uy hiếp chớ nói chi là bình thường tông sư mà những binh lính kia liền càng thẳng hơn như gió thổi sóng lúa đồng dạng từng mảnh ngã xuống quảng an vương n h â n mã trận cướp đại l o ạ n chạy từ phía bọn họ thậm chí còn không có biết rõ ràng phát sinh cái gì đây chính là lục địa thần tiên thủ đoạn ra khuynh ê à n phía sau thôi đồng hòa đám người ánh mắt bỗng nhiên co g ụ c lại cũng bị trang diện này cho rung động đến không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hư không trong mắt mang theo đối cường giả tuyệt đỉnh sùng kính Ông, hắn cảm giác hóa a của i chân mình, chậm thoát ly phía dưới đằng Vân Sương, chân chính đằng rãi bất vào ly động ở hư không. Hán. Hóa long nhỏ bé không thể nhận ra gió mát nâng thân thể của hắn một ý niệm liền có thể cưới gió bay đi loại này tư vị quá mỹ rượu mặt khác con mắt cái mũi lô thai thậm chí là trên da mỗi một cái lỗ chân lông với cái thế giới này r i á c quan cũng đã hoàn toàn khác biệt da k u y n h à n nhẹ nhàng nâng lên cánh tay hư không một chảo phía trước bởi vì bạo liệt mà sinh ra bụi mù liền như bị một cái bàn tay vô hình điều khiển đồng dạng ngưng tụ l á n lộn biến ảo vô thường tùy tâm sử dụng đây chính là hóa long cảnh cường giả khác biệt với tông sư một những tiêu chí bọn họ có thể ở một mức độ nào đó khống chế xung quanh tiên địa nguyên tố tạo dựng tự thân lĩnh vực lĩnh vực bên trong ta là vương zta tại dạ khuynh hàn đắm chìm tại tấn cấp sảng khoái bên trong lúc phía dưới thôi đồng hòa đám người cũng phát động công kích hướng quảng an vương đại quân đánh tới thừa dịp người bệnh đòi mạng ngươi có lục địa thần tiên toa chấn còn do dự cái điều dạ k h u n h hàn hướng phía dưới nhìn sang liền thu hồi ánh mắt hắn hóa long về sau đ ố i đám này công cụ người liền lại không cảm thấy hứng thú thích thế nào dày vò thế nào dày vò a ừ cắt bạn nam đ i ệ n hình nữ phiếu s o n g ngại người xấu hơi chuyển động ý nghĩ một chút dạ ả khuynh ê à n hướng ngọc kinh thành bên trong bay đi mọi người mặc dù tại giao p h ò n g nhưng cũng một mực quan sát đến hắn động tĩnh thấy cảnh này lập tức trong lòng hơi động đây là muốn đi chém giết quảng an vương chỉ là ngài có thể hay không trước tiên đem cửa thành cho a n h mở chúng ta cũng muốn đi theo nhìn xem a quảng an vương đại quân thụ trọng thương nếu như cửa thành mở rộng lời nói bọn họ khẳng định chịu không được kỳ thật đây đều là giả u y n hàn cố ý gây nên hắn vốn là không có ý định để đám người này đánh hạ ngọc kinh thành không phải vậy vừa rồi bạo liệt châu liền trực tiếp hướng trên cửa thành ném đám người này ngư long hô tạp nếu là vào ngọc kinh thành cái k i t nội thành bách tính liền t h o vương vẫn là bị ngăn tại phía ngoài tốt đến mức chu sát quảng an vương có thể trông chờ bọn họ sao chính mình một cái là đủ rồi chưng một trăm ba mươi tám một cái tay khô chưng một trăm ba mươi tám một cái tay khô ra khuynh ê à n vào thành phía sau tìm cái ẩ nấp n vị trí thân hình rơi xuống sau đó cấp tốc biến mất không thấy gì nữa hắn không có bay thẳng đến giữa không trung như thế quá rêu dao đi vương phủ v hạ quyết tâm gia khuynh hàn chạy thẳng tới hoàng cung phương hướng chờ giải quyết về sau lại cùng người nhà đoàn tụ không nóng nảy rất nhanh gia khuynh hàn liền đi tới trước cửa cung thủ vệ vẫn là rất nghiêm ngặt cùng xương đế tại vị lúc loại kia rời rạc tràn diện không thể so sánh nổi gia khuynh hàn đứng ở đằng xa yên tính hai mắt nhắm lại lực cảm giác giống như là thủy triều hướng cả tòa hoàng cung lan tràn mà đi mặc dù người khác đâm tại nguyên chỗ nhưng cả tòa hoàng cung nhất cử nhất động hắn đều nhìn đến rõ ràng gia khuynh ê à n mục tiêu là quảng an vương muốn giết hắn đầu tiên phải tìm đến người mới được không lâu gia khuynh ê à n khỏe miệng quấn c o n g tại trong đầu hắn hiện ra một bức tranh đại điện trống trải quảng an vương ngồi một mình trên l o nghỉ ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịn mang trên mặt thỏa mãn cảm giác quyền lực tư vị thưởng qua về sau liền sẽ đắm chìm trong đó gia k u y n hàn mở to mắt lựa chọn tốt nhất đương nhiên là âm thầm đi vào làm thịt đối phương đơn giản dùng ít sức nhưng hắn không có ý định làm như vậy đều đã trở thành lục địa thần tiên còn cần giấu đầu lộ đôi sao mà còn hệ thống cũng mưu cầu nhất định phải quan g minh chính đại giết chết đối phương cho nên dạ khuynh hàn chuẩn bị đem động tĩnh làm lớn chuyện một điểm để ngọc kinh thành mách tính ngoài thành đại quân mọi người đều biết dạ khuynh hàn chắp tay sau lưng hướng đi cửa cung dừng lại không đợi hắn tới gần phòng thủ binh sĩ liền lên phía trước chặn đường dạ khuynh hàn bước chân không có chút nào dừng lại đồng thời cũng không thấy hắn xuất thủ nhưng xung quanh tất cả binh sĩ lại tại một nháy mắt ngưng kết tại nguyên chỗ thoáng như pho tượng những người này cũng chưa chết chỉ là bị định trụ mà thôi dạ khuynh ê à n như muốn giết bọn họ chỉ cần một ý nghĩ là đủ rồi nhưng hắn không có tại lục địa thần tiên trong mắt tông sư đều là sâu kiến húng chi đám này cùng người bình thường không sai biệt lắm binh sĩ không có chút nào uy hiếp không cần thiết nhiều tạo sắc nhiệt dạ khuynh ê à n xuyên qua đám người tiếp tục đi vào trong trên đường chỉ cần đụng phải thủ vệ thái giám c u n g nữ trở toàn bộ định trụ đi thẳng đến đại điện phía trước cũng không có đụng phải cao thủ gì quảng a n vương bên người tông sư đều đi nơi nào chẳng lẽ toàn bộ đ ề u đi vương phủ không có khả năng bên cạnh hắn làm sao cũng muốn lưu một chút hộ gia mới đối đi, đi. gia khuynh hàn vượt qua cánh cửa đi vào đại điện tiếng bước chân trên đại điện trống trải lộ ra đặc biệt văng r ộ i đây là hắn cố ý hành động nhắc nhở trên lòng ỉ vị kia có người tới quả nhiên nghe đến tiếng bước chân quảng an vương ngưng mắt bên dưới nhìn nhìn xuống góc độ đem hắn phụ trợ cao cao tại thượng quảng an vương trên mặt hiện lên một tia ngoài ý mớn còn có tức giận lại có người dám không nói mà vào q u ấ y dày chính mình chính là tội chết ngươi là người phương nào hắn nhẹ nhàng mở miệng mang theo vô tận uy nghiêm gia k u y n hàn một bên đi lên phía trước vừa cười nói ngươi tấm lưới mà đợi không phải là vì chờ ta sao làm sao ta tới ngươi ngược lại không nhận ra đâu quảng an vương nghe xong sướng sở sau đó chậm tình ngộ hắn không khỏi ngồi thẳng thân thể mắt ưng quét về phía dạ khuynh ê à n nhưng trong lòng có chút mê hoặc chính mình muốn chờ người làm sao đông nhiên xuất hiện ở nơi này thành môn khẩu đại chiến khoảng cách hoàng cung còn có một khoảng cách cho dù có tin báo chuyển tới cũng cần thời gian đương nhiên không có dạ khuynh ê à n thân pháp nhanh quảng an vương mặc dù cảm giác ngoài ý muốn nhưng không hề bối rối hắn n g a y mắt liền đoán được đối phương ý nghĩ lấy chính mình làm mục tiêu giải vương phủ vây ha ha ngươi khó tránh đánh giá quá, cao chính mình, hoặc nói đánh giá quá thấp chấm lẽ loi một mình ngươi có thể gây ra sóng gió lớn lao gì bất quá là tự chui đầu vào lưới mà thôi vừa vặn ta rất bội phục ngươi g ũ ú p khí quảng an vương tử tồn nói cũng vậy lá gan của ngươi cũng không nhỏ dạ khuynh hàn đối chọi gay gắt t h ừ hy vọng trên tay của ngươi công phu cũng cùng ngươi m ồ m mép đồng dạng sắc quảng an vương tức giận hắn là đại ly hoàng không cho phép bất luận kẻ nào bất k í n h vung tay lên đại điện trong bóng tối lập tức t o á t ra hơn mười đạo thân ảnh từng cái đều là tông sư tu vi đây là hắn một tay chế tạo cận vệ đoàn cận vệ đoàn hiện thân phía sau lập tức đem dạ k h u n h hàn vây quanh trong đó dạ khuynh hàn nhàn nhạt, nhạt liếc bọn họ một cái trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào quảng an vương gặp cái này khe nhữ n g mày đến lúc này đối phương vẫn có thể như thế bình tĩnh là có gì ý vào bên trên quản ngươi có đúng hay không cố làm ra vẻ thử một chút thì biết cái này hơn mười vị tông sư đủ để cho thế gian bất luận cái gì cao thủ n u ố t hận đương nhiên chỉ là phàm tục trong mắt cao thủ lục địa thần tiên không hề tại cái này l i c kê ông ông ông mười mấy tên tông sư đồng thời xuất thủ đại điện bên trong kình phong lạnh tấu xương như muốn đem tất cả đều ma diệt chết đi đây là quảng an vương một phương tất cả mọi người ý nghĩ bọn họ phảng phất đã thấy dạ khuynh hàn chia năm xẻ bảy tình cảnh nhưng mà sau một khắc đối phương vẫn cứ yên tĩnh đứng tại trên đại điện liền trên mặt cái kia đáng giận nụ cười cũng y nguyên bảo chỉ không thay đổi ngược lại là vây công h ắ n người động tác càng ngày càng chậm chạp như xa vào đầm lầy cho đến cuối cùng hoàn toàn đình trệ mười mấy tên tông sư trong lòng kinh hãi bọn họ nhịn không được liều mạng dãy rủa nhưng không làm nên chuyện gì phía trên quảng an vương lộ ra một mặt vẻ quái gì phát sinh cái gì bọn họ làm sao đánh tới một nửa dừng lại hắn còn bị mơ mơ màng màng đâu lan Dạ khuynh hàn nụ cười đột nhiên một thu há miệng k h ẽ quát một tiếng mười mấy tên tông sư lập tức thân tượng phía sau trói lại một cái lò so giống như bị kéo bắn về đi hung hăng đâm vào đại điện trên vách tường m á i vòm cho bụi hào hào mà xuống cái này tại một mảnh tiếng kêu trên bên trong quảng an vương sắc mặt đột biến một màn này vượt ra khỏi hắn nhận biết sau đó hắn nội tâm đột nhiên co r ụ t lại cuối cùng ý thức được cái gì n g ư ơ i n g ư ơ i hắn chỉ vào dạ khuynh hàn ấp ấp cùng nói ngươi thật là hóa lòng c ảnh ngươi cảm thấy thế nào ra k u y n hàn không trả lời thẳng quảng an vương không khỏi tốc tốc phát run hắn hối hận đồng thời trong lòng cũng có chút hủy khuất người hóa long cũng không nói sớm nói sớm ta sẽ còn trêu chọc người sao gia khuynh hàn từng bước một tiếng về phía trước đi đến quảng an vương tại hắn khí thế cường đại b ư ớ c bách bên d ư ớ i không ngừng ngùi lại nhưng sau lưng chính là lo n g h không thể lui được nữa hắn phủ phủ một tiếng ngã ngồi lúc này gia khuynh hàn đột nhiên không khỏi nói một câu có muốn hay không đi thành môn khẩu nhìn xem sau đó không đợi quảng an vương trả lời liền tại hắn mộng bước vẻ mặt đưa tay chụp vào cổ của hắn hệ thống nói muốn q u a n minh chính đại giết chết gương ly tâm cho nên Dạ ả khuynh hàn quyết định đem hắn treo thi thành m ộ t khẩu nơi đó khán giả nhiều nhưng mà phanh mắt thấy Dạ ả khuynh hàn phải bắt đến quảng an vương cái cổ lúc bên cạnh lại đột nhiên đưa ra một cái tay khô chặn lại hắn công kích Trước hai i Kinh chiến Kinh ế quyết n Ngọc Đình. Ngọc Đình. Trước h 139, bàn tay vừa chạm liền tách ra Dạ ả khuynh hàn thân hình nhanh l ù i lại một là bị c ự lực chỗ c h ấ n hai là trong lòng báo động chủ động lướt về đằng sau đinh đinh đinh dồn dập hệ thống nhắc nhở âm tại thể nội vang lên giả u y n hàn sắc mặt càng thêm nghiêm trọng điều này đại biểu người tới có uy hiếp đến tính mạng hắn thực lực chính mình là hóa long cảnh không hề nghi ngờ đối phương cũng là quảng an vương bên cạnh lại vẫn có dấu như thế một tôn đại thần Dạ khuynh hàn đứng vững thân hình phía sau ném mắt nhìn lại ách là nhà a i v á c h quan tài không có đậy chặt sao chỉ thấy người tới khuôn mặt khô héo hốc mắt ham sâu hình thể thoa g ầ y một thân áo b à o s á m cũng là rách nát không chịu nổi không biết bao lâu không đ ổ i qua cả người cùng anh thúc trong phim cương thi không có gì khác biệt bên cạnh chưa t ỉ n h hồn quảng an vương cũng tại quay đầu dò xét nhìn người tới không k h i thở dài ra một hơi phụ hoàng không có gạt chúng ta hoàng lăng trọng địa ẩn cư một vị khương thị lão tổ danh hiệu cô vẫn nghĩ đến hẳn là trước mắt vị này hắn là long ị thủ hộ giả hương thị nhất mạch người nào ngồi tại phía trên này người nào liền có thể được đến hắn cháy trở hương thị nội bộ tranh quyền đoạt vị không quan trọng nhưng người ngoài như nghĩ nhúng c h à m đại ly giang sơn vậy liền không được đây chính là vì sao khi biết dạ khuynh hàn hư hư thực thực tấn thăng hóa long cảnh dưới tình huống vẫn cứ kiên trì muốn d i ệ t trừ hắn nguyên nhân các ô vẫn lão tổ tại thời khắc mấu chốt sẽ ra tay vừa rồi làm dạ khuynh hàn c h ụ vào cổ của hắn thời điểm hắn một lần cho rằng chính mình cứ thua còn tốt lao thiên chiếu cố ta quả nhiên là thiên mệnh người quảng an vương cực kỳ hưng vấn Mà khương cô vân đánh lui dạ khuynh hàn về sau cũng không có truy kích cũng tại yên tĩnh dò xét hắn tựa hồ bị hắn quá đáng tuổi trẻ cho khiếp sợ đến nội tâm thầm nghĩ lao phu lâu dài không nhập thế võ giả giới đã biến thành dạng này sao tùy tiện bắn ra một người trẻ tuổi đều là hóa long đạo hữu ngươi vượt biên khương cô vân chậm dãi nói trở thành lục địa thần tiên cung cấp thấp võ giả liền hoàn toàn khác nhau bọn họ đã là chân chính tu sĩ cho nên lẫn nhau xưng hô đạo hữu là thích hợp như thế nào giới dạ k h u n h hàn n h ữ mạnh ỏ i hắn không phải là vì phản bác đối phương mà là thật mới biết là một cái hóa long như、bì. vừa tới đến cảnh giới này không hiểu rõ tình huống rất bình thường các ngươi có cái gì ước định mà thành quy củ sao nhưng thương cô vân lại tưởng rằng hắn đang khiêu khích liền không khỏi hừ lạnh một tiếng nhanh chóng tối lui lao phu có thể coi như cái gì đều không có phát sinh dạ khuynh hàn nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn một lúc lâu lại nhìn xem quảng an vương nội tâm do dự bất định sau một lúc lâu hắn quyết định chủ ý xin lỗi ta chỉ là bình thường phản kích mà thôi người khác muốn giết ta ta không có khả năng vươn cổ chịu chết hóa long không thể n h ụ hắn nhất định phải vì thế trả giá đắt dạ k h u n h hàn không có ý định tối lui hắn nghĩ lại cố gắng một chút thuận tiện thử xem uy tín lâu năm hóa long c ả n h thực lực vốn cho rằng lời nói này sẽ chọc g i ậ n đối phương nhưng không nghĩ tới c ư ơ n g t h i lao đầu vậy mà có chút tán thành gật đầu như vậy liền không có cái gì dễ nói không chung một trận chiến a khương cô vân đưa tay hướng bên trên chỉ một cái dạ khuynh hàn hơi suy nghĩ gật gật đầu hóa long chi chiến phàm nhân liền tính chạm đến dự âm cũng đem biến thành cho bụi cả tòa hoàng cung đều sẽ hóa thành phế tích thậm chí tiếp tục hướng bên ngoài k h u y ế t tán hậu quả khó mà lường được hai người n h u n chân giống hai tôn hỏa tiến đồng dạng đạn hướng không trung dạ k h u n h hàn ngay lập tức đem quỷ rượu lấy ra hắn không dám có chút chủ quan mà khương cô vân lại vẫn là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió tựa hồ không có đem đối thủ để vào mắt dạ khuynh hàn gặp phải khinh thị trong lòng mơ hồ dâng lên một cỗ t ứ c giận lão nhi này so với mình còn có thể trang hắn hư không dẫn một cái thân hình bắn về phía đối phương rất kiếm liền đâm ba khương cô vân bàn tay khô gầy cứng rắn như sắt thép đem quỷ rượu đập lệnh ra thuận thế đánh út về phía dạ khuynh hàn ngực dạ khuynh hàn biến sắc một cái tay khác lập tức trở về phòng cuối cùng ở trước ngực ngăn cản đối phương nhưng tay khô truyền lại đến lực lượng lại làm cho dạ khuyền cảm giác xương bàn tay nhanh đất thân hình cũng giống đạn pháo đồng dạng bị đánh bay mụ như thế cường dạ khuynh hàn phía trước liền tiếp xúc qua hai cái nửa hóa long cảnh luyện công đem chính mình cho luyện phế đi thiên hỏa thánh tôn mới vừa tấn cấp không lâu đại tế t h ì còn có g ả mở thương vũ c h â n nhân khả năng là ba người này cho h ắ n hóa long cảnh cũng không có rất mạnh ảo ra ca ai ngờ trạng thái đỉnh phong hóa long cảnh sẽ như vậy khủng bố mặc dù chỉ qua một c h i ề u nhưng dạ khuynh hàn biết đừng nói thắng đối phương như quyết tâm muốn giết hắn hắn đều chưa hẳn có thể chạy trốn khó trách hệ thống một mực đinh đinh, đinh báo động trước vớt vớt cổ tay dạ khuynh hàn lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười nói ta đột nhiên n g h ị thông suốt hà tất như vậy tính toán chi ly đâu tiền bối yên tâm ta sẽ lại không đối quảng an vương hạ thủ cái này liền thối lui hào h á n không ăn thiệt thòi trước mắt hắn chuẩn bị biến mất nói xong quay người muốn đi gấp nhưng thương cô vẫn lại hừ lạnh một tiếng ta cho qua ngươi cơ hội ngươi không trân quý hiện tại muốn đi đã chậm tiếng nói còn không có rơi bàn tay cô gầy liền đã đưa tới dạ khuynh hàn sau lưng hắn cũng là sau khi giao thủ mới phát hiện g i k h u n h hàn cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy đã như vậy sao không chảm thảo trừ căn đầu、phộng. dạ khuynh hàn t h ầ m mắng một tiếng không biết xấu hổ chơi đ a n h lén hắn đã tới không bằng quay người chỉ có thể ra sức hướng xéo xuống né tránh đồng thời bóp nát một tấm tuyệt đối phòng ngự thẻ gian g i ắ c chỉ có thể ngăn lại tông sư cảnh phòng ngự thẻ h i ệ n nhiên ngăn không được hóa long cảnh vô hình lồng khí tựa như thủy tinh đồng dạng bị tùy tiện đánh nát bất quá mặc dù không có đưa đến tác dụng quá lớn nhưng bao nhiêu chỉ h o á n đối phương một kia cho dạ khuynh hàn thắng được tí xíu thời gian hắn chật vẫn thoát đi phạm vi công kích sắc mặt không phải bình thường khó coi hô thật làm lao tử là bùn đạn hắn cũng bị kích phát đấu trí tất nhiên không cho lui vậy liền chiến a dạ khuynh hàn chủ động lấn người mà bên trên lấy ra toàn bộ thực lực cùng đối thủ đ ố i cứng ầm ầm ầm ầm một đợt lại một đợt vốn là c h ố n g rông vạn giảm cảnh tượng lại bị dần dần đánh đến mây đen tập hợp sắc trời ảm đạm ngọc kinh thành bên trong b á c h tính nhịn không được ngước đầu nhìn lên bọn họ hồn nhiên không biết phát sinh cái gì chỉ cho là sắc trời đột biến mà thôi khu khu khu dạ khuynh hàn lảo đảo lui lại cầm kiếm tay không ngừng run dậy khỏe miệng chạy ra một tia đỏ thắm mà khương cô vân cũng không giống ban đầu thong rong như vậy nhưng hắn lại so dạ k h u n h hàn tình huống tốt quá nhiều ngươi so ta tưởng tượng bên trong tầng mạnh hàn tử tôi nói dạ khuynh hàn liếm liếm khoe miệng trả lời đáng tiếc ngươi có chút khiến ta thất vọng hắn lời này rõ ràng có chút ngoài mạnh trong yếu không có cách nào thua người không thể thua trận a có đúng không vậy ngươi lại tiếp tà chiêu này thử xem khương cô vân cũng không tức giận bàn tay bình thân cách không hướng hắn n h n tới dạ khuynh hàn lập tức hai mắt run lên hắn cảm nhận được á p lực trước đó chưa từng có quanh thân thậm chí khó mà di động không gian như bị cầm giữ đồng dạng hỏng bét hắn thầm hô một tiếng chuẩn bị liều mạng bởi vì lại không đập có thể thật mất mạng vậy mà lúc này trong cơ thể hắn lại đột nhiên bay ra một vệ thần quang chủ động nên hướng khương cô vân bàn tay cả hai ẩm vang chạm vào nhau phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang dạ khuynh hàn thân thể cũng bị dư âm s u n g kích bị hung hăng hất bay đi ra lan lộn lúc nhưng trong lòng đang nghi ngờ thứ gì cứu mình hắn ngừng lại thân hình phía sau lập tức ngưng mắt nhìn lại a cái này xem xét dạ khuynh hàn ngu ngơ tại chỗ vậy mà là túy thư cái kia phần bản thảo chân một trăm bốn mươi đồng quy vô tận chân một trăm bốn mươi đồng quy vô tận khương cô vân so dạ khuynh hàn còn khiếp sợ hơn hắn nhìn chằm chằm tỏa ra thần quang bản thảo trong mắt dần dần hiện ra một cỗ lửa nóng đây là pháp bảo có khả năng chủ động phát động công kích khẳng định là pháp bảo không thể nghi ngờ người trẻ tuổi này lai lịch gì lại có pháp bảo hộ thân lúc này hắn không thể không một lần nữa ước định dạ khuynh hàn bối cảnh bất quá nhìn nét mặt của hắn tựa hồ cũng rất bất ngờ chẳng lẽ pháp bảo không phải hắn k h ư ơ n g cô v â n người giả thành tinh một cái liền phát hiện cái này dị thường như thế người có đức chiếm lấy bình nam vương phủ tùng t r ú c quyền hôn mê nhiều ngày dương tùy thư từ từ mở mắt đầu thật là đau a nàng t ê u h ứ một tiếng vớt vớt cái chán à tiểu thư người cuối cùng tình lúc này như ngọc vừa vặn đi vào nhìn thấy tỉnh lại dương túy thư dọn mang kinh h ỉ sau đó lại dịu dít khóc ngươi khóc cái gì ta còn chưa có chết đâu đây là nơi nào dương túy thư không cao h ứ n g nói nàng đánh ra xung quanh một phen khá quen nhưng không phải chính mình quê phòng đây là vương phủ đúng ta phải nhanh đi thông báo lao ra nhưng ngọc nói xong liền gấp gáp bận rộn sợ chạy đi dương túy thư không hiểu ra sao còn muốn hỏi một chút nàng tình huống đâu liền không thấy bóng dáng n h à đầu này không c h u n g khương cô vân thân hình k h ẽ động tiệm điện c h ụ vào bạch xà chuyện bàn thảo gia khuyên hà nội tâm quý lên nhìn đối phương tay hình tựa hồ muốn cất đoạn đây là túy thư đưa cho mình đồ vật sao có thể để người khác cướp đi đâu hắn không để ý trong cơ thể thương thế lập tức ngăn cản nhưng hắn tốc độ không có đối phương nhanh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem khương cô vân tay khô dựng vào b ả n thảo v ơ i anh lại là một tiếng vang thật lớn khương cô v â n bị đẩy lui trên mặt kinh ngạc lại hưng phấn mà b ả n thảo lập loẹ mấy lần phía sau tia sáng tựa hồ so trước đó mở đi rất nhiều dạ khuynh hàn chạy tới trước mặt cũng đưa tay bắt đi nhưng bàn thảo vừa trốn lại cũng không cho hắn đụng lúc này khương cô vân lại lần nữa g i t tới bàn thảo vòng qua dạ k h u n h hàn tiếp tục cùng đối phương chiến thành một đoàn dương t ú thư cảm giác trong đầu co lại co lại c h u y ê n đến từng trận như kim c h â m nàng n h ị n không được hai tay ô m đầu từ h kêu ra tiếng mười mấy cái hô hấp phía sau dương t ú thư tay ngọc b u n g lỏng triệt để bất động bất động Kẹt kẹt. cửa phòng bị mở ra một chuỗi tiếng bước chân đi theo x u ố n g tới t ú thư t ú thư dương hồng ngọc chạy về phía bên giường sắc mặt kích động có thể là coi hắn thấy rõ dương t ú thư d á n g dấp về sau vẻ mừng dỡ lập tức mùa thu ai nói tình cái này không phải là hôn mê nha hắn chất vẫn thức nhìn về phía tiểu nha hoàng như ngọc nhưng ọ c cũng t r ậ n tròn mắt xoa xoa con mắt lại đi tới sở lên tiểu thư chẳng lẽ thật sự là chính mình hoa mắt không có khả năng a ta ta thật nhìn thấy tiểu thư tỉnh ta xin thể tiểu nha đầu gấp đến độ nước mắt ả o ả o từ vừa rồi đến bây giờ nàng một mực đang khóc khóc thúc thiết dương hồng ngọc x a suốt tinh thần ngồi đến một bên cũng không có tâm tư trách móc nàng ông một phen mưa to gió lớn công kích sau đó bản thảo tia sang yêu ớt giống như là đốt hết đến bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt nó đung đưa lơ lửng không chừng cuối cùng thay đổi phương hướng bay hướng dạ khuy hàn tại hắn kinh ngạt lúc chui vào thân thể của hắn biến mất không thấy gì nữa khương cô vân tùy theo đem ánh mắt khóa chặt dạ khuynh hàn dạ khuynh hàn bị nhìn thấy có chút sợ hãi trong lòng cảm giác đối phương muốn đem hắn mổ thân phá bụng đem bản thảo tìm cho ra khương cô vân không có bất kỳ cái gì nói nhảm đưa tay liền đập tới dạ khuynh hàn chỉ có thể nên t h i ế n còn tốt trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi phía sau hắn tình trạng khôi phục không ít nhưng như vậy đánh xuống hắn vẫn cứ không có phần thắng sớm muộn phải n g bên dưới khương cô vân quá mạnh dạ k h u n h hàn và chừng đỉnh phong thiên hỏa thánh tôn đều không nhất định là đối thủ của hắn chính mình nắm giữ tất cả thủ đoạn bên trong có thể cũng liền đoạn hồn tam thức có thể cho hắn tạo thành nhất định uy hiếp nhưng đoạn hồn tam thức có cái t r í mạng hai hại giết địch một ngàn tự tổn tám trăm cho dù hiện tại tấn cấp hóa long cảnh giả khuynh hàn cũng không có năm chắc không bị rút khô nếu như đại chiêu sau đó không có đem đối phương làm nằm xuống chính mình lại thành t h i ệ trên tớt vậy thì không phải là giết địch một ngàn tự tổn tám trăm mà là giết địch tám trăm tự tổn một ngàn giả k h u n h hàn tạm thời không dám đánh cược đến suy nghĩ một chút những biện pháp khác hắn một bên ứng chiến một bên suy tư phân tâm phía dưới tình cảnh càng thêm không chịu nổi có đến vài lần đều kém c h ú tiểu bị đánh chúng h yếu ạ t i bát tiểu c còn da lông mọc, trồi bát c ra khuynh ê à n ở trong lòng điền cùng kêu gọi cầu hệ thống nhìn xem có thể hay không ôm bắt đ u ổ i nhưng cái này tiểu v ư ơ n g bát chính là không xuất hiện quyết tâm giả chết để hắn hận đến nghiến răng phanh ra khuynh ê à n lại một lần bị đánh bay ngực kịch liệt chập trùng thở hồn hển sau đó hắn chòng mắt đi lòng vòng bỗng nhiên như người lại bỏ qua đối thủ hướng mặt đất cực tốc bay đi muốn chạy trốn khương cô vân hử lạnh một tiếng không quản vì quét dọn hậu hoạn vẫn là vì cái kêu phát bảo hắn cũng sẽ không đông t h a đối phương thả ngươi cũng hướng phía dưới đuổi theo ân chờ khương cô vân thấy rõ rạc khuynh hàn hạ xuống phương hướng phía sau hắn không khỏi hơi nhữ mày nguyên bản hắn cho rằng đối phương sẽ hướng nơi xa chạy trốn nhưng hiện tại xem ra cũng không có mà là bay về phía hoàng cung hắn muốn làm gì chẳng lẽ hắn còn không có từ bỏ mục tiêu tại sơn cùng thủy tận lúc vẫn chặn đánh giết khương ly tâm côn vọng ngu xuẩn khương cô vân chẳng thèm nó tới có hắn bảo vệ đối phương đây là si tầm vọng tưởng hoàng cung trước đại điện quảng an vương khương ly tâm ngửa mặt nhìn lên bầu trời phía trên động tinh hắn tự nhiên nghe đến mặc dù cảm giác rất kinh tâm nhưng không hề quá lo lắng hắn tin tưởng dạ khuynh hàn không phải là cô vân láo tổ đối thủ d i ệ t c h ừ ngươi bình nam vương phủ liền không đáng sợ từ đây gối cao không lo khoe miệng của hắn nhịn không được lộ ra v ẻ tươi cười ngay tại lúc này hai cái tiểu h ấ p điểm mang theo thế như và tấn từ trên trời giáng xuống mới đầu còn giống hạt mẹ như vậy lớn dần dần đã có thể thấy rõ ràng đúng là hai đạo nhân ảnh g i n g an nghịch t ngươi lòng lang dạ thú làm điều ngang ngược làm loạn giang sơn hôm nay ta dạ khuynh ê à n liền vì dân t r ừ hại lấy ngươi m ạ n g chó rộng lớn thanh âm như đất bằng tinh lôi chuyến khắp ngọc kinh thành trong ngoài dân chúng trong thành ngoài thành đại quân đến hàng vạn mà tính người vào giờ phút này toàn bộ đều nghe đến đạo này lấy trộm tuyên n ô n chữ chữ rõ ràng như ở bên thay dạng này nên tính là quang minh chính đại đánh giết ta dạ khuynh ê à n một bên hạ xuống một bên nghĩ nói mà trước đại điện khương ly tâm đầy mắt hoảng sợ trái tim đã nhanh nhảy ra lồng l ự c chuyện gì xảy ra hắn làm sao còn chưa có chết a lao tổ cứu ta cảm nhận được phía trên như thái sơn áp đỉnh đồng dạng khí thế lại nghĩ lên vừa rồi cái kia lời nói khương ly tâm thần hồn câu chiến lớn tiếng la lên hắn biết có thể cứu chính mình chỉ có cô vân lão tổ không biết lượng sức trên không truyền đến khương cô vân vẫn bình tĩnh âm thanh hắn chập ngón tay như kiếm đâm về dạ ả khuynh hàn hậu tâm chỉ cần hắn không muốn chết liền nhất định phải từ bỏ đánh giết khương ly tâm nếu không giết đối phương hắn cũng lập tức sẽ chết khương cô vân tin tưởng dạ ả khuynh hàn sẽ không lựa chọn đồng quy vô tận người nào mệnh đều không có chính mình mệnh trọng yếu Trước sau lưng chỉ phong càng ngày càng gần da khuynh ê à n ý phục đều bị cắt đứt ra một đường vết rách hắn cắn răng không quan tâm tiếp tục cầm trong tay quỷ r ư ợ u đâm về quảng an vương khương cô vân hơi nhũ mày thật tính toán lấy mạng đổi mạng sợ không phải cái kẻ ngu a hắn là thế nào tu đến hóa l o n g cảnh khẳng định có mở ám giờ k h ắ c này khương cô vân ngược lại không có như vậy lòng tin trần đầy hắn suy đoán đối phương khẳng định có dấu chuẩn bị ở sau nhưng cụ thể là cái gì chính mình lại đoán không ra nhưng mà cục diện đã tạo thành như mũi tên tại trên dây không phát không được k ư ơ n g cô vân sắc mặt hung ác lại tăng thêm mấy phần lựa Ta cũng không tin ngươi có thể may mắn thoát khỏi thử mũi kiếm vạch qua cái cổ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn quảng an vương bị đánh rết tại chỗ hắn chậm rãi nằm vật xuống trong mắt mang theo nồng đậm không cam l ò n g cùng cam hận ngươi cũng đi chết đi thương cô vẫn thấy cảnh này trong lòng nổi giận t â y khô giống như ngón tay bọc lấy như lưỡi đao cơ ư n g khí hung hăng đ i ể m tại dạ khuynh hàn hậu tâm có thể là hắn trong suy tưởng thân thể đối phương nổ tung phơi thây tại chỗ hình ảnh cũng không có xuất hiện chỉ nghe nhẹ nhàng một vang chính mình một chỉ này tựa như điệm tại một khối bọn bên trên giống như không có bất kỳ cái gì tính sát thương lực đạo liền bị hoàn toàn hóa giải người trẻ tuổi kia vậy mà lông tóc không tổn h a o gì thậm chí còn quay đầu hướng hắn cười nhẹ một tiếng sau đó mới ung dung lùi đến nơi xa cái này khương cô vân trận tròn mắt người đều nói sống lâu dài gặp có thể hắn sống lâu như vậy vẫn là không cách nào lý giải một màn này đối phương đến cùng dùng cái gì thần tiên thủ đoạn d ạ khuynh hàn yên tĩnh đứng tại ngoài m ư ờ i trượng có chút t h ở dốc hắn không hề giống mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy vừa rồi một máy mắt hắn thật cảm nhận được khí tức tử vong n u i vị đó rất khó chịu còn tốt thế thân khôi lỗi tại thời khắc mấu chốt tự động kích phát thay hắn đỡ được cái kia một k í c h trí mạng thế thân khôi lỗi tồn tại để dạ k h i n h hàn nhiều ba cái mạng bây giờ chỉ còn lại hai cái trả giá như thế lớn đại giới cũng coi như có thu hoạch hắn cuối cùng đánh giết quảng an vương khương ly tâm chỉ là không biết phù hợp hay không hệ thống nói tới quang minh chính đại hắn thấp thỏm chờ đợi chỉ chốc lát sau trong cơ thể liền truyền đến hệ thống nhắc nhở âm đinh chúc mừng ký chủ hoàn thành ngẫu nhiên nhiệm vụ khen thưởng pháp bảo cấp thấp một kiện g i k h u n h hàn nghe xong lập tức thở dài ra một hơi h ã n tử trên cao chạy thẳng tới mà xuống lựa chọn liều chết đánh giết quảng an vương vì chính là cái này chỉ có mượn nhờ cái này hệ thống khen thưởng pháp bảo mới có cơ hội đối kháng khương cô vân nếu không hắn nửa điểm phần thắng đều không có thậm chí chạy trốn cũng khó khăn l i ê n đ ệ cho ta tới nhìn xem đến cùng là vật gì tốt ta Dạ khuyên hàn mang theo hương phấn, mở ra hệ thống thành vật phẩm. Thiết cốt Linh Chu, phát bảo cấp thấp, tiên giới thường dùng nhất phương tiện giao thông một trong, có thể tiên mang dùng tiện trong, núi vào cảm mở một mặc ra giao giác giới vật cốt bảo cấp có làm hệ thống nói muốn thưởng một kiện pháp bảo cấp thấp lúc hắn trong tiềm thức nhất định là loại kia công kích loại hình nhưng xem nhẹ phụ trợ loại sinh hoạt hệ công cụ cũng là pháp bảo mẹ nó vốn có ấn tượng hại người chết l i ề u mạng bắt một cơ hội vốn cho rằng có thể lên diễn biệt tập thật tốt thoải mái một cái nhưng mà vẫn là chỉ có thể chật vật chạy trốn dạ khuynh hàn trong lòng một vạn cái không cam tâm a tính toán quân tử b ả o thủ mười năm không muộn ta còn trẻ mà đối phương cũng đã đất trôn một nửa chờ lần sau gặp mặt muốn ngươi đ ẹ mặt hơi chuyển động ý nghĩ một chút g i k h u n h hàn đem tiết cốt linh chu lấy ra lớn chừng bàn tay t h u y nhỏ đón gió căng phồng lên đảo mắt liền biến thành một tầng lầu cao như vậy hắn thả người nhảy lên rơi vào trong đó phát hiện bên trong không gian còn rất lớn như cái ba căn phòng đi linh chu khởi động hướng ngọc kinh thành bắn ra ngoài đi mà cách đó không xa nguyên bản đang ngẩn người khương cô vân ngầm đầu nhìn về phía linh chu lại một kiện phát bảo trong mắt của hắn lộ ra cực nóng q u a n mang như vậy càng không thể để ngươi chạy thoát khương cô vân mạnh mẽ d ậ m chân thiểm điện lướp về phía linh chu bởi vì linh chu vừa vặn khởi động tốc độ còn không có kéo lên cho nên lập tức liền bị khương cô vân cho đội kịp hắn hai bàn tay đều xuất hiện hung hăng chụp về phía dạ khuynh hàn dạ khuynh hàn biến sắc hắn vừa định ngăn cản linh chu bên trên liền toát ra một vòng g ậ n sóng tạo thành một cái tối tăm mở mịt lồng ánh sáng đem thương cô vân t r ư ờ n g lực hoàn toàn ngăn cách tại bên ngoài linh chu liền một tia lay động đều không có tiếp tục dọc theo cố định phương hướng tiến lên mà đứng ở trên thuyền dạ khuynh hàn càng là không nhúc nhích tí nào ạch hai người thấy cảnh này cùng lộ ra kinh ngạc biểu lộ khác biệt chính là dạ k u y n h hàn tùy theo mà đến là đại hỷ mà khương cô vân thì nhữ mày hắn không tin tả đuổi theo lại liên tục bộ mấy trường nhưng kết quả cũng không có khác biệt gì giống như châu chấu đá xe đồng dạng b u ồ n cười lúc này linh chu tốc độ đã hoàn toàn đi lên dù cho mạnh như khương cô vân cũng vô pháp lại đuổi theo dạ khuynh hàn triệt để thả lỏng trong lòng có thể là một lát sau hắn suy nghĩ tựa hồ có chút không đúng mùi vị tất nhiên đối phương căn bản không lay động được thiết cốt linh chu phòng ngự vậy ta còn chạy cái gì trở về chơi hắn a dạ khuynh hàn lúc này thay đổi t u y ế n đầu lại trở về bay đi khương cô vân nhìn chằm chằm dạ k h u n h hàn biến mất phương hướng chính n u ồ n bực muốn thổ huyết trợ thấy đối phương vậy mà lại trở về hắn đầu tiên là xứ sở sau đó đầy ngập lửa g i ậ n b ắ n ra chủ động tiến lên đón ta cũng không tin đánh không nát với xác rùa đen dạ khuynh hàn đánh giết quảng an vương phía trước cái kêu một cúng họng để ngọc kinh thành trong ngoài rơi vào vô tận hỗn loạn bình nam vương phủ lao vương ra dạ túng hoành đám người cũng đều nghe đến mừng dỡ dạ khuynh hàn hồi kinh sau khi lại lập tức lo lắng thay hắn không thôi quảng an vương nào có như vậy hiệu sát một mình mạo hiểm thật là không công an nhất định phải tiếp ứng hắn mới được vì vậy tại dạ túng hoành đích thân dẫn đầu xuống vương phủ cao thủ ra hết chuẩn bị gấp rút tiếp viện nhưng quảng an vương mai phục tại người xung quanh tay cũng không rút đi hai phe nhân mã vừa mới tiếp xúc liền mở rộng kinh thiên đại chiến xem tình hình trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại mà đổi thành một bên giả khuynh ê à n cùng khương cô vân hai lần quyết đấu cũng toàn diện kéo ra ai nói linh chu không thể làm vũ khí Giả đồng chết người. lồng giam, lồng giam. Nếu như khương giả đụng Nhưng đúng Khương cũng cứng lời nói, khuyên hàn điều khiển Linh thân thân Nếu như Vân tận tránh nẽ khuyên hàn hắn. Vân chết Trước trước Cô lực Chu, Cô có hãm hãm khó rất là vào dịp, ý chỉ cần duy trì liên tục công kích liền nhất định có thể đem đánh xuyên qua vì vậy hai người hóa thân hai đầu mang y ê u không ngừng dã man va chạm đất dung núi chuyển dạng này giao phong khẳng định là dạ khuynh hàn chiếm tiện nghi h ắ n trôn tại linh chu bên trong uống chút trà đều có thể mà khương cô v ẫ n lại quyền quyền đến thịt gầy khô thân thể nhỏ bé có thể khiêng đến hiện tại thật sự là kỳ tích dạ khuynh hàn nhìn qua đối phương trong đầu suy nghĩ bay tán loạn thiên hỏa thánh tôn đã từng nói hóa long cảnh định phong không thể tùy tiện xuất thủ bởi vì bọn họ tựa như ném ra đi cục đá đồng dạng qua điểm cao nhất liền muốn đối mặt suy kiệt vấn đề mà khương cô vẫn hiển nhiên là hóa long cảnh đ ỉ n h phong nhưng nhìn hắn xuất thủ tựa hồ không chút kiên kỵ nào chẳng lẽ không sợ suy kiệt nguy hiểm sao đúng nghĩ tới đây gia khuynh hàn đ ỗ n g nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng p h á p bảo cùng người đồng dạng đều cần tiêu hao bởi vì nói cho cùng năng lượng là bảo toàn nhưng thiết q u ố t linh chu tựa hồ cái gì đều không cần trả giá liền có thể duy trì vận hành cái này không khoa học à. dựa theo văn học mạng thưởng thức đồng dạng cần sử dụng linh thạch hoặc là lấy tự thân công đ ư c xem như thôi động mới có thể khởi động phát bảo nhưng bây giờ chính mình cái gì đều vô dụng cũng chỉ dùng ý niệm điều khiển một cái mà thôi dạ khuynh ê à n mơ hồ cảm giác không đối nhưng lại tìm không ra nguyên nhân ngay tại lúc này một tiếng hệ thống nhắc nhở âm đánh gậy hắn suy tư đinh nhắc nhở ký chủ hiện có thanh vọng chị không đủ sáu nghìn chỉ có thể chống đỡ linh c h ú hai canh giờ dạ khuynh ê à n cảm giác đầu ông ông ngươi ngươi nói cái gì linh c h ú đốt chính là thanh vọng chị xác định không có nói đùa ta phụt dùm m n g tiểu bát bắt đầu không nhắc nhở lão tử trước đây hệ thống vật phẩm đều có ghi chú nhắc nhở chú ý hạng ụ cái gì cẩn thận ký chủ dùng linh tinh lần này ngược lại tốt cái gì đều không có nói làm chính mình cho rằng linh chu là động cơ vĩnh cửu đâu sớm biết như vậy hắn kiên quyết sẽ không trở về bây giờ bị khương cô vân cái này đ i ề n phê cho có lên lại nghĩ thoát thân liền không dễ như vậy hắn d i n g thuốc cao ra chó đồng dạng người muốn đi hắn khẳng định xít sao dính chặt dạ khuynh ê à n thần thức châm xuống nhìn hướng hệ thống diệt bản thanh vọng chị vù vù rơi xuống nhất là linh chu bị công kích thời điểm rơi đến n á t hơn quả nhiên thiên hạ không có cơm chưa miễn phí làm sao bây giờ dạ k h u y n hàn điều khiển linh chu tính toán thoát khỏi đối phương hai lần rời đi nhưng tựa như hắn dự đoán như thế Khương Cô v â n lập tức đem hết tất cả vốn liếng liều mạng ngăn chặn không cho phá vây cơ hội lại nhiều lần về sau dạ khuynh hàn cũng nổi nóng lao tử không tin ngươi liền một điểm tiêu hao đều không có chúng ta chiến đấu tới cùng xem a i t r ư ớ c gánh không được hắn đốt rủi thanh v ọ n g t r ị còn có thể chống đỡ hai canh giờ đối phương đ i ê n cùng công kích có thể bảo chứng hai canh giờ không tiêu hao sao Dạ khuynh hàn trong lòng quyết tâm hạ quyết tâm cùng cái này cương thi lao nhi ăn thua đủ rất nhanh một canh giờ trôi qua g i k h u n h hàn đau lòng nhìn toàn qua hệ thống diễn bàn chỉ còn ba nghìn thanh vọc chị nhưng đáng ra vui mừng là khương cô vân cũng không giống vừa mới bắt đầu như vậy duệ không thể đỡ hắn đồng dạng mệt mỏi quá sức thở hồng hộc trọng yếu nhất chính là đánh lâu như vậy cũng không nhìn thấy đánh xuyên qua hy vọng nội tâm b ể b ả i cho nên da khuynh hàn xem chừng đối phương có thể kiên trì một hồi nữa liền không thể không từ bỏ quả nhiên một lát sau khương cô vân dừng lại động tác lui sang một bên nhìn c h ầ m c h ầ m linh trùm mọi người da khuynh hàn trong lòng lập tức bung lỏng hắn cũng không dám đi đụng đối phương sợ hai bước lên lựa giận lại bị cuốn lên bảo trọng lao đầu ta sẽ còn trở về tìm ngươi da k h u n h hàn lưu lại một câu hình thức phía sau liền muốn đuổi thuyền rời đi khương cô vân dần dần lấy lại tinh thần hắn nhìn chằm chằm dạ khuynh hàn một cái sau đó trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một vệ điên cuồng cùng kiên quyết gan giọng cười nói ta nói qua thả ngươi đi rồi sao hôm nay ngươi chắc chắn trôn xương nơi này nói xong thân thể của hắn chậm rãi nổi lên đi tới hoàng cung chính trên không vị trí hai tay không ngừng khoa tay tựa hồ tại vẽ một loại nào đó ấn quyết không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại dạ khuynh hàn sinh ra một loại dự cảm không tốt đối phương muốn thả đại chiêu không thể lại ở tại tại chỗ làm cái địa nhất định phải tranh thủ thời gian chạy hắn không để ý tới tiếp rẻ thanh vọng chị điên cuồng tiêu đốt thôi động linh chu tăng tốc vậy mà lúc này một tia tử khí không ngừng từ ngọc kinh thành bốn phương tám hướng hướng hoàng cung trên không tập hợp dần dần bệnh thành một cái lưới lớn răng rớp vừa vặn đem linh chu nhốt ở trong đó cho ta xông pha nó ra khuynh hàn thầm quát một tiếng linh chu không giảm tốc độ trực tiếp đ ụ n g tới、Ấm、ẩm ẩm tiếng va chạm to lớn chuyển đến ra khuynh hàn cảm giác đầu g ó c t r o n váng linh chu lại bị bắn trở về đây chính là pháp bảo cho dù là cấp thấp nhất hẳn là cũng không phải p h ạ m tục thế giới có khả năng ngăn cản mới đối nhưng cái kêu thoạt nhìn mỏng như cánh ve tử khí lưới lớn lại kiên cố như vậy sắp thực khiến người kinh ngạc dạ khuynh hàn bình phục một cái tâm tình phía sau tiếp tục mở đụng dùng linh chu nhọn tìm đúng một chỗ yếu kém điểm duy trì liên tục đạp kích tính toán sẽ ra một cái chỗ đột phá có thể vài chục cái phía sau hắn có chút tuyệt vọng xung quanh tử khí còn tại không ngừng tập hợp lưới lớn thay đổi đến càng ngày càng kiên cố linh chu đại khái là đụng không mở đừng tốn sức lúc này khương cô vân đã dừng lại trong tay động tác hắn nhìn xem giống như như thú bị nhốt đối thủ trên mặt lộ ra một vệ nụ cười đắc ý nói đây là từ toàn bộ vương triều khí vận chỗ ngưng tụ mà thành lồng giam đừng nói ngơi một người chính là đem mười cái hóa long cảnh định phong đều ném vào bọn họ cũng phải vây chết trong đó lực lượng cá nhân lại sao có thể cùng toàn bộ vương triều đối kháng đâu ta khương thị vì sao có thể chấp trưởng giang sơn chính là bắt nguồn từ cái này nếu là tại ngọc kinh thành bên ngoài ta còn thực sự không làm gì được ngươi nhưng nơi này là hoàng cùng trọng địa ta khương thị tổ cơ vị trí ngươi lấy cái gì cùng lao phu tranh phong Trưng 143, miệng pháo cường giả phong thái. Trưng 143, miệng pháo cường giả phong thái. tay cường cường Khương Cô Vân cười miệng phong miệng phong Vân ngạo nghẽ. giả giả hai lại, pháo pháo hợp Cô Sau đó, tất nhiên linh chu đều đụng không phá khí vận tù lung gò bó vậy theo dựa vào hắn tự thân lực lượng liền càng không khả năng lưới lớn co vào rất nhanh tại hắn suy nghĩ lúc liền chạm đến linh chu giống mạng nhạy đồng dạng quấn quanh bên trên cho ta tiếp tục khương cô vẫn hét lớn một tiếng lại lần nữa bấm nhiệm pháp quyết nghĩ một lần hành động đem dạ khuynh ê hàn liền người mang thuyền nghiền nát lúc này hắn đã không quan tâm pháp bảo gì chỉ muốn lấy đối phương tính mệnh có thể là lưới lớn bị linh chu ngăn trở về sau liền khó có thể tiến thêm theo căng cứng cùng lôi kéo không ngừng phát ra cách c á âm thanh ân khí vận tù lung cũng vô pháp đột phá linh chu phòng ngự gia khuynh ê à n nguyên bản còn có một vẻ khẩn trương thấy cảnh này phía sau có chút t h ở phảo nhưng nguy cơ cũng không có giải trừ hà nội t h ì hệ thống diện bản thanh vọng t r ị tiêu hao nhanh hơn đoán chừng tiếp qua hơn nửa canh giờ linh chu liền không cách nào chống đỡ hắn chắc chắn rơi vào từ cụng làm sao bây giờ bên kia khương cô v â n có chút kinh ngạc không có gì bất lợi khí vận tù lung vậy mà cũng công không phá được đối phương đây rốt cuộc là cấp bậc gì bảo vật ta cũng không tin ngươi có thể một mực đẩy xuống đi hao tổn cũng muốn mãi chết ngươi khương cô vẫn kiến thức rộng rãi kinh nghiệm phong phú n g á y mắt liền khám phá vấn đề mấu chốt chuẩn bị cùng dạ khuynh ê à n đánh đánh lâu dài vậy liền lại cho ngươi thêm điểm hỏa hắn tiếp tục vung ra ở quyết từ bốn phương tám hướng gọi đến càng nhiều từ khí hội tụ đến lưới lớn bên trong tăng lên uy lực chỉ cần ta đại ly bất diệt khí vận liền đem liên tục không ngừng ngươi có thể chống đến lúc nào thương cô vân một bên thi pháp một bên chú tâm dạ khuynh ê à n khịt mũi coi thường hắn h ừ lạnh một tiếng nói bây giờ đại ly cảnh nội cảnh hoang tàn khắp nơi hôn loạn không chỉ dân chúng lầm than cùng diệt vong khác nhau ở chỗ nào ngươi còn có mặt mũi nói khí vận mặt trời sắp lặn mà thôi khương cô v â n nghe vậy nổi giận lúc này liền muốn chế dễu lại nhưng lúc này d ị biến nảy sinh từ khí lưới lớn đột nhiên thay đổi đến sao động vô cùng không ngừng lôi kéo nhảy vọt giống như bầy rắn lợn vũ cảm giác tùy thời đều muốn mất k h ô n g chế khương cô v â n biến sắc hắn rốt cuộc không để ý tới cùng đối phương đấu v õ mồm tranh thủ thời gian sử dụng bí thuật á p chế ha ha ha da khuynh ê à n nhìn thấy tấm này cảnh tượng c ư ờ i trên n ỗ i đau của người khác ngươi nhìn ta nói đúng không liền khí vận đều tại phụ họa ta lợi này mới ra từ khí lưới lớn và mẹo vung vẩy lợi hại hơn giống như tại đáp lại cũng giống như muốn tranh thoát ân dạ khuynh ê à n mắt lộ ra ngoài ý mớn thật đúng là có cảm ứng hắn vừa rồi chỉ là chế nhạo c h i ngôn nội tâm cũng không có ý khác bây giờ xem ra vậy mà một câu thành sớm thử lại lần nữa sơn hà vỡ vụn kêu ca xôi trào đại ly vương triều khí vận đã bị các ngươi phá hư hầu như không còn d i ệ t quốc này đem không xa rồi ẩm ẩm lúc này không riêng khí vận tù l u n g tại xôi trào liền từ bốn phương tám hướng chạy tới vạn đạo t ử khí cũng giống bạo liệt pháo hoa đồng dạng tàn đi khắp nơi bay tán loạn không nhận khương cô vân không chế dạ khuynh à n mặt mày vui mừng những n à y khí vận lực lượng vậy mà sinh ra ý thức tự chủ xem ra vạn vật đều có linh lời này không sai khương cô vân sắc mặt tím xanh không chừng một nửa bởi vì bị phản vệ một nửa là bị tức giận đến nhưng hắn hiện tại không cách nào phân tâm chỉ có thể ra sức chấn an bạo loạn từ khí làm không cẩn thận cái này đối phó địch nhân đòn sát thủ là sẽ trở thành chính mình lấy mạng đao mà đổi thành một bên Dạ khuynh hàn như thế nào lại cho đối phương t h ô n g dong điều chỉnh cơ hội đâu hắn cười lạnh một tiếng lẩm bẩm nói tiếp xuống để ngươi mở mang kiến thức một chút miệm pháo cường giả phong thái hít sâu nhấc lên toàn thân công lực g i k h u n h hàn cao dọ quát đắc đạo nhiều người chợ mất đạo không người rút đại ly vương triều đã thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh ta nếu là n g ư ờ i đã sớm xấu hổ muốn tuyệt tìm một cái lỗ để trôi vào nơi nào còn dám công khai hiện thân lớn tú cảm giác yêu việt là như thế nào mặt d à y vô s ỉ để ngươi dám nói khí vận hai chữ như thế nào khí vận là dân sinh là nhân tâm hai thứ này vương triều có đủ cái nào vương t r i ề u như thuyền vạn dân như nước nước có thể nâng thuyền cũng có thể l ậ thuyền t ngươi xem vạn dân như c ỏ rác vạn dân vì sao còn muốn phụ ngươi là tôn cái này nhà nhà đốt đèn ngưng tụ mà thành khí vận lực lượng lại vì sao muốn mặc cho người không chế nếu như thế lời nói thiên lý ở đâu đây mới thật sự là chu tâm Dạ khuynh hàn một trận lời nói ngưng tụ hắn hùng hậu hóa long lực lượng giống như thiên lôi cuồn cuộn chuyển hướng bất vương lượng l ờ bay tán loạn từ khí đã không tại tập hợp thậm chí có một ít bắt đầu tán loạn biến mất bao trùm tại linh chu bên trên lời lớn cũng dần dần đảm đạm khương cô vân bỗng nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi người hắn chỉ vào dạ khuynh hàn nửa ngày không có nghẹn ra một câu thoải mái ra k h u n h hàn cảm giác toàn thân thư thái vừa rồi cái kia phiên thao tác hắn linh cảm đến từ ra cắt lượng mắng chết vương lãng đương nhiên tại ăn nói của mình cùng khổng minh tiên sinh liền xa xa không cách nào so sánh được nhưng không quan hệ đủ liền tốt sau đó gia khuynh ê à n mắt sáng lên điều khiển linh chu hung hăng vọt tới t ử khí lưới lớn thừa dịp khí vận rối loạn lúc có lẽ có thể thoát vây mà ra quả nhiên cái kia lưới lớn đã là trông thì ngon mà không dùng được một cái liền bị xé ra cái l ô hầm lớn linh chu thiểm điện thoát ra、Phốc. khương cô vân lại phun một ngụm máu tươi khi tức vẻ v ả i đến cực điểm hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là kết quả này đã từng hắn cho rằng khí vận tù lung là không thể phá giải tồn tại cho dù là hắn rơi vào trong đó cũng khó thoát bị ma diệt vận mệnh nhưng mà đối phương chỉ là động động một mép mà thôi liền bình yên thoát thân đều xem trọng tổn thương chính mình chẳng lẽ thật sự là thiên ý như vậy gia khuynh hàn thoát khốn phía sau không có gấp rời đi mà là tiếp cận khương cô vân giống như muốn làm rõ sở thương thế của hắn đến cùng nặng bao nhiêu muốn hay không thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn nửa ngày gia khuynh hàn đ ỗ n nhiên lộ ra một vệ nguy hiểm nụ cười chậm rãi nói hiện tại cục diện đảo n g ư ợ n đội ta đến săn giết ngươi nói xong hắn điều khiển linh chu đột nhiên đụ tới chương một trăm bốn mươi bốn quân thần rời núi thế tử hội phủ chương một trăm bốn mươi bốn quân thần rời núi thế tử h ồ i phủ khương cô vân một liếm vết máu ở k h o e miệng ngươi cho rằng ăn chắc ta sao hắn lại không né tránh ngược lại chủ động nên đón đ ố i cứng linh chu tựa như phía trước như thế ẩm vang sau khi va chạm hai người cách không nhìn nhau dạ khuynh ê hàn lại lần nữa tinh tế dò xét đối phương xác nhận hắn đến cùng là cố làm ra vẻ vẫn là thật không bị quá lớn tổn thương khương cô vân về lấy khát máu ánh mắt tựa như một đầu c â lang hai người cứ như vậy rằng co ít nghiêng dạ khuynh hàn nghĩ thẩm thử lại mấy lần à n h ư hắn còn không có suy yếu dấu hiệu hôm nay liền dừng ở đây rồi nghiệm rơi liền muốn phát động công kích nhưng lúc này nơi xa lại bỗng nhiên chuyển đến một tràng tiếng x é gió mấy thân ả n h cấp tốc hướng bên này cất đến trong nháy mắt liền đi đến trước mặt ra ra dạ khuynh hàn thấy rõ người đầu lính khuôn mặt phía sau kinh ngạc kêu lên sau đó hắn thu hồi linh chu lách mình ngang nhiên xung q u a tiểu hàn dạ túng hoành cảm xúc cũng rất kích động hắn trên giới dò xét một phen dạ khuynh hàn xác nhận hắn bình yên vô sự phía sau mới yên lòng người tới chính là một đám vương phủ cao thủ lấy dạ t ú n hoành cầm đầu bao gồm dạ k h u n h hàn quen thuộc dạ lâu cũng tại trong đó bọn họ đột phá quảng an vương bố trí mai phục cuối cùng chạy tới hoàng cung g ấ p rút tiếp viện ngắn ngủi hàn huyên sau đó ra khuynh ê à n một mặt để phòng nhìn về phía khương cô vân phòng ngừa hắn đột nhiên đột nhiên gây khó khăn lấy hắn thực lực kinh khủng giết chết ra ra đám người bất quá là hô hấp ở giữa sự t ì n h mà thôi nói thật ra ra mấy người tới đến cũng không phải là thời điểm ra túng hoành theo tôn tử ánh mắt nhìn sang ngài ngài là cô vân tiền bối hắn nhìn thấy khương cô vân phía sau trên mặt lộ ra một vệ hồi ức tri sắc không xác định mà hỏi tham khương cô vân xứng sở sau đó nhìn dạ t ú n hoành hai mắt ngươi là ta là dạ t ú n hoành nam đó từng theo k h ư việt v ậ hạ gặp qua n g à i một mặt khương việt là sương đế tục danh hắn không có trầm mê luyện đàn tu tiên phía trước cùng dạ túng hoành quan hệ vẫn là rất không tệ hai người bí mật gọi thẳng tên khương cô vân áo một tiếng giật mình nói n g u y ê n lai、like、ngươi là cái tia dạ da tiểu tử dạ da tiểu tử bên cạnh dạ khuynh hàn nghe đến s ư n g hô thế này không khỏi khỏe miệng giật một cái dạ da lớn tuổi như vậy lại bị người khác kêu tiểu tử không đ ố i ngươi không phải quảng an vương người dạ khuynh hàn đột nhiên cảm giác được không thích hợp nghi âm thanh hỏi nhưng không đợi k ư ơ n g cô vân trả lời hắn đã nghĩ thông suốt quảng an vương người không có khả năng điều động khí vận lực lượng lao đầu nhi này tất nhiên là chấn áp toàn bộ hoàng thất nội t ì n h tồn tại là loại kia không đến sinh tử tồn vong lúc sẽ không hiện thân lão q u á i cấp nhân vật dạ khuynh hàn công kích để hắn nghĩ lầm có hóa long cảnh muốn hủy diệt khương thị nhất mạch cho nên mới bị kinh động ừ thương ly tâm tính là gì khương cô v â n mắt lộ khinh thường xem như là bên cạnh trả lời dạ khuynh hàn lời nói quảng an vương bây giờ dạ túng hoành nhìn hướng tô tử chết ta giết liền tại bên trong dạ k h u n h hàn hướng đại địa phương hướng chỉ chỉ dạ túng hoành ngưng mắt nhìn lại quả nhiên thấy cách đó không xa trên mặt đất nằm một cái thân mặt lòng vào người khương cô v â n nghe được lời này sắc mặt có chút khó coi cái này không khác đánh hắn mặt vì vậy trầm d i ọ n g hỏi dạ ra tiểu tử đây là tôn tử của ngươi mặc dù vừa rồi nghe đến hai người lấy ông cháu tương xứng nhưng khương cô、Vân、vẫn â n v không thể tin được giống dạ khuynh hàn xuất sắc như vậy người trẻ tuổi há lại một cái nho nhỏ dạ ra có khả năng ngồi dưỡng ra được hắn có lẽ đến từ đông hải bên kia mới đ ố i là d ạ túm hoành một mặt t i ê u ngạo khương cô v â n đ ỗ n g nhiên sắc mặt lạnh lẽo nghiêm nghị quát các ngươi dạ ra muốn tạo phản sao dạ k h u n h hàn xem xét hắn có dấu hiệu nổi d ó tranh thủ thời gian ngăn tại da ra phía trước Dạ túng hoành sắc mặt bình tĩnh không k i ê u ngạo không tự ti trả lời không ta g i ra chưa từng nghĩ qua tạo phản là hoàng thất có ít người dùng không được ta g i ra chúng ta chỉ có thể phấn khởi tự vệ khương cô vân sâu sắc nhìn chằm chằm mặt của hắn phán đoán hắn nói là nói thật hay là lời nói dối sau đó hắn yếu đất nói bây giờ chứ không nổi ngươi bọn họ người đã chết ngươi muốn như nào Dạ túng hoành trầm tư một chút hỏi ngược lại tiền bối có gì a n bài khương cô vân nhìn thoáng qua dạ ả khuyên hàn dùng kiên định giọng điệu nói ta hy vọng cái kia vẫn cứ họ khương xem như hoàng triều thủ hộ giả đây là hắn trách nhiệm cũng là d a n h giới cuối cùng dạ túng hoành nhìn hướng tôn tử của mình trưng cầu ý kiến của hắn bây giờ hắn đã vô pháp đem dạ khuynh hàn coi như một đứa bé đến xem đây là một cái có thể chi phối vương triều hưng suy cường giả tuyệt đỉnh dạ khuynh hàn nhìn xem ra ra lại nhìn xem khương cô vân trong đầu suy nghĩ tung bay nếu như có thể mà nói hắn nghĩ trực tiếp đem khương cô vân xử lý chấm dứt vậy liền không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau nhưng hiện thực tình huống muốn giết chết đối phương đồng thời không dễ như vậy hắn không mỏ ra lão đầu nhi này chân thực tình hình tiếp tục đấu có thể là lưỡng bại cầu thương trẳng diện đến mức tấm kia lao nghỉ dạ khuynh hàn không chút nào cảm thấy hứng thú hắn chí không ở chỗ này nhưng cũng không thể tùy tiện tìm người ngồi lên vạn nhất trở thành cái thứ hai quảng an vương làm sao bây giờ cho nên còn phải là vương p h ụ tương lai suy nghĩ một chút dạ khuynh hàn suy nghĩ rõ ràng phía sau nói có thể là có thể nhưng ta có một cái yêu cầu nói người nào ngồi vị trí kia để ta tới xác định thái độ của hắn cũng rất kiên quyết ngươi nếu không đáp ứng vậy chúng ta liền huyết chiến đến cùng lời vừa nói ra thương cô vân lập tức tỏa ra một luồng khí tức nguy hiểm dạ k u y n h à n đối trọi gay gắt không hề nhộn nào nửa n à y khương cô vân dần dần tản đi khí thức nhà nhạc n hỏi người nghị xác định người nào già khuynh hàn lộ ra thắng lợi mỉm cười xương đế con thứ bảy ta biểu đệ khương trần khương cô vân một mặt mê man không có bất kỳ cái gì ấn tượng hắn cả ngày vùi ở hoàng lăng khương thị có cái nào tiểu bối căn bản không rõ ràng là cái như thế nào hải tử hắn hỏi thăm nói xem như giang sơn người thừa kế không thể quá kém nếu không đại thống không đáng kể người yên tâm hắn văn thao vũ lực mọi thứ tinh thông trọng yếu nhất chính là có một viên dốc lòng cầu học tốt vào tri tâm nhất định có thể trở thành một vị cần kiệm yêu dân nước giàu binh mạnh tốt hoàng đế dạ khuynh hàn khen ngợi nói bên cạnh dạ túng hành sờ một cái dâu không sai lão phu ngoại tôn chính là như thế ưu tú khương cô vân nghe xong gật gật đầu hắn không có lại nói cái gì thân hình loại lên biến mất tại nguyên chỗ dạ khuynh hàn nhìn qua hoàng lang phương hướng như có điều suy nghĩ dạ túng hành một thân áo giáp dạng chân tại thần tuấn dị trùng lương ngựa tại mười mấy kỵ cùng đi hướng thành môn khẩu phóng đi đoàn người này xuyên qua ngọc kinh thành khu phố lập tức gây nên không ít dân chúng chú ý a là ta hoa mắt sao dẫn đầu vị kia không phải bình nam vương lão nhân gia ông ta sao ngươi kiểu nói này ta cũng cảm thấy khá quen không sai chính là lao vương gia ta gặp qua hăn lối a n mặc này bất quá đó là rất nhiều năm trước lao vương gia lại rời núi xảy ra đại sự gì á c h ngươi không nghe thấy phía trước cái kia mấy tiếng giống to sao quảng an vương tựa hồ bị bình nam vương thế t ử dạ khuynh hàn làm t h i t rồi t muốn ra nhiều loại lớn quảng an vương quân đội còn trú đóng ở ngoài thành đâu nhìn vừa rồi lao vương gia lao tới phương hướng hẳn là đi giải quyết cái phiền thoái này thành muốn khẩu kẹt kẹt cửa lớn mở ra ra túng hoành mang theo thiết h u ế chi khí phóng ngựa chậm rãi ra còn tại hôn chiến đám người lập tức dừng tay trở về riêng phần mình trận doanh đây là lao vương gia tôi h đồng hòa cái thứ nhất nhận ra giả túng hoành thân phận hắn lập tức đánh lửa hướng về phía trước kích động bái phục trên mặt đất thiểu thôi giả túng hoành k ê ơ là khó được vương gia còn nhớ rõ ta tôi đồng hòa có chút kích động ngài già không có việc gì thật sự là quá tốt ân nhàn thoại cho phía sau lại tự trước tiên đem phiền phái trước mắt giải quyết tốt thôi đồng hòa chỉ vương gia như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó nói xong hắn hướng về phía trận doanh mình vẫy tay một cái hướng giả túng hoành tụ lại mà đến giả túng hoành gật gật đầu bằng vào những ngày nhân mã hắn chấn áp những cái kia người không nghe lời càng dễ dàng da khuynh hàn cũng không có dính líu c ử a thành bình l o ạ n bởi vì không cần lấy ra da quân thần uy danh loại kia tiểu c h ẳ n g diện rất dễ dàng giải quyết hắn hiện tại muốn làm nhất chính là hồi p h ủ r ờ i đi lâu như vậy quá tưởng niệm mẫu phi cùng tiểu nhu nhu các nàng nghe nói túy thư cũng tại trong phủ vậy thì càng tốt hơn chương một trăm bốn mươi lăm ngươi liền thuận tiện chương một trăm bốn mươi lăm ngươi liền thuận tiện đi tới quen thuộc vương p h ủ trước cửa da k h u n h hàn không khỏi bùi n g ù mãi thôi đã từng tại cái này thế giới hắn cảm giác chính mình chỉ là một n h ư n qua đường mà bây giờ chậm rãi cũng có quyến luyến cùng dựa vào cái này an lòng chỗ là ta xã thân hình hắn l o i lên biến mất ở trước cửa cũng không có dòng chống khua chiêng đi vào bởi vì như vậy tất nhiên thiếu không được một phen bạo động cùng dây dưa ra khuynh hàn trước đi tới mẫu phi việt tử bên trong một mảnh t ĩ n h mịch hắn biết mẫu phi là cái thanh nhãng ư ờ i nhất là tại phụ thân sau khi chết nàng phần lớn thời gian đều ở tại từ thiết lập tiểu phật đường bên trong hiện tại khẳng định cũng ở đó quả nhiên xa xa ra khuynh hàn đã nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc ngồi quỳ chân tại bồ đoàn bên trên hai tay chắp lại miệng lầm bầm mẫu phi hắn dựa cửa nhẹ nhàng kêu một tiếng vương phi cố thị thân thể chấn động nhưng cũng không có đứng gậy hoặc là quay đầu mà là dừng lại một lúc sau tiếp tục tụng kinh nàng thường xuyên xuất hiện loại này h ảo giác hình như nhi tử đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh đồng dạng t h ầ y thuốc nói là bởi vì nhớ sâu lo quá mức đưa đến mẫu phi làm sao không để ý ta đây dạ khuynh hàn đi đến trước mặt ngồi sổn người xuống mỉm cười nhìn xem nàng q u á thật cố thị nhịn không được vươn tay muốn đi xoa xoa dạ khuynh hàn gương mặt nhưng lại sợ chạm đến hắn phía sau cái này huyễn tượng giống như bọt vỡ vụn dạ k h u n h hàn thấy cảnh này liền nắm qua tay của nàng áp vào trên mặt mình không không phải huyết tượng cô thị cả người đều ngây dại mấy giây sau nàng loa một tiếng đem dạ khinh hàn ôm lấy nghẹn ngào khóc giống dạ khinh hàn cũng bị lây nhiễm viên mắt tầm ướp hắn nhẹ nhàng v ố t mẫu phi sau lưng lời gì cũng không nói yên lặng chờ nàng cảm xúc p h o n g thích rất lâu cô thị mới đình chỉ khóc nức nở lôi kéo dạ khinh hàn từ trên xuống dưới thật tốt quan sát một phen một mặt hài nhi của ta ở bên ngoài chịu khổ biểu lộ nhưng kỳ thật dạ khinh hàn chính mình cảm thấy rời đi ngọc kinh thành khoảng thời gian này hắn trôi qua vẫn là thật dễ chịu mặc dù thỉnh thoảng sẽ rơi vào hiện địa nhưng toàn bộ đến nói thu hoạch tương đối khá cùng rời đi lúc đã không thể、so sánh nổi. nhưng mà không quản hắn bao nhiêu tiêu dao tự tại tại mẫu phi trong mắt chỉ có tại chính mình tự tay chiếu c ô xuống nhi tử mới sẽ ăn ngon uống ngon chơi tốt có thể khắp thiên hạ phụ mẫu đều là nghĩ như vậy a bọn họ không quan tâm ngươi đã làm gì đại sự chỉ quan tâm ngươi có hay không chịu v ị khuất cùng mẫu phi thật tốt h à n h u y ê n nửa cách giờ giả khuynh ê à n mới rời khỏi sau đó đi tới tân ngữ nhu tiểu viện ân nơi này tựa hồ lâu dài không được người chuyện gì xảy ra hắn hơi nhũ m ả y tính toán trước về tùng chút q u y n a mới vừa n í c h lại gần mình chỗ ở hắn liền phát giác được trong phòng có người còn không chỉ một cái hóa long cảnh lực cảm giác tương đối tông sư tăng lên mấy lần không chỉ lần theo khí thức dạ khuynh ê à n sở qua đi kẹt kẹt đẩy ra cửa phòng người ở bên trong sướng sở đồng loạt nhìn qua a p h u quân ngươi trở về một đạo h u y ề n chuyển thân ảnh kinh h ỉ sau đó vẹo một cái nhảy vào dạ khuynh ê à n trong ngực dạ khuynh ê à n tranh thủ thời gian hai tay ôm nghĩ thầm ta nói ngươi tiểu viện tại sao không hay nguyên lai chuyển tới nơi này tới hắn ngửi ngửi tân ngữ n u mùi thơm cơ thể trên mặt lộ ra một t i ế mê say hai người đắm chìm tại xa cách từ lâu trùng phùng hạnh phúc cùng ngọt ngào bên trong khúc nhưng từng khục đánh gây bọn họ dạ khuynh hàn trong lòng ngầm mực là ai như thế không có nhãn lực độc đáo hắn vừa định nổi giận nhưng ngẩng đầu nhìn trong gương mặt của đối phương phía sau h i ể u xịu dương dương đại nhân ngài cũng ở nơi đây hắn ngượng ngùng nói t ú y thư thân cha chính mình chuẩn nhạc phụ không thể t r e o vào không thể t r e o vào mà tân ngữ lu giờ phút này tỉnh táo lại hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào nàng vừa rồi khó kìm lòng nổi quên đi dương đại nhân còn tại trong phòng mắc cỡ chết người ta rồi vượt qua dương hồng ngọc dạ k h u n h hàn nhìn thấy trên giường còn nằm một người nhìn kỹ t ù thư hắn nhanh chân đi đến bên giường gấp giọng hỏi đây là làm sao vậy ai dương hồng ngọc lắc đầu thở dài một tiếng đừng dọa ta không có không cứu nổi da khuynh ê à n run dày hỏi lộn xộn cái gì dương hồng ngọc t r ừ n g mắt liếc hắn một cái dược sư nói chỉ là hôn mê mà thôi nhưng đã rất nhiều ngày một canh giờ phía trước nghe như ngọc hồi báo nói tỉnh một cái nhưng lại n g ấ t đi một canh giờ phía trước da khuynh ê à n như có điều suy nghĩ đó không phải là bạch xà chuyện bản thảo bay ra ngoài cùng khương cô vân đại chiến thời điểm sao thúy thư té xịu sẽ không theo cái này có quan hệ a rất có thể ủy dị như vậy sự tỉnh dạ khuynh hàn cũng nhìn không hiểu chỉ có thể chờ đợi túy thư tỉnh lại lúc hỏi một chút nàng bất quá mình ngược lại là trước tiên có thể xem kỹ một chút tình trạng thân thể của nàng bài trừ thai hoàng ẩm lấy hóa long cảnh thủ đoạn nếu như túy thư thân thể có cái gì mà bệnh l ờ i nói tất nhiên chạy không thoát hắn kiểm tra đo lường mà chỉ cần thân thể không việc gì vậy cũng không cần quá lo lắng dạ khuynh hàn quay đầu nhìn thoáng qua dương hồng ngọc cái kia có thể hay không phiền phức dương đại nhân đi ra ngoài trước một cái dương hồng ngọc không hiểu người muốn làm gì ta nghĩ kiểm tra một chút túy thư thân thể ngài tại chỗ này không tiện dạ khuynh à n đúng sự t h ự nói dương hồng ngọc lông mày nhữ lại người liền thuận tiện ra khuynh ê à n g á i gãi đầu ta cùng túy thư có hô nước chuyện sớm hay muộn mà thôi cho nên không cần trừ phi dương đại nhân không có ý định đem nàng gà cho ta hừ dương hồng ngọc hừ lạnh một tiếng hắn không phải cái gì lão cổ đồng mặc dù nhìn tiểu tử này có chút không vừa mắt nhưng biết hắn bản lĩnh không nhỏ liền đại chiêu quốc sư thương vũ chân nhân đều cho tiêu d i ệ t nói không chừng có cái gì thủ đoạn có thể cứu t ú thư nghĩ đến dương hồng ngọc phất tay áo rời phòng chương một trăm bốn mươi sáu say nằm ngủ trên gối mỹ nhân chương một trăm bốn mươi sáu say nằm ngủ trên gối mỹ nhân ta cần rời đi sao chờ dương hồng ngọc đi rồi tân ngữ nhu chỉ vào chính mình n g ạ o nghệ ưỡn lên cái mũi hỏi người a nhìn xem xử lý a ra khuynh hàn một bộ không quan trọng giọng điệu vậy ta liền lưu lại dù sao cũng không có quan hệ tân ngữ nhu ngồi ở mép giường kỳ hỉ cười một tiếng a vì sao không quan hệ ra khuynh hàn nhiều hứng thú hỏi một câu tân ngữ nhu đương nhiên nói chúng ta là t h muội có cái gì không đông ra mà còn ta là thiết thất nghe nói chính thế tại làm loại sự tình này thời điểm còn muốn ở bên cạnh hầu hà đâu loại thời khắc k i ệ đều không cần né tránh húng chi hiện tại ách dạ khuynh hàn ngây người phía sau cười một tiếng cố ý hỏi loại nào sự tình dẫn ta không có quá nghe rõ tân ngữ nhu sắc mặt một xấu hổ làm nung nói ai nha ngươi hiểu thật ta dạ khuynh hàn không còn dám đồn nàng tiểu yêu tinh này một cái nhăn mày một nụ cười mọi cử động quá chọc người làm cho trong lòng mình ngứa một chút bất quá nói trở lại ngươi từ nơi nào biết được cái quy củ này trên sách nha im lặng đều lộn xộn cái gì sách ta chỉ muốn nói về sau ngợi nhìn nhiều điểm dạ k h u n h hàn thu hồi suy nghĩ đem l ự c chú ý chuyển rời đến dương túy thư trên thân nàng như hải đường xuân ngủ t ĩ n h m ị c h mặt n ạ o thấy thế nào đều không giống cái có vấn đề người đem túy thư tình huống cặn kẽ nói cho ta một chút、Tốt. tân t t ngữ nhu đáp ứng một tiếng liền đem những gì mình biết toàn bộ em t hay nói Dạ khuynh hàn nghe xong đồng thời không có thu hoạch được cái gì tin tức có giá trị hắn đem tay đẻ hướng dương túy thư c á i chán chậm dãi hai mắt nhắm lại nguyên lực nhập thể phía sau giống có linh tính đồng dạng không ngừng r u tẩu rất nhanh liền đạt tới một chú thiên ra k h u n h hàn mở to mắt hắn cảm nhận được dương t ú thư thân thể ổn định, khỏe mạnh sinh cơ dạng、giàu. tình hình so với bình thường người bình thường còn muốn tốt hơn nhiều chỉ là tim đập hơi chậm một chút chỉ hoãn mà thôi ngữ nu tới giúp đỡ gia khuynh ê à n nói một tiếng để tân ngữ nu ngồi đến phía sau sau đó đem dương túy thư nửa người trên kéo lên ngồi dựa vào trong ngực nàng sau đó gia khuynh ê à n giải ra dương túy thư trước ngực y phục cẩn thận quan sát nàng trái tim xung quanh làn da có cái gì dị thường tiếp lấy lại đem lỗ thai rán đi lên nghe một chút â m thanh nhìn không ra túy thư tỉ tỉ vậy mà còn lớn hơn ta lúc này tân n ữ nu nhìn chằm chằm cái kia hai đoàn nháy mắt đồ vật mang theo một tia cực kỳ hâm mộ nói gia khuynh hàn lần đầu người cũng không nhỏ cái kia phu quân l à ưa thích lớn hay là nhỏ tân ngữ nhu đánh bạo hỏi người đây gia khuynh hàn không trả lời mà hỏi lại có phải là thích lớn s、si. ì tân ngữ nhu phong tình vạn trùng lường hắn một cái gia khuynh hàn cài lên dương thúy thư y phục ra hiệu tân ngữ nhu đem nàng cất kỹ thúy thư tỷ tỷ thế nào có lẽ không có vấn đề gì kiên nhẫn chở nàng tỉnh dậy đi ban đêm gia khuynh hàn cùng tân ngữ n u tiểu biệt thắng tân hôn hai người đều rất kích động dày vỏ d ò n dã một đêm tùng chút quyển bên trong bây giờ ở năm người gia k u y n hàn t â nữ n nhu chủ tớ cùng dương tùy thư chủ tớ cầm nhi nguyên bản cùng tiểu thư cùng một chỗ ngủ nhưng dạ khuynh à n trở lại về sau nàng chỉ có thể thoái vị đối với trong phòng đánh nhau âm thanh nàng đã có nhất định sức miễn dịch dù sao không phải lần đầu kinh lịch mà như ngọc liền t h ả m rồi nàng trước đây chỉ ở trên sách nhìn qua cảnh tượng tương tự nào có chính thai lắng nghe đến kích thích cho nên cả đêm đều không ngủ nội tâm không khỏi đang suy nghĩ t r ư ớ c thích đứng một cái đi khả năng này là lúc sau cô ra cùng tiểu thư trạng thái bình thường mặt trời lên cao dạ k u y n h à n còn không có g ờ i giường tại ôn n u hương bên trong lưu l i n quân về người không thể thời khắc ở vào căng cứng trạng thái bên trong nếu không sẽ nín hỏng tại trước khi rời kinh hắn thực tứ thấp luôn có một loại không an toàn cảm giác cho nên không có tâm tư bận tâm m ặ t khác nhưng bây giờ không đồng d ạ n g hắn đã thành t i ể u lục địa tiên thần trên đời có thể uy hiếp tính mạng hắn người có lẽ không nhiều lắm cho nên phóng túng một cái làm sao vậy tại dạ khuynh ê à n không để ý đến chuyện bên ngoài lúc ngoại giới lại bởi vì hắn mà rơi vào sóng to gió lớn không ai bị nổi quảng an vương thật bị giết chết tiếng vang t i ê triệt kinh thành giống to nguyên lai、like、không phải nói đùa bình nam vương thế tử thật là tuyệt thế yêu n g h i ệ t nghe nói liền hoàng thất c h ấ n áp khí vận lao tổ tông đều xuất thủ ý nguyên không thể làm sao hắn sau đó dạ ra, ra tại đại ly vương triều có thể một tay che trời quân thần lao vương ra lần thứ hai rời núi lấy thế xét đánh lôi đ ì n h lắng lại thành môn khẩu phong ba bây giờ chính tay tiêu diệt toàn bộ quảng an vương dương nghiện chờ hắn dành tay tin tưởng vương triều cảnh nội những cái kia loạn tượng cũng sẽ dần dần bị quét dọn thiên hạ thái bình ở trong tầm tay dân chúng bình thường vẫn là thật cao hứng người nào không ước mơ thời gian thái bình đâu đến mức hoàng cung cái kia vị trí người nào đến ngồi cái này trọng yếu sao bọn họ cho rằng dạ ra muốn lấy khương thị mà thay vào thật tình không biết không q u ả n là dạ túng hành vẫn là dạ khuynh hàn đều không có ý tứ này bọn họ làm tất cả đều chỉ là vì khương trần trải đường mà thôi mà khương trần cái này chơi bời lêu lỏng cả lơ phất phơ thất hoàng tử bây giờ chính cùng dạ quý phi sống nhờ tại bình nam vương phủ hắn còn không chút nào biết chính mình đem đăng đại vị đâu dạ khuynh hàn trở về khương trần đặc biệt cao hứng cả ngày khuyến khích biểu ca cùng một chỗ câu lan nghe hát làm sao biểu ca hiện tại là có biểu tẩu người không cần ra ngoài kiếm ăn trong nhà cũng có thể ăn no đinh chúc mừng ký chủ tính gộp lại thanh vọng t r ị đạt tới ba mươi giải tỏa gói quà một phần kèm theo tặng ba lần rút thưởng cơ hội ngay hôm đó dạ khuynh hàn say nằm ngủ trên gối mỹ nhân đột nhiên nghe đến hệ thống nhắc nhở âm hắn lập tức đem ý thức chìm vào hệ thống d i ệ n bản phía trên biểu thị tính gộp lại thanh vọng t r ị ba mươi nghìn một mươi sáu có thể dùng thanh vọng t r ị chín nghìn hai mươi sáu hai cái này chữ số cũng còn tại tiếp tục nhảy lên bên trong nói rõ mỗi giờ mỗi khắc đều có người tại đưa lông dê đây là giết chết quảng an vương tích lui dư uy ngày ấy đại chiến khương cô vân hắn có thể dùng thanh vọng chị bị linh chu tiêu hao đến chỉ còn chừng hai ngàn bây giờ không quá vậy mà tăng nhiều như thế nhưng nghĩ đến thiết cốt linh chu cái này hố cha hàng dạ khuynh hàn liền không c ư ờ i được dùng không nổi a chỉ có thể nhiều tích lũy điểm dầu tốt tại thời khắc mấu chốt bằng ệ n h đúng nhân vương tiến độ điều đánh tới bao nhiêu hắn tập trung nhìn vào ân mới chín mươi hai phần trăm không nên A, dựa theo phía trước tốc độ ngọc kinh thành cái này sóng thao tác về sau có lẽ có thể đánh đầy mới đối dạ khuynh hàn mơ hồ có loại dự cảm không tốt sẽ không càng tiếp cận một trăm phần trăm càng không dễ dàng hướng phía trước đầy a tựa như nào đó chiều chiều chém một ao phía trước rất dễ dàng phía sau liền tính chém chết ngươi cũng thực hiện không được hoặc là cuối cùng cái kia khẽ run dày giống nào đó lôi đồng dạng tải đến chín mươi chín chín mươi chín phần trăm liền hoàn toàn bất động có thể đem người gấp chết thích xem c l i p người cũng sẽ hiểu mù tuyệt đối đường dạng này giải tỏa gói quả một phần Dạ khuynh hàn xoa xoa tay tạm thời không quản nhân vương tiến độ điều trước mở ra gói quả lại nói mở ra hắn l ầ m n h ầ m một tiếng đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được hướng nguyện cơ hội một cái chỉ cần không phải quá mức hệ thống đều có thể thỏa mãn ngài cái gì cầu nguyện cái này sợ không phải cái sinh nhật gói quả a suy nghĩ một chút chính mình hai mươi tuổi sinh nhật cũng s á c thực nhanh đến buộc tóc lễ đội mũ xem như là tương đối trọng yếu nhân sinh nghi thức ta phải suy nghĩ thật kỹ hứa cái gì nguyện b ằ n g đâu ta nghĩ trường sinh bất tử hắn nghĩ linh tình nói ta cũng muốn hệ thống trả lời ra khuynh hàn xấu hổ cười một tiếng là có chút làm khó ta nghĩ vô địch thiên hạ yên tâm một số năm sau sẽ thực hiện ta nói là hiện tại tính toán cái này thoạt nhìn cũng có chút quá đáng hắn không tại cười toét toét mà là nghiêm túc suy tư kết hợp tự thân tình hình nhìn xem làm sao làm thịt hệ thống một cái mới có thể thực hiện lợi ích tối đại hóa hãy hãy hãy hãy hãy hãy n ã y hãy n ã y hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy h ã n hãy hãy hãy hãy hãy n g y hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy h ã t hãy hãy hãy h vì y h ã n hãy hãy hãy n g y hãy hãy h i y hãy hãy hãy hãy hãy hãy hạnh g một hạnh hạnh hạnh hạnh hạnh càng hạnh g hạnh vì hạnh hạnh hạnh h ạ c h hạnh hạnh hạnh hạnh hạnh hạnh h ạ n g hạnh hạnh hạnh g mà, ệ t h ố n h hạnh hạnh g hạnh ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm đó là bao nhiêu thần thánh mà cao nhã sự tình như thế nào không đứng đắn đâu ách vậy có hay không một loại nam tử cùng nữ tử thông qua đặc thù nào đó phương thức đặt tới nước sữa hòa nhau linh n ụ c hợp nhất về sau để thu hoạch được cộng đồng đề cao rác tay tiến bộ công pháp đâu gia khuynh ê à n đổi một loại hỏi pháp không muốn như vậy trần trụi tiểu bắt trầm mặc một hồi phía sau nói có chương một trăm bốn mươi bảy phong lâm vãn chương một trăm bốn mươi bảy phong lâm vãn cậu hệ thống quả là thế gia k u y n h à n cố nén nổ nước bọn dục vọng đinh chúc mừng ký chủ thực hiện nguyện vọng thu hoạch được đỉnh được c ấ phong ù công lâm vãn một bộ. phong lâm Vãn, Phong Lâm tông áp đ á y hòm mỹ kỹ không phải là hạch tâm đệ tử không t r u y ề n mời ký chủ cẩn thận sử dụng để tránh tiết lộ dẫn tới không cần thiết phiền phước phong lâm vãn danh tự này không sai Dạ khuynh hàn lập tức nhớ tới câu kia tràn đầy ý cảnh thơ đến mức phong lâm tông ở nơi nào từ trước đến nay chưa từng nghe qua cho nên Dạ khuynh hàn đối hệ thống câu kia cảnh cáo không thèm để ý chút nào hắn không kịp chờ đợi lấy ra công pháp nghiên cứu hơi mở ra phát hiện công pháp tổng cộng phân thượng bên dưới hai bộ thượng bộ tên là hoa kính bất tàng duyên khách tạo chỉ cần thông qua bộ phận thân thể tiếp xúc liền có thể hoàn thành nguyên lực vận hành một người tiểu chu thiên biến thành hai người đại chu thiên đưa đến làm ít công to hiệu quả phần dưới tên là lạc hồng bất thị vô tình vật yêu cầu tương đối nghiêm khắc nhất định phải thủy nhũ hoàn toàn giao hòa âm dương tuần hoàn tương sinh mới có thể đạt tới lớn nhất thu hoạch đồ tốt ta dạ khuynh hàn cảm thán một tiếng quay đầu trước cùng tiểu nhu nhu thử một chút nhưng nàng một điểm tu vi đều không có không biết có tác dụng hay không còn có ba lần rút thưởng cơ hội lập tức sử dụng đinh cảm ơn hân hạnh chiều cố mụ mở cờ đen vận khí không quá tốt có phải là ngày khác lại rút tính toán ngựa tay nhịn không được lại rút đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được chú nhan đan một bình chú nhan đan có thể bảo vệ cầm lập tức dung nhan đồng thời bổ sung nhất định cường thân kiện thể hiệu quả một viên liền có thể ăn nhiều vô ích ách cái này tựa hồ đối với chính mình không có cái gì dùng nhưng đối người bên cạnh đến nói nhưng là cái nịch tiên c h i vật nhìn xem có mấy viên da khuynh ê à n mở ra cái bình một cỗ hương thơm chi khí lan c h ẳ n ra hắn hít mắt hướng bên trong nhìn lên có chừng mười mấy viên bộ dạng đủ trước cho mẫu phi tiểu n u n u tùy thư các nàng an bài bên trên còn lại một lần cuối cùng rút tuyệt đối đừng là cảm ơn hân hạnh chiếu cố giả khuynh hàn âm thầm cầu nguyện đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được thuật pháp bí tịch băng ngọc quyết một bộ băng ngọc quyết băng ngọc c u n g bí mật bất c h u y ể n mời ký chủ hàng vạn hàng nghìn cẩn thận sử dụng như bị băng ngọc cung biết được hậu quả khó mà lường được các nàng so phong lâm tông người khó dây dưa gấp trăm lần cụ thể không thể nói quá nhiều ký chủ nếu có duyên gặp gỡ tự có trải nghiệm、Cách. giả k h u n h hàn mỉm cười một cái hù do ai đây lại là một cái chưa từng nghe qua thông môn cũng không biết là có tồn tại hay không liền tính thật có cùng ta cách nhau cách xa vạn giảm sợ cái r ớ t lật ra băng ngọc quyết ra khuynh hàn lập tức đắm chìm trong đó rất lâu hắn khép lại một trang cuối cùng thở ra một hơi thật dài bộ này công pháp không hổ là bí mật bất truyền to lớn thơ bảo thần kỳ quỷ dị có thể nói đem băng hệ nguyên tố cho chơi ra hoa tới theo phía trên ghi chép luyện đến cảnh giới tối cao thậm chí có thể đóng băng m ở giới yên lặng như tờ sa o m à khủng bố lúc này ra k h u n h hàn không khỏi nghĩ đến đoạn hồn tam thức đang thi triển phía trước hai thức họa chi tài quyết lôi chi thẩm phán thời điểm tâm thần bị kéo đến một cái không biết tên không gian nhìn thấy những cảnh tượng kia không kém hơn băng ngọc quyết miêu tả cảnh giới tối cao c ầ u hệ thống cho nàng công pháp từng cái đều không đơn giản chỉ là chính mình thực lực thấp không cách nào phát huy toàn bộ uy lực mà thôi đúng kiếp trước nhìn huyền h u y ễ n tu tiên tiểu thuyết đều nói thi triển khác biệt nguyên tố chiến kỹ cần tương ứng linh căn phối hợp có thể chính mình sử dụng hỏa chi tài quyết cùng lôi chi thẩm phán lúc tựa hồ cũng không có yêu cầu này cái kia thử lại lần nữa băng ngọc quyết nhìn có thể hay không tu luyện gia khuynh hàn từ cấp thấp nhất hàn băng tiễn bắt đầu dựa theo đặc biệt hành công lộ t u ế n dần dần cảm ứng hấp thu xung quanh băng nguyên tố sau đó ngưng tụ thành một chi thủy tinh mũi tên dùng để khắc địch chỉ cần đem mũi tên ngưng tụ ra liền tính thành công lúc này dạ khuynh hàn đại đạo cấp thiên phú phát huy tác dụng hắn chỉ dùng ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian liền ngưng tụ ra một chi mũi tên nhỏ chỉ là cái này chi mũi tên nhỏ thực tế quá nhỏ t ự a n h ư tú hoa châm đồng dạng ta mẹ nó biến thành đ ô n g phương bất bại sao hắn nhịn không được khỏe miệng giật một cái bất kể như thế nào dạ khuynh hàn đều được đến hắn muốn đáp án đó chính là xác thực có thể tu luyện bằng học quyết hỏa lôi băng tùy tâm sử dụng không có bất kỳ cái gì ngăn cản là thân thể của mình đặc thù vẫn là những ngày công pháp không có dính đến linh căn vấn đề nghĩ mãi mà không rõ vậy liền không nghĩ chỉ cần biết có thể sử dụng liền được cầu hệ thống lần này coi như tương đối lương tâm ba lần rút thưởng cơ hội chỉ đi một lần chống không cho ra băng ngọc quyết cũng là đỉnh cấp bảo vận vừa vặn đền bù hắn hiện tại n h ư ợ c điểm từ cùng thương vũ chân nhân thương cô vân cái này hai chàng đại chiến bên trên nhìn dạ khuynh hàn có thể dùng thông thường thủ đoạn có ít hoặc là dựa vào hệ thống hoặc chính là được ăn cả ngã về không đòn sát thủ không có loại kê lực tổn thương đã cường tiêu hao lại tại trong phạm vi không chế chiêu thức mà bây giờ băng ngọc quyết liền có thể trở thành hắn tấn cấp hóa long cảnh về sau chủ yếu đối địch chi thuật điều kiện tiên quyết là ít nhất phải luyện đến tiểu thành cảnh giới đừng cầm tú hoa châm đi mất mặt cầu hệ thống bây giờ cho ra công pháp đều không trực tiếp giúp hắn tăng lên làm cho chính mình còn phải khổ cấp cấp đi tu luyện ban đêm lại lần nữa giáng lâm tân ngữ nhu vừa định hướng phu quân trên thân bỏ dạ khuynh hàn liền quát bảo ngưng lại nàng đợi lát nữa trước cho ngươi ăn đồ tốt nói xong lấy ra một viên thuốc t h ả ra hương thơm tân ngữ nhu sau khi nhận lấy nghi hoặc hỏi đây là cái gì hhh <cười> ra k h u y n hàn cười thần bí đây chính là đồ tốt có thể để cho ngươi thanh xuân mãi mãi dung nhan không giả tân ngữ nhu mắt đẹp một phen trên đời nào có loại này thân vật cho dù có cũng chỉ có tiên nữ trên trời mới có thể ăn được à phu con hiển nhiên tại nói mò đ o á n chừng là nghĩ lừa gạt mình ăn một chút t r ợ hứng đ ồ v ậ t ngươi nói thẳng chẳng phải xong t i ể u nhu nhu rất nghe lời nàng lúc này ném đến trong miệng còn không có chủng loại da mùi vị đến đ a n hoàn liền hóa thành một dòng nước trong thuận n u ố t mà xuống dạ k h i n h h à n thấy nàng ăn xong tiếp tục nói tất hiện tại ta dạy cho ngươi một tiên công pháp ngươi cẩn thận nghe lấy chờ chút sẽ dùng đến a tân n ữ nhu ngoan mắn đáp ứng gia khuynh ê hàn hóa phức tạp thành đơn giản đem phong lâm vãn đại khái hành công lộ tuyến ở trên người nàng khoa tay giảng giải một lần làm cho tân n g ự n u cười khanh khách ách xem xét liền không nghe lọt thai bao nhiêu tính toán chờ chút thực hành thời điểm lại chậm rãi hướng dẫn nàng a đi bắt đầu đi tân n g ự nhu xứng sở không cần chờ dược hiệu phát huy tác dụng sao trong lòng nàng nghĩ hoặc cái kia đan hoàn ăn hết có một hồi nhưng mình cái gì cảm giác đều không có cũng không biết làm sao phối hợp phu quân gia k u y n n im lặng biết nàng hiểu lầm nhưng cũng không giải thích trên tay bắt đầu hành động hàn cấp thiết muốn nghiệm chứng một chút phong lâm vãn nửa bộ sau công hiệu đến cùng làm sao chương một trăm bốn mươi tám đừng nói cho ta đây không phải làm n ộ n g chương một trăm bốn mươi tám đừng nói cho ta đây không phải làm n ộ n g kéo dây cùng cài tên về sau Dạ khuynh hàn bất động bất động yên lặng vận chuyển công pháp đồng thời tại tân ngữ nhu bên thai nhắc nhở thật tốt cảm thụ đ i nhớ những ngày lộ tuyến tân ngữ nhu tỉnh tỉnh mê mê vô ý thức gật gật đầu sau đó nàng liền cảm ứng được tựa hồ có một cái chuột nhỏ không đứng ở trong cơ thể chạy thỉnh thoảng sẽ còn trải qua một chút cảm thấy khó xử vị trí đáy lòng không khỏi dâng lên một cỗ khác thường Liên liền vài đi, vòng về sau, tân ngữ nu nhớ kỹ toàn bộ đường đi, nàng tục về sau, kỹ bộ một ặ c có cái Chỉ còn có cảm, cho nên không cách dù không không không khí không nhưng phải sinh luyện người ngu. nàng nên nào tu qua, là, ra m mình vận hành, canh h thể tại dạ khuyên hàn kéo theo, phụ trợ bên dưới, mới có thể hoàn thành chu thiên tuần hoàn. ỉ có có c tại trợ tuần Một dạ dưới, mới kéo bên giờ sau dạ khuynh hàn cảm ứng một cái tự thân kinh h ỉ phát hiện nguyên lực vậy mà tăng lên không í t đây là tại tân ngữ nhu nghiêm trọng cản trở dưới tình huống nếu như đổi thành nguyệt nhi lời nói hiệu quả kia không dám tưởng tượng t u t thu công mặc dù phong lâm vãn là tốt công pháp nhưng cũng không thể mất ăn mất ngủ cố gắng khi nắm kim bông mới là vương đạo tiếp xuống t h ư ở n g thụ bình thường cá nước thân mật là được rồi một đêm này gian ngoại cầm nhi bên cạnh như ngọc lại mất ngủ các nàng trên mặt đặc sắc cực kỳ phát hiện hôm nay tân ngữ nhu tựa hồ so thường ngày làm càn rất nhiều thế tử sẽ không cho nàng dùng cái gì nâng cao tinh thần đồ vật ta hai người âm thầm suy đoán sáng sớm dạ khuynh hàn đỡ thắt lưng ra khỏi phòng công pháp là tốt công pháp chỉ là có chút phí chính mình đ ổ i thanh nguyện nhi lời nói ta còn có thể tiếp nhận sao dương túy thư gian phòng nàng con tại mê man dạ k h u n h hàn ngồi ở mép giường kéo qua tay của nàng nắm tại lòng bàn tay chậm rãi vận lên phong lâm vãn trải qua tại tân ngữ n u trên thân thí nghiệm hắn ý tưởng đột phát nếu như cùng t h ú y thư cùng một chỗ tu luyện có thể hay không r a tốc nàng tỉnh lại thử xem a dù sao không được cũng không có chỗ xấu cùng t h ú y thư cùng một chỗ tu luyện liền không thể sử dụng nửa bộ sau chỉ có thể sử dụng nửa phần trên bởi vì nàng còn không có Đồng môn là quân、mở. Nửa phần trên hiệu quả muốn、so、nửa bộ sau kém không ít, nhưng không quan mở. kém là quả hiệu sau hệ, thế thủy ít, so bộ cùng dương túy thư cùng một chỗ h à n h công trải qua mấy ngày sắp thực có nhất định hiệu quả dạ khuynh ê hàn cảm giác được dương túy thư thể phách t h â n hồn chờ đều được đến nhất định tăng cường nàng sở dĩ rơi vào hôn mê nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là nội tình quá mỏng chống đỡ không nổi thuật pháp tiêu hao về sau chỉ cần nhiều rèn luyện sau đó tại thi pháp thời điểm hơi chút giữ lại liền sẽ không lại xuất hiện loại này vấn đề dạ khuynh ê hàn cầm dương túy thư tay nhữ mày chỉ thông qua bàn tay tiếp xúc diện tích quá nhỏ thành công hiệu quả có hạn nếu như có thể tăng lớn mặt tiếp xúc tích lời nói có lẽ chỉ cần hai ba ngày t ú thư liền có thể tỉnh lại Làm n làm. ó mấy ngày nay l dạ khuynh hàn buổi chiều đều ở tại dương t u y thư trong phòng tân ngữ nhu chỉ có thể phòng không gối chiếc mà cẩm nhi cùng như ngọc cũng có thể ngủ ngon rớt chỉ là dạ khuynh hàn cảm giác có chút tra tấn có thể nhìn có thể đụng lại không thể ăn một đêm này dạ khuynh ê à n ôm lấy dương thúy thư tiếp tục cố gắng một đoạn thời khắc hắn tựa hồ phát giác được trong ngực dai nhân bóng núp ních rất nhỏ có lẽ là ảo giác ra liền không để ý sau một lúc lâu dương thúy thư mỹ mắt nhảy lên hai lần lông mi thật dài một phen cuối cùng mở hai mắt ra trong mắt của nàng giống như một dòng thu thủy chỉ là mang theo một ít mê man mà thôi cảm giác được có một đôi cường có lực cánh tay gò bó chính mình dương t ú thư nhịn không được vùng vẫy một hồi cái này khé động liền đánh gây dạ k u y n h hàn、hán、xứng sờ về sau kịp phản ứng trong lòng đại hỷ tuy thư n g ư ờ i đã tỉnh nghe đến âm thanh dương túy thư nghiêng đầu sang chỗ khác bốn m ô i kém chút đụng vào nhau đời thế tử thấy rõ người sau lưng gương mặt nàng thì t h à o kêu lên lại tại nằm mơ dương túy thư nhớ tới khoảng thời gian này tựa hồ mỗi đêm đều sẽ làm mộng có loại kêu hóa thân hiệp nữ q u á i mộng cũng có cùng dạ khuynh hàn trung đụng hàng ngày như ngọc nói là bởi vì nhớ thế tử đưa đến có lẽ vậy chính mình lại nghĩ hẳn sao tuy thư ngươi tại sao không nói chuyện cảm giác làm sao g i k h u n h hàn gặp dương túy thư sau khi tỉnh lại liền một bộ đờ đất răng dấp cảm thấy lo lắng liền vội âm thanh hỏi dương túy thư mắt đẹp nhất truyền giấc mộng này còn rất chân thật chân thật đến liền đối phương hô hấp đều có thể cảm nhận được nàng đưa ra một ngón tay nghĩ chọc một cái dạ khuynh hàn khuôn mặt a chọc vào ngươi làm gì làm cho ta có chút nữa dạ khuynh hàn phàn n à nói n ách dương túy thư dần dần hoàn hồn nàng đầu tiên là quan sát một phen hoàn cảnh xung quanh sau đó lại nhìn xem dạ khuynh hàn nhìn lại mình một chút nhất là ánh mắt rời xuống phía sau trên người mình q u a n cảnh đừng nói cho ta đây không phải là mộng cái gì mộng không mộng ngươi đã tỉnh dạ k u y n h à n nghe đến nàng tại nơi đò nói thầm lên tiếng nhắc nhở Trước ta có thủ Trước ta có thủ ngươi ngươi ca, cùng có ca, cùng có biểu biểu A. dương thúy thư tiếng thét trói thai vừa vặn ra cổ họng liền bị dạ khuynh ê à n một tay bịt môi anh đ ả o đem như ngọc tiểu nhu nhu các nàng gọi tới còn tốt n h ư dương hồng ngọc cũng không yên tâm tới n g o n g nó liền p h i ề n thoái hắn còn không biết mấy ngày nay dạ khuynh ê à n mỗi đêm đều sẽ chui vào nữ nhi gian phòng đ ầ u dương thúy thư trong mắt tù ngụ cục đi lòng vòng cũng biết chính mình phản ứng quá lớn rồi nhưng có thể trách nàng sao cho dù ai đụng phải loại này trang diện phản ứng đầu tiên đều là thét lên a mặc dù nàng cùng dạ k u y n h à n có hô nước nội tâm đ ố i hắn cũng có hào cảm đã làm chuẩn bị cẩn thận trở thành hắn người nhưng cái k i a cũng muốn chờ đến sau khi kết hôn à. không phải như ngươi nghĩ dạ khuynh hàn tại bên thai nàng giải thích nói ngươi đều hôn mê bất tỉnh ta có thể có cái gì ý nghĩ a sâu xa vậy nhưng nói không chính xác dương túy thư vẹn h vẹn h lên miệng thầm nói dạ khuynh hàn im lặng ra vẻ oán h ậ n nói tốt lắm ta nhìn ngươi là thích căn đòn nói xong liền hướng dương túy thư bộ vị nhạy cảm chào hỏi chỉ chốc lát sau dương túy thư liền thua trợt liên tục xin k h o á n dung lúc này dạ khuynh à n mới đem nàng hai lần sau khi hôn mê tình huống nói với nàng một cái nhất là nâng lên phong lâm v ã n bộ này công pháp tựa hồ đối với nàng trợ giúp rất lớn nếu không chúng ta thử xem nửa bộ sau dạ khuynh hàn một mặt cười xấu xa nói mới không muốn dương túy thư đỏ mặt cự tuyệt sau đó dùng mỗi vo ve âm thanh nói trở thành thân về sau tùy tiện có thể thế nào lời này mới ra dạ khuynh hàn lập tức có phản ứng dương túy thư chuyển chuyển thân thể cảm giác có cây côn cần đến sợ ngay kế tiếp nghe nói nữ nhi tỉnh lại dương hồng ngọc kích động không thôi hắn khoảng thời gian này xác thực lo lắng hãi hùng quá sức mặt khác triều đình nên đón tình cảnh mới hắn tiếp tục bị ủ y thác trách nhiệm phải bận rộn sự tình rất nhiều cả người đều gầy đi trông thấy tùng chúc huyện vương phủ trên dưới cũng vui mừng hớn hở tất cả đều phát triển chiều hướng tốt Dạ khuynh hàn đem cái tia nửa bộ bạch xà chuyện bản thảo lấy ra còn cho dương túy thư đồng thời nói với nàng bản thảo phát sinh hai lần d ị biến đối chiến cương cô vẫn lúc bản thảo xác thực vì hắn thắng được nhất định giảm sốc thời gian bất quá bản thảo sẽ chỉ bị động nên địch không nhận bản thân hắn điều khiển cho nên lộ ra có chút gần cả nếu như thả tới dương t ú thư trên tay có lẽ có thể phát huy càng mãnh liệt hơn dùng lần này hôn mê tình nữa đến dương t ú thư đối tự thân tình hình tựa hồ có nhất định hiểu r nàng không tại như vậy mù tị không biết tiếp nhận bản thảo bỏ vào trong ngực nàng yếu ớt nói ta muốn đem cái này n ử a bộ bạch xà chuyện viết xong ta có loại dự cảm làm ta viết xong thời điểm nó sẽ phát sinh bất khả tư nghị biến hóa dạ khuynh hàn như có điều suy nghĩ vậy thì chờ ngươi viết xong nhìn xem có cái gì chuyện thần kỳ a dương túy thư đã đi đến một đầu cùng hiện có hệ thống tu luyện hoàn toàn khác biệt con đường dạ khuynh hàn cũng không rõ ràng nàng hiện tại ở vào cái nào cảnh giới lớn nhất có thể phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu đương nhiên cũng liền không biết làm sao chỉ điểm nàng tiếp tục tiến bộ tất cả đều chỉ có thể dựa vào nàng chính mình bất quá cho nàng cung cấp một chút cơ sở trợ giúp vẫn là có thể ví dụ như m g à i r u a thể phách d ự c tề rèn luyện thần hồn công pháp t r ờ chỉ cần cái này hai hạng được đến tăng cường thực lực của nàng tất nhiên có chỗ tăng lên vì vậy dạ khuynh hàn dùng thanh vọng trị tại hệ thống thương thành đổi một chút thích hợp với nàng vật phẩm để nàng kiên trì sử dụng t r ờ dương túy thư tốt lắm rồi hai người so tài một phen mặc dù nàng một số thủ đoạn s á c thực rất quỷ dị có thể đồng dạng tổng sư để ứng phó không được nhưng đối đầu với dạ k h u n h hàn dạng này hóa long cảnh vẫn là rất cật lực không quản ngươi làm sao ta tử dốc hết sức phá đi đây là t h u ầ n dựa vào cảnh giới cùng lực lượng nghiên ép nếu như dương thúy thư cũng có thể đạt tới hắn giống nhau cảnh giới đâu dạ khuynh hàn cảm thấy sức chiến đấu hoặc không kém gì chính mình vậy thì có điểm kinh khủng bởi vì ngọc kinh thành dần dần ổn định dương thúy thư cũng tỉnh cho nên dương hồng ngọc hướng vương p h ụ trào từ biệt đem trở về dương p h ụ lao vương ra lanh binh tại bên ngoài bình l o ạ n dạ khuynh hàn tại gia chủ sự tỉnh hắn có chút không m u ố n liền hỏi không bằng dương đại nhân chính mình trở về túy thư ở lại chỗ này làm sao ngươi cảm thấy thế nào dương hồng ngọc liếc mắt nhìn hắn ánh mắt kia phảng phất tại nói tiểu tử ngươi có ý đồ gì ta sẽ không rõ r không có cửa đâu dạ khuynh hàn ngượng ngùng sờ lên cái c ằ m dù sao dương p h ụ cách cũng không xa có thời gian liền đi qua nhìn một cái dương thúy thư cẩn thận mỗi bước đi theo sát lao trà đi tùng chúc quyển lập tức thay đổi đến có chút t r h n g không tiếp xuống dạ khuynh hàn thời gian có chút bình thản nhưng rất phong phú ban này tu luyện băng ngọc quyết hắn ngưng kết ra đến băng tiễn đã nhanh cùng bình thường mũi tên không xê xích bao nhiêu uy lực cũng là có cấp số nhân tăng lên trừ cái đó ra hắn còn thử nghiệm ngưng tụ thành mặt khác hình dạng ví dụ như băng cầu băng thứ băng nhận băng t u ẫ n các loại khác biệt hình dạng có khác biệt tác dụng cái này đều thuộc về băng ngọc quyết giai đoạn thứ nhất mà buổi chiều hắn vẫn như cũ kiên trì cùng tân ngữ nhu vận hành phong lâm vãn nếu không được nhiều bù một chút dinh dưỡng chủng loại được lợi lớn nhất chính là tân ngữ nhu nàng từ một cái không có chút nào tu vi người đã tiến ra i võ đồ nhưng đừng hy vọng nàng có thể phát huy ra cái gì sức chiến đấu có lẽ do、so、cô gái bình thường cường như vậy một chút xíu nhưng vẫn không có thoát ly nhược kê phạm chủ. bất quá những này đều không trọng yếu trọng yếu là cường thân kiệt thể kéo dài tuổi thọ dạng này thời gian quá hài lòng gia k h u n h hàn mỗi ngày vùi ở tùng trúc quyển chưa từng thỏ đầu ra một ngày này thương trần khí thế hùng hổ. nhìn g ổ n h thấy dạ khuynh hàn câu nói đầu tiên là biểu ca ngươi cùng ta có thủ dạ khuynh hàn bị hắn làm cho chẳng biết tại sao cái gì cùng cái gì a không có thủ ngươi để ta làm hoàng đế làm gì muốn làm chính ngươi làm hắn vẻ mặt đau khổ nói ách nguyên lai là chuyện này a dạ khuynh hàn hiểu rõ khương trần hắn cũng không phải là g i ả mồm mà là thật không muốn làm hoàng đế người cô đơn vừa mệnh gò bó lại nhiều nào có làm cái nhàn tản hoàn k h ổ đến dễ chịu đây là khương trần từ nhỏ đến lớn chí hướng bây giờ lại có người đem hắn đầy hướng hỗ lựa vẫn là cùng trung trí hướng biểu ca cả người hắn đều không tốt gia khuynh hàn lúng ta lung tung nói kỳ thật ta vốn là muốn chính mình làm tới nhưng các ngươi khương thị có vị lao tổ không đồng ý ta lại đánh không lại hắn không có cách nào chỉ có thể tiện nghi tiểu tử ngươi lao tổ khương trần s ư n g sở rõ ràng không biết khương cô vân tồn tại hắn ở đâu ta đi tìm hắn nói một chút khương trần một bộ lòng đầy căm phẫn biểu lộ đi đi thôi hắn liền ở tại hoàng lăng gia khuynh hàn từ t ổ n ó i bất quá hắn tính tình không quá tốt ngươi như chọc hắn sinh khí hắn khả năng sẽ một bàn tay đập chết với bất hiếu tử tôn khương trần nhịn không được dùng mình một cái lập tức sợ gia khuynh ê à n vũ vũ b ả v a i hắn ta biết để ngươi làm hoàng đế có chút làm khó nhưng ngươi thật tốt suy nghĩ một chút tình huống hiện tại ngươi không làm người nào tới làm biểu ca ta liều sống liều chết mới đem quảng an vương diệt đi da da lớn như vậy tuổi rồi còn phải lại lần rời núi giúp ngươi dọn sạch trứng lại cô cô càng là bức bách tại áp lực tránh về nhà mẹ đẻ ngươi nhận tâm nàng về sau lại lo lắng hại hùng sao ta biết ngươi cũng không phải là một cái không có đảm đương người chỉ là có chút ham chơi mà thôi ghi nhớ ngươi có thể chậm một chút lớn lên nhưng không thể không lớn lên ngươi phía trước trôi qua tiêu dao vui sướng là vì có người thay ngươi phụ trọng tiến lên cho nên tự giải quyết cho tốt ta Dạ khuynh hàn đem kiếp trước một chút vua lời nói không quản đúng hay không chứng toàn bộ đều nện đến khương trần trái tim lập tức đem cái này dị thế giới phản nghịch thiếu niên cho đánh cho trận mắt há h ố p mồm c h ư ơ một trăm năm mươi hai nữ tới chơi c h ư ơ một trăm năm mươi hai nữ tới chơi khương trần đang trốn tránh cùng trách nhiệm ở giữa không ngừng lắc lư đây là mỗi người trưởng thành nhất định phải kinh lịch quá trình Dạ khuynh hàn cảm thấy không thể bước qua đốc gác liền ă n u ổ i kỳ thật làm hoàng đế không có gì không tốt chờ ngươi nắm quyền lớn về sau còn không phải là vì muốn lạ người chỗ không bỏ xuống được không có ở ngoài hai điểm một tự do、hai. câu lan bên trong những cô nương kia thương trần bị nói đỏ mặt lên đừng ngay thẳng như vậy được sao dạ k h i n h hàn tiếp tục nói tự do quá dễ làm ngươi thường xuyên đến cái cải trang vi hành không được sao tiếp lấy hắn đem tiếp trước nhìn đến những cái kia phim truyền hình bên trong hoàng đế thường phục xuất cung chuyện lý thú cùng hắn nói một lần nghe thương trần trong mắt dị sắc liên t ụ mà câu lan nghe hát cùng cô nương nói chuyện trời đất trò chuyện lý tưởng liền càng đơn giản hơn ngươi là hoàng đế đem các nàng triệu tiến cung đi chỉ cấp ngươi một người biểu diễn cũng được mà nếu như cảm thấy chưa đủ kích thích lời nói ta nghe nói có vị tình chủng thiết tử đạo một đầu mật đạo nối thẳng ngoài cùng m u ố n lúc nào đi riêng tư gặp liền lúc nào đi ai dám quản a khương trần kích động toàn thân run dày hận không thể hiện tại liền đăng cơ lúc này một đạo lệnh lùng âm thanh truyền đến Dạ khuynh hàn cùng khương trần hai người lập tức khẽ run dày tiểu hàn ngươi làm sao có thể như thế xối r i ụ c hắn chẳng biết lúc nào Dạ quý phi xuất hiện tại cửa ra vào trên mặt một mảnh sưng ơ lạnh c h ứ n g hai người Dạ khuynh hàn lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười ngượng ngùng nói cô, cô đừng hiểu lầm ta nói đồ đâu đây không phải là nhìn khương trần tâm tình k h n g tốt khuyên bảo khuyên bảo hắn nhà hắn nói như vậy ra quý phi sắc mặt mới tốt chuyển một chút đối với đứa cháu này nàng là đánh tâm nhãn bên trong đội phục vừa cảm kích hoàng thất liên tiếp gặp phải biến cố mẹ con các nàng hai người bị ép chỉ có thể trốn đến nhà mẹ đ ể đến tị nạn trong lòng là tư vị gì có thể nghĩ nàng không yêu cầu gì khác chỉ cầu có khả năng bình an liền tốt ai ngờ ngày hôm qua đa đa hồi phủ báo cho nàng chuẩn bị một chút muốn để trần nhi thượng vị nàng cả người đều bối rối c u n g ngoại giới đồng dạng nàng nguyên bản cho rằng dạ ra muốn đoạt qua khương gia đại thống thay đổi triều đại dạng này cũng không tệ ít nhất mẹ con các nàng hai người tuổi già liền không lo nhưng mà tiểu hàn lại không có ý tứ kia ngược lại đem hoàng vị nhường cho khương trần xem như mẫu thân nặng có thể không mang hơn sao mà lại cái này hôn cầu nhi tử còn không muốn muốn h ử chờ ta trở về phải hào h ả o sửa chữa hắn một phen nhiều cùng ngươi biểu ca học một chút nhìn xem tiểu hàn hiện tại có nhiều tiền đồ dạ quý phi nhìn xem khương trần một mặt chỉ tiết rèn sắc không t h à n h thép chỗ nào đều là cô cô dạy dỗ tốt lắm khương trần còn chưa lên tiếng dạ khuynh hàn ngược lại là trước dâng lên một cái d á m cầu vồng dạ quý phi xứng sở có đúng không ta dạy bảo đương nhiên trước đây cô cô không phải thường xuyên phái người đến đốc xúc ta tiến tới sao cung phu t ử phụ trách việc học hoàng thống linh tôi luyện võ đạo bọn họ vì ta đánh xuống tốt đẹp cơ sở chất nhi cho tới bây giờ đều hết sức cảm kích áo dạng này dạ quý phi lộ ra một vẻ vẻ vui mừng nguyên lai chất nhi xuất sắc như vậy đều là công lao của ta dạ khuynh ê hàn tiếp tục nói cho nên ta cảm thấy cô cô đối khương trần cũng có thể dạng này hắn là một khối ngọc thô nhiều thêm tạo hình khẳng định so ta càng s á n g trói khách khách khách cắn răng n g h i ế n lợi âm thanh chuyển tới từ phía bên cạnh khương trần nổi giận không mang như thế hố người dạ quý phi ánh mắt sáng lên nói có đạo lý nàng phảng phất nhìn thấy có một ngày nhi t ử giống chất nhi đồng dạng tiền đồ trong lòng âm thầm quyết định trở về liền liệu mạng nhắc nhở hắn còn đứng ngay đó làm gì theo ta đi dạ quý phi hướng về phía khương trần quát lớn một tiếng khương trần ẩn nấp trừng mắt nhìn biểu ca một cái dạ khuynh hàn bung ô bung tay t i ệ n hắn một cái tự cầu phúc biểu lộ một ngày này hoàng thất kết hợp lao vương ra dạ túng hành cộng đồng thông báo một cái chiêu cáo thất hoàng tử khương trần ít ngày nữa đem đang đại vị dương hồng ngọc vẫn cứ đảm nhiệm thủ phụ thủ linh quan văn tập đoàn mà tam quân tạm thời do dạ túng hoành thống lĩnh chờ vương triều cảnh nội loạn tượng triệt để lắng lại phía sau lại tìm người nối nghiệp quy tắc này chiêu cào mới ra lập tức gây nên toàn dân nhiệt nghị giang sơn dễ như t r ở bàn tay dạ ra vậy mà không lấy bình nam vương có đ ứ c độ thật là hiếm thấy trên đời cũng có người cảm thấy thất hoàng tử là lao vương ra ngoại tôn hắn thượng vị cùng dạ ra xưng đế không có gì khác biệt quyền thế không giảm chút nào húng hồ duy nhất thế tử dạ khuynh hàn đã thành tựu i lục địa tiên thần cái này nho nhỏ đại ly vương triều đã gò bó không được hắn hắn có rộng lớn hơn bầu trời ngọc kinh thành khí thế ngất trời chuẩn bị tân hoàng đăng cơ nghi thức tân phủ trước cửa dạ khuynh hàn đỡ tân ngữ nhu đi xuống xe ngựa hai cái miệng nhỏ đồng thời trở về nhìn một cái nhị lão trước khi đến cũng không thông báo cho nên hạ nhân nhìn thấy phía sau liên tục không ngừng đi vào thông báo dạ khuynh hàn hai người cũng không cần chờ đợi trực tiếp đi vào trong xuyên qua trung đình mới vừa đi tới việt lạc liền đụng phải ra nên đón tân hoài nhân phú phụ dạ khuynh hàn không khỏi nghĩ đến hắn lần thứ nhất mang ngữ nhu khi trở về tân hoài nhân còn bưng giá đỡ không cho hắn sắp mặt tốt mà lúc này nhưng là một phen khác cảnh tượng nhìn thấy dạ k u y n hàn tân hoài nhân lập tức thi lễ gặp qua thế tử mặc dù người trước mắt là con rể hắn nhưng thân phận tốt quý không thể tính toán theo lẽ thường mà còn hắn đã lột xác n h ậ p thánh càng không cho phép kẻ khác khinh nhuẩn nhạc phụ đại nhân không cần như vậy gia khuynh hẳn ngược lại không có quá để ý tân phu nhân nhìn xem nữ nhi trên mặt không nén được vui mừng ta cả đ ờ i làm đến sáng suốt nhất một việc hẳn là đem nhu nhi đưa vào vương phụ đi trong lòng nàng muốn nói bất quá làm tân phu nhân ánh mắt h ư u ý vô ý nghiêng mắt nhìn qua nữ nhi bụng dưới thời điểm lại không khỏi nhữ m ẩ y nàng đem tân n ữ nhu kéo đến một bên nhỏ giọng hỏi chuyện gì xảy ra thế tử đều không có đụng ngươi sao chẳng lẽ mình tính sai nữ nhi không hề được sủ không nên a nhìn t h ế từ ánh mắt động tác hắn rõ ràng cực kỳ để ý nhu nhi tân ngữ nhu xứng sở vừa mới bắt đầu không có minh bạch m â u thân ý tứ sau đó mới quay lại gương mặt xinh đẹp lập tức thay đổi đến đỏ bừng ai nha đụng vào nàng nhăn nhó nói tân phu nhân sau khi nghe được cái này mới yên tâm hỏi tới đụng vào mấy lần mỗi mỗi đêm đều đụng tân ngữ nhu tràn đầy một cỗ hạnh phúc vậy ngươi cái bụng làm sao không hăng hái t â n phu nhân có chút chỉ t i ế p rèn sắc không thanh thép cái này có thể trách ta sao tân n ữ nhu cảm thấy rất bị khuất đến mẫu thân dạy ngươi mấy cái rượu chiêu tranh thủ sớm ngày mang thai tiểu thế tử địa vị của ngươi liền vững chắc tại mẫu nữ hai người bô bô nói lời nói riêng tư thời điểm dạ khuynh hàn cùng tân hoài nhân cũng vào chính đường ngồi xuống ta hôm nay đến một là mang nữ g n u trở lại thăm một chút h a i là muốn nhờ tân đại nhân một việc dạ khuynh hàn mở miệng nói a chuyện gì thế tử mời nói tân đế sắp đăng cơ ta nghĩ mời tân đại nhân đảm nhiệm đế sư một chức dạy bảo khương trần làm sao làm một cái xứng chức tốt hoàng đế cái này không riêng gì ta ý tứ cũng là cô cô nhờ vả tân hoài nhân nghe xong đông nhiên đứng lên cái này Từ nhưng i mà hiện tại h nghỉ thế tử lại mời hắn đi làm đế sư đế sư một cái cỡ nào hiển hách mà vinh quang chức vị tân đại nhân nguyện ý sao ra khuynh hàn nhấp một miếng trả hỏi tân hoài nhân liền ôm quyền nhận được không bỏ ta nhất định tận tâm tận lực không giữ lại chút nào ta ố t khuynh hàn không có gì ngoài ý mớn đã sớm nghĩ rằng hắn khẳng định sẽ đáp ứng loại này chuyện tốt n g n trên đầu người nào có thể cự tuyệt ta hy vọng tân đại nhân có thể làm một chiếc gương giống chính áo mũ đồng dạng chính hoàng đế chi n g ố n đi sau đó hắn đem ngụy trưng cùng lý thế dân cố sự nói cho tân hoài nhân nghe tân hoài nhân nghe xong cảm khái trên đời còn có như vậy hiền thần ta phía trước làm đến xa xa không đủ tương lai định lấy ngụy tiên hiền làm gương trợ giúp tân đế thành tựu một đời anh hoàng gia khuynh hàn gật gật đầu khương trần biểu đệ Ta chỉ Cô Vân cho tại dưới chân. một ngày i nơi đến n này g cảm ơn vương hạ t nhân thông phủ h báo vương phủ nên đón hai vị khách nhân tân chỉ cùng lữ băng cùng nhau tới chơi chương một trăm năm mươi một thanh hư từ mười ba canh chương một trăm năm mươi một thanh hư từ mười tân tỷ tỷ tốt nàng nhu thuận kêu một tiếng tân chỉ tinh tế dò xét sau đó khen không hổ là ngọc kinh thành đệ nhất vĩ nhân thật sự là ta thấy mà yêu tân ngữ nhu sắc mặt một đỏ tỷ tỷ chớ có trêu gẹo ta còn có vị này lữ băng tỷ tỷ cũng tranh thủ thời gian lại đây ngồi đi nàng trao hỏi lữ băng trên mặt có một tia mất tự nhiên đối phương đem tần chỉ cùng chính mình cùng một chỗ gọi tỷ tỷ nàng luôn cảm thấy là lạ hai nữ sau khi ngồi xuống tân ngữ nhu đi ra chuẩn bị nước trà lúc này dạ khuynh hàn vừa cười vừa nói hai vị rời cứu binh đâu ta có thể là chờ đến hào tâm c h á y xém h ắ n giả v ờ hướng bên ngoài nhìn quanh hai nữ lập tức cực kỳ lung túng nói xong trở về giúp dạ khuynh hàn cầu viện kết quả hắn đều đã đem tất cả mọi chuyện đều giải quyết chính mình hai người mới khoan thai tới chậm mà còn cứu binh cũng không có bóng hình người này biết rõ như vậy còn cố ý t r e o chọc nhân ra thật sự là đủ hỏng dạ k h u n h hàn chân thành nói các ngươi có thể có cái này tâm ta đã rất cảm kích không cần để ý hắn nói như vậy hai nữ sắc mặt mới tự nhiên một điểm các ngươi lần này tới sẽ không chỉ vì cái này a dạ khuynh hàn mơ hồ cảm giác các nàng còn có sự t ì n h khác quả nhiên hai nữ gật gật đầu l i ế c nhìn nhau tựa hồ đang thương lượng người nào trước nói một lát sau lữ băng mở miệng trước ta đến là t r i ệ u phu nhân nhờ vả cùng ngươi thương lượng một chút chi lan hội tương lai chi lan hội tương lai dạ khuynh hàn nhai nuốt lấy mấy chữ này hắn ngáy mắt liền h i ể u lữ băng chỉ trước đây đại ly vương chiều khắp nơi bạo loạn chi lan hội theo thời thế mà sinh phong bình không tồi nhưng bây giờ không đồng dạng tại d ạ g ra chợ rút bên l i ớ i h o nếu g thất từ từ triều định, ổn đối với là không có dạ khuynh hàn cái tầng quan hệ này tri lan hội đại khái có thể làm theo ý mình tiếp tục siêu thoát tại triều đình bên ngoài cho dù buộc phát mâu thuẫn xung đột cũng không có cái gọi là song vương đều bằng b ả n sự là được rồi nhưng dạ khuynh ê à n cũng là tri lan hội một phân tử liền không thể không cân nhắc cảm thụ của hắn để tránh hắn kẹp ở giữa khó làm đây đúng là một vấn đề dạ k u y n h à n suy nghĩ một chút nói như vậy đi lục đương ra trước tại vương phụ ở lại chờ ta suy nghĩ một chút lữ băng gật gật đầu n g ư ơ i đây chuyện gì dạ khuynh hàn lại chuyển hướng tần chỉ tần chỉ tổ chức một chút lời nói nói ta rời đi sư môn thời điểm sư phụ đột nhiên tìm tới ta để ta cho ngươi mang cái lời nhắn hy vọng ngươi có thể đi hạc minh sơn chạy một chuyến a dạ khuynh hàn cũng không nghĩ tới là dạng này một chuyện có phải là phàm gì quá muốn ta hắn cười trêu c h ọ c nói tần chỉ lập tức trách mắng ngươi tôn trọng một chút đó là sư phụ ta dạ khuynh hàn đữu ngôi t h ầ m n ó i cũng không biết người nào không tôn trọng tại t u ệ từ thành còn bị đánh vào nhà ngươi tần chỉ lập tức sủ lông chuyện cũ nghĩ lại mà kinh gia khuynh ê à n không có lại trêu c h ọ c nàng mà là hỏi ngươi biết phạm di tìm ta có chuyện gì sao còn muốn ta đích thân đi một chuyến tần chỉ nghiêm mặt hình như không phải sư phụ tìm ngươi mà là trưởng môn sư bá hắn mời ngươi đi qua nói là có chuyện quan trọng thương lượng có thể liên quan đến tính mạng của ngươi an uy tính mệnh an uy nghiêm trọng như vậy gia khuynh ê à n mặt ngoài rất kinh ngạc nhưng trên thực tế nội tâm không hề để ý tấn cấp hóa long cảnh nhất là tu luyện băng ngọc quyết về sau hắn tự nhận trên đời này có thể giết chết chính mình người có lẽ không nhiều lắm cho dù là thanh hư tử thương cô vân hà ngũ cũng làm không được b ọ ngay họ đã là cái kế tiếp m tự t h n gia đ khuynh vật, người nào có c hàn họ đi n kỵ. Mặc dương phủ thăm hỏi dương hồng ngọc hỏi một cái hắn bây giờ vương triều cảnh nội thế cục cùng với triều đỉnh đối các lộ phản tặc phản đảng thái độ xử lý phương pháp chờ dương hồng ngọc bày tỏ đại bộ phận áp dụng lôi kéo chiêu an chính sách giảm nhỏ tiêu hao mau chóng lắng lại không chấp nhận lại sử dụng vũ lực chấn áp cái này cùng dạ khuynh hàn dự đoán không sai bị lắm như vậy hắn liền biết xử lý như thế nào triều đình cùng chi lan hội quan hệ sau khi trở về hắn tìm tới lữ băng đem ý nghĩ của mình nói thẳng ra Chấn thích Thi. nghe xong một mặt động, đây là vật gì? Dạ khuyên hàn nhi Băng xong mộng, nói, đây là tùy tiện đặt tên, đương Ma hạ một mặt vật tùy đặt giải Lữ là là gì? đây đây Dạ Các người vẫn cứ có thể làm nguyên lai sự tình nhưng phải bị nhất định trói buộc tương ứng cũng sẽ thu hoạch được một chút quyền lực ý nghĩ này là hắn từ một chút văn học mạng trong tiểu thuyết được đến linh cảm rất nhiều hoàng triều đều tồn tại cùng loại với c h ấ n ma ti dạng này bộ môn mặc dù đại ly cũng không có ma nhưng thế thiên hành tẩu giám sát bách quan xử lý địa phương nha môn làm không được khó giải quyết vụ án các loại nhưng là có thể cái này đem liên quan đến c h i lan hội tương lai vận mệnh cho nên lữ băng một cái phổ thông đ ư n g ra khẳng định không cách nào làm chủ nàng bày tỏ chờ bẩm báo phu nhân về sau lại nói bất quá gia k h u n h hàn cảm thấy t u y ế t lam phu nhân có thể cũng vô pháp quyết đoán nhất định phải đại đương gia đến đánh nhịp mới có thể nói lên đại đương gia thẩm ngọc trác người này rất là thần bí hắn đến bây giờ còn chưa từng thấy một mặt nếu có cơ hội được phải trực tiếp tìm hắn nói sẽ càng đơn giản hữu hiệu, hiệu lữ băng không có tại vương p h ủ tiếp tục lưu lại gấp gáp trở về tìm t u y ế t lam phu nhân đàm phán đâu mà ngày kế tiếp gia khuynh hàn cùng tần c h ỉ cũng chuẩn bị xuất phát chỗ cần đến hạc minh sơn gia khuynh hàn không biết đường cho nên cần tần chị cái này hưng đạo nàng tại trong nhà không có chờ hai ngày liền lại muốn đi hai người hai ngựa phi cách ngọc kinh thành nếu như dùng thiết cốt linh chu lời nói khẳng định so cưỡi ngựa nhanh rất nhiều nhưng như thế quá xa xỉ đốt có thể là thanh v ọ n g trị mặc dù gần nhất lại tích lũy không ít nhưng còn chưa tới hào vô nhân tính tình trạng giữ lại làm một tấm đảo mệnh con bại chưa lật tốt nhất mà còn thiết cốt linh chu là pháp bảo rêu rao khắp nơi chắc chắn dẫn tới phiền thoái không cần thiết hai thất dị chủ ngựa một trước một sau lao v ù n vụt tại vâu ngần vùng bỏ hoang bên trên đ ồ n g nhiên dạ khuynh hàn nghe đến trong cơ thể vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở âm hắn lập tức đem ý niệm chìm vào trong đó ân hàn nhất tại phụ cận nếu không phải hệ thống nhắc nhở hắn đ ban đầu ở toàn âm cốc cám sát chính mình đại tế ti nhất mạch người kia và hàn nhất đều bị hắn làm tiêu ký cái trước đã bị đánh giết còn lại hàn nhất tiêu dao tại bên ngoài bây giờ tất nhiên gặp phải vậy liền thuận tay giải quyết ta dạ khuynh hàn nhỏ bé không thể nhận ra nhìn một chút phía sau tại cái nào đó nháy mắt thân hình hắn dừng lại lập tức biến mất tại trên lưng ngựa chương một trăm năm mươi hai ngươi còn có thể thối hơn cái d á m một chút sao bốn canh chương một trăm năm mươi hai ngươi còn có thể thối hơn cái d á m một chút sao bốn canh bằng chi lồng giam dạ k h u n h hàn thầm quát một tiếng chỉ thấy phía sau một cây đại thụ xung quanh lập tức trải lên một tầng s ư ơ n g lạnh mắt trần có thể thấy băng hoa bắt đầu hiện lên đồng thời chậm rãi biến thành một cái lồng giam rắn g rớp đây là hắn từ khương cô vân khí vận tù lung nơi đó được đến linh cảm vâng đại thụ về sau lóe ra một thanh niên dáng dấp người hắn chính là hắn nhất mặc dù cùng toàn âm cốc thời trang đóng vai hoàn toàn khác biệt nhưng hệ thống là sẽ không tính sai dạ khuynh hàn không nghĩ tới hàn nha số một sát thủ sẽ như vậy tuổi trẻ đoán chừng liền so giang chu g a o lớn mấy tuổi tuyệt đối không cao hơn ba mươi hắn nhất hiện ra thân hình phía sau tính toán sông phá băng lao gò bó nhưng đụng hai lần cũng không có phá tan trên mặt hắn lộ ra một vệ vẻ, vẻ kinh ngạc lúc trước cám sát ta thời điểm có hay không nghĩ tới hôm nay ra khuynh hàn một bên nói một bên ngưng tụ một đạo băng tiễn bắn về phía đối phương n h ế t hầu h ắ n nhất từ bỏ dãy r i ụ a nhắm hai mắt phía sau đứng tại chỗ bất động nửa ngày đâm xuyên n h ế t hầu cảm nhận sâu sắc cũng không có chuyển đến h ắ n nhất chậm rãi mở to mắt nhìn thấy băng tiễn liền lơ lửng tại cổ mình phía trước lộ ra lăng liệt khí tức hắn không khỏi bông lỏng mùa hơi người tìm đến ta là muốn đi tìm cái chết ra k h u n h hàn yếu ớt nói hắn đã sớm nhìn ra có thể ở chỗ này đụng tới hắn nhất tuyệt không phải ngẫu nhiên nhất định là đối phương đặc biệt tới tìm chính mình biết rõ chính mình muốn giết hắn lại vẫn cứ dám lộ diện khẳng định có mục đích gì dạ khuynh hàn rất hiếu kỳ hắn nhất nhìn c h ầ m c h ầ m băng tiễn x a suốt tinh thần nói ta biết bây giờ đã không phải là đối thủ của ngươi nhưng không nghĩ tới trên lệch sẽ lớn như vậy hắn có chút nạn lòng phải trí đồng thời càng thêm kiên định chính mình lựa chọn Dạ khuynh hàn cười lạnh một tiếng ngươi cho rằng lục địa thần tiên chỉ là nói một chút mà thôi cho dù ngươi là tổng sư cảnh đình phong cũng bất quá là hơi cường tráng một chút sâu kiến mà thôi ta đến dĩ nhiên không phải chịu chết hàn nhất rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh yếu tớ nói mà là quy h ạ n g ta biết cho dù ta trốn đến chân trời góc biển có một ngày cũng sẽ bị ngươi giết chết chỉ có một con đường mới có thể sống sót đó chính là từ bỏ đối địch với ngươi cho nên hôm nay ta đến thử xem nếu như ngươi vẫn đối lần kia ám sát canh cánh trong lòng lời nói đại khái có thể trực tiếp giết chết ta mà nếu như ngươi không để ý toàn bộ hàn nha sau này đều chỉ ngươi là tử ngươi không phải vẫn muốn thu phục chúng ta sao hàn nhất nói xong lặng lẽ đợi đối phương làm ra lựa chọn gia k u y n h à n không nghĩ tới hàn nhất sẽ như thế không chút nào quanh coi lòng、vòng. hắn nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương một cái tuy có ngoài ý muốn nhưng cũng có thể hiểu được kẻ thức thời mới là t u ố n kiệt đây chính là cùng hóa long cảnh là địch áp lực cho dù hắn là thiên hạ thứ nhất sát tay đáng sợ trầm mặc hắn nhất đang chờ đợi chính mình vận mệnh thẩm phán qua rất lâu phanh hắn nhất cái cổ phía trước băng tiễn ẩm vang vỡ vụn hắn thân thể có chút một s ụ p đ ổ thầm hô thành công ngươi không sợ ta ủy khúc cầu toàn về sau tìm cơ hội đâm lưng ngươi sao hắn t h ẳ n như nói g i k h u n h hàn khẽ mỉm cười ngươi về sau liền biết giữa chúng ta trên lệnh chỉ có thể càng ngày càng lớn mãi đến ngươi hoàn toàn nhìn không thấy bóng lưng của ta hàn nhất nghe xong ngu ngơ xuất thần lời này mặc dù làm người rất đau đớn nhưng là sự thật cho nên hắn không sợ chính mình có phản q u ố t có thể chấn áp ngươi một lần liền có thể chấn áp vô số lần không muốn chết liền thành thật một chút đây là nói bóng gió bãi kiến công tử hàn nhất không mình hành lễ xem như là chính thức túi đầu ân Dạ khuynh hàn thoải mái tiếp nhận lúc trước phí hết tâm tư mưu cầu hàn nha lại không thể thành công không nghĩ tới có một ngày đối phương sẽ đưa tới cửa đây chính là thực lực mang tới chỗ tốt ngươi không cần truy đuổi muốn tự nhiên sẽ đến sau đó hàn nhất liền đem hàn nha một số bí mật vận hành hình thức cùng với có việc làm sao liên hệ hắn trở đều cùng dạ khuynh hàn nói một lần dạ khuynh hàn bày tỏ rất hài lòng hàn nhất cùng hàn tứ khác biệt cái sau là trung b u ộ c đương nhiên càng thân cận nhưng hắn thực lực nhưng còn xa không bằng h à n nhất cho nên có một số việc hàn nhất đi làm càng thích hợp công tử có cái gì phân phó sao hàn nhất hỏi dạ khuynh hàn trầm tư một chút nói ngươi đi tìm ra ra ta hiệp trợ hắn bình loạn gần nhất hắn chính cùng lâm trạch nghĩa quân dây dưa đại ly cảnh nội giống như vậy loạn đảng còn có không ít chỉ dựa vào đảng còn có không ít h ỉ dựa vào n g nhưng nếu bắt giặc trước bắt vua đem thủ lĩnh giải quyết đi lời nói phía sau liền dễ làm nhiều tin tưởng loại này sự t ì n h các ngươi hàn nha tương đối am hiểu ghi nhớ lâm trạch nghĩa q u â n có cái t ê u triệu chính sơ nhất thiết phải đem người này cho xử lý dạ khuynh hàn nghĩ đến lữ băng quyết định giúp nàng một tay không phải vậy chỉ dựa vào chính nàng không biết năm nào tháng nào mới có thể làm thịt triệu chính sơ là hàn nhất đáp ứng phía sau thân hình dần dần biến mất ngươi lềm m g ề cái gì lúc này tần chỉ đánh ngựa trở về gặp dạ k h u n h hàn sững sờ tại một chỗ không khỏi không cao hứng phản là nói hàn nhất hiện thân bao gồm phía sau cùng dạ khuynh hàn giao phóng trò chuyện t ầ n chỉ lao vùng vụt tại phía trước đều không có nhìn thấy nàng la chạy chạy phát hiện dạ khuynh hàn không thấy mới quay đầu trở về tìm a phát hiện nơi đ â y phong cảnh không sai dừng lại nhìn xem dạ khuynh hàn thuận miệng lắc lưu nói cái này có cái gì phong cảnh t ầ n chỉ ngó ngó xung quanh một bộ ngươi chưa từng thấy các mặt của xã hội sao biểu lộ chúng ta hạc minh sơn phong cảnh mới gọi tốt đến lúc đó ngươi có thể thật tốt thưởng thức một phen hí hí hì hì hướng í h phía trước phóng đi tần chỉ mắt đẹp một phen cảm giác sâu sắc im lặng là ta thất thần không đi sao rõ ràng là ngươi lề mà m lề mề m mời m đối nàng không g i n h nổ nước bọn đuổi theo sát ba ngày sau hai người đến hạc minh sơn thành như tần chỉ nói tới hạc minh sơn phong cảnh thật rất không tệ mây mù l ợ n lở kỳ thạch quái lỏng chỗ nào cũng có đạo quán mái hiên thấp thoáng trong đó quả thực là một chỗ nhân gian tiến cảnh ở tại loại này địa phương tu hành lâu n g y cả người đều sẽ nuôi ra một thân siêu phàm thoát tục khí chất thượng như phàm di như thế một đường đi hướng chủ điện ven đường đệ tử chỉ vào dạ khuynh hàn xì xào bà tán đây chính là tần sư mội chưa cưới phu quân a hai người thoạt nhìn thật xứng đôi nghe nói giang sư huynh còn làm qua thị vệ của hắn đâu như thế tuổi trẻ liền đã trở thành trưởng môn như thế tồn tại bất khả tương nghị ai khổ giang sư huynh hoàn toàn không cách nào so sánh được hắn đối tần sư mội tâm tư chỉ có thể nước chạy hòa rời xuân đi cũng mặc dù bọn họ nói chuyện rất nhỏ giọng nhưng dạ khuynh hàn cùng tần chỉ hai người đều nghe được tần chỉ sắc mặt từng đỏ có loại mang tình lang đi gặp ra trường cảm giác ngươi đừng nghe bọn họ nói mỏ giang sư huynh đối ta không có gì t ầ n chỉ cũng không biết chính mình vì sao muốn hướng dạ khuynh hàn giải thích một câu như vậy dạ khuynh hàn nhún n a i bày tỏ không quan trọng liền tính hắn có ý tưởng cũng không có quan hệ tin tưởng chỉ cần ánh mắt ngươi không ngủ đều sẽ tuyển chọn ta t ầ n chỉ ngươi còn có thể thối hơn cái dám một chút sao chương một trăm năm mươi ba ám đỉnh nam canh chương một trăm năm mươi ba ám đỉnh nam canh ngươi cùng phạm gì ở chỗ nào dạ khuynh hàn vừa đi vừa hỏi t ầ n chỉ ngừng chân làm sao ngươi nghĩ trước đi gặp sư phụ không có chính là thuận miệng hỏi một chút dạ k u y n h hàn tiếp tục đi lên phía trước vẫn là trước đi thăm hỏi thanh hư từ trường môn a không phải vậy không lễ phép mặt khác hắn không phải nói tìm ta có việc gấp nhà liên quan đến tính mệnh ân tần chỉ đuổi theo không lâu hai người tới chính điện người đi vào thông báo tiểu đạo đồng b ẩ m báo nói trưởng m ô n nhân đã xin đợi lâu này g chính n g ư ơ i đi vào đi ta liền không đổi ngươi tần chỉ nói tốt Dạ khuynh hàn không quan trọng hắn nhấp chân bước vào đại điện tiểu đạo đồng lập tức từ phía sau đóng cửa lại làm thần bí hề hề trong điện tia sáng hơi có chút thảm đạm ra k h u n h hàn thích đứng một cái phía sau ngầm đầu nhìn về phía, phía trước một thân ảnh đưa lưng về phía hắn đứng ở hương án phía trước tay kéo phát triển xin ra mắt tiền bối hàn tiến lên thi lễ đối với loại này hóa long cảnh đỉnh phong cường giả giả khuynh hàn vẫn là bảo trì đầy đủ khiêm tốn h á n vương phủ thế t ử thân phận tại loại này đỉnh cấp đại lao trước mặt không đáng giá nhắc tới thanh hư t ử chậm rãi xoay người quả nhiên như tưởng tượng bên trong đồng dạng thiên phong đạo cốt hắn dò xét một phen giả khuynh hàn phía sau phất c h â n hất lên một cỗ vô hình phong bạo liền lan tràn ra phía ngoài r a ân giả k h u n h hàn cảm nhận được áp lực nguyên lực trong cơ thể tự động vận hành tới đối đầu chống trọi đập vào mặt gió mát mềm dẻo như thiếu nữ thì thầm nhưng tràn ngập tràn trềm à không thể chống cự lực đạo hơi không cẩ l i ề nhưng sẽ bị bay đi ra. Nhưng mà, anh hùng xuất thiếu niên nguyên bản ta còn đối thuyền giao động cho ngươi làm thị vệ hơi có bất mãn nhưng bây giờ kiến thức đến ngươi thực lực phía sau ta triệt để bình thường trở lại Thuyền khác nhau động cùng ngươi, giao có mười ộ một t trời một vực. Ách. Hàn bị thổi chút khinh mức vực. Ếch. có hàn phồng đến n bị g ợ n ngủng. Ngài là giang chu giao thần sư phụ sao? Hắn như biết, ngài như hắn, không tưởng g giao gì. là làm biết, biết sao? chu cảm phụ thế hạ thấp sư m thanh hư tử đưa tay n h ư ờ n g lối ra hiệu ngồi xuống dạ k h i n h hàn ở bên vương ngồi xuống phía sau chủ động hỏi không biết thanh hư trưởng môn triệu tại hạ trước đến có gì chỉ giáo chỉ giáo không dám làm chỉ là có chút liên quan đến thế tử thông tin muốn cùng ngươi chia sẻ một cái mà thôi a mời nói thanh hư tử đoán một cái phía sau chầm chậm hỏi thế tử có biết bị ngươi diệt đi thương vũ c h â n nhân hắn là thân phận gì sao dạ k h i n h hàn hơi nhũ mày chẳng lẽ trừ đại chiêu quốc sư bên ngoài hắn còn có thân phận khác cái này hắn ngược lại không hiểu rõ thanh hư tử xem xét dạ k h i n h hàn biểu lộ liền biết hắn không rõ ràng tiếp tục nói hắn là ám đình dự bị thành viên chỉ cần tấn cấp hóa long cảnh liền có thể chính thức gia nhập trong đó nguyên bản nam cương một trận chiến hắn thu thập âm thi h o a n g khí là có thể một lần hành động phá quan nhưng bị n g ư từ trong phá hư thất bại trong căn thớp bởi vậy người đã bên trên ám đình sổ đen theo tin tức đáng tin gần đây ám đ ỉ n h sẽ có một vị đại nhân vật trước đến thế tục vương triều sợ sẽ gây bất lợi cho ngươi ám đ ỉ n h da khuynh hàn lộ ra nghi hoặc biểu lộ ngươi không biết ám đ ỉ n h thanh hư t ử gặp cái này rất là kinh ngạc ta hẳn phải biết sao da khuynh hàn một mặt m ở m i ệ n g ách thanh hư t ử ngưng mắt nhìn về phía hắn giống như muốn đem hắn xem thấu ngươi chẳng lẽ không phải sư tòng đông hải vực không nên a như thế tuổi trẻ hóa long cảnh chỉ có đông hải vực bên kia cao nhân mới có thể dạy bảo ra đi mà như sư tòng đông hải vực không có đạo lý không biết ám đình a da k h u n h hàn cười cười không nói lời nào chẳng lẽ ta có thể nói cho ngươi ta một thân bản lĩnh đều đến từ một cái gọi tiểu bát cầu hệ thống sao thanh hư tử người già thanh tinh gặp dạ khuynh à n không lên tiếng liền biết hắn có bí mật người nào không có bí mật chứ truy vẫn ngọn nguồn là một loại k i ê n kỵ cho nên hắn thức thời không có lại tiếp tục dây dưa mà là giải thích nghi hoặc nói ám đình là một cái khủng bố mà âm ta tổ chức tại đông hải vực cũng thuộc về người đứng đầu tồn tại bọn họ là số ít mấy cái thường xuyên sẽ tiến vào thế tục vương t r i ề u thế lực bị bọn họ để mắt tới hiếm người có thể chạy trốn dạ k u y n hàn nghe xong sắc mặt khó coi ta chỉ là giết một cái dự bị thành viên mà thôi không cần thiết như vậy đi thanh hư tử vớt vớt sợi dâu gật đầu nói xác thực như vậy cho nên ta hoài nghi trả thù chỉ là mợ cớ bọn họ trên thực tế là đối nguyên g ư ờ i này cảm thấy hứng thú á c h còn không bằng trả thù đâu thanh hư tử nói như vậy ra khuynh hàn liền hiểu cây mọc cao hơn rừng gió tất thổi bật dễ đi cao hơn người chúng nhất định không phải là thế nhưng cái này có thể trách ta sao vì quét thanh v ọ n g t r ị nhất định phải phong cách một điểm mới được không biết ngài trong miệng vị đại nhân vật kia là cái gì tu vi dạ khuynh hàn hỏi thăm nói tất nhiên đã thành t h ủ nào biết mình biết kia mới có thể trăm trận trăm thắng thanh hư tử cân nhắc một chút nói có lẽ cao hơn người một điểm dạ khuynh hàn liền cái này ta còn tưởng rằng bao nhiêu như bức tờ lẫn đâu cao hơn ta một điểm đó chính là không bằng khương cô vân cũng không bằng ngươi đi có cái gì thật là sợ thanh hư tử gặp dạ khuynh hàn tựa hồ không quá để ý liền nhắc nhở ngươi đừng phất lờ ta sở dĩ gọi hắn là đại nhân vật là vì thân phận của hắn mà không phải thực lực hắn đến thế tục vương triều không có khả năng đơn thương đ ư c mã nhất định có không ít cao thủ đi cùng đó mới là cần kiên kỵ gia khuynh hàn nghiêm mặt như thế xác thực không thể coi như không quan trọng đa tạ thanh hư trưởng môn nói thẳng cho biết hắn ôm quyền thi lễ ngỏ ý cảm ơn thanh hư tử vung vung tay ngươi cùng ta hạc mình sơn nguồn gốc rất sâu là tần sư điệt vị h ô n phu cùng tiểu sư muội thuyền giao động đều có nhất định giao tình đây là có lẽ gia khuynh hàn gật gật đầu yên lặng nhớ k ỹ ân tình này mặt khác thanh hư tử tiếp tục nói lao đạo cũng là có tư tâm a nói thế nào gia k u y n h à n hơi cảm thấy kinh ngạc giống như ngươi thiếu niên anh tài thế lực nào có thể thấy không kèm đâu lao đạo l à muốn mời ngươi gia nhập ta vị trí tô n g môn gia nhập hạc minh sơn dạ k h i n h hàn không khỏi đào bên dưới lỗ thai cho rằng chính mình nghe lầm không phải ta khinh thường ngươi hạc minh sơn mặc dù với miếu cũng không tính là nhỏ nhưng ta có thể là một tôn đại bồ tát hiện tại không đến hai mươi tuổi liền đạt tới ngươi vị trí cảnh giới có lẽ không cần hai ba năm liền ngươi đều muốn nhìn lên ta gia nhập ngươi tông ngươi đem chức trưởng môn nhường cho ta sao dù vậy ta cũng chưa chắc nhìn đến bên trên thanh h ư tử nhìn thấy dạ k h i n h hàn biểu lộ biết hắn hiểu lầm liền vừa cười vừa nói lão đạo tuy là hạc minh sơn trưởng môn nhưng ta nói tới t ô n g môn cũng không phải là chỉ nơi này a Dạ khuynh hàn ánh mắt ngưng lại ngươi cũng có đa trọng thân phận chương một trăm năm mươi b ố phạm gì, nhớ ta không có chương một trăm năm mươi b ố phạm gì, nhớ ta không có lao đạo xuất từ bạch ngọc lâu thanh hư tử không có thừa nước đục thả câu trực tiếp cho ra đáp án không cần phải nói cũng là đến từ đông hải vượt đi thanh hư tử gật gật đầu cái kêu bạch ngọc lâu thực lực cùng ám đỉnh so sánh làm sao Dạ khuynh hàn có chút hiếu kỳ đều thuộc về đứng đầu thế lực cụ thể ai mạnh ai yếu không có người biết cũng chính là nói chi ít có lẫn nhau chống lại thực lực gia khuynh hàn không nghĩ tới lao đạo này xuất thân bất phàm như thế vậy hắn ở tại thế tục vương triều làm cái hạc minh sơn trưởng môn làm cái gì đây là bí mật của người ta gia khuynh hàn đồng dạng không có hỏi thế nào đối gia nhập bạch ngọc lâu có hứng thú hay không thanh hư tử ánh mắt sáng rực hỏi gia khuynh hàn trầm mặc trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn cá tính của hắn là không muốn chịu gò bó nhưng ám đình thực lực không thể coi thường như thật giống thanh hư tử nói tới vậy thật là có uy hiếp đến tính mạng của mình có thể sinh mệnh cùng cá tính ở giữa lựa chọn như thế nào gia k u y n h à n cũng không phải là cố chấp n g i thực tế ép đến không có cách nào cũng chỉ có thể đối đầu người có làm chủ quyền lực dạ khuynh hàn liếc thanh hư t ử một cái thanh hư tử lập tức cảm giác bị khinh thị hơi có chút sinh khí trầm giọng nói không có nhưng ta có thể giúp người dẫn tiến v ừ i vặn mấy ngày gần đây bạch ngọc lâu một tên chấp sự muốn tới chơi hạc bình sơn đến lúc đó ta có thể từ trong tác hợp dạ khuynh hàn trầm tư một lát được thôi đến lúc đó nhìn xem chính sự nói xong sau đó hai người bắt đầu giao lưu võ đạo tại thế tục vương triều hóa long cảnh đạo hữu không có tốt như vậy gặp phải đương nhiên phải nghiên cứu thảo luận một phen khinh giáo. a long liền cảnh đỉnh phòng, liền muốn theo kiệt n trưởng h hư người nào? Đại ta được biết tại đông hải vực liền có rất nhiều người sẽ không đối mặt suy kiệt vấn đề cái này cùng thiên địa hoàn cảnh tự thân tu luyện công pháp cá nhân tư chất trở đều có to lớn quan hệ mà tại thế tục vương triều thì gần như tất cả leo lên hóa long đỉnh phong người đều muốn nhận đến suy kiệt quái nhiễu bao gồm tại sao ân ách vãn bối cả gan muốn hỏi n g à i l à ứng đối ra sao vấn đề này đây này sử dụng huyền linh tinh dạ khuynh hàn nhớ tới thiên hỏa thánh tôn h ắ n chính là dựa vào huyền linh tinh đến chống đỡ mà khương cô vân cùng chính mình l i ề u mạng lâu như vậy lại không có chút nào suy bại dấu hiệu cho nên có phải là còn có những biện pháp khác cũng có thể tránh cho vấn đề này thanh hư tử tại do dự nếu như tiền bối không tiện nói vậy coi như xong dạ khuynh hàn nhìn mặt mà nói chuyện nói bổ sung thanh hư tử cười một tiếng kỳ thật cũng không có cái gì không tiện chống cự suy kiệt xác thực không chỉ một loại biện pháp huyền linh tinh là bình thường nhất cũng là hiệu quả kém nhất hưng ơ hỏa nguyên lực khí vận các loại tất cả những này thoạt nhìn hư vô mờ mịt nhưng có thể lớn mạnh bản thân độ vận đều có thể dùng để đối kháng suy k i ệ n nói chăng ra chính là năng lượng bổ sung nếu có nước chạy không ngừng truyền b à o hồ nước liền sẽ không, chống không. thì ra là thế gia khuynh hàn bừng t ĩ n h khương cô vân ỉ lại chính là vương triều khí vận mà thanh hư tử thì là mượn nhờ hạt minh sơn hưng ơ hỏa thế nhưng không đúng rồi thiên hỏa thánh tôn phía sau cũng có thiên hỏa thánh giáo xem như chống đỡ hắn không có đạo lý nghèo túng đến sử dụng huyền linh tinh tình trạng a gia k h u n h hàn đưa ra cái nghi vấn này thanh hư tử bình tĩnh cười một tiếng tựa hồ biết nội tình hắn thở dài nói liên quan tới thiên hỏa thánh tôn ta xác thực có biết một hai người này t i n h tài tuyệt diễm nhưng có chút thời vận không đủ vì sao nói như vậy dựa theo tình huống bình thường hắn xác thực có thể từ thánh giáo trên thân hấp thu dinh dưỡng đối kháng suy kiệt thế nhưng thánh thành bên ngoài có một tòa thánh sơn chặn lại tuyệt đại bộ phận nguyện lực từ đó làm cho rơi xuống thánh tôn trên thân liền thiếu đi đến đáng thương ách như thế nào dạng này dạ k h i n h h à n cảm thấy bất khả tư nghị lập tức hắn đột nhiên giật mình vượt miệng nói ra chẳng lẽ liên quan tới thánh sơn truyền thuyết đều là thật hắn là sơ đại thánh tôn chấn ma t thanh hư tử lắc đầu bày tỏ không rõ lắm truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết nhưng thánh sơn khẳng định cũng ẩn giấu đi một chút bí mật không muốn người biết gia khuynh ê à n tùy theo lại nghĩ tới tri lan hội đại đương gia t h ẩ m ngọc c h á c hắn là dựa vào cái gì đối kháng suy kiệt đây này chẳng lẽ là tri lan hội tập hợp nhất khí cái này liền có thể giải thích vì sao hóa long cảnh siêu nhiên vật ngoại lại vẫn cứ nóng lòng tổ kiến thế tục thế lực nguyên nhân bọn họ có thể không lộ diện không tham dự hành động thực tế nhưng cần một cái danh hiệu thậm chí trở thành một loại tinh thần ký hiệu từ trên bản chất nói chính mình theo đổi uy tín không phải cũng là một loại chất dinh dưỡng sao đó có phải hay không? c ũ n gia có thể dùng để dùng đ ố kháng suy tiệt. d khuynh hàn cũng theo tới tần chỉ thuận miệng đáp tích linh phạm đôi mắt đẹp khẽ động tựa hồ muốn nói cái gì nhưng cuối cùng không có lên tiếng âm thanh tần chỉ tiếp tục nói lúc này hắn chính cùng trưởng môn sư bán nói chuyện đâu ta trước khi rời đi nghe đến bên trong động tĩnh thật lớn bọn họ sẽ không động thủ a a thích linh p h ạ m kinh hô một tiếng ta đi qua nhìn một chút nàng lúc này liền nghĩ lách mình phóng tới đại điện nhưng bị tần chỉ giữ chặt sư phụ khẩn trương như vậy làm cái gì tần chỉ trên mặt có chút hoài nghi n g ư ơ i yên tâm bọn họ sẽ không chân chính động thủ ta đoán chừng là sư bá đang thử thăm dò hắn thực lực luận bàn mà thôi tích linh p h ạ m nghe đến luận bàn hai chữ gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên cũng không biết nghĩ đến cái gì nghe tần chỉ kiểu nói này tích linh phàm suy nghĩ xác thực như vậy hai người lại không đoán không thủ đánh nhau làm cái gì chờ xem hắn cùng sư ba nói xong lời nói khẳng định sẽ tới chỗ này đến trên đường đi hắn nhưng là nói rất nhiều lần nhớ hắn phạm gì. tần t r ỉ t r e o chọc nói tích linh phạm trên mặt có điểm qua không đi ngầm đầu có một cái đệ từ đầu ra khuynh hàn đi ra đại điện phát hiện đã tìm không được tần t r ỉ thân ảnh liền đem bên cạnh tiểu đạo đồng kéo qua hỏi ngươi biết tần t r ỉ ở nơi nào sao hắn xem t r ư ờ n g tần t r ỉ hẳn là cùng tích linh phạm ở cùng một chỗ lúc này khẳng định là đi tìm sư phụ tiểu đạo đồng gật gật đầu mang ta đi tiểu đạo đồng có chút vai trào phía trước dẫn đường rất nhanh l i ê n đi tới sư đồ hai người tiểu viện tiểu đạo đồng táo tử dạ khuynh hàn đẩy cửa vào nghe đến tiếng mở cửa tích linh phàm bay đầu nhìn lại lập tức nhìn thấy dạ khuynh hàn tấm kia quen thuộc khuôn mặt tuấn tú phàm gì, nhớ ta không có Dạ khuynh hàn cười hì hì hỏi nhìn từ trên xuống dưới nàng t r ư ơ n g một trăm năm mươi lăm bạch ngọc lâu người tới t r ư ơ n g một trăm năm mươi lăm bạch ngọc lâu người tới tích linh phàm vẫn là cái kia thân đạo b à o màu vàng nhạt phối hợp xung quanh như như tiên cảnh bầu không khí càng lộ vẻ thanh khiết so sánh tại tuyệt từ thành thời điểm nàng tựa hồ thon gầy một điểm g i k h u n h hàn phát giác được nàng nhìn thấy chính mình trong mắt đầu tiên là hiện ra một sau đó liền lập tức biến mất lại khôi phục bình thản nói đến thế nào tích linh phàm không để ý dạ khuynh hàn cười đùa tí từng lời nói mà là hỏi hắn chính sự tạm được Dạ khuynh hàn thuận miệng đáp gặp hắn không có mở rộng nói một chút ý tứ tích linh phàm cũng liền không hỏi nữa ta đói các ngươi hạc minh sơn đều không quản cơm sao Dạ khuynh hàn đi đến hai nữ bên cạnh nhổ nước bọt một tiếng ách ta cũng đ ó i bụng tân chỉ sờ một cái bụng trông mong nhìn thấy sư phụ thiệm cơm ở nơi nào chúng ta ăn cơm trò chuyện tiếp a g i k h u n h hàn đề nghị thiệm cơm tân chỉ một mặt kinh ngạc chúng ta không đi tiệm cơm ăn sư phụ sẽ làm ngươi chờ chút nếm thử thủ nghệ của nàng cái gì phạm gì nấu cơm dạ khuynh ê à n hà to mồm trong đầu hiện lên một cái hình ảnh t i ê n nữ vây quanh kệ bếp đ ả o quanh quá lật đổ n g ư ơ i cái gì kia biểu lộ ta nấu cơm rất bất khả tư nghị sao thích linh phạm lường hắn một cái chờ xem một hồi liền có thể ăn nàng nói xong vén tay háo lên hướng đi bên cạnh một gian phòng ta tới giúp ngươi dạ khuynh ê hàn lập tức nói không cần ngươi ở xa tới là khách nghỉ ngơi đi cái gì khách không khách giữa chúng ta không làm những cái kia yếu ớt đầu bá não Tích Linh hái hái p dạ khuynh n t r ề hàn lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian tăng nhanh động tác trên tay chỉ chốc lát sau nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị xong xuôi bắt đầu vào nổi nhìn ra được tích linh phạm sắc thực thường xuyên nấu cơm động tác của nàng rất thành thạo không hoảng không l o ạ n cảnh đẹp ý vui rất nhanh mấy đạo sắc hương vị đều đủ tinh mỹ thức nhắm liền làm tốt hai người cùng một chỗ mang hướng ra phía ngoài phạm di ta cảm thấy ngươi đồ đệ này có thể trục xuất sư môn dạ khuynh ê à n nhìn qua tay cầm đũa một mặt không kịp chờ đợi tần chỉ thành khẩn đề nghị cô nàng này cũng không giúp đỡ chỉ có biết ăn dạ khuynh à n ngươi đừng chọn phát ly dán tần chỉ lập tức sù lông liếc xéo hắn một cái nói sơ không ở giữa thân biết hay không ta cùng sư phụ quan hệ có nhiều thân mật há lại ngươi có thể tưởng tượng Cắt. Dạ hàn mỉm cười một cái, muốn nói thân, cũng chưa cho còn cười chút. chút, cơm. Thích trách. tức Hạc một thân, ta thân thiết ta xuất ta to, ta ta một tĩnh một mặt tiếng, trừng. Dạ dâu. di dạng khuyên không không khiến không hàn hai hơn, phải như phàm nghĩ hai linh phàm đỏ mặt trách. Hai lập tức không lên tiếng, nhưng nhau Minh muốn muốn muốn đâu. suy đây. này, yên lên nói ngươi nẳng, ngươi ngươi Ngươi giống liền ngươi ăn ngươi vẫn lẫn nhau trừng. Hạc Minh Sơn, là là Gào là mỉm mới giá Đi, gả gả, lập Ừ, đỏ phát hiện hương vị thật rất không tệ không khỏi khẩu vị mở rộng ba người tiến hành đĩa si đi hành động sau khi ăn xong ngồi tại trong viện tâm sự rất là hài lòng Buổi c h i ề u tích linh phạm người cho dạ khuynh hàn a n bài chỗ ở trong quán có không ít p h ò n g khách bình thường hiếm người ở cho nên tương đối quản cũ v nhưng mà dạ khuynh hàn không muốn đi qua hắn liền nghĩ ở chỗ này cái tiểu viện nhưng trong tiểu viện chỉ có hai gian phòng tích linh phạm cùng tần chỉ sư đồ hai người đều chiếm mực gian không có dư thừa dạ k h u n h hàn phát huy mặt dạy mày dạn tinh thần bày tỏ hoặc là cùng tần chỉ ngủ mực gian hoặc là hai người các ngươi ngủ mực gian đưa ra một gian cho ta cuối cùng không có cách nào tần chỉ thoái vị chạy đi cùng sư phụ chen một cái ổ chăn da khuynh hàn ở lại là vì chờ bạch ngọc lâu chấp sự tới thanh hư tử nói nhìn thấy lúc có thể hay không giúp hắn dẫn tiến b ả o tông thong thả mấy ngày đi qua bạch ngọc lâu người vẫn là không thấy bóng hình da khuynh hàn cũng chờ phải có điểm tâm c h á y xém tốt tại mỗi ngày có hai nữ làm bạn thật cũng không nhàm chán như vậy một ngày này hạc minh sơn trước cửa thanh hư tử mang theo thân chính dương kỷ tu nhiên mấy vị sư đệ tốt nhi lập nhìn xem phương xa các đệ tử ngạc nhiên trường môn đích thân nên đón xem ra có đại nhân vật g á n g lâm mặt trời ngã về tây lúc phương xa xuất hiện một tòa di động tiểu lâu tản ra bạch ngọc chi quang rất nhanh liền đi tới trước mắt đúng là một cái phi hành pháp bảo tiểu lâu dừng lại phía trên n ú i đuôi nhau mà xuống sáu bảy người dẫn đầu là một tên áo tím trung niên mà phía sau hắn thì theo sát lấy một vị m ặ c thanh bảo người trẻ tuổi áo tím trung niên mặt mỉm cười mà thanh bảo công tử thì một mặt n ặ o nghễ thanh hư tử cười đón lấy phía trước n i n h sư đệ nhan sư điện một đường vất vả mau mau mời vào bên trong áo tím người trung niên chính là bạch ngọc lâu chấp sự linh nguyên hóa hắn một thân tu vi thoạt nhìn không hề so thanh hư tử kém thanh hư tử cũng là chấp sự thân phận nhưng là phái ra ngoài không so với đối phương đóng giữ tô môn cho nên vị muốn hơi kém một chút cái này liền tương đương với quan địa phương cùng hướng quan khác nhau cho dù phẩm giai đồng dạng cũng sẽ bị ép một đầu mà thanh bảo công tử tên nhan tâm thủy lai lịch cũng không nhỏ là hình đường đường chủ c h i tử làm phiền thanh hư sư minh cùng với chư vị nên đón l i n h nguyên hóa thái độ ôn hòa khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu mọi người liên xưng không dám hàn huyên về sau cùng một chỗ hướng xem người trong n g h đi a làm sao không thấy được linh phạm sư tỷ nhan tâm thủy khắp nơi ngóng nó mang theo thất vọng hỏi nếu như nghiêm ngặt dựa theo b ố i phận nhan tâm thủy có lẽ quản tích linh p h ạ m t i ể u sư cô nhưng hạc minh sơn cùng bạch ngọc lâu cũng không phải là chân chính đ ồ n g t ô n g huống hồ nhan tâm thủy thân phận tôn quý không ai dám cơ cầu bọn họ niên kỷ tương tự các luận c ấ p đích cũng là có thể thanh hư tử cười giải thích nói tiểu sư hội trong viện có khách cho nên liền không tới đón tiếp chư vị xin h ã y tha lỗi khắc nhân nam hay nữ ách chính là ta cùng các người đề cập g i k h u n hàn là hắn hắn làm sao sẽ ở tại linh phảm sư tỷ trong viện không được ta muốn đi qua nhìn xem nhan tâm thủy nói xong lúc này thân hình k h ẽ động biến mất tại nguyên chỗ cái này thanh hư tử trên mặt có chút lo lắng không sao người tuổi trẻ sự tình chúng ta cũng đừng quản linh nguyên hóa khuyên đ ủ thanh hư tử nghe hắn nói như vậy cũng không tốt lại có cái gì bày tỏ trong lòng âm thầm cầu nguyện hy vọng dạ khuynh hàn chớ có va chạm hắn a nếu không đ ố i hắn vào tông rất bất lợi Trước Trước Thích chiến chó dại, Canh. Trước 156, đại chiến chó dại, Canh. 156, 156, Đại Đại dại, dại, Ba Ba suy nghĩ một chút hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc tại dạ khuynh ê à n trong mắt tích linh phạm là không thể ngăn cản cao thủ thậm chí muốn từ trên tay nàng chạy trốn đều muốn đem hết tất cả vừa liếng phía sau tại tuyệt từ thành hắn lần thứ nhất tìm đối phương luật bàn bị ngược đến không được lại đến về sau tích linh phạm đã không làm gì được hắn mà bây giờ dạ khuynh ê à n tấn cấp hóa long cảnh tích linh phạm vẫn cứ lưu lại tại tông sư hai người t r ê n h lệnh có thể dùng khoảng cách đến hình dung dạ khuynh ê à n một bộ lười biếng g á n dấp hắn không có quá nghiêm túc nếu không hai nữ căn bản không cùng hắn dựng vào tay cơ hội hắn cũng không thể để tích linh phạm trên mặt quá khó nhìn tại đồ đệ trước mặt vẫn là muốn giữ lại nhất định tôn nghiêm hi hi nhốn n h á o không giống luật bàn càng giống chơi đ ù a tiếng cười cười nói nói vang vọng toàn bộ việc Phang! lạc c cửa này, sân bỗng nhiên văng, ra bị đá đ lộ ra một đạo phẫn nộ thân ảnh. Ba người, người h h Nhan、Tâm、Thủy, hắn thật xa liền nghe đến Tích Linh Phạm không được dâng lên. Trước đây, Tích Linh í n liền đến tiếng cơn giận ngăn dâng lên. cùng hắn trung đụng thời điểm, luôn là là bày xa lửa ra Tâm một Phạm điểm, một đây, cười, được Trước hắn mới biết được nguyên lai không phải tích linh p h ạ m sẽ không cười chỉ là sẽ không đối hắn cười mà thôi cái này hôn đản hẳn là dạ khuynh ê à n đi nhan tâm thủy đem ăn người ánh mắt nhìn về phía đối phương dạ khuynh ê à n có chút chẳng biết tại sao người này a i vậy hắn dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn hướng hai nữ hai nữ hai mặt nhìn nhau khó mà nhận ra n h ữ mày lại không nói gì người vị kia dạ khuynh ê à n không được đến đáp án liền chính miệng hỏi hừ nhan tâm thủy h ừ lạnh một tiếng vậy mà mạnh mẽ dậm chân hướng dạ k u y n h à n phóng đi trong miệng nói để cho ta tới ước lượng một cái người nhìn xem có hay không tư cách biết tên của ta thích linh phàm mấy lần khẩn trương dọc n dịu giang hô nhan công tử mời ngươi tỉnh táo nhan tâm thủy căn bản không để ý tới bàn tay dựng lên chụp về phía giả khuynh hàn ngực giả khuynh hàn trong lòng thầm mắng bị điên rồi hắn cũng bị kích thích hỏa khí cùng nạo g khí ngươi nghĩ ước lượng ta ta còn muốn ước lượng ngươi đây nhìn xem ngươi có hay không tư cách để ta biết tên của ngươi ba phược giả khuynh hàn lẩm nhẩm một tiếng nhan tâm thủy mắt cá chân bộ vị lập tức xuất hiện hai đạo băng vòng tính toán khóa lại hắn hành động đột nhiên bị tập kích nhan tâm thủy trở tay không kịp hai chân bị nắm chở trên thân bỗng nhiên hướng phía trước một nghiêng kém chút ngã cho hắn sắc mặt cực kỳ khó coi cảm giác tại tích linh phàm trước mặt mất mặt ngược lại là xem nhẹ ngươi bất quá tiếp xuống muốn ngươi để mặt nhan tâm thủy oán hận nói tùy theo một cái xương trắng bàn tay lớn đột nhiên tại dạ khuynh hàn trước người ngưng kết bóp hướng hắn b i ế t hầu nhan tâm thủy cũng là hóa long cảnh cao thủ mà còn đến từ đông hải v ư ợ t đứng đầu thế lực bạch ngọc lâu thủ đoạn khẳng định bất phàm trong mắt hắn dạ khuynh hàn chỉ là một cái thế tục vương triệu nhà quê mà thôi làm sao cùng hắn đối kháng nói thật dạ k u y n hàn cùng hóa long cảnh giao thủ kinh nghiệm cũng không nhiều chân chính trên ý nghĩa đối chiến cũng liền khương cô vân một người cho nên đối cảnh giới này thủ đoạn không phải hiểu rất rõ tất nhiên không hiểu rõ vậy liền t r ư ớ c quan sát quan sát hắn không có lựa chọn cứng đối cứng mà là né tránh thiên cơ bộ rất mạnh liền tránh thoát xương trắng bàn tay lớn công kích ta nhìn ngươi có thể trốn mấy lần nhan tâm thủy hai tay vung lên liền bóp ra càng nhiều chỉ xương trắng bàn tay lớn n ộ n nhịp chụp vào dạ khuynh hàn trang diện k i a tựa như tiến vào vô biên địa ngục từng cái ác quỷ hung ác nào h về phía hắn giống như cái này thủ đoạn gì dạ k h u n h hàn hơi cảm thấy kinh ngạc bệnh tâm thần vẫn là có chút tài năng xương trắng bàn tay lớn gần như đem tiểu viện tất cả không gian đều chiếm hết dạ khuynh hàn muốn tránh cũng không được chỉ có thể nên kích vậy liền như ngươi mong muốn trong mắt của hắn lộ ra một vệ hưng phấn chiến ý bắt đầu bốc lên v ạ n tiễn t ề phát dạ khuynh hàn hai tay một cái đại hồi hoàn lập tức ngưng tụ ra đến không hết băng tiễn mũi tên nhắm ngay từng cái xương trắng bàn tay lớn quanh mình nhiệt độ không khí kịch liệt hạ xuống tích linh phạm cùng tần chỉ hai người run một cái tranh thủ thời gian thoát ra tiểu viện miễn cho bị tác động đến phá dạ khuynh hàn khé quát một tiếng băng tiễn mang theo lưu quang bắn t r ụ mạ ra phức phức phức giống như là khí cầu bị đâm thủng âm thanh không ngừng chuyển đến từng cái xương trắng bàn tay lớn lập tức phá thành mảnh nhỏ x ư ơ n g mù bị đông cứng rơi xuống đầy đất vụ băng n g ư ơ i nhan tâm t h ủ y không nghĩ tới đối phương phá cục dễ dàng như vậy lúc này hắn thu hồi lòng k i n h thị sâu nhìn đối phương hai mắt sau đó mạnh mẽ d ậ m chân phóng lên tận trời đi lên thống khóe một trận chiến dạ khuynh hàn ngựa đầu nhìn trời k h ẽ nói chả lẽ lại sợ ngươi hắn cũng vươn người đứng dậy biến mất tại trong mây mù bên ngoài viện tích linh phảm nhìn thấy hai người tựa hồ muốn đánh ra chân hỏa nội tâm sốt ruột không thôi nàng cũng không sợ dạ k h u n h hàn ăn t h i t thòi chỉ là đối phương lai lịch không n h ỏ không cần thiết kết xuống đại thủ mà còn nghe nói trưởng môn sư huynh có ý dẫn tiến hắn g i a nhập bạch ngọc lâu như thế liền càng không thể đắc tội đối phương chỉ nhi nhanh đi thông báo ngươi trưởng môn sư bá đem cái này tình huống nói cho hắn a tần chỉ không dám trì hoãn hướng đại điện phương hướng chạy đi trong m â y nhan tâm thủy buông tay buông chân s á t chiêu ra hết trong lòng quyết tâm nhất định muốn đem tên nhà quê này cho làm nằm xuống mà dạ khuynh ê à n cũng không nhượng bộ chút nào hãn tại cầm đối phương làm luyện binh đối tượng đem khoảng thời gian này tu luyện băng ngọc quyết đoạt được thật tốt diễn tập một lần hai người trong lúc nhất thời lại đánh cái lực lượng ngăn nhau loại này cục diện gia khuynh ê hẳn là có thể tiếp thu hắn còn có không ít con bài chưa l ậ t không có ra tin tưởng như toàn lực ứng phó đối phương chưa hẳn có thể ngăn cản mà nhan tâm thủy thì sắc mặt xanh xám hắn không thể chịu đựng được chính mình đã gần như dùng r a mười thành công lực lại vẫn cứ không làm gì được đối phương ta có thể là danh liệt thăng tiên bằng người ngươi một cái khe suối trong danh r ắ t r ư ờ i dựa vào cái gì so với ta vai a a a hắn mau tức nổ hạc minh sơn trên không c h u y ê n đến từng đợt oanh minh thanh âm thanh hư tử ninh nguyên hóa đám người đều là đại cao thủ chỉ cần có chút g ư ơ n g mắt nhìn lên liền biết phát sinh cái gì cho nên căn bản không cần tần t r ị tiến đến bờ báo người này quả nhiên bất phạm ninh nguyên hóa bình tĩnh khen thanh hư tử không biết nên nói cái gì cho phải một phương diện dạ khuynh hàn chứng minh tự thân giá trị hắn cũng cùng có vinh yên một phương diện khác hắn cùng hình đường đường chủ c h i tử b ộ c phát xung đột tương lai đáng lo ninh sư đệ chúng ta vẫn là nhanh lên cản bọn họ lại à tuy nói người trẻ tuổi có chút hỏa khí rất bình thường nhưng muốn có chừng có mực tiếp tục đánh xuống xuất hiện chuyện ngoài ý muốn sẽ không tốt nói có lý ninh nguyên hóa gật gật đầu hai đại hóa long cảnh bình phong phong tơi trong mây một trái một phải phân biệt ngăn lại dạ khuynh hàn cùng nhan tâm thủy công kích ẩm ẩm thanh â m lập tức im bặt mà d ừ n g ninh sư thúc chữ sư thúc ngươi tránh ra ta muốn truy bạo hắn nhan tâm thủy bị ngăn lại không có c a m l ò n g khi thế hùng h ổ nói dạ khuynh hàn tiễn hắn một cái khinh bị ánh mắt ngươi có lẽ may mắn có người ngăn đón không phải vậy người nào truy bạo a i còn không biết đâu nhan sư điện có chút phong độ suy nghĩ một chút người là thân phận gì ninh nguyên hóa khuyên đ ủ nói dạ khuynh hàn hơi n h ữ mày người này nói để cho người chắn ghét cái gì gọi là suy nghĩ một chút người là thân phận gì hình như cùng chính mình dây dưa ngã phong phạm đồng dạng là hắn một mực giống con chó điên đồng dạng hùng hổ dọa người có tốt hay không chương một n g ư ờ i cái tia cao cao tại thượng bố thí ta không xứng tiếp thu bốn canh chương một n g ư ờ i cái tia cao cao tại thượng bố thí ta không xứng tiếp thu bốn canh dạ khuynh hàn mặc dù khó chịu nhưng xem tại thanh hư tử trên mặt cũng không có lên tiếng thanh hư tử cảm giác bầu không khí không tốt liền gửi đánh cái giảng hòa sau đó chính thức giới thiệu một chút s a u g phương lúc này dạ khuynh hàn mới hiểu chó dại thân phận khó trách mang theo một c ố cao, cao tại thượng quả nhiên có chút địa vị nhưng tại dạ k h u n h hàn trong mắt cũng liền như thế như lại cho ta như thường đánh thanh hư tử nhìn xem dạ khuynh à n hắn vốn là muốn hôm nay liền nói chuyện vào tông sự tình nhưng nhìn tình huống hiện tại không phải thời cơ tốt chờ song phương đều tỉnh tạo nói sau đi dạ khuynh à n quay lại tiểu viện nhan tâm thủy gặp cái này vốn muốn theo tới nhưng bị ninh nguyên hóa ngăn lại đem hắn mang đi lại điện tránh khỏi hai người lại bóp tần chỉ cũng quay về rồi nàng một chuyến tay không phạm di ngươi liếm cho thật đáng ghét dạ khuynh à n phàn là nói hắn suy nghĩ ra mùi vị nhan tâm thủy ái mộ tích linh phạm nhìn nàng cùng mình vui lụa ở mỹ liền trực tiếp sủ lông liếm chó tích linh phạm vừa mới bắt đầu nghe không hiểu nhưng rất nhanh liền hiểu được nói khó nghe như vậy nàng trợn nhìn dạ khuynh hàn một cái đối với nhan tâm thủy tích linh p h à m cũng rất đau đầu thân phận đối phương đặc t h ủ mà còn thực lực cao cường dây dưa không nghỉ lời nói nàng cũng không có biện pháp hôm nay dạ khuynh hàn áp chế một cái hắn nhẹ khí tích linh p h à m cảm thấy rất thoải mái chỉ là hắn khẳng định ghi hận trong lòng đến tiếp sau là cái phiền phức đến buổi chiều nhan tâm thủy nghe nói dạ khuynh hàn ở tại tích linh p h à m tiểu viện lập tức lại muốn tìm hắn liều mạng các ngươi ban ngày dính cùng một chỗ thì cũng thôi đi buổi tối còn không tách ra mãi đến thanh hư tử nói dạ k u y n hàn cùng tần chỉ là vị hôn phu thê hắn mới bỏ qua nhưng đưa ra hắn cũng muốn vào ở cái tiểu v i ệ n kia bị thanh hư tử quả quyết cự tuyệt n g à y kế tiếp một buổi sáng sớm nhan tâm thủy liền chạy tới tiểu viện tích linh phạm chỉ có thể đi ra ứng phó mà lúc này tiểu đạo đồng đến chuyển nói trưởng môn mời dạ khuynh hàn thế tử tiến đến đại điện dạ khuynh hàn minh bạch hẳn là đàm phán liên quan tới vào tông sự tình nhan tâm thủy nhìn xem dạ khuynh hàn bóng lương rời đi đắc ý không thôi tên nhà quê này cuối cùng đi hiện tại là ta cùng linh phạm sư tỷ một mình thời gian đại điện làm dạ k h u n h hàn đến lúc thanh hư tử ninh nguyên hóa đám người toàn bộ đều ở đây hắn t ù y tiện tìm một c h â u ngồi xuống thanh hư tử đầu tiên mở miệng ninh sư đệ giả đạo h ư u thực lực ngươi ngày hôm qua cũng nhìn thấy không thể so thăng tiên bảng bên trên những thiên tài kia kém dạng này tốn kiện chúng ta bạch ngọc lâu cũng không thể bỏ lỡ a ninh nguyên hóa gật gật đầu bày tỏ đồng ý hắn trầm tư một chút nói vào tông không có vấn đề gì chỉ là giả đạo h ư u bên trên ám đỉnh sổ đen chúng ta như thu nhận lời nói khó tránh khỏi muốn giúp hắn ứng đối đến từ ám đỉnh phương diện áp lực cho nên ngươi có phải hay không phải có điều bày tỏ hắn câu nói sau cùng là vọn thẳng giả k h u n h h ắ nói bày tỏ dạ khuynh hàn không hiểu hắn có ý tứ gì ninh nguyên hóa hao nhẹ hai tiếng nói ngay vào điểm chính nghe nói dạ đạo h ư u tại cùng khương cô vân đại chiến thời điểm dùng hai kiện pháp bảo nếu như ngươi có thể đem hai kiện pháp bảo kia nộp lên tông môn lời nói ta dám c a m đoan ngươi về sau tại tông môn địa vị tuyệt đối không tại nhan sư liệt phía dưới mặt khác ám đình phương diện áp lực cũng hoàn toàn không cần quan tâm tông môn sẽ giúp ngươi chống đỡ ngươi cảm thấy thế nào dạ k h u n h hàn ngu nơ nhìn đối phương trong lúc nhất thời lại không phản bác được ha ha hắn chỉ muốn cười to xem ra đối phương đang trên đường tới đã đem lai、like、lịch của mình cho tìm hiểu rõ ràng cái k i a hai kiện p h á t bảo để bọn họ đỏ mắt vì vậy mượn nhờ vào tông làm uy hiếp x ả o thủ hành đoạn khẩu vị thật là không nhỏ khoan nói dạ khuynh hàn không có khả năng lấy ra chính là hắn nguyện ý cho cái k i a nửa bộ b ạ c h xà chuyện bàn thảo cũng đã không tại trên tay mình đã sớm còn cho t ù y thư ninh nguyên hóa gặp dạ khuynh hàn không nói lời nào không khỏi hơi nhữu mày ngươi không m u ố n hắn trong giọng nói mang theo một tia bất mãn phảng phất ta cho ngươi một cái cơ hội ngươi lại không biết trật quý cái này để ta rất tức giận dạ k u y n h à n c ư ờ lắc đầu hắn cảm giác cùng đối phương không tại một cái trên kênh cho nên không có cái gì dễ nói người cái kia cao cao tại thượng bố thí ta không xứng tiếp thu tốt sao dạ khuynh hàn không để ý đến linh nguyên hóa mà là chuyển hướng thanh hư tử nói thanh hư trưởng môn ta lại suy tính một phen cảm thấy chính mình thiền tư ngu dốt không quá thích hợp gia nhập bạch ngọc lâu chỉ có thể phụ lòng hào ý của ngài cái này thanh hư tử có chút nóng n ả y hắn là thật quý tài như bạch ngọc lâu bỏ lỡ dạ khuynh hàn đây tuyệt đối là tông môn một tổn thất lớn nhưng mà linh nguyên hóa tựa hồ không có ý thức được một vấn đề này hắn lại mở miệng yêu cầu đối phương pháp bảo đây là thanh hư tử tuyệt đối không ngờ rằng nhưng hắn chỉ là một cái phái ra ngoài chấp sự không có tư cách đối với đối phương phong cách hành sự khoa tay mỗi chân cho nên chỉ có thể tại nội tâm thật dài thở dài ngươi có ý tứ gì ninh nguyên hóa gặp dạ khuynh hàn thái độ như thế lúc này nổi giận trước sau như một nét mặt ôn hòa cũng không còn cách nào bảo trì không nghĩ gia nhập ngươi sẽ trước đến đàm phán hiện tại lùi bước rõ ràng là lâm thời n ả y lòng tham làm sao muốn ngươi hai món pháp bảo không nỡ ngươi biết tại đông hải vực có bao nhiêu tuổi trẻ t u tài đánh vỡ đầu đều muốn gia nhập bạch ngọc lâu sau ngươi một cái thế tục vương triệu nhà quê còn cho ta bày lên giá tử thật sự là buồn cười ta nói đã rất rõ ràng chẳng lẽ ninh đạo hữu còn nghe không hiểu sao ra khuynh hàn biểu lộ bình tĩnh từ tốn nói ninh nguyên hóa lập tức bị cơ đến sắc mặt một trận tím xanh hắn vội ra ngón tay liền nói mấy tiếng t ố t t ố t chờ ngươi bị ám đình bắt lấy thời điểm cũng đừng hối hận đến lúc đó lại nghĩ cầu ta bạch ngọc lâu cứu người môn đều không có ngươi yên tâm sẽ không có một ngày như vậy ra khuynh hàn không chút nào để ý đối phương uy hiếp một mình đối mặt tám đình quả thật làm cho người đau đầu nhưng cũng so chịu cái này điệu khí cường hắn đứng lên ngẩng đầu đi ra đại điện lần này nói chuyện chính thức tan giá trong không vui ừ thanh hư sư m i n h đây chính là người dẫn tiến nhân tài ta bạch ngọc lâu có thể hưởng thụ không lên ninh nguyên hóa không thể nào phát tiết đem đoán khí chuyển tới thanh hư từ trên đầu thanh hư từ sắc mặt cũng không quá tốt nhìn nhưng biết đối phương đang giận trên đầu không tốt lại lửa cháy đổ thêm dầu liền chỉ giữ trầm mặc ninh nguyên hóa vẫn khó bình hơi thở tiếp tục tức giận nói như vậy c u ồ n g vọng n g ạ mạ cho dù có vài ngày phân cũng chú định thành tựu không cao huống hồ hắn đã bị ám đình để mắt tới có thể hay không trưởng thành còn chưa biết được vẫn là thiên tài ta có thể thấy được hơn nhiều ta ngược lại muốn xem xem hắn cuối cùng có thể rơi cái gì hạ tràng h ứ thanh hư tử lắc đầu thầm nghĩ tông môn như thế nào phái một người như vậy làm tiếp dẫn xứ người lòng dạ nhỏ mọn không biết đại cục tương lai giả khuynh hàn cùng bạch ngọc lâu đến tột u cùng ai sẽ hối hận đâu hắn suy nghĩ bay tán loạn chương một trăm năm mươi tám hai sư đồ lựa chọn chương một trăm năm mươi tám hai sư đồ lựa chọn tất nhiên vào tông sự tình mâm nước nóng giả khuynh hàn cũng không cần phải tại hạc minh sơn ở lại sáng sớm hôm sau hắn tìm tích linh phàm trào từ biệt không nghĩ tới nhan tâm thủy cũng tại lại tới dây dưa p h à m di nhan tâm thủy nhìn thấy dạ khuynh hàn c ư ờ i lạnh dễ c ự n nói không biết tốt xấu nhà quê bạch ngọc lâu nguyện ý tiếp nhận ngươi là vinh hạnh của ngươi ngươi có lẽ mang ơn mười đối hừ ta đợi nhìn ngươi bị cơ vô thường luyện thành khôi lỗi ngày đó cơ vô thường dạ khuynh hàn từ đối phương lợi nói bên trong bắt đến một cái từ mấu chốt người này chính là thanh hư từ trong miệng ám đình đại nhân v ậ t sao hắn đối với chính mình cảm thấy hứng thú chẳng lẽ chính là vì luyện chế khôi lỗi dùng ngươi sống luyện khôi lỗi ám đình làm việc xác thực đủ ấm tả nhan tâm thủy cảm giác ưu việt so ninh nguyên hóa càng lớn cái này bạch ngọc lâu từ trên xuống dưới đều là một đám tự cho là đúng hạng người thật hoài nghi bọn họ là thế nào trở thành đông hải vực đứng đầu thế lực ngươi liền nhà quê đều đánh không lại còn không biết xấu hổ tại chỗ này sổ loạn ta đều thay ngươi đỏ mặt d ạ khuynh ê à n há lại ngoài miệng thua thề người hắn lập tức đánh trả ừ đồ xính miệng lưỡi nhanh chóng n g ư ơ i sắp chết bản công tử không cùng ngươi chấp nhận sau đó nhan tâm thủy chuyển hướng tích linh phàm thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười linh phàm sư tỷ ngươi thu thập đến thế nào chúng ta lập tức liền muốn xuất phát t í c h linh phàm thản như nói không có gì tốt thu thập nhan tâm thủy lập tức phụ họa đúng vậy à đến đông hải vực ngươi ta đều có thể chuẩn bị cho ngươi đến s ắ c thực không có cái gì tốt mang ngươi hiểu lầm thích linh p h ạ m bốn năm nói ý của ta là ta sẽ không theo các ngươi tiến về đông hải vực cho nên không có gì tốt thu thập nhan tâm thủy cho rằng chính mình nghe lầm ha ha cười nói linh p h ạ m sư tỷ đừng nói d ỡ n thích linh p h ạ m như mặt ta không có nói đùa đa tạ bạch ngọc lâu hậu hái nhưng ta tự biết thiên phú đồng dạng đối võ đạo cũng không có quá cao theo đuổi cho nên liền không đi lãng phí tài nguyên ách lời này làm sao nghe tới có chút quen thuộc g i ọ i ệ u cùng ngày hôn qua giả k h u n hàn giống nhau như lúc các ngươi chẳng lẽ thương lượng xong nhớ tới dạ khuynh ê à n nhan tâm thủy trong lòng liền tức giận hắn không biết tốt xấu ngươi cũng đi theo làm loạn chẳng lẽ cũng là vì hắn linh phạm sư tỷ nhưng muốn suy nghĩ kỹ càng bỏ lỡ cơ hội lần này ngươi có thể vĩnh viễn không cách nào tiến về đông hải vực nhan tâm thủy nói đến rất nghiêm trọng hy vọng t í c h linh phạm có khả năng hồi tâm chuyển ý nhưng t í c h linh phạm sớm đã hạ quyết tâm không chút nào giao động tần c h ỉ cô nương cũng đồng giặc đi nhan tâm thủy quay đầu nhìn hướng tần chị tần chị yên lặng gật gật đầu tốt hy vọng các ngươi đều đừng hối hận nhan tâm thủy sắc mặt cực kỳ khó coi vứt xuống câu này phía sau quay người rời đi chỉ chóc lát sau h ạ c minh sơn sơn môn một tòa màu trắng tiểu lâu đàng không mà lên thiểm điện bay về phương xa thanh hư tử thở dài lần này n i n h sư đệ c h ư a đến chẳng những không thu được gì còn nhẫn nhịn đầy bụng tức giận hắn cũng không biết về sau h ạ c minh sơn nên như thế nào cùng bạch ngọc lâu ở chung chính mình tình cảnh cũng rất xấu hổ nguyên bản n i n h sư đệ bọn họ c h ư a đến chủ yếu là tiếp dẫn tích linh phạm t ầ n chỉ giang chu giao trở một đám đệ tử có tiềm lực tiến về đông hải vực tu hành thuận tiện khảo sát một cái dạ k u y ê n hàn nhìn xem có hay không muốn mời chào hắn nhưng không nghĩ tới bởi vì dạ k u y ê n hàn sự tình l i ê n tích linh phạm các nàng cũng từ bỏ tiến về bạch ngọc lâu đây là thanh hư t ử không nghĩ tới thế sự vô thường đều có duyên phận không cưỡng cầu được tiểu viện nhan tâm thủy rời đi phía sau dạ khuynh ê à n đi đến hai nữ bên cạnh kinh ngạc hỏi các ngươi nguyên bản định đi bạch ngọc lâu tu hành thích linh phạm không có lên tiếng l âm thanh nhưng tần chỉ gật gật đầu vì sao lại không đi ách sư phụ suy nghĩ một chút chịu không được nhan tâm thủy đầu kia l i ế m chó cho nên từ bỏ tần chỉ đáp liêm cho cái từ này nàng cùng dạ k h u y n hàn học cảm thấy rất chuẩn xác vậy còn ngươi ta tần chỉ mắt đẹp một phen ta đương nhiên đi theo sư phụ nàng không đi ta cũng không đi dạ khuynh hàn trầm mặc tân chỉ nói có lẽ là một bộ phận nguyên nhân nhưng dạ khuynh hàn cảm thấy hai người lựa chọn khẳng định cùng hắn cũng có nhất định quan hệ nếu như hắn cùng bạch ngọc lâu trò chuyện vui vẻ thuận lợi vào tông lời nói sợ rằng hiện tại chính là ba người cùng một chỗ tiến về đông hải vực cho nên dạ khuynh hà nội n tâm dâng lên một tia ấ y náy có lẽ gia nhập bạch ngọc lâu cũng không phải là lựa chọn tốt nhưng có thể tiến về đông hải vực tuyệt đối là thế tục vương triều ngàn vạn võ giảm ộ n g tưởng thông hướng đông hải vực con đường hải yêu tràn lan trải rộng các loại nguy hiểm không có đứng đầu thế lực chỉ dẫn cùng dẫn đầu xác thực rất khó xuyên qua bất quá giả khuynh hàn có lòng tin sau này có một ngày hắn không dựa vào bất luận kẻ nào chính mình cũng có thể đến nơi đó đến lúc đó hắn nhất định sẽ mang lên hai nữ mới không cô phụ các nàng lựa chọn hôm nay À, ta rất cảm động à, các ngươi vì ta vậy mà giả khuynh hàn ôm ngực giả vợ như một bộ hào hào bộ dạng ai nói chúng ta vì ngươi chớ tự mình đa tỉnh t ầ n chỉ lúc này phá một điểm mặt mũi cũng không lưu lại a nói năng trôn hoa đậu hữu tâm giả k h u n h hàn minh bạch nàng là sợ chính mình có tâm lý tay mãi cho nên mới cố ý nói như vậy d ạ khuynh hàn không quản vẫn như c ũ phối hợp đắm chìm tại cảm động bên trong sau đó hắn giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì từ trong ngực lấy ra hai cái bình xứ đưa tới nói vì báo đáp ta quyết định đưa các ngươi một kiện đồ tốt đồ tốt tần chỉ mang theo hiếu kỳ tiếp nhận đi mở ra nắp bình nhìn một chút lại ngửi ngửi rất thơm làm người tâm thần thanh thản đây là cái gì h ắ c h ắ c đây là tất cả nữ nhân đều tha thiết ước mơ đồ vật d ạ khuynh hàn một mặt thần bì nói ngươi ngươi tần chỉ lập tức lớn xấu hổ chỉ vào hắn nói không phải là loại đồ vật này a dạ khuynh hàn im lặng ngươi nghĩ đến đi nơi nào nếu là loại đồ vật này ta có thể đưa ngươi cũng có thể đưa phạm gì sao đây là chú nhan đan an có thể vĩnh bảo thanh xuân dạ khuynh hàn giải thích nói có phải là tất cả nữ nhân tha thiết ước mơ đồ vật ta không có nói quá sự thật à? b á tần chỉ trên tay một nhữ n g bình lập tức bị tích linh p h ạ m đoạt lấy đi nàng nguyên bản một mặt mây trôi nước chạy nhưng nghe đến dạ khuynh hàn nói là chú nhan đan có vĩnh bảo thanh xuân công hiệu nội tâm liền cũng không còn cách nào bình tĩnh mặc dù hai mươi bảy hai mươi tám tuổi vẫn là nữ nhân hoa đồng dạng nhân kỷ nhưng còn có thể bảo trì mấy năm nữa cuối cùng là phải xuân đi hoa lui hai nữ trên mặt kích động không thôi nhưng lại có chút hoài nghi trên đời này thật có loại này t h ầ n dược hẳn là hắn lấy ra lắc lư người lấy chúng ta niềm vui ra khuynh hàn xem xét lập tức bảo đảm nói không cần hoài nghi tuyệt đối hàng thật giá thật ta phí đi sức chín châu hai hổ mới làm đến như vậy hai viên người nào đều không cho đặc biệt cho các ngươi giữ lại nói xong phối hợp một mặt thịt đau biểu lộ thật người nào đều không cho tân chỉ có chút không tin cái kia đi chờ ta lần sau gặp được dương t ú thư còn có tân ngữ n u hỏi một chút các nàng ách ra k h u n h hàn lập tức ngượng ngùng nói cái kia đều không trọng yếu trọng yếu là các ngươi về sau rốt cuộc không cần là dung nhan yếu đi mà khổ não này ngược lại là hai người gật gật đầu nếu như hắn không có gạt người lời nói Trước ta không có tạo tạc Trước ta không có tạo tạc có có xin xin lỗi, lỗi, không không đam đam mê. mê. sau đó gia khuynh ê à n hỏi hai người đến tiếp sau có tính toán gì tích linh p h à m bày tỏ các nàng muốn đi đông hải dọc tuyến giết hải yêu lịch luyện không có gì bất ngờ xảy ra giang chu giao hẳn là cũng tại hắn rời đi tuyển từ thành phía sau liền đi nơi đó nghe nhan tâm thủy nói lúc trở về muốn mang lên giang chu giao không biết hắn sẽ làm ra như thế nào lựa chọn ra khuynh ê à n gật gật đầu đông hải khu vực là thông hướng đông hải vượt lối vào hắn sớm muộn cũng sẽ đi qua căn dặn hai nữ chú ý an toàn lịch luyện là thứ nhì bảo mệnh quan trọng nhất trước khi đi ra khuynh ê à n lại đi gặp thanh hư tử cuối cùng lại hỏi thăm một phen ám đ ỉ n h tình huống bây giờ bạch ngọc lâu đã không trông cậy được vào hắn chỉ có thể dựa vào chính mình ngôi chờ chết không phải dạ khuynh ê à n phong cách chủ động xuất kích mới là thượng sách tất nhiên đối phương có thể săn bắn hắn vậy hắn vì sao không thể phản săn đối phương đâu chỉ là thanh hư tử đối ám đình cũng biết rất ít ngược lại là đối cơ vô thường người này có chỗ nghe thấy nghe nói hắn là thăng tiên bảng xếp hạng trước mười thiên tài hóa long cảnh t r ù n g kỳ tu vi có lẽ đã sau khi tấn cấp kỳ cụ thể không có người biết người này tinh thông khôi lỗi thuật một thân công phu vô cùng quỷ dị tính tình â m đ ộ c hưng á c vô cùng khó dây dưa thăng tiên bảng đó là vật gì thanh ngư t ử gặp dạ khuynh hàn mê hoặc liền giải thích nói đó là bao gồm đông hải vực tất cả cao thủ trẻ tuổi một cái bảng danh sách ít nhất phải hóa long cảnh mới có thể lên bảng tổng cộng có mười tám người mỗi một cái đều có đủ thăng tiên phong thái cụ thể có người nào ta cũng không hết hiểu rõ nhưng cơ vô thưởng tựa hồ danh liệt thứ chín mà nhan tâm thủy thì là thứ mười tám cái gì đầu kia chó dại cũng có thể lên bảng giả khuynh hàn lập tức đối phần này bảng danh sách hàm kim lượng sinh ra chất vấn thanh hư tử nhìn mặt mà nói chuyện nhắc nhở ngươi chớ xem thường nhan tâm thủy hắn cùng ngươi đ ố i chiến thời điểm cũng không có vận dụng con bài chưa lận chân chính sức chiến đấu xa không chỉ cái này tốt ra giả khuynh hàn gật gật đầu dạng này mới hợp lý nha một cái ở cuối xe nhan tâm thủy hắn đại khái sức chiến đấu giả k h u n h hàn đã rõ ràng cho dù có át chủ bài hẳn là cũng sẽ không quá không hợp t h i thường như vậy suy tính lời nói cơ vô thường thực lực hoặc đổi sát khương cô vân thanh hư tử chờ uy tín lâu năm hóa long thanh hư tử phất trần hất lên tiếp tục nói còn có một điểm ta phải nhắc nhở ngươi t h ă n g tiên bảng lúc trước về sau thực lực sai biệt cực lớn mỗi người có thể đều có thể hoàn ngược phía sau tất cả mọi người liên thủ cái này ra khuynh hàn một mặt kinh ngạc đây là hắn không nghĩ tới cái kia xếp hạng thứ n h ấ t nhu nhân chẳng phải là có thể bày diệt phía sau mười bảy người suy nghĩ một chút đều khủng bố loại này cảm giác tựa hồ có chút quen thuộc à nghĩ tới chẳng phải cùng tùy đường thập bát điều hảo hắn không sai biệt lắm nha lý nguyên bà đánh vũ văn thành đô vũ văn thành đô đánh bùi nguyên khánh bùi nguyên khánh đánh phía sau một đám người có lẽ đều nhẹ nhom thêm vui sướng à. như vậy liền không thể dùng nhan tâm thủy thực lực đi cân nhắc cơ vô thường cái sau có thể đánh mười cái cái trước ra khuynh ê à n trong lòng áp lực không khỏi nặng thêm mấy phần từ biệt hạc minh sơn về sau ra khuynh ê à n chuẩn bị đi tìm lữ băng nàng nên đợi ở phượng đường quận phân bộ muốn đối phó cơ vô thường đối phó ám đỉnh nhất định phải tìm tới mục tiêu vết tích mới được mà tại tìm người phương diện này chi lan hội tương đối am hiểu hai ngày phía sau ra k u y n hàn đến phượng đường quận phân bộ lữ băng quả nhiên tại nơi đó đồng thời tuyết lam phu nhân cũng tại hơi chút hàn huyên phía sau dạ khuynh hàn nói ra ý để hắn ngoại ý muốn chính là hai người vậy mà đều nghe qua ám đ ỉ n h danh hiệu xem ra thanh hư tử nói không sai ám đ ỉ n h là tại thế tục vương triều tương đối sinh động đứng đầu thế lực một trong đối với dạ khuynh hàn chọc lên ám đ ỉ n h lữ băng cùng tuyết lam phu nhân n h u mày không thôi sâu sắc thay hắn lo lắng theo các nàng biết chọc lên ám đ ỉ n h cuối cùng còn có thể may mắn thoát khỏi người ít càng thêm ít tuyệt đại bộ phận hạ chẳng đều rất thê thảm dạ k u y n h h n hai tay mở ra cái này có thể trách ta sao Cũng không phải là ta chủ động treo trọc, các cơ không động bọn họ để mắt tới ta Lữ băng rất nhanh phân phó, để các nơi trình kiếm phải họ phó, thám, tới là là Lữ mà ta treo mắt ta tốt ta. rất để để tìm việc ô thường ư ờ n g đám hành Chỉ họ cảnh nhiêu chút thể thăm hai. vào tung. cần bọn tiến vương nội, triều một vết một lưu dấu có có bao đại lại lại, i v để ly lẽ sẽ dò này cho chuyện xong gia khuynh hẳn lại nghĩ tới triều an chi lan hội sự t ì n h hắn hỏi liên quan tới chi lan hội trở thành triều đình một tư sự t ì n h phu nhân cân nhắc như thế nào tuyết lam phu nhân lắc đầu một mình ta không cách nào làm chủ muốn cùng đại đương ra bàn bạc mới được vậy liền đi bàn bạc ca tuyết lam phu nhân trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ Có c thể là, ta là, ă người bản n k h ô biết đại đ n g g tuyết lam phu nhân chán g nản bên cạnh lữ băng cũng đỏ lên mặt bàn g thầm trách dạ khuynh hàn thật sự là lời gì cũng dám nói tuyết lam phu nhân ký một trận về sau bỗng nhiên hé miệng cười khiếp u mắt cặp mắt đào hoa nói làm sao ta muốn kìm nén đến sợ thế tử đồng ý giúp đỡ gia khuynh hàn lắc đầu xin lỗi ta không có tào tặc đam mê lộn xộn cái gì tuyết lam phu nhân không có quá nghe hiểu nhưng đối phương lời nói bên trong ý cự tuyệt vẫn là rất rõ ràng tiểu hôn đản lão nương đậu hũ ngươi muốn ăn ta còn không cho đâu đến viên ngươi đến ghét bỏ gia khuynh hàn đoan trừng hợp nhất chi lan hội có thể không dễ như vậy phía trước cùng thanh hư t ử giao lưu hóa long cảnh đỉnh phong cao thủ đều muốn trông chờ d ư ớ i cờ thế lực cung cấp nuôi dưỡng thẩm ngọc chắc khẳng định cũng không ngoại lệ chi lan hội như quy thuận triều đình hắn người đại đương ra này liền sẽ nhận đến cả tay như thế nhân vật tuyệt đình có thể hướng thế tục thế lực túi đầu tính toán chờ cái gì thời điểm nhìn thấy người khác lại tâm sự a không bắt buộc hoặc là chờ ngày nào đó chính mình thực lực mạnh đến để hắn tuyệt vọng hắn sẽ hay không giống hàn nhất như thế chủ động thả xuống tư thái đâu thế giới này nói chăng ra vẫn là lấy thực lực vi tôn chỉ cần ngươi đủ mạnh liền có thể chế định quy tắc ai dám k h ô n g phục dạ khuynh ê à n liền t ạ i phân bộ ở lại chờ đợi tri lan hội thám tính thông tin đồng thời hắn thử liên hệ hàn nhất để hàn nhất cũng đi điều tra một cái hàn nha xem như đại ly vương triều số một tổ chức sát thủ cũng có mạng lưới tình báo của mình hai bút cùng vẽ nhìn xem có thu hoạch hay không chương một trăm sáu mươi hạ yêu loạn chương một trăm sáu mươi hạ yêu loạn Dạ khuynh hàn chờ mấy ngày để hắn có hơi thất vọng không quản là chi lan hội vẫn là hàn nhất con đường đều không có thu hoạch được cái gì tình báo một điểm dấu vết để lại đều không có là ám đình người còn chưa tới đại ly vẫn là bọn hắn ẩn tàng quá tốt không có lưu lại bất luận cái gì c á i bóng Dạ khuynh hàn không làm rõ ràng được theo thanh hư t ử miêu tả ám đình tựa như danh nước bẩn bên trong chuột độc dạng khiến người phiền chán vừa bất đắc dĩ bị bọn họ để mắt tới chỉ có thể ngày ngày đề phòng không có quá dễ làm pháp có thể là nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý a tại mọi thời khắc đều có một thanh đao lơ lửng tại đỉnh đầu loại này cảm giác rất khó chịu bất quá một khi bọn họ thò đầu ra đối mặt về sau giả khuynh hàn liền có biện pháp ứng đối có thể sử dụng tầm tung ca tiến hành tiêu ký bị đánh lên tiêu ký ám đ ì n h giấu đầu giấu đuôi bản lĩnh liền không đáng giá nhắc tới tất nhiên hiện tại tạm thời tìm không ra vậy cũng chỉ có thể thả một chút ngồi đ ợ i đối phương tìm tới cửa sau đó giả khuynh hàn lại hỏi thăm hàn nhất ra ra bình luận tình huống hàn nhất bày tỏ lâm trạch nghĩa quân đã sụp đổ lấy triệu chính sơ cầm đầu mấy tên đầu lĩnh đều bị chính mình xử lý bọn họ là rất nhiều nghĩa quân trong mắt cờ sĩ, một khi nga xuống đối những nghĩa quân sĩ khí ảnh hưởng rất lớn tin tưởng không bao lâu đại ly cảnh nội liền có thể bình tĩnh rất nhiều gia khuynh ê à n gật gật đầu cái này tại hắn trong dự liệu gia gia xuất mã bình định lập lại trật tự chỉ là sớm muộn sự tình triệu chính sơ chết lữ bang đại thù được báo tin tưởng nàng qua hai ngày liền có thể nhận được tin tức gia khuynh ê à n để hàn nhất tiếp tục trở lại gia ra bên cạnh lấy cung cấp gia roi thuận tiện tận bảo vệ trách nhiệm chỉ cần hóa long cảnh không ra tông sư bên trong không có người có thể làm gì hắn đông hải kiệt thạch thành bên ngoài hải vực một mảnh phong bạo đang nổi lên g ẫ n sóng ngập trời mà lên kèm theo từng trận gầm rú khiến lòng người sợ lúc này nếu có thuyền đánh cá chạy qua lời nói nhìn thấy cảnh tượng này nhất định sợ vỡ mật người có kinh nghiệm đều biết rõ đây là hải yêu làm loạn điểm báo quả nhiên tại phong bạo cùng sóng lớn phía sau loan thoáng có thể nhìn thấy vô số nhảy vọt bóng đen có lớn có nhỏ hình dạng khác nhau mang theo nóng n ả y cùng c h á t máu tranh nhau chen lần hướng bờ biện phương hướng tiếp cận nếu như những này hải yêu thành công lên bờ b i n phương hướng tiếp n n ế h ư những hải yêu thành c n g lên bờ biện phương hướng tiếp cận nếu như những này hải yêu t h n h c ô n n bờ phía trên đứng hai tên nam tử trẻ tuổi có chút gần phía trước vị kia ước chừng hai mươi năm hai mươi sáu năm tuổi toàn thân áo đen khuôn mặt trắng nón tướng mạo yêu dị tóc dài tùy ý dối tung ở đầu vai lộ ra một cô bưng thả không bị trói buộc hương vị mà phía sau vị kia nếu như dạ khuynh ê à n tại cái này lời nói khẳng định nhận biết vậy mà là hàn tích liễu nam cương một trận chiến thương vũ chân nhân bị dạ khuynh ê à n đánh giết hắn lúc ấy bồi tiếp tứ hoàng tử triệu thành khang mới từ thiên hỏa bộ lạc trở về đô thành cho nên không có tham dự trận chiến kia thương vũ chân nhân phát động chiến tranh chân chính mục đích không phải là vì khai cương thác thổ mà là, là chế t hấp thu t ử khí cùng bà khí mượn sùng kích hóa long cảnh cho nên làm đại chiêu trên giới biết được chân tướng phía sau căm hận không thôi thương vũ chân nhân mặc dù chết nhưng hắn còn có không ít vây cánh vì vậy những người này liền trở thành bị phát tiết đối tượng hạ tràng t h ế thảm mà xem như thân truyền đệ tử hàn tích liễu ngược lại là tương đối cơ linh ngay lập tức liền trốn xa trốn qua một tiếp nhưng hắn không cam tâm từ đây trốn trốn tránh tránh liền dựa vào thương vũ chân nhân quan hệ liên lạc lên ám đỉnh muốn tìm dạ k h u n h hàn báo thủ trước mắt vị này cơ vô thường công tử là ám đỉnh tổng hộ pháp tri tử thăng tiên bảng trước mười thiên tài chỉ cần ôm chặt căn này chân to tương lai còn sầu không cách nào thanh vân thẳng lên sao hàn tích liễu cái k i a dạ khuynh ê à n thật giống ngươi nói như vậy bất phàm nếu như ngươi dám gạt ta lời nói thử hậu quả ngươi có lẽ rõ ràng cơ vô thường có chút quay đầu hàn tích liễu lập tức dùng mình một cái gần vui như gần gọt vị công tử này tính tình lơ lửng không cố định khiến người khó mà n ắ m lấy h à n tại mọi thời khắc đều căng thẳng thần kinh sợ sơ ý một chút chọc g i ậ n đối phương cơ vô thường l á n khóc vô tình cho dù là hắn tâm phúc làm việc bất lợi cũng sẽ bị bịa đặt thành chiến nô cùng khôi lỗi đánh mất lý trí chỉ biết giết chóc sống không bằng chết hàn tích liễu nếu có một ngày chính mình phạm sai lầm cũng sẽ luân lạc tới kết cục kia cho nên hắn nhất định phải cam đoan là mỗi một sự kiện đều muốn để đối phương hài lòng công tử t yên tâm gia khuynh hàn liền tính so với thăng tiên bản g cuối cùng một chút t u ấ n tài cũng không kém bao nhiêu hàn tích liêu bảo đảm nói như thế tốt lắm hàn tích liêu tiếp tục nói theo như gia khuynh hàn tại mấy tháng trước vẫn chỉ là một tên chơi bởi lêu i lồng h o a n g cố nhưng ngắn ngủi thời gian mấy tháng hắn nhưng từ giữa nguyên cảnh tấn cấp hóa long cảnh cái này phía sau nhất định cất giấu kinh thiên bí mật cơ vô thường cười gật gật đầu ngươi nói như vậy ta đối hắn càng thêm cảm thấy hứng thú Đào r như nhưng, nhưng nếu luyện i đem hắn l chế thành chiến nô lời nói chính g n là tại đánh bọn hắn trên mặt nhất định không chết không thôi ta mặc dù không sợ nhưng cũng người lại phiền phức mà dạ khuynh hàn liền không đồng dạng hắn một cái thế tục vương triều nhà quê không có chút nào bối cảnh nhưng lại chiến lược siêu cường quả thực là trời sinh chiến nô tài liệu hy vọng đừng để ta thất vọng công tử nhìn thấy hắn liền biết hàn tích liêu không người nói người xác định phát động hải yêu loạn có thể đem dạ khuynh hàn trò câu tới cơ vô thường nhìn qua phía trước phong bạo thuận miệng hỏi cũng không có vấn đề hàn tích liêu phân tích nói bây giờ đại ly vương triều hỗn loạn cục diện sắp lắng lại thất hoàng tử khương trần đăng cơ hắn là dạ k h u n h hàn biểu đệ mà dạ ra thì giống thái thượng hoàng đồng dạng vương triều sự tỉnh liền cùng nhà của bọn họ sự tình không có gì khác biệt chúng ta khởi động hải yêu loạn quy m tuyệt đối không phải kiệt thạch thành có khả năng ngăn cản vương triều đại quân bình thường tổng sư cảnh c a o thủ cũng không có có thể ra sức cuối cùng nhất định còn phải dạ khuynh hàn xuất mã mới được cho nên hắn nhất định sẽ h i ệ t hơn Tốt. cơ vô thường v ô vô tay hạ yêu loạn sát chết trôi phiêu mái trèo từ khí oán khí n g ú t trời có thể t r ợ ta tu vi tiến thêm một bước sau đó lại cầm xuống dạ khuynh hàn đem hắn luyện thành chiến đô ta thực lực tổng hợp sẽ còn tăng vọt đến lúc đó liền có thể thử x u n g kích thăng tiên bảng trước năm ha ha ta muốn để tất cả mọi người đối ám đỉnh lao mắt mà nhìn công tử vi vũ hàn tích liêu thừa dịp mông ngựa nóng h ổ i tranh thủ thời gian đập một cái cơ vô thường thái độ đối với hắn rất hài lòng vừa cười vừa nói n g ư ơ i rất không tệ yên tâm đi đến lúc đó thiếu không được chỗ tốt của ngươi hàn tích liêu khiêm tốn nói có thể vì công tử cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta Trước Kiệt Thạch thành, thành. Kiệt Thạch Thành, là đông hải dọc tuyến lớn nhất thành chỉ một trong. Thành một Thành, từ khi thành chủ tư được xưng Nhưng cuộc, dọc chỉ Cùng cùng chỗ, Châu. chủ vào viên là là đến đông lớn Nham Minh Nham khi hải Phi hai Phi Đối vì ớ i cái này, đại ly vương triều bởi có dám này, vương không nghị, ly v bất kỳ dị nghị, bởi vì không khương thể phi cô gì, trừ làm vậy â n nhưng hắn chấn thủ hoàng lăng, chưa từng bước ra ngọc kinh thành. xuất thủ mã, chưa bước ra Vì v kiệt thạch thành liền trở thành vương triều phía đông đệ nhất hạch o tâm thành trì địa vị siêu nhiên thành trì phía đông ven biển phía bên kia có xây cao trăm triệu tường dùng để chống cự thường xuyên làm loạn hải yêu đây là đông hải thành trì phổ biến đặc điểm hải yêu cùng bình thường thú loại khác biệt bọn họ chủng loại phong phú có thể ngắn ngủi thích ứ n g lục địa sinh hoạt mà còn phần lớn có đủ không thấp linh trí thật là khó dây dưa Hiệp thạch thành là hải yêu công kích mục tiêu trọng yếu bởi vì nội thành nhân khẩu đông đảo vật tư phong phú cho nên càng có lực hấp dẫn tương ứng vì chống cự vương triều cũng tại nội thành an bại càng nhiều lực lượng lâu dài có trọng binh tại sau tường cao tuần tra nội thành càng là thay phiên tòa chấn mấy tên tông sư cảnh cao thủ để phòng v ắ n nhất lúc này bén nhọn hô lên âm thanh t ừ phương xa hải v ư ợ t chuyển đến tường cao phía sau binh sĩ lập tức cảnh giác giúp đỡ nhìn về nơi xa về sau thống linh sắp mặt k ị biến hết lớn một tiếng chuẩn bị nên chiến về sau liền kéo qua bên cạnh một tên thuộc hạ để hắn nhanh đi thông báo nội thành đại nhân vật các binh sĩ mặc dù có chút khẩn trương nhưng còn chưa tới hốt hoảng tình trạng bởi vì hải yêu làm loạn tại kiệt thạch thành liền như là chuyện thường ngày đồng dạng nhưng mỗi một lần một kích đều sẽ chết không ít người hôm qua là hắn hôm nay là ngươi không biết lúc nào liền đến phiên chính mình rất nhanh xung phong hải yêu bảy liền đi đến tường cao phía trước biết bay tính toán leo tường mà qua nhưng bị các binh sĩ t r ú đóng ở đánh giết số ít cá lập lưới đi qua sau cũng rất nhanh bị thanh lý mà sẽ không phi thì manh liệt đụng chạm lấy mặt tường phản phát không biết đau đớn đồng dạng làm cho bức tường n ắ t lư giống như động đất một khắc đồng hồ trôi、qua. quả nhiên chỉ chốc lát sau ba tên tông sư cảnh cường giả đến hiện trường tiện tay vung lên liền đánh rơi mạng lớn yêu thi binh sĩ gặp cái này lòng tin đại trấn nhưng mà h ạ i yêu trong nhóm cũng có cường giả mặc dù không bằng tông sư nhưng dựa vào số lượng ưu thế cũng thành công ngăn trở ba người chịu đựng bọn họ rất nhanh liền sẽ thối lui trong đó một tên tông sư hướng về phía đám người hô lớn căn cứ quá khứ kinh nghiệm hải yêu tại công kích sau một lúc gặp không chiếm được c h ỗ t ố t liền sẽ chủ động từ bỏ lại qua nửa n é n hương thủ thành binh sĩ bắt đầu không chịu nổi lần lượt có người ngã xuống ba tên tông sư n h ư mày liếc mắt một cái phương xa hải vực hải yêu vẫn như như châu chấu kéo dài không dứt, c trang diện làm người chấn động cả hôn p h á c h không thích hợp cái này quá kỳ quái nhìn đ ệ u bộ này chẳng lẽ có hải yêu tộc cường giả tuyệt đỉnh xuất động được ăn cả ngã về không thì phải công phá kiệt thành, thành. nhưng là cái gì để bọn họ hạ như vậy lớn quyết tâm đâu không hiểu rõ lại chống cự nửa này hãy yêu chẳng những không có thối lui dấu hiệu ngược lại càng để lâu càng nhiều không thể lại như vậy d ô n g d à i đến suy nghĩ một chút biện pháp khác phía trước lên tiếng tên kia tôn g sư lại lần nước quát hai người khác gật gật đầu đều hiểu tình thế rất nghiêm trọng như vậy đi tranh thủ thời gian hướng bên ngoài cầu viện triệu tập phụ cận binh mã sau đó lại cho vương triệu truyền tin hy vọng bọn họ có thể mau chóng làm ra cách đối phó cũng hy vọng chúng ta có thể chống đến khi đó tốt trong đó một tên tôn g sư nghe xong lập tức bứt ra trở ra bắt tay vào làm đi làm thiếu đi một tên tôn sư tường cao bên trên mọi người áp lực càng lớn chỉ có cắn răng khổ chống đỡ nửa ngày sau mọi người ở đây sắp sụp đổ lúc xung quanh thành trì cùng địa khu gấp rút tiếp viện bộ đội cuối cùng chạy tới đem tràn ngập nguy hiểm thế cục lại lần nữa ổn định đồng thời vương triều hẳn là cũng nhận đến tin tức tin tưởng không lâu hẳn là có thể phái người tới cho nên đỉnh lấy a n g a y hôm đó thân ở c h i lan hội phân bộ dạ khuynh hàn nhận đến ra ra một p h o n g tin gấp hắn mở ra phía sau sắc mặt không khỏi biến đổi đông hải kiệt thạch thành gặp phải hải yêu công kích gần như sụp đổ để hắn tới gấp rút tiếp viện mặt khác vương triều thông qua bộ phận bình loạn đại quân từ thôi đồng hòa dẫn đầu đã đi trước đi qua hải yêu không giống với binh lính bình thường chỉ dựa vào đại quân rất khó chống cự nhất định phải có cường giả tuyệt đỉnh kinh sợ bọn họ mới có thể đưa đến hiệu quả để sách x u ố n g tin gia khuynh hàn rơi vào suy nghĩ hắn chưa từng có đi qua đông hải dọc tuyến cũng chưa từng thấy qua hải yêu công thành tràn g diện cho nên không cách nào tưởng tượng cụ thể tình thế là như thế nào nhưng tất nhiên ra ra để hắn tới vậy đã nói rõ vương triều đã không có biện pháp khác chỉ có hắn mới có thể giải quyết đã như vậy vậy liền đi xem một chút ta dù sao nhàn d ỗ i cũng là nhàn d ỗ i mặt khác hắn nhân vương tiến độ điều thông qua gần đoạn thời gian tích lũy đã đạt tới chín mươi năm mắt thấy liền muốn đánh đầy lần này đông hải chuyến đi mượn nhờ lắng lại hải yêu loạn mãnh liệt kéo một đợt lông dê nói không chừng có thể đạt tới mong lớn đối với nhân vương đại lễ bao da khuynh hàn tràn đầy trầm mong đ ô n g dạng càng là khó mà đạt tới hệ thống phản hồi liền càng phong phú ví dụ như một cái đánh giết quảng an vương ngẫu nhiên nhiệm vụ liền khen thưởng pháp bảo cấp thấp một kiện như vậy cái này nhân vương đại lễ bao làm sao cũng không có khả năng so thiết c ố t linh chu càng k ẹ m a sớm một chút cầm tới khen thưởng cũng có thể nhiều một phần bảo đảm lấy ứng đối chẳng biết lúc nào sẽ nhảy ra ám linh chuộn ra roi t h u c ngựa da k h u n h hàn hướng kiệt thạch thành tiến đ ô nếu g lâm xem xì, để b như không có hà yêu làm loạn lời nói đây tuyệt đối là văn nhân nhà thơ bọn họ múa bút vẩy mực nơi tốt thôi đồng hòa dẫn đầu đại quân đã trước một bước chạy tới dạ khuynh à n tìm tới hắn hai người cấp tốc thương thảo một cái chống c ự h ả i yêu sách lược gần biển tường cao chỉ vây quanh một bộ phận thành thân thể không có khả năng hoàn toàn bao trùm mà hải yêu thì kéo dài không dứt đem chiến tuyến kéo đến rất dài những cái kia không có tường cao ngăn cản địa phương phòng ngự liền thay đổi đến khó khăn nhiều bất quá những địa phương kia hải yêu số lượng cùng cường độ cũng tương ứng ít cho nên binh lính bình thường là đủ chống cự thôi đồng hòa xuất l í n h đại quân liền đem phụ trách những địa phương này mà tường cao vị trí khu vực trung tâm là hải yêu tụ tập trọng áp khu vực nhất định phải có dạ k h u n h hàn dạng này cường giả đi giải quyết hai người bàn bạc thỏa đáng phía sau r i ê n phần mình hành động dạ k h u n h hàn vươn người đứng dậy bay về phía kiệt thạch thành phía đông tại bên ngoài mười mấy dặ liền thấy người cùng yêu đại chiến mãnh liệt chẳng diện so với nam cương một trận chiến chỉ có hơn chứ không kém chương một trăm sáu mươi hai thần tích thế tử vĩ vũ ba canh chương một trăm sáu mươi hai thần tích thế tử vĩ vũ ba canh phanh phanh huyết n ụ c bạo liệt tâm thanh không ngừng chuyển đến có người cũng có yêu nhưng yêu số lượng quá nhiều mà người cuối cùng có hạn lại người tình cảm càng dễ dàng sụp đổ đại gia mau t r ố n à chúng ta không chống nổi lúc này không biết người nào gào một cú họng những cái tia ra sức chống cự binh sĩ vô ý thức liền nghĩ nhanh chân chạy trốn、ba. chu lên người đầu giống dưa hấu đồng dạng bị đập nát một tên tông sư đứng tại bên cạnh thi thể mắt lạnh lẽo như điện bắn phá bốn phía người nào còn dám yêu ngôn hoặc chúng giết không tha quanh người hắn sát khí như nước thủy triều những cái kia q u â n tâm giao động người lúc này liền thu lại tâm tư chuyên tâm chiến đấu bất quá tuyệt vọng hạt giống đã r i e o xuống cả tòa tường cao đều tràn ngập n g h n g trọng khí tức n ộ t ngạt bao gồm cái kia mấy tên tông sư cờ ư n giả g cũng là như vậy bọn họ đã chống đến cực hạn vương triều cứu viện lại vẫn cứ xa xa vô hạn xem ra hôm nay muốn trôn xương nơi đây dê ta nâng lên dư dũng chờ mong kỳ tích thử thông sư cảnh cũng bắt đầu bị thương trên thân máu me đồng địa x u ấ t sinh lão tử chém chết tươi các ngươi hàn thái q u ù n g hống một tiếng n ả y lên thật cao phóng t ớ i mấy tên hải yêu thủ lĩnh hàn thái ngươi liên đồng bạn kêu to h ắ n loại này hành động không khác tự tìm đ ư n g chết ha ha dù sao đều phải chết sao không chiến thống khoái hàn thái không để ý tiếp tục phóng hướng thiên t r ố n g không mà mấy tên hải yêu thủ lĩnh gửi được cơ hội phía sau quả quyết vứt xuống r i ê n phần mình đối thủ tập thể hướng hắn công tới lão tử chết cũng kéo các ngươi cùng đi hàn thái từ bỏ tất cả phòng hộ vung vẩy song đao chém ra mấy đạo lăng lệ tiết sáng đây là hắn sau cùng bạo phát có thể vì đồng bạn giảm bớt một điểm áp lực cũng là tốt hàn thái không muốn trên mặt đất hai tên tông sư khẩn trương muốn đi cứu viện lại bị kéo chặt lấy phanh phanh phanh ba cái hải yêu thủ lĩnh lúc này bạo liệt vỡ vụn chết không thể chết lại mà hàn thái chính mình cũng rơi vào tuyệt cảnh một đôi lợi trào c h ụ t vào trái tim hắn một cái nhọn mỏ mổ về đầu của hắn hắn đã vô lực trốn tránh không có gì bất ngờ xảy ra lập tức liền muốn bước cái kia ba cái hải yêu góc chân nhưng mà lúc này một trận cồn phong tạo qua công hướng hàn thái hai cái hải yêu đột nhiên bạo thành hai đại đoàn huyết vụ vô cùng quỳ dị ha ha là tên hán tử một tiếng tán thưởng sau đó hàn thái bên cạnh xuất hiện một cái tuổi trẻ công tử hư không đ ứ n g y ê n một tay chắp sau lưng chính cười t n g tỉm nhìn xem hắn công tử trẻ tuổi quần áo lộng lẫy tướng mạo tuấn mỹ khí chất xuất trần cùng xung quanh hôn loạn thê thảm tình cảnh không hợp nhau hàn thái ngu ngơ sau đó lúng ta lúng túng nói ngươi là người tới đương nhiên chính là dạ k h u y n hàn xa xa nhìn thấy hàn thái lại muốn cùng hải yêu đồng quy vô tận cảm thấy kính lệ liền xuất thủ cứu hắn một mạng hải yêu công kích còn tại duy trì liên t dạ khuynh à n không dành nói chuyện hắn một tay phất một cái đem hàn thái đưa tiễn t ư ờ n g cao cùng đồng bạn tụ lại sau đó một cái tay khác nhẹ nhàng chụp về phía bầu trời chỉ thấy không gian giống như ngưng trệ đồng dạng bị nháy mắt đông kết sau đó ầm vang vỡ vụn mấy trăm con hải yêu bị một kích rào sắt thành bọt máu tại hiện trường bên dưới lên lúc thì đỏ mưa cái này mọi người sợ ngây người đây là cái gì thần tiên thủ đoạn nho nhỏ hải yêu cũng dám phạm ta đại l y bản thế tử đưa các ngươi quý t i ê n dạ k u y n h à n tử tốn ó i sau đó hắn bàn tay trắng non liền huy công lên tường cao hải yêu bảy liền như bị đánh nát bóng đèn đầu dạng số lớn số lớn rơi xuống các binh sĩ áp lực suy giảm nguyên bản tuyệt vọng sĩ khí trải qua cái này một cái lại lần nữa lại cháy lên bọn họ nhìn thấy sinh hy vọng hắn tự xưng thế tử chẳng lẽ là bình nam vương thế tử mọi người từ dạ khuynh hàn câu nói mới vừa rồi kêu bên trong bắt được mấu chốt tin tức mơ hồ đoán được thân phận của hắn nói nhảm trừ bình nam vương thế tử còn có cái nào thế tử có thể có loại này bản lĩnh người bên cạnh lập tức trách mắng đừng dùng câu nghi vấn muốn dùng khẳng định câu nói không sai thế tử tới chúng ta được cứu rồi toàn trường vui mừng khóc xiết bao gồm cái kia mấy tên tông sư cảnh cường giả cũng đều mặt hiện sợ hãi lẫn vui mừng bọn họ mới vừa rồi còn tại phần nàn vương triều cứu viện chậm chạp không đến bây giờ thì là đầy có lòng kích động cảm động đến rơi nước mắt vốn cho rằng vương triều có thể phái một chút tông sư tới liền đã rất tốt không nghĩ tới thậm chí ngay cả bình nam vương thế tử tôn đại thần này cũng n g ờ i ra chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ nhưng là thực sự lục địa thần tiên giống như trong mây thần long đồng dạng cao không thể chạm tồn tại dạng này nhân vật vậy mà lại đặc biệt tới cứu viện bọn họ đây là vinh rượu nào lao tử nếu có thể còn sống rời đi nhất định đối ngoại thật tốt thổi phồng một phen có dạ thế t ử t ỏ a c h ấ n nho nhỏ h ả i yêu không đáng sợ dạ khuynh ê à n một bên rất yêu một bên đem thần thức chìm vào hệ thống diện bản hắn nhìn thấy trải qua vừa rồi cái kia mấy lần nhân vương tiến độ điều nhảy tới chín mươi sáu vị trí tuy có thu hoạch nhưng không như ý muốn còn phải tới chút giàu mới được vừa vặn lúc này h ả i yêu bày lại lần nữa bày trận tập trung hỏa lực hướng dạ khuynh ê à n phát động công kích bọn họ linh trí không thấp biết mới xuất hiện người này là đại địch số một không giải quyết hắn là không thể nào tấn công vào thành trì đến hay lắm ra khuynh hàn lẩm nhẩm một tiếng hắn mở hai tay ra xung quanh nhiệt độ kịch liệt hạ xuống thậm chí tường cao bên trên dần dần trải lên một tầng sưng ơ lạnh mà cách gần binh sĩ cũng không nhịn được đánh tới dùng mình sau đó tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc ra khuynh hàn đỉnh đầu nháy mắt xuất hiện đến hàng vạn mà tính trong suốt băng tiễn giống như tinh đầu đầy trời long trọng hùng vĩ những ngày hàn băng mũi tên nhỏ tại trên không run run không chỉ mũi tên nhộn nhịp chỉ hướng từng cái hải yêu đi ra k u y n h à n khé quát một tiếng băng tiễn liền biến thành vạn đạo lưu quang t ả n đi khắp nơi vào tới phốc phốc, phốc. xuyên phá huyết nhục c thanh giống như mưa rơi tàn sen tại tường cao bên trên tấu lên một khúc mỹ rượu c h ư n g nhạc chúng tên hải yêu tất cả đều là chúng vào chỗ yếu nhất kích tất sát l i ê n máu đều không có chảy l i ê n một mệnh ố hô thi thể bị đông cứng đến cứng rắn những này hải yêu thực lực tổng hợp không cường cho nên đừng nhìn dạ khuynh ê hàn n g ừ n g kết ra vạn đạo băng tiễn tựa hồ tiêu hao rất lớn kỳ thật còn không bằng dao đấu nhan tâm t vì lúc bài trừ hắn xương trắng bàn tay lớn lúc cố hết sức đâu nhưng tại hiện trường binh sĩ trong mắt bao gồm cái kia mấy tên tông sư nhưng đều là một bộ như gặp thần tích biểu lộ bọn họ chỉ biết là lục địa thần tiên cao cao tại thượng nhưng chưa bao giờ thấy qua bọn họ xuất thủ cho nên rất khó tưởng tượng bọn họ có như thế nào thủ đoạn bây giờ cuối cùng may mắn mắt thấy loại kia rung động là ngôn ngữ khó mà hình dung cái này một kích sau đó tường cao bên trên lộ ra có chút trống giống mà trên mặt đất bao gồm trong nước biển lại chất đống vô số thi thể một người đã đủ giữ con hải vạn người không thể khai thông trước đây người nào như nói cho ta có người có thể bằng sức một mình ngăn lại hải yêu loạn con mẹ nó chứ chết cũng không tin mà bây giờ người nào mụ hắn lại không tin lao tử rút nát mặt của các ngươi thế tử、Bí、vũ thế tử đều nhịp tiếng hô hoán vang vọng tại tường cao bên trên quần tình phân chấn t r ư ơ n g một trăm sáu mươi ba giải tỏa nhân vương lê bao bốn canh t r ư ơ n g một trăm sáu mươi ba giải tỏa nhân vương lê bao bốn canh ra k h i n h hàn lại lần nữa xem xét hệ thống d i ệ n bản ếch nhân vương tiến độ điều đánh tới chín mươi chín liền kém ném một cái ném chán ghét nhất định muốn lưu cuối cùng k h t run dậy sao hải yêu bọn họ nhanh lên tới lại phối hợp ta diễn xuất một cái ra k h i n h hàn dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía phía trước nhưng mà hải yêu bọn họ bị dọa bề mật bồi hồi ở phía xa không dám tới gần cái này liền xong dạ khuynh hàn vẫn chưa thỏa mãn hắn quay đầu nhìn hướng tưởng cao hai đầu nơi đó hải yêu còn tại điên cuồng tiến công hẳn là đủ quét đầy cái k i a một phần trăm đi vì vậy hắn bước xuống một câu các ngươi bảo vệ tốt nơi này ta đi hai bên giúp đỡ chút vừa định khởi động thân hình phía sau liền chuyển đến hàn thái âm thanh thế tử nơi đó áp lực không lớn không cần cực khổ ngài đại giá chúng ta đi qua là được rồi hàn thái thái độ vô cùng thành khẩn thế tử có thể tới cứu viện liền đã rất hiếm thấy sao có thể đem hắn trở thành khổ lực đồng dạng sai vào đâu đây chính là hóa long cảnh đại năng không muốn mặt mũi sao cho nên chúng ta có lẽ thức thời một điểm Chủ động nhịu nhịu cho ủ đ nên g giúp chia hắn h sẻ. Dạ k u y hàn nhữ nhữ mau à n g ư chóng o kết thúc chiến đấu để mọi người thật tốt chỉnh đốn mới là chính đạo nói xong thả người bay về phương xa mọi người nhìn về phía chân trời đạo thân thành kia nội tâm tràn đầy cảm động nhất là mấy tên binh lính kia chưa từng nhận đến qua như vậy coi trọng cùng t h i ệ n đái hận không thể lấy cái chết từ báo thế tử quả nhiên có một viên trách trời thương dân c h i tâm nếu như tất cả đại nhân vật đều có thể giống hắn dạng này vậy cũng tốt gia khuynh hàn trước bay về phía tường cao bên phải mang nơi đó hải yêu số lượng là trừ giải đất trung tâm bên ngoài nhiều nhất hắn vẫn là một tay vạn tiễn tể h phát nháy mắt liền quét dọn sạch sẽ tại một đám tiếng kinh hô bên trong gia khuynh hàn ngựa không dừng v ó lại bay về phía bên trái vẫn là đồng dạng thao tác đến đây hải yêu loạn triệt để lắng lại đúng lúc này hệ thống nhắc nhở âm cũng như nguyện văn lên đinh chúc mừng ký chủ nhân vương tiến độ đạt tới một trăm linh thành công giải tỏa gói quà lớn đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được cựu thiên hôn nguyên trận một tòa đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được kim hoàng trùng ấu trùng một cái đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được tử dương quán một cái Dạ khuynh hàn thần thức chấm xuống liền phát hiện hệ thống thanh vật phẩm nhiều ba kiện đồ vật cựu thiên hôn nguyên trận kim hoàng trùng t ử dương quán n g h e danh tự liền rất nhu bức một cái khen thưởng ba kiện vật phẩm không hổ là gói quà lớn g i k h u n h hàn tìm tới thôi đồng hòa để hắn phụ trách khắc phục hậu quả thủ tục mà chính mình thì đồn gian nào đó sưng p h ò n g hắn không kịp chờ đợi điều ra ba kiện vật phẩm nhìn xem đều có cái nào công hiệu thần kỳ cựu tiên hôn nguyên trận cấp thấp pháp trận có thể c ô n g có thể thủ nắm giữ chín cái trận nhãn có thể để chín kiện binh khí căn cứ binh khí đẳng cấp khác biệt đem phát huy khác biệt uy lực nhắc nhở không thể để trung cấp trở lên pháp bảo nếu không trận pháp sẽ bị no bạo dạ khuynh hàn vung tay lên thư không liền xuất hiện một tòa pháp trận hình mẫu chín cái trận nhãn vị trí giống chín đạo vòng xoay đ ồ n dạng xoay tròn không ngừng lúc này nơi đó trống g i n g hiển nhiên chờ đợi bị bổ sung nhưng dạ k h u n h hàn trong tay trừ quỷ rượu bên ngoài Cũng k h ông có một con h thể thành chủ có quay đi phụ k h khí, t muối một thử Tiếp lớn ấ nhỏ phi trùng tại dạ khuynh hàn trước mắt phe phẩy màu vàng cái nhỏ lộ ra đặc biệt đáng yêu ách liền cái đồ chơi này là thượng cổ kỳ trùng tên i tuổi ngược lại là thật hù do a người n nhưng dạ khuynh hàn từ trên người nó không cảm giác được bất luận cái gì đặc thù khí tức liền cùng bình thường côn trùng không có gì khác biệt tuy nói vẫn là ấu trùng nhưng những cái tiêm lịch thiên tồn tại không phải vừa ra đời liền tản ra nồng đậm địa vương bá chi khí sao nào giống con hàng này thiên t a y liền có thể đập chết cảm giác tính toán liền làm nuôi cái tiểu sùng vật ta còn lại cái cuối cùng thử dương quán từ dương quán bên trong tự có thiên địa có thể tinh luyện t r ă m vật tinh luyện độ tinh khiết từ thời gian quyết định trên lý luận chỉ cần thời gian đủ dài liền có thể loại bỏ tất cả các chất gia khuynh ê à n có chút thất vọng nguyên lai chỉ là một cái công cụ phụ trợ mà thôi hắn còn tưởng rằng là dùng để thu yêu nhiếp ma công kích loại pháp bảo đâu cầu hệ thống thật là chỉ toàn c h ỉ n h một chút món ăn khai vị không lên bữa ăn chính hắn đến bây giờ cũng còn không có một kiện tiện tay binh khí đâu quỷ diệu đã quá hạn tông sư cảnh sử dụng còn có thể hóa long cảnh liền không quá thích hợp cái này t ử dương quán nếu như cho đến một tên luyện đan sư hoặc luyện k h í sư vậy khẳng định là vô thượng trí bảo bọn họ có thể dùng để tinh luyện tài liệu cho chính mình có làm được cái gì ai trước để đó a ba kiện khen thưởng thoạt nhìn rất phong phú nhưng ngay sau đó thích hợp dạ khuynh ê à n cũng liền cái thứ nhất cựu thiên hôn nguyên trận mà thôi hắn đi ra sư ơ n g phòng tùy tiện nắm lấy người để dẫn đường đi kho binh khí ở bên trong lật tới đi tìm phát hiện đều là chút đồng nát sát vụn những binh khí này đều là cho binh lính bình thường sử dụng làm sao có cái gì tốt hàng miễn cưỡng chọn lấy chín kiện ra dáng dạ khuynh ê à n lại lần nữa trở lại sư ơ n g phòng điều ra cựu thiên hôn nguyên trận đem chín kiện p h à n binh bỏ vào ông trận pháp lập tức có phản ứng đột nhiên phóng to về sau đem thân ảnh của hắn quấn vào bên trong mà trong sưng p h ò n g cũng lập tức buộc phát ra từng trận đao quan g kiếm ảnh thoạt nhìn dị thường lăng lệ d ạ khuynh hàn tiện tay chỉ một cái trận pháp lực lượng bộc phát bên cạnh bình phong lập tức bị xoắn thành một miệng t uy lực thật là không nhỏ chỉ là chín kiện phàm binh mà thôi liền có thể buộc phát ra như thế bi lực nếu như đ ổ i thành chín kiện pháp bảo cấp t h ấ p đâu vậy đơn giản không dám tưởng tượng d ạ khuynh hàn cổ tay khẽ đảo quỷ diệu lập tức xuất hiện tại lòng bàn tay h ắ n hướng phía trước ném một cái dùng quỷ diệu thay thế trong đó một kiện phàm binh thử lại lần nữa vê anh pháp trận lập tức buộc phát ra so vừa rồi hung mánh một lần khi thế Dạ khuynh hàn đại hỷ chín kiện pháp bảo tạm thời liền không hy vọng xa vời chỉ cần có thể tìm tới chín kiện quỷ diệu loại này cấp bậc thần binh cho dù hơi lần một chút cũng không quan hệ cựu thiên hôn nguyên trận uy lực đem có cấp số nhân tăng lên Dạ khuynh hàn đ o ẫ n t r ư ở n g đến lúc đó có lẽ có thể trọng thương hóa long cảnh đ ĩ n h phong cái này lại sẽ thành chính mình một đại sát thủ giản buổi chiều thành chủ phụ tổ chức tiệc ăn mừng chiêu đ ạ i Dạ khuynh hàn thôi đồng hòa đám người g i k h u n h hàn đem thành chủ h ế n chân kéo đến một bên để hắn hỗ trợ tìm kiếm một chút thần binh lợi khí đại khái cần tám chín kiện giá tiền không là vấn đề tiến chấn bày tỏ thế tử quá khắc khí nâng nhiều tiền tổn thương tình cảm a hắn nhất định hết sức nỗ lực vậy liên phiền phức thành chủ d ạ khuynh hàn cười cười tiến r ư thật, ta cũng một mực chờ đợi ngươi. Trước 164, thật, ta kỳ chấn hiệu suất làm việc vẫn là rất cao ngay kế tiếp hắn liền để người nâng năm sáu cái binh khí đưa đến d ạ khuynh hàn trước mặt có đao có kiếm có súng có truy cựu thiên hôn nguyên trận không hề cái n ăn cho nên cái gì binh khí không quan trọng g ạ k h u n h hàn một mạch toàn bộ nhận lấy đem những này để lên trận nhãn về sau tăng thêm quỷ rượu cũng chỉ thừa lại hai kiện phạm bình không có thay thế dạ khuynh hàn thử một chút u y lực không sai biệt lắm có thể cùng hóa long cảnh chống đỡ được đông đông đông coi báo động đại t á c bên ngoài một mảnh bạo động làm sao vậy dạ khuynh hàn đi tới ra ngoài bắt lấy một tên phủ binh hỏi thăm hạ yêu lại tới làm loạn chúng ta phải nhanh chóng cự dạ khuynh hàn hơi nhũ mày hạ yêu làm loạn tần số như thế cao sao phủ binh suy nghĩ một chút nói thường ngày không dạng này nhưng gần nhất có chút kỳ quái giống như là hoành sắc không chỉ đồng dạng nói xong hắn gặp dạ k h u n h hàn trầm ặ c tựa hồ không có cái gì muốn hỏi liền cuốn q í t đuổi theo đại bộ đội hướng thành đông phương hướng mà đi dạ khuynh hàn suy nghĩ một chút không cùng đi qua đồng dạng quy mô h ả i yêu làm loạn còn không cần hắn xuất thủ nếu như phía trước chịu không được khẳng định sẽ tới mời hắn hai canh giờ phía sau có cái phủ binh chạy tới góc ử a lúng túng nói thành chủ nói mời mời thế tử tiến đến hắn lắp bắp lòng có thất vọng sợ chọc dạ khuynh hàn không nhanh biết dạ khuynh hàn đáp ứng một tiếng phía sau thân ảnh biến mất chỉ chốc lát sau hắn xuất hiện tại tường cao phụ cận trước mắt công phu liền đem nguy cơ tiêu chử mọi người thở phào tiếp xuống hai ngày tình huống giống nhau lại lần nữa trình diễn dạ khuynh hàn có chút không kiên nhẫn được nữa hắn không có khả năng một mực t ọ a c h ấ n n ơ i này mà nhìn hải yêu làm loạn s u thế tựa hồ kéo dài không dứt làm sao làm chủ yếu nhất là nhân vương đại lễ bao giải tỏa phía sau hắn lại ra tay mỗi lần lấy được thanh vọng chị đã không rõ ràng không có chất béo có thể kiếm dưới tình huống động lực đương nhiên không đủ bị động phòng ngự không phải biện pháp đến giải quyết căn nguyên một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mới được dạ khuynh hàn cũng không biết có hay không cái gọi là căn nguyên trước hết để cho người điều tra một phen lại nói Ngay kế tiếp, mặt khác kỳ quái nhất khoảng cách nơi đây không xa phi nham thành lại hoàn toàn yên tĩnh không có bất kỳ cái gì một cái hải yêu hướng bên kia đi muốn nói phi nham thành là vì có tư không cầm tọa trấn mới như vậy cái kia cũng giải thích không thông kiệt thạch thành đồng dạng có hóa long cảnh giả khuynh hàn a hải yêu vì sao dám đến mà còn một lần lại một lần những xúc sinh này đều là có trí tuệ theo lý thuyết bị đoàn diệt mấy lần phía sau có lẽ trốn xa xa mới đối trừ phi phía sau có để bọn họ càng e ngại đồ vật mới không thể không đến cái này liền ý vị sâu xa lại qua một ngày gia khuynh ê à n lại diệt một đợt hải yêu phía sau thực tế n h ị n không nổi hắn muốn đi phương xa hải vực nhìn một chút nhìn xem đến cùng là cái gì để những này hải yêu đ i ê n cuồng mất lý trí yến trấn hỏi thăm muốn hay không phái người làm hướng đạo làm chiếc thuyền đưa h ắ n tới gia khuynh ê à n bày tỏ không cần một mình hắn nhẹ đến nhẹ đi càng thêm tự do thả ngươi hướng về biện trời giao tiếp phương hướng bay đi dạ khuynh hàn chậm dại biến mất tại mọi người trong tầm mắt hóa long cảnh cũng không thể đường dài phi hành chỉ có thể ngắn hạn chạy không bởi vì bọn họ khí tức nguyên lực đều không tính quá dày đặc phi hành một đoạn liền muốn rơi xuống đất nghỉ chân một chút tiêu hao rất lớn dạ khuynh hàn cũng không có tính toán trực tiếp dạng này bay qua hắn có thiết cốt linh chu có thể khống chế ven đường cũng có một chút đảo nhỏ có thể ngừng chân cho nên không cần lo lắng kiệt lực xa xa hắn nhìn thấy bên phải phía trước có một tòa cây nấm hình dạng hòn đảo phía dưới là một cái kình thiên chi trụ phía trên là ô tre lại phía trên là lờ mở khu kiến trúc gia khuynh hàn lập tức minh bạch đây chính là đại danh đỉnh đ ỉ n h phi nham thành tựa như một viên minh châu đứng sừng sững ở đứng sững ở trong biển rộng bây giờ bọn họ đã thoát ly đại ly vương triều k h ô n g chế biến thành độc lập tồn tại gia khuynh hàn thu hồi ánh mắt tiếp tục hướng hải yêu đánh tới phương hướng bay đi rời xa phi nham thành phạm vi phía sau hắn đem t i ế t cốt linh chu lấy ra ngồi xếp bằng bên trên đã có thể nghỉ ngơi cũng có thể tăng thêm tốc độ theo càng lúc càng thâm nhập sương mù bắt đầu biển lớn tia sáng cũng dần dần ảm đạm phảng phất hoàng hôn g á n g lâm đồng dạng gia dạ k u y n h à n không có coi ra gì trên biển thời tiết biến hóa to lớn cái này không nhiều bình thường nha. hắn tiếp tục điều khiển linh chu đi lên phía trước lần này tới mục đích là vì điều tra hải yêu nổi khủng căn nguyên nhưng đi đến hiện tại vẫn còn không có thu hoạch thậm chí v ê n đường đều không có đụng phải mấy cái hải yêu cảm giác khá là quái dị sương mù càng ngày càng đậm sắc trời cũng càng ngày càng m ở nếu không phải dạ khuynh hàn có hóa long cảnh tu v i trong người giờ phút này sợ rằng đã cùng người mù giống như cái gì đều không thấy được a đó là vật gì hắn loang thoáng nhìn thấy một cái bóng đen đứng bất động ở cách đó không xa vừa định điều khiển linh chu đi qua nhìn một chút lúc bên cạnh đông nhiên cũng xuất hiện mấy đạo ếch phía sau cũng có dạ khuynh hàn xoay một vòng phát hiện chẳng biết lúc nào hắn càng đã bị đông đảo bóng đen cho bao vây t i ế n lặng đến một cái có chừng hơn m ộ ư ơ i đạo bộ dạng những bóng đen này thấy không rõ lâm chân thật dán g dấp chỉ có một cái đại khái hình dáng mà từ hình dáng bên trên nhìn trong đó tám chín cái cùng nhân loại hình thể không sai bị lắm chỉ có hai cái hình như m a n h thú ham thân quỷ dị như vậy cảnh tượng dạ khuynh hàn chẳng những không có mảy may sợ hãi ngược lại có chút hưng phấn hắn muốn tìm căn nguyên có thể liền tại cái này lúc này một trận gió biển thổi qua sương mù dần dần tiêu tát sắc trời cũng bắt đầu gặp phát sáng không lâu liền khôi phục trong sáng dạ khuynh ê hàn tranh thủ thời gian hướng bóng đen dò xét đi qua lúc này đã có thể thấy rõ mặt của bọn họ mắt quả nhiên trừ một cái đại bạch hổ một cái cự viên bên ngoài đều là người nhưng những người này lại có chút kỳ quái bọn họ khuôn mặt đần độn hai mắt trống rỗng phảng phất không có linh hồn bất quá quanh thân khí huyết lại rất bành trướng dạ khuynh ê hàn một chút cảm thụ vậy mà tất cả đều là hóa long cảnh cừng giả cái này quá làm cho người giật mình hóa long cảnh tại thế tục vương triều giống như thần long đồng dạng bình thường muốn gặp một cái cũng khó khăn mà nơi này lại một lần xuất hiện nhiều như thế dạ khuynh ê à n mơ hồ cảm giác có chút không ổn chính mình một đầu đâm vào nơi quái quỷ gì chẳng lẽ đây chính là hạ yêu điên cuồng công kích nguyên nhân có nhiều khả năng tại cái này phê hóa long cảnh uy hiếp dưới hạ ả yêu bọn họ chỉ có thể hướng trên bờ chạy trốn ách vấn đề rốt cuộc tìm được thế nhưng xin thứ cho ta không giải quyết được ta một cái sao có thể làm đến qua cái này mười m ấ i cái cho nên thực tế một chút bây giờ có lẽ cân nhắc là như thế nào thoát thần mời đối lúc này một thanh âm đông nhiên từ đằng xa chuyển đến n g ư ơ i chính là dạ khuynh ê à n dạ khuynh ê à n lập tức quay đầu nhìn lại chỉ thấy một tên xóa tóc dài nam tử trẻ tuổi đứng lặng tại một đầu trên thuyền nhỏ chính cười t ủ g tỉm nhìn qua chính mình hắn ánh mắt tràn đầy lửa nóng giống đang thưởng thức một đạo chân bảo người là ai a nam tử trẻ tuổi cười ngạo nghễ tự giới thiệu mình bản công tử cơ vô thường ga không có g i ả i ám đình chuột dạ khuynh ê à n hơi cảm thấy kinh ngạc không nghĩ tới sẽ tại loại này trường hợp bên dưới gặp phải đối phương sau đó hắn thần nghiệm thay đổi thật nhanh n h y mắt liền sáng tỏ thông suốt ngươi lai、like, hạ yêu loạn đều là người này ở sau lưng dợ cho quỷ mục đích đúng là vì hiện tại giờ khắc này à? cơ vô thường mang theo một tia toán giận nói ta chờ ngươi đã lâu ngươi làm sao hiện tại mới đến á c h ra khuynh hàn có chút nổi da gà nếu như là một tên i thiên kiều bá mị đại mỹ nữ cùng chính mình nói ma quỷ ngươi làm sao hiện tại mới đến đó là một loại hương thụ nhưng t ừ cơ vô thường trong miệng nói ra liền có chút buồn nôn hắn trả lời kỳ thật ta cũng một mực chờ đợi ngươi chương một trăm sáu mươi lăm chơi đánh lén chương một trăm sáu mươi lăm chơi đánh lén ra khuynh hàn không có nói sai hắn xác thực một mực chờ đợi chờ đối phương không phải vậy luôn có một thanh đao treo tại đỉnh đầu tư vị rất khó chịu có thể là liền cùng nữ sinh đối đãi đại di mụ tâm tình đồng dạng sợ nàng không đến nhưng lại sợ nàng làm loạn trước mắt không phải liền là mụ hắn làm loạn sao đối phó chính mình một cái xuất động như thế nhiều người có phải là có chút chuyện b é xé ra to cơ vô thường cười hắc hắn nói hàn tích liễu đem ngươi khoa trương thượng t i ề n cho nên ta chuẩn bị cho ngươi phong phú tiệc hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng hàn tích liễu mụ ta nói ám đình làm sao sẽ tìm tới ta ngươi lai、like、là cái này thẳng cờ họ tại quấy dối giả k h u ê n hẳn trong lòng tức giận thật tốt hưởng dụng a cơ vô thường bấm một cái ấ n quyết xung quanh những thân ảnh kia lập tức khởi động tốc độ nhanh nhất là cái kia cự viên nó mạnh mẽ chết thẳng cẳng liền giống đạn pháo đồng dạng vọt tới linh chu ông linh chu lung lay s ắ p đổ như bị kim cương đánh trúng máy bay trực thăng gia khuynh hàn thầm mắng một tiếng nhìn xem thanh vọng chị một cái gọn đi không ít cự viên công kích sau đó lại bạch hổ còn có những cái kia ngóc đầu ngông cũng không có nhàn rỗi nhộn nhịp nào tới không được không thể lại ở tại linh chu bên trong bị đánh như thế trừ tiêu hao không có bất kỳ cái gì ý nghĩa mà muốn bỏ chạy lời nói cũng không thể nào đã bị bao bọc vây quanh vậy liền đi ra chiến a Dạ khuynh hàn tránh thoát một đợt mánh liệt lanh kích về sau tìm đúng một cái cơ hội đem linh chu thu vào t h à n h vật phẩm sau đó lập tức lấy ra cựu t i ê n hốn nguyên trận vòng ở quân thân cái này cũng có thể đưa đến phòng ngự tác dụng đồng thời còn có thể công kích đối phương chín trôi vũ khí không đứng ở trận nhãn chỗ xoay tròn buộc phát ra một cỗ uy năng đáng tiếc trong đó có hai kiện chỉ là bình thường nhất p h à m binh nếu như đều đổi thành quỷ diệu loại kia cấp bậc hiệu quả đem càng tốt vain vain vain trận pháp không ngừng gặp phải công kích nguyên lực khuấy động nước biển bị thổi đến sóng lớn mánh liệt thật ở trong đó da khuynh hàn tư vị cũng không tốt đẹp gì giống như đặt mình vào lò luyện mũ đánh đủ chưa cũng nếm thử lão tử thủ đoạn thông qua vừa rồi một trận quan sát hắn đã tìm ra trong đó mấy cái thực lực tương đối lấy yếu chuẩn bị lấy bọn họ làm đột phá khẩu trước đẩy ngã một nhóm lại nói chín kiện binh khí đồng thời hào quan tỏa sáng thư không ngưng tụ thành một thanh cự đao gián dấp cho ta bổ da khuynh hàn hét lớn một tiếng cự đao mang theo vô tận thế hung hăng chém về phía một tên thon gậy nữ tử tốc độ quá nhanh đối phương căn bản khó mà né tránh h u hồ những người này thần chí mơ hồ bản thân năng lực phản ứng so sánh đồng dạng hóa long cảnh liền kém càng trốn không thoát thon g ầ y nữ tử sử dụng chính là song đoàn kiếm vội vàng ở giữa nàng chỉ có thể giao nhau bảo vệ tại trước ngực phanh phúc va chạm cùng thổ huyết â m thanh trước sau chuyển đến thon g ầ y nữ tử giống bóng ra đồng dạng bị đánh bay tại mặt biển cày ra một đạo danh sâu dạ khuynh hàn lách mình đuổi theo cựu thiên hôn nguyên trận một quyển liền đem trong tay đối phương song đoàn kiếm cho cuốn đi không sai mục tiêu của hắn không phải đối phương người mà là đối phương vũ khí song đoàn kiếm nói lên liền xuất hiện tại một chỗ trận nhãn thay thế một cái pháo binh mặc dù vừa rồi một cách kia tiêu hao dạ khuynh hàn cùng cựu thiên hôn nguyên trận không ít năng lượng nhưng thu hoạch cũng là không nhỏ hóa long cảnh sử dụng binh khí so đ ế n trấn thu thập đến những cái kia phẩm chất còn muốn tốt thay thế sau đó trận pháp uy lực mạnh hơn một điểm dạ khuynh hàn đưa ánh mắt nhìn chăm chú về phía cái thứ hai mục tiêu vê anh trận pháp ngưng tụ ra một tay thương đánh bay một gã đại hán dạ khuynh hàn đem trong tay hắn một khối khiên tròn giống như đồ vật cho vơ vét tới đội đi cuối cùng một cái phàm binh a dạ k h u n h hàn cảm nhận được trận pháp công kích uy lực không có quá lớn biến hóa nhưng năng lực phòng ngự lại thẳng tắp lên cao sao binh khí chủng loại khác biệt còn đem ảnh hưởng công thủ hiệu quả nếu như vậy đem chín kiện binh khí toàn bộ đ ổ i thành phòng ngự loại hã không biến thành cùng sắc rùa đen đồng dạng có ý tứ xem ra về sau muốn nhiều tích chữ một chút vũ khí mà còn các chủng loại loại hình công hiệu đều muốn đầy đủ trong chiến đấu căn cứ tình huống khác nhau lâm thời thay thế điều chỉnh lấy phát huy khác biệt tác dụng vậy liền từ giờ trở đi a dạ khuynh hàn nhìn qua đám người này hai mắt tỏa ánh sáng cảm ơn các ngươi cho ta đưa đại lễ pháp trận uy lực tăng vọt phía sau dạ k h u n h hàn áp lực liền không có ban đầu lớn như vậy chỉ là đám người này hung hãn không sợ chết lại rất khó chân chính bị đánh phế cho nên có chút đau đầu dạ khuynh hàn mấy lần xuất kích lại quắp đến mấy món binh khí đánh lấy đánh lấy đ á m người này liền biến thành tay không tất sát chỉ có thể cùng cái tia đại bạch hộ cùng cự viên đồng dạng dựa vào man lực cứng g i ắ n đánh nếu như bọn họ đều là thần trí thanh tình hóa long cảnh cho dù chỉ có sơ kỳ liên thủ lại cũng không phải hiện tại dạ khuynh hàn có thể ứng phó con tốt chỉ là một đám ngốc đầu ngỗng không hiểu hợp kích kế sách mới cho hắn thỉnh lịch tiêu diệt từng bộ phận cơ hội như vậy đám người này đến cùng làm sao vậy đâu giống để tuyến con dối đồng dạng gia khuynh hàn nhớ tới nhan tâm thủy lời nói hắn nói trở lấy nhìn chính mình bị cơ vô thường luyện thành khôi lỗi ngày đó chẳng lẽ những người này đều là khôi lỗi bọn họ là sống thời điểm bị luyện chế mà thành vẫn là chết về sau nếu như là cái trước k i a thật là táng tận thiên lương bất kể như thế nào bọn hắn hiện tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói đã không thể lại xưng là người đương nhiên đại bạch hổ cùng tự viên vốn cũng không phải là người gia khuynh hàn trong lòng lẩm nhẩm nói các ngươi sống cũng là một loại thống khổ ta liền phát phát từ bi siêu độ một cái các ngươi a sau đó hắn không chế phát trận ngưng tụ toàn thân công lực công hướng đối phương yếu hại hắn cũng không rõ ràng đánh chung yếu hại có thể hay không giết chết đối phương tạm thời thử một lần a nhất định phải tốc chiến tốc thắng đám người này không sợ kéo nhưng mình sợ a một đối nhiều không thể làm thời gian quá dài dễ dàng mệnh mọi sụp đổ nghiệm rơi hắn mang theo mưa to gió lớn thế xuất hiện tại một tên g ầ y khô thanh niên trước mặt pháp trận ngưng tụ thành mỏng lưới lao gọn hướng đối phương h u yết hầu Phụt phía sau hắn lại đột nhiên đưa ra một bàn tay nhẹ nhàng in tại pháp trận bên trên liên quan đem dạ khuynh hàn thân thể t r ù n g điệp đánh bay dạ khuynh hàn cảm giác ngực một khó chịu cái này một k í c h quá nặng đi nặng đến pháp trận phòng ngự đều không có tháo bỏ xuống quá nhiều lực đại bộ phận đều rơi xuống trên người hắn rán rán chắc chắc chịu một cái thân thể của hắn bay về phía bên kia bên kia khôi lỗi lập tức nên tiếp đến không cho hắn cơ hội thở dốc dạ khuynh hàn ra sức l ắ c một cái đồng thời triệu tập pháp trận lực lượng công hướng đánh tới khôi lỗi còn tốt thành công chặn lại vậy mà lúc này thân khôi lỗi phía sau lại lần nữa bay ra một bay lại cho dạ khuynh hàn tới một cái mẹ nó dạ khuynh hàn q u a y đầu nhìn hướng nơi xa trên thuyền nhỏ cơ vô thường quả nhiên không thấy hai lần đánh lén đều là người này làm chỉ là hắn sao có thể di động nhanh như vậy mà còn trốn tại khôi lỗi phía sau để người không có chút nào phát giác chương một trăm sáu mươi sáu biểu hiện của ngươi vượt qua ta tưởng tượng b à canh chương một trăm sáu mươi sáu biểu hiện của ngươi vượt qua ta tưởng tượng b à canh dạ khuynh hàn ánh mắt liếc nhìn toàn trường chỉ có khôi lỗi không thấy cơ vô thường con hàng này khẳng định trốn tại nào đó đạo thân ảnh phía sau dạ k h u n h hàn thả ra toàn bộ thân thức từng cái quét hình đi qua lại vẫn cứ không có thu hoạch đối phương tựa như đã đá chìm đáy biển đồng dạng phục cái này lão lục rõ ràng có thăng tiên bảng trước mười thực lực mà còn lấy nhiều kỹ h đánh cảnh giới so với mình thấp đối thủ còn đạp mã chơi đánh lén ngươi là thật chó cẩn thận lý do gia khuynh hàn tạm thời án binh bất động nhưng đối phương không cho hắn chỉnh đốn cơ hội a hơn mười đạo thân ảnh từ từ nhỏ dần vào ngây nhìn tư thế muốn cùng một chỗ phát động công kích gia k u y n h à n cũng không sợ bọn họ nhưng kiên kỵ trốn tại đằng sau cơ vô thường ông nguyên lực bộc phát mười mấy tên khôi lỗi quả nhiên đồng thời xuất thủ gia k u y n h à n không thể không nhịn hắn lập tức vận chuyển p h á p trận nhấc lên một vòng phòng h ộ cung đồng thời độ cao cảnh giác bốn phía nhìn xem cái tay kia sẽ từ nơi nào xuất hiện tới cơ vô thường trốn tại cự viên phía sau đơn trưởng chụp về phía dạ khuynh hàn bà vai hắn không có công hướng yếu hại bởi vì không thể đem dạ khuynh hàn giết đi dùng còn sống tu sĩ luyện chế khôi lỗi mới xuất sắc hơn dạ khuynh hàn đã sớm xin đợi lâu ngày cho nên làm cơ vô thường bàn tay mới xuất hiện hắn liền mạnh mẽ như người đánh phía đối phương nhưng mà cái tay kia lại bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa đồng thời dạ k u y n hàn cảm giác phía sau pháp trận chấn động hắn lập tức một cái lảo đảo bay ngã ra ngoài giữ quang bên trong nhìn thấy một bàn tay c á i bóng thiểm điện thu hồi đi mãi mãi sẽ còn t u ấ n di hắn thầm mắng một tiếng tình thế càng hỏng bét đối phương tựa hồ có thể tại các đại khôi lội ở giữa tự do nhảy lên chân trượt giống cá c h ạ c h thế thì còn đánh như thế nào cơ vô thường các ngươi ám đình thật không hổ là danh nước bẩn bên trong trượt sẽ chỉ trốn trốn tránh tránh chẳng lẽ không dám đi ra cùng ta quang minh chính đại một trận chiến sao ra khuynh hẳn một bước đi ra liền nhất định phải hủy đi tất cả khôi lỗi mặc dù lượng công trình có chút lớn nhưng chưa hẳn không thể làm đến cơ vô thường không lên tiếng hạ quyết tâm đem đánh lén tiến hành tới cùng dạ khuynh hàn sắc mặt khó coi hắn sau khi suy nghĩ một chút hai tay không ngừng bấm n i ệ m pháp quyết xung quanh nhiệt độ kịch liệt hạ xuống liền sóng lớn mãnh liệt nước biển đều bị đông lạnh thành gập gành t ầ n g băng sau đó h ư không xuất hiện một mặt lại một mặt trong suốt băng vẫn vòng quanh hắn xoay tròn tản ra kỳ dị chỉ riêng khôi lỗi lại lần nữa công tới cái tay kia cũng theo đó xuất hiện mắt thấy là phải đập tới dạ k h u n h hàn trên thân lúc thân ảnh của hắn đột ngột biến mất sau một khắc xuất hiện ở phía s a một mặt băng thuẫn phía sau. hh ắ c ắ c liền ngươi sẽ thuấn di lão tử cũng sẽ hãn tử đối phương trên thân thu hoạch được linh cảm lợi dụng băng ngọc quyết người cùng băng chi ở giữa cảm ứng sâu trôi cũng thực hiện tại băng thuẫn ở giữa nhảy vọt như thế hai người đều xuất quỷ nhập thần ai cũng đánh không đến người nào có thể là dạ khuynh hàn không có đắc ý mấy giây liền triệt để mặt dài g i a n g giác, g i a n g giác, băng thuẫn vỡ vụ n âm thanh không ngừng chuyển đến cơ vô thường trong một chớp mắt liền nhìn thấu đối phương bí mật trực tiếp tới một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi nhìn ngươi làm sao nhảy dạ k h u n h hàn đem tâm hữu hát ngươi có thể rằng này ta liền không thể sao hắn nhắc lên đầy trời băng xương quấn hướng những khôi lỗi kia rất nhanh khôi lỗi mặt ngoài liền ngưng kết ra thật dậy một tầng băng g ũ cục bọn họ hành động càng ngày càng chậm chạp tựa như cổng cảnh gấu trắng đồng dạng dạ, dạ khuynh hàn tiếp tục phát công không chút nào quản nguyên lực tiêu hao mười mấy cái hô hấp phía sau khôi lỗi tập thể dừng lại động tác biến thành từng tòa băng điêu đứng sừng sững ở đứng sững ở trên mặt biển hô dạ khuynh hàn thở ra một hơi sắc mặt hơi có vẻ trắng xám như vậy cơ vô thường cũng vô pháp n ư ợ n nhờ khôi lỗi tiến hành không kiêng nể gì cả đánh é n mặc dù bây giờ vẫn cứ không nhìn thấy thân ảnh của hắn, nhưng chỉ cần khôi t í n hắn nguy hiểm i l g i bị đánh bay ra ngoài cảm giác trong đầu đau nhói như bị kim đâm đồng dạng đây là thủ đoạn gì chẳng những có thể đập nệ nụp thân còn có thể ăn mòn thần hồn quá quỷ dị cơ vô thường như bóng với hình lại đưa tới một trường hát vụ cuốn bên trên làm người chấn động cả hồn p h á c h lúc này dạ k h i n h hàn đ ố n g nhiên cảm giác hệ thống thanh vật phẩm hơi đ ộ n g một chút một cái ý niệm chuyển vào trong đầu hắn là kim hoàng trùng nó tựa hồ muốn đi ra dạ k h i n h hàn không bằng suy nghĩ nhiều lúc này làm thỏa mãn nó tâm ý đồng thời cả người hắn ra sức hướng bên cạnh né tránh có thể là lúc này để hắn ngoài ý muốn chính là cơ vô thường lại đột nhiên đau hử một tiếng bỗng nhiên rút bàn tay về thân hình cũng là nhanh lùi lại không chỉ một mực thối lui đến nơi xa mới đứng vững kiên kỵ nhìn xem dạ k h ê n h à n chuyện gì xảy ra kim hoàng t r u n g phe phẩy màu vàng cái nhỏ tranh công đồng dạng tại dạ k h ê n h à n trước mắt bay tới bay lui chẳng lẽ là tiểu gia hòa này cơ vô thường sắc mặt âm tính bất định giống như tại do dự cái gì sau một khắc hắn lại lần nữa bọc lấy khói đen vội vàng xông đến không đợi dạ k h ê n h à n có phản ứng kim hoàng t r u n g liền cánh k h é vỗ nên đón tiếp lấy cơ vô thường chỉ xông đến một nửa liền lại như lần trước đồng dạng nhanh lùi lại mà đi mà còn lần này bước chân hắn thất tha thất thể kém chút không cách nào ổn định t â n hình kim hoàng t r u n g bay trở về dạ khuynh hàn trước mắt khi tức lộ ra có chút hề v ả i phát ra muốn trở về tín hiệu dạ khuynh hàn lập tức đem nó thu hồi không nghĩ tới vật nhỏ này còn có chút tác dụng chỉ là dạ khuynh hàn không có thấy rõ ràng nó là như thế nào phá cơ vô thường quỷ dị công pháp cơ vô thường sắc mặt tái nhợt so với dạ khuynh hàn có phần hơn mà không kịp h i ệ n nhiên cũng bị nhất định tương tích hắn liếm liếm quẹ miệng phát ra c ư ờ i gằn biểu hiện của ngươi vượt qua ta tưởng tượng như vậy tiếp xuống một chiêu này nhìn xem ngươi có thể hay không tiếp nhận đầy trời khói đen từ bốn vương tám hướng của tới bay lượn vặn vẹo phía sau Huyên hóa thành đạo hiện ra u quang xỉnh xích, xỉnh xích giao nhau kết nối, như chi ưu quang từng siềng siềng nối, đồng ra giao kết đạo lưỡi dạ n cuốn g về dạ khuynh n hàn chạy mắng to một tiếng hắn chịu đủ một mực bị động ăn đòn trong lòng biệt khuất đến cực điểm tất nhiên t r á n h cũng không thể tránh vậy liền lấy cứng trọi cứng hắn đ ơn trưởng kinh thiên đón đẩy trời xiềng xích phóng tới cơ vô thường cùng lúc đó hai người đỉnh đầu bầu trời mây đen bắt đầu tập hợp như linh x à nhảy vọt từ điện như ẩn như hiện c h ư một trăm sáu mươi bảy người này là thần thánh phương nào c h ư một trăm sáu mươi bảy người này là thần thánh phương nào lôi chi thẩm phán dạ khuynh hàn thầm quát một tiếng từ điện lộ ra mây đen d ư ơ n g n anh múa vớt hướng phía dưới đánh tới như bay chạy thẳng xuống dưới thác nước đồng dạng cơ vô thường sắc mặt kinh dị ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời sau đó chợt cắn r ă n g một cái tiếp tục điều khiển xiềng xích hướng đối thủ công tới hắn đã không có đường lui ẩm ẩm màu tím lôi đình bổ vào xiềng xích màu đen bên trên toát ra từng trận khói đen tiếp lấy xiềng xích vẹn vẹn chống đỡ vài giây đồng hồ liền bắt đầu tan rã phá thành mảnh nhỏ cùng lúc đó cơ vô thường p h u n mạnh một ngụm máu tươi thân hình lảo đảo mướn ngã nơi xa dạ k h u n h cũng không chịu đổi, sắc mặt hắn càng thêm trắng giống quét trắng sơn đồng dạng vừa rồi đông kết khối lỗi liền đã tiêu hao rất lớn lại liền với phóng thích lôi chi thẩm phán giờ phút này không có hôn mê cũng là tại khổ c h ố n g đỡ mà thôi t ấ n cấp hóa long cảnh phía sau nguyên lực thay đổi đến càng thêm hùng hậu sử dụng đoạn hồn tam thức so trước đó muốn hơi cờ ư n g một chút căn cứ dạ khuynh hàn quan sát cơ vô thường công pháp cùng thương vũ chân nhân đồng suất nhất mạch đều đi đến âm quỷ lộ tuyến sợ nhất chính là lôi đình lực lượng quả nhiên nhận đến kỷ hiệu cơ vô thường ổn định thân hình phía sau tay vô ngực khiếp sợ nhìn qua dạ k h u n h hàn hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo sát chiêu cứ như vậy bị vỡ vụn đây là cái gì công pháp hắn biết loại này thời khắc tuyệt đối không thể biểu hiện ra suy yếu bộ dạng nếu không đối phương nhất định thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi hắn muốn để đối phương không mỏ ra sâu cạn trong lòng có e rẻ mới không dám tùy ý xuất thủ do xét sau một lúc cơ vô thường hai tay một chiều xung quanh lập tức hiện ra từng tòa chung lớn hư ảnh phát ra trận trận rộng lớn thanh âm chấn người mảng nhi đau nhức sang ai trung văng lên.、Dạ、khuyên hàn trong lòng vì â mặc thầm nhất khổ, nhưng hắn không kêu lùi kệ đúng một cái hắn lại lần nữa đơn trưởng k i n h thiên mây đen lại bắt đầu gấp v ụ từ điện cơ vô thường thấy cảnh này ánh mắt không ngừng lập lọe giống như đang do dự cái gì sau đó hắn vậy mà hai tay một thu tàn đi tất cả thế công t r u n g lớn hư ảnh cũng theo đó toàn bộ biến mất cơ vô thường thiệm điện nhanh lùi lại hơn mười triệu thoát ra lôi đình phạm vi bao trùm âm hiểm nói hôm nay liền dừng ở đây à ta sẽ còn đến tìm ngươi Cái gì? nhận sợ dạ khuynh hàn hơi có vẻ ngoài ý muốn. Cho ngoài có muốn. nên, lấy ra khí thế hùng hồ dọa người thượng hồ vẫn có rất dư thừa lực bộ dạng cơ vô thường lộ ra suy tư biểu lộ sau đó hắn vắt tay thu hồi tất cả khối lỗi lại trực tiếp quay đầu hướng phương xa trốn đi lấy lui làm tiến hắn còn tại thăm dò cho đến lúc này dạ a khuynh ê à n vẫn cứ không dám b u ô n g lòng cảnh giác nghĩ thầm nếu như ta bỏ mặc hắn thong rong rời đi lời nói có phải là nói rõ ta chỉ có nó biểu trên thực tế đã là nọ mạnh hết à nghĩ thông suốt cái này một đoạn cơ vô thường lại quay người quay trở lại đến vậy liền không xong không được nhất định phải đem cường thế tiến hành tới cùng muốn chạy trốn không có cửa đâu Dạ a khuynh ê à n hét lớn một tiếng đem thiết cốt linh chu triệu hắn đi ra hướng đối phương đuổi theo hai người một trước một sau về phía chân trời bay đi gia u y n hàn xếp bằng ở linh chu bên trong cảm giác tình hình tốt một chút linh chu tiêu hao chính là thanh vọng t r ị mà không phải nguyên lực cho nên hắn còn có thể thừa cơ nghỉ ngơi lấy lại sức cơ vô thường một bên trốn một bên quay đầu nhìn tựa hồ tại xác nhận dạ khuynh hàn truy kích quyết tâm một khắc đồng hồ phía sau hắn triệt để từ bỏ may mắn tâm lý dạ khuynh hàn theo đuổi không bỏ nói do trạng thái cũng không tệ lắm nghĩ bắt hắn rất khó bởi vì không có quá đem đối phương để vào mắt cho nên cơ vô thường lần này không có mang bất luận cái gì một tên thuộc hạ cho rằng bằng vào sức một mình liền có thể nhẹ nhõm năm đối phương ai ngờ dạ k h n h hàn thực lực vượt qua hắn tưởng tượng vì vậy liền cắm cái n ã nào ừ lần sau chờ ta chuẩn bị và toàn ngươi liền không may mắn như thế nữa cơ vô thường liếc mắt một cái phía trước hôi vụ quyền lập tức sắp đến chỉ cần trốn vào hôi vụ quyền đối phương nhất định không còn dám truy a phía trước như thế nào như thế nhiều người chỉ thấy hôi vụ quyền phía trước tụ tập một đống người ách cũng không hoàn toàn là người còn có hải yêu bọn họ chia hai phe cánh người với người một bên yêu cùng yêu một bên cách nhau mấy c h ụ c trượng mơ hồ đối lập mỗi một đạo thân ảnh đều tản ra mạnh mẽ khí t ứ c yếu nhất cũng tại hóa long cảnh hậu kỳ cái này đội hình thật là đủ do người dạ khuynh ê hàn cũng nhìn thấy một mặt này hắn tại do dự muốn hay không tiếp tục đuổi cơ vô thường nhìn lại một cái sau đó tiếp tục bay về phía trước cũng không tính thay đổi phương hướng trực tiếp từ đám kia cường giả bên cạnh lướt qua một đầu đâm vào sương mù s á m bên trong biến mất không thấy gì nữa đám kia cường giả hai mặt nhìn nhau chốc lát một tên l ư u đầu nhân hải yêu yếu đ ớt nói các ngươi không cảm thấy vừa rồi đi qua tên thanh niên kia có chút quen mắt sao đồng bạn lập tức gật gật đầu à ta nhớ ra rồi hắn lại ám đỉnh tổng hộ pháp chi từ cơ vô thường thăng tiên bảng trước m ư ơ i tuổi trẻ thiên tài thân hình to lớn như cối say cắp mô tinh g i ậ lúc này dạ khuynh y hàn tại suy nghĩ ở giữa đã vọt tới hôi vụ quyển phía trước hắn hơi ngậm cảnh giác nhìn thoáng qua cách đó không xa đám kia hóa long cảnh cờ giả g sau đó lại ngó ngó gần trong gang tấc xương mụ xám mặc dù cơ vô thường thân ảnh đã biến mất nhưng dạ khuynh ê à n sớm đã dùng tầm t u n g ca tiêu k ý hắn cho nên như quyết tâm muốn đuổi theo lời nói vẫn là có phương hướng nhưng hắn cảm thấy không có quá lớn cần thiết đầu tiên t ầ n g này sương mù sám thoạt nhìn không hề đơn giản bên trong là tình huống như thế nào dạ khuynh ê à n không hiểu rõ lắm mạng mội đột tiến đúng là không công an thứ nhì liền tính đuổi kịp đối phương lấy mình bây giờ trạng thái cũng không thể tránh được điểm trọng yếu nhất bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đám hóa long cảnh cừng giả có người có yêu lộ ra rất không tầm tưởng bọn họ là làm gì vì sao toàn bộ đều ánh mắt là lạ nhìn xem chính mình sẽ không có cái gì mưu độ a vẫn là tranh thủ thời gian rút đi thì tốt hơn trong lòng nghĩ như vậy dạ khuynh hàn tranh thủ thời gian thay đổi lính chu hướng b ở b i ể n phương hướng bay đi mà đám người kia cùng yêu nhìn qua dạ khuynh hàn bóng l ư n g biến mất thật lâu không cách nào từ trong lúc khiếp sợ khôi phục người này là thần thánh phương nào đây là mọi người nội tâm nghi vấn chương một trăm sáu mươi tám gặp lại thủy ngương t h ư ờ n g mời n g ư ờ i đi phi nham thành làm khách chương một trăm sáu mươi tám gặp lại thủy ngương t h ư ờ n g mời n g ư ờ i đi phi nham thành làm khách ừ không nghĩ tới các ngươi nhân tộc còn có dấu loại này thiên tiêu như đầu nhân có ý riêng nói mọi người mặc dù không biết dạ khuynh hàn thân phận nhưng nhìn hắn cử chỉ hắn không phải là đến từ sương mù s á m bên kia mà là thế tục vương triệu bên trong sinh ra tuấn kiệt nhân tộc bên này một mặt một bức ẩn ấ p như vậy tin tức trọng yếu xem ra các ngươi hợp tác c h i tâm không hề thành các mô tinh đục cụ cười một tiếng thâm trầm nói như vậy cũng không cần phải nói nói xong nó không đợi bất luận kẻ nào phản ứng quay người liền nhảy vào sương mù s á m bên trong như đầu nhân bao hàm thâm ý nhìn đối diện một cái cũng quay đầu đuổi theo rất nhanh hạ yêu bầy liền đi đến không còn một n g n g cái này nhân tộc bên này không nghĩ tới lại đột nhiên biến thành dạng này nguyên bản song phương nói đến coi như hòa hợp nhưng bị vừa rồi ngoại ý muốn một q u á i dối liền toàn bộ loạn nhất là truy đuổi cơ vô thường tên kia người trẻ tuổi tựa hồ để đám kia hạ yêu rất kiếm kỵ đây là bọn họ quả quyết rút đi nguyên nhân làm sao bây giờ một tên mặc nho sam thư sinh trung niên nhìn về phía bên cạnh hắn mặt đỏ láo giả lông mày mang sầu lo ai chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn sau đó một đám người cũng rời đi hiện trường trở về bờ biển Dạ khuynh hàn khống chế linh tru mãi đến nhìn không thấy đám người kia cùng yêu về sau mới hoàn toàn yên lòng hắn phân biệt một cái phương hướng hướng kiệt thạch thành mã đi ngồi tại linh chu bên trong dạ khuynh hàn cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng có loại buồn ngủ cảm giác lần này thi triển đoạn hồn tam thức mặc dù di chứng không có lớn như vậy không đến mức tại chỗ hôn mê nhưng cùng cơ vô thường đấu trí đấu dũng thể xác tinh thần đều hề vải đến cực điểm giờ phút này hắn chỉ muốn ngủ say một tràng rất nhanh kiệt thạch thành trong tầm mắt dạ khuynh hàn thu hồi linh chu chạy thẳng tới thành trụ phủ tùy tiện bàn giao yến chấn v à i câu phía sau nhưng tiến vào gian phòng của mình hướng trên giường bổ nhào về phía trước hô hấp dần dần ổn định vào nhập mẫu xã yến chấn không biết thế tự phát sinh cái gì hắn cũng không dám hỏi chỉ căn dặn phủ binh bảo vệ tốt cửa phòng thế tử nếu có phân phó ngay lập tức thông báo hắn vội vàng một ngày một đêm trôi qua sáng sớm hôm đó thế tử còn không có lộ diện nhưng ngoài cửa phủ lại có một người chỉ mặt gọi tên tìm hắn yến trấn nội tâm bực bội ự c b vốn muốn cho người l ổ i đi nhưng người tới lại nói nàng là thế tử tiểu di tử cái này mong mời đem người nên sau khi đi vào yến trấn trận tròn mắt đây không phải là phi nham thành thủy ngương thường thánh nữ sao nàng khi nào thành thế tử tiểu di tử mang theo nghi hoặc yến trấn cười bồi hàn huyên nữ tử này sư phụ là uy tín lâu năm hóa long cảnh cường giả tư không cẩm mà còn hiện tại xem ra cùng thế tử tựa hồ cũng có nguồn gốc hậu trường như thế cường rắn không thể trêu vào nha không biết thánh nữ tìm thế tử chuyện gì yến trấn thử thăm dò không phải ta là sư phụ ta muốn mời hắn đi phi nham thành làm khách t ư không thành chủ yến trấn kinh ngạc hơn cảm thán thế tử bài diện thật lớn liền phi nham thành chủ đều đích thân phát ra mời tại đông hải dọc t u y ế n tư không cẩm có thể là thần thoại nhân vật chịu vạn người kính ngưỡng thị phu người ở nơi nào thùy ngưng thường nhìn xung quanh nàng đều vào phủ đã lâu tỷ phu còn không lộ diện trong lòng có chút hơi b u ồ n b ự c y ế n t r ấ n xoa xoa bàn tay suy tư một chút chỉ có thể ăn ngay nói thật a t h ủ y ngưng thường cảm thấy ngoài ý muốn sau đó nàng nói vậy ta đi phòng của hắn nhìn một chút à, ách yến lung ta anh t ế n t r ấ n lúng ta lúng túng nói tựa hồ không ổn đâu có cái gì không ổn ta cùng tỷ phu quan hệ phi phạm hắn sẽ không để ý t h ủ y ngưng thường từ tốn nói nhớ tới đối phương ân cứu mạng còn có tại thiên hỏa bộ lạc đoạn kia kinh lịch hai người cũng coi như tương đối thân cận không cần cố kỵ rất lâu không thấy tỷ phu khẳng định vui với nhìn thấy chính mình huống hồ hắn không muốn biết nguyện tỉ tình tỉ huống sao tiến chấn n g h e xong một mặt quái dị đã như vậy hắn liền không lời có thể nói vây tay để người mang thủy ngưng thường qua đợi bầu n ụ y ở giữa dạ khuynh hàn ngủ đến cũng không phải là rất an tâm trong động thường xuyên gặp phải cơ vô thường đánh lén bàn tay kia xuất quỷ n h ậ p thần hận đến hắn nghiên răng mà còn những cái kia lượn lờ khói đen cũng rất đáng ghét có ăn mòn thần hồn tác dụng lại tới dạ khuynh hàn cắn răng một cái đông nhiên bắt lấy cái tay kia sau đó hung hăng khu vực thuận thế nắm cổ đối phương đem cả người hắn đều khỏa kín nhìn ngươi còn trốn nơi nào a một tiếng kinh hô vang lên t h ủ y ngưng thường vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị dạ khuynh hàn áp đảo tại giường thì phu người làm đau ta nàng gấp giọng hô biết đau là được rồi tiếp xuống còn có mánh liệt hơn đây này thật tốt hưởng thụ a dạ khuynh hàn đắc ý c ư ờ i nói hắn cuối cùng hãy diện t h ủ y ngưng thường có chút sợ thì phu nổi điên làm gì a hắn tự hồ có chút thần chí không rõ vẫn là trang cố ý chiếm nhân ra tiện nghi vậy lần sau nhìn thấy n g u y ệ t tỷ tỷ nhưng muốn cùng nàng thật tốt trò chuyện chút mà bây giờ a ô thùy ngưng thường há mồm liền tại dạ k h u n h hàn trên cánh tay cắn một cái dạ k h u n h hàn cảm nhận được đau đớn cuối cùng tỉnh dậy chậm rãi mở to mắt lọt vào trong tầm mắt chính là một tấm đẹp đến mức tận cùng mặt mang theo một điểm đoán trách cùng p h ẫ n nộ rất là quen thuộc ngưng tụ ngưng t h ư ờ n g d ạ khuynh hàn quay đầu nhìn một chút cảnh vật xung quanh kinh ngạc nói ngươi làm sao bỏ đến giường của ta đi lên ngươi sẽ không đối ta nghĩ cũng đừng nghĩ ta không phải loại kia người tùy tiện hắn mau chóng rời đi đối phương vọt đến một bên ngươi ngươi nói mò gì t h ủ y ngưng thường đá hắn một chân ta vừa mới vào nhà muốn gọi t ì n ngươi liền bị một cái kéo ngược lại ngươi còn trả đũa thật đáng ghét da k u y n h hàn lắc lư đầu bắt đầu hồi tưởng k người, người như thế t nào tại chỗ này hắn nghi hoặc hỏi ta phục lệnh của sư phụ mời ngươi đi phi nham thành lắng khách thủy ngưng thường không cao đáp. thư không tiền bối gia khuynh hàn thầm nói hắn làm sao biết ta tại kiệt thành thành thủy ngưng thường im lặng ngươi lắng lại hà yêu loạn náo ra lớn như vậy động tĩnh toàn bộ đông hải dọc tuyến ai không biết ngươi tại kiệt thạch thành a phi nham thành cách nơi này gần như vậy không biết mới là lạ a thì ra là thế không m ạ n không nhạt vì sao đột nhiên mời ta đi làm khách dạ khuynh hàn trong lòng có một tia bồn trồn ta cũng không rõ ràng là ý của sư phụ đi chẳng phải sẽ biết sao cũng đối mặc dù cùng là hóa long cảnh cường giả nhưng dạ khuynh hàn cùng tư không cầm vốn không che mặt nếu là vô sự lời nói đối phương sẽ không đặc biệt phái đệ t ử trước đến mời tìm tới chính mình khẳng định có mục đích vậy liền đi chạy một chuyện a hàn đối đại danh đỉnh định phi nham thành cùng với thành chủ tư không cầm cũng mang theo nhất định yêu kỳ từ khi thánh tôn biểu diễn về sau đại tế ti gặp phải kinh sợ tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ hòa ánh nguyễn khắp nơi tìm kiếm huyện linh tinh tại thăng linh quyết trợ giúp bên dưới thánh tôn tình huống càng ngày càng tốt trong giao thế cục tạm thời ổn định thùy ngưng thường tại nơi đó không có việc gì người a n g u y ệ t không có dành theo nàng cho nên liền quay lại đ ông hải n g u y ệ t nhi có muốn hay không ta dạ khinh hàn vẻ mặt mập mờ hỏi xú mỹ t h ủ y ngưng thường nổ nước b ọ t một câu nghĩ ngược lại không nghĩ chỉ là n g u y ệ t tỷ tỷ thường xuyên nói thầm nói không có ngươi ở bên người chữa thương cho nàng nàng có chút gian nan lại nói n g u y ệ t tỷ tỷ đến cùng có cái gì tổn thương a ta nhìn nàng rất tốt nha ách nói ngươi cũng không hiểu dạ khinh hàn nói không tỉ mỉ vậy ngươi dạy ta một chút chờ lần sau ta có thể giúp nàng điều trị người a dạ khinh hàn nhìn thoáng qua nàng phía dưới lắc lắc đầu nói ngươi không được ta làm sao lại không được khinh thường người thủy ngưng thường k h ô n g phục dạ khuynh hàn cười ha ha không có giải thích một đầu thuyền nhỏ rời đi kiệt thạch thành bờ biển hướng phi nham thành phương hướng về tới phía trên đứng hai thân ảnh chính là dạ khuynh hàn cùng thủy ngưng thường nhiều xứng đôi a hàn thái chờ tông sư đứng tại bên bờ nhìn qua mặt biển cảm t h ắ n nói đi đừng nói mò ngưng thường thánh nữ là thế tử tiểu di tử thành chủ yến chân quát lớn một tiếng bất quá hắn lời nói xoay chuyển đầy mặt thần bị nói theo thánh nữ chính miệng nói tới nàng cùng thế tử quan hệ cũng không bình thường trong đó chi tiết chính các ngươi suy nghĩ ai chuyện này trong lòng rõ ràng liền được đ ừ n g ra bên ngoài m ù chuyển để tránh ảnh hưởng thế tử thanh danh hàn thái đám người hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới còn có dạng này nội tình thuyền nhỏ dần dần biến mất tại mọi người ánh mắt chỉ chốc lát sau liền đến phi nham thành vị trí hòn đảo cập bờ về sau sớm có một đội vệ sĩ chờ ở nơi đó cung nên thế tử thành nữ thành chủ đã đợi đợi lâu n à y dạ khuynh hàn hai người gật gật đầu tùy theo tiến về thành chủ phủ một đường bước đi gây nên không ít người vây xem mặc dù phi nham thành đã thoát ly đại ly vương triều nhưng bọn hắn lại cũng không tắc n g n vẫn cứ duy trì cùng lục địa chặt chẽ liên hệ cho nên vương triều cảnh nội có tin tức gì đều có thể ngay lập tức thu hoạch được gần đoạn thời gian gia khuynh hàng chạm tay có thể bỏng có rất ít người chưa từng nghe qua tên của hắn đại gia đối vị thiếu niên này thiên tài đều tràn đầy hiếu kỳ như thế tuổi trẻ liên đạt tới cùng thành chủ đồng dạng cảnh giới thật bất khả tư nghị trọng yếu nhất chính là hắn còn sinh đến như vậy xinh đẹp cùng thánh nữ đi cùng một chỗ quả thực châu liên b í h ợ p bọn họ nếu có thể trở thành một đôi liên tốt ách có thể là ta nghe nói thế tử cùng thiên hỏa thánh nữ thông ra chúng ta thánh nữ phải gọi hắn tỷ phu đâu vi nham thành bởi vì xây ở ô tre bên trên cho nên tầm mắt rất trống trải phong cảnh cũng rất mê người dạ khuynh hàn vừa đi vừa thưởng thức tâm thần thanh thản không lâu liền đi tới thành chủ phủ tại thủy ngương thường dẫn đầu xuống chạy thẳng tới phòng tiếp khách làm dạ khuynh hàn bước vào phòng tiếp khách phía sau hắn trực tiếp sửng sốt trong sảnh không chỉ một người mà là nhiều đến tám chín người đồng thời những người này hắn còn cơ bản đều nhận biết liền tại hai ngày trước vừa vặn gặp qua không sai những người này chính là hắn truy kích cơ vô thường lúc đụng phải đám kia hóa long cảnh cờ giả tại dạ k h u n h hàn ngây người đồng thời trong sảnh đại bộ phận người cũng chừng lớn hai mắt là hắn cái kia truy kích cơ vô thường người trẻ tuổi hắn chính là bình nam vương thế tử dạ khuynh hàn chỉ có ngồi ngay ngắn ở thượng thủ tư không cầm cùng với hắn bên tay trái một người trung niên nho sinh tựa hồ sớm biết dạ khuynh hàn thân phận lúc này một mặt bình tĩnh không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn thế tử mau mau mời ngồi tư không cầm trao hỏi tay phải hắn cái thứ nhất chỗ ngồi chống không hiển nhiên là là dạ khuynh hàn chuẩn bị dạ khuynh hàn lấy lại tinh thần hướng đối phương ôm quyền thi lễ chậm dãi đi vào trong lúc này một tên mặt vương thai lớn lao dạ đột nhiên đứng lên hướng về phía tư không cầm nói hôm nay đàm phán chuyện quan trọng thành chủ đem hắn mời tới là vì sao ý tư không cầm biểu lộ bình tĩnh tư tôn nói chuyện của chúng ta nếu có thế t ử tham dự lời nói hy vọng thành công không phải càng lớn sao h á n hai to láo giả lơ l ế m thành chủ chẳng lẽ quên tại hôi vụ quyền phía trước chính là hắn quay chuyện tốt dẫn đến thất bại trong g ă n tớp đem hắn k é o vào không phải càng hỏng bét dạ khuynh hàn hơi nhũ mày mặc dù nghe không hiểu bọn họ đang đàm luận cái gì nhưng cái này hai to láo giả đối với chính mình bãi x í c thậm chí nói là căm thủ hắn vẫn là có thể chân thành cảm nhận được người là ai à hắn nhũ mày hỏi hai to láo giả lồng ngực ư ỡ n một cái ngạo nghê nói lão phu đại triều vương triều vinh chính đức a nguyên lai là đại t r i ề u người khó trách đối bản thế tử âm dương quái khí da khuynh hà nội n tâm tràn đầy hiếu kỳ cái này tư không c ẩ m muốn làm cái gì làm sao liền đại triều vương triều người đều cho tìm tới hắn liếc nhìn toàn trường nơi này sẽ không còn có mặt khác vương triều người a có lẽ có không phải vậy chỉ dựa vào một cái đại ly sợ là rất khó tụ tập nhiều như thế hóa long cảnh tiểu bối ngươi nói cái gì vinh chính đức sắc mặt khó coi lao g i a hỏa chú ý ngươi thái độ da k h u n h hàn đối chọi gay gắt từ khi bước vào đại s ả n h một khắc kia trở đi lão nhi này đều không ngừng cho hắn nhăn mặt dạ khuynh ê ẳ n cũng không phải bị khinh b ị h ạ n g người nếu không phải xem tại tư không cầm mặt mũi hắn đã sớm cho đối phương điểm nhan sắc nhìn một chút hai vị đều bất giận tư không cầm nhảy ra hòa giải mà những người khác thì một bộ xem trò vui biểu lộ hừ vinh chính đức tức giận hừ một tiếng dùng trao phúng giọng điệu nói cái này nhũ xú vị can đích tiểu nhân có thể lên cái tác dụng gì tư không thành chủ khó tránh quá đề cao hắn tư không cầm sầm mặt lại cái này vinh lão nhi chuyện gì xảy ra hung hăng cằn q á y không biết đại cục hắn vừa định nghiêm khắc gõ một cái đối phương bên cạnh dạ khuynh hàn liền mở miệng nói thật giống như chính ngươi bao nhiêu lợi hại đồng dạng vậy liền để ta đến ước lượng một cái ngươi có bao nhiêu cân lượng à nói xong thân hình hắn loay lên bọc lấy vô tận bằng xương chi khí hướng vinh chính đức phóng đi tham dự những người khác xứng sở không nghĩ tới dạ khuynh hàn sẽ trực tiếp đọc thủ người trẻ tuổi hỏa khí thật lớn bọn họ nội tâm than thở nói đồng thời lại có một điểm hiếu kỳ dạ khuynh hàn đến cũng phải hay không giống trong truyền thuyết lợi hại như vậy để vinh chính đức đến kiểm tra một chút cũng không sao vì vậy mọi người nhộn nhịp ngưng mắt nhìn lại đến hay lắm vinh chính đức hét lớn một tiếng đối phương bạo khởi đọc thủ chính hợp hắn ý dạng này giao h ấ n hắn một trận cho dù tư không cầm cũng không thể nói gì hơn tư không cầm xem xét hai người đều mang hỏa khí ngăn là ngăn không được vậy liền phát tiết một chút ta bất quá hắn thời khắc chuẩn bị sẵn sàng không thể để hai người có cái gì sơ s u ấ t không phải vậy tại kế hoạch lớn bất lợi những người khác cũng đều vận lên công lực chuẩn bị ngăn lại khoáy động mà ra kinh phong tại cái này nho nhỏ không gian bên trong nếu như không làm bất luận cái gì bảo vệ lời nói hai tên hóa long cảnh đại chiến khả năng sẽ đem cả gian phòng đều phá hủy có thể là mọi người mới mới vừa chuẩn bị sẵn sàng bên kia đại chiến vậy mà đã kết thúc dạ khuynh hàn một quyền đánh vào vinh chính đức ngực cái sau giống như chó chết bay ra bên ngoài phòng đập ầm ầm tại trên mặt đất cái này tình huống như thế nào chương một r ă m b ả cùng cử hành hội lớn chương một r ă m b ả cùng cử hành hội lớn vinh chính đức là hóa long cảnh hậu kỳ mà dạ khuynh hàn chỉ là sơ kỳ sơ kỳ có thể một quyền đem hậu kỳ cho hoành thành chó chết mọi người quả thực không thể tin được nhưng sự thật liền bày ở trước mắt không có người xem thường dạ k h u n h hàn dù sao hắn có không ít huy hoàng chiến tích còn đem ám đỉnh cơ vô thường đổi đến giống chó nhà có tang nhưng cuối cùng như vậy đại gia phát hiện vẫn là đánh giá thấp hắn nguyên bản tưởng rằng hắn có thể cùng b ì n h chính đức liều cái không rơi vào thế hạ p h o n g liền đã rất tốt không nghĩ tới hắn lại trực tiếp nghiền ép đối phương người tuổi trẻ bây giờ đã l ị c h t i ê n đến loại này trình độ gia khuynh ê à n một quyền đem đối phương đánh bay phía sau cơ tức trong đầu hơi lắng lại một cái mặc dù thoạt nhìn hắn thắng được rất nhẹ nhàng nhưng kỳ thật tại cái này một chiêu bên trong hắn gần như đem hết tất cả vừa liếng muốn chính là một cái tồi khô là hủ đầu tiên lấy hưu tâm tính vô tâm đánh đối phương một cái trở tay không kịp thứ nhỉ hắn liền thất hồn tạp đều đã vận dụng tại đối phương muốn đánh trả thời điểm vừa vặn ngốc trễ một giây đồng hồ cứ việc chỉ có ngắn ngủi một giây nhưng đối giả khuynh hàn đến nói đã đầy đủ hắn vận chuyển băng ngọc quyết hung hăng đánh đối phương một cái mặc dù tại loại này thân thể bên trên lãng phí một lần thất hồn tạp có chút thì đau nhưng chỉ cần có thể xuất ngụ hắc khí tất cả đều là đăng giá ngàn vàng khó mua vui vẻ thất hồn tạp chỉ còn một lần có thể dùng chốc lát vinh chính đức từ dưới đất bỏ dậy bay trở về lại sảnh hắn có vẻ hơi chật vật khuôn mặt cũng bởi vì phẫn nộ mà thay đổi đến đỏ thấm nhưng ngưng ngược lại là không bị thương tích gì. người hắn chỉ vào dạ khuynh ê à n hai mắt p h u t lửa đồng thời cũng vô cùng k i ế n kỵ trong lúc nhất thời càng không dám xuất thủ lấy lại danh dự tư không cầm đúng lúc đứng ra trấn an nói tốt vinh h i n h bất giận vẫn là chính sự quan trọng hơn vinh chính đức liếc nhìn một cái toàn bộ sảnh mặc dù mọi người biểu lộ đều rất bình tĩnh nhưng hắn từ mỗi người trong ánh mắt tựa hồ cũng đọc lên như vậy một tia khinh thị cùng trào phúng cái này để hắn xấu hổ vô cùng tư không thành chủ xin thứ cho vinh nào đó không cách nào lại cùng cử hành hội lớn như vậy cáo từ nói xong thân hình hắn l o i lên hướng bên ngoài phong đi không cho tư không cầm bất luận cái gì giữ lại cơ hội cái này toàn bộ sảnh người đều trận tròn mắt vinh lão như vậy mà vì một ít mặt mũi từ đó từ bỏ dạng này một cái cơ hội khó được khí lượng thật là chật hẹp d ạ khuynh hàn cũng có chút ngoài ý mớn không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi hắn hơi có vẻ lúng túng hướng về phía tư không cầm nói xin lỗi tư không tiền bối tựa hồ làm hư đại sự của ngươi tư không cầm bình phục phía sau k h o á t tay một cái nói mà thôi tất nhiên v i n h huynh không muốn tham dự vậy chúng ta cũng không thể cưng cầu nhanh vào ngồi đi da k h u n h hàn gật gật đầu ngồi xuống về sau hắn mở miệng hỏi không biết tiền bối triệu van bối tới có gì phân phó bởi vì thủy ngưng thường nguyên nhân gia khuynh ê à n đem tư thái thả rất thấp lấy văn bối tự cho mình là bày tỏ tôn trọng kỳ thật tu sĩ ở giữa không hề coi trọng n h â n kỷ chỉ nhìn tu vi hắn hoàn toàn có thể cùng đối phương lấy đạo h ư u tương xứng đại gia nghe đến hắn s ư n g hô không khỏi âm thầm gật đầu người trẻ tuổi này bản tính không hề tùy tiện chỉ là vinh lão nhi không che lại miệng mới kích thích hắn nạo khí ha ha phân phối nhưng không dám nhận tư không cầm cười nói đầu tiên ta muốn cảm ơn thế tử tại thiên hỏa bộ lạc đối tiểu đầu ngưng thường chiều cố nàng đều nói với ta a cái kia không có gì ta cùng ngưng thường mọi mọi là bằng hữu trợ giúp lẫn nhau là nên tốt tốt tốt sau đó tư không cầm lời nói xoay c h u y ệ n kỳ thật mấy ngày trước đây thế tử vừa tới đến đông hải dọc đến lúc lao phu nên một tận tình địa chủ hữu nghị làm sao việc vặt quân thân còn mời thế tử c h ở trách không dám lần này mời thế tử tới sắp thực có một kiện đại sự thương lượng bất quá ở trước đó ta trước giới thiệu cho ngươi một chút các vị tham dự gia khuynh ê à n gật gật đầu hàn đối với những người này thân phận sắp thực tương đối yêu kỳ tại thế tục vương triều hóa long cảnh là phi thường khó gặp nhân vật cho nên những người này nhất định mỗi một cái đều lai lịch không nhỏ tư không cầm đầu tiên chỉ hướng bên cạnh hắn vị kia nho sinh trung niên cười t ủ m tìm nói vị này cùng ngươi còn có nhất định nguồn gốc đâu a dạ khuynh hàn mang theo kinh ngạc hướng đối phương dò xét đi qua chỉ thấy người này ước chừng chừng bốn mươi tuổi niên kỷ tướng mạo thanh tuyển khí chất nho nhã cùng ta có nguồn gốc ta tại sao không có bất luận cái gì ấn tượng tư không cầm gặp dạ khuynh hàn một mặt mế hoặc liền không tại thừa nước đục thả câu ném ra đáp án nói hắn chính là tri lan hội đại đưa ra thầm ngóc trác cái gì đại đưa ra dạ k h u n h hàn chừng lớn hai mắt cô vợ trẻ của ngươi một mực đang tìm ngươi ngươi biết không trong đầu hắn không khỏi hiện ra tuyết lam phu nhân bóng hình xinh đẹp l i ề n n à n g muốn gặp thầm ngọc chắc một mặt đều luôn vàn khó khăn mà chính mình lại tùy tiện liền đụng phải thầm ngọc chắc khẽ m ỉ m cười nói một cách đầy ý vị sâu xa nói thật không nghĩ tới cùng cựu đương gia lần thứ nhất gặp mặt lại sẽ tại loại này trường hợp cựu đương gia ba chữ hắn cường điệu tăng cường một cái ngữ khí ách Dạ khuynh hàn thoáng có chút xấu hổ đối phương tất nhiên đề cập cựu đương gia xưng hô thế này vậy khẳng định chính là biết hắn cùng chi lan hội ở giữa nhiều vô số thậm chí bao gồm cùng tri lan hội ở giữa nhiều vô số thậm gia khuynh ê hàn nhịn không được nghĩ giải thích một phen ta cùng ngươi nàng dâu là thanh thanh bạch b ạ c h ngươi có thể tuyệt đối đừng hiểu l ầ m a nhưng tại tòa như thế nhiều người hắn lại cảm thấy không quá thích hợp mặt khác nhìn thẩm ngọc trác biểu lộ tựa hồ cũng không có đem những cái tia chuyện xấu để ở trong lòng cho nên vậy coi như s ó n g a tránh khỏi càng tô càng đen gặp qua đại đương gia tất nhiên đối phương xưng hắn c ự u đương gia vậy hắn liền lấy c ự u đương gia thân phận trao hỏi thế tử k h á c h khí mà lúc này thẩm ngọc trác lại phản lấy thế tử tương xứng dạ khuynh ê à n lập tức minh bạch hắn ý tứ nâng cựu đương ra là lấy đó thân cận mà xưng hô thế tử thì là biểu đạt tôn trọng người này rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế đến ta lại cho thế tử giới thiệu mặt khác chư vị thư không cầm lần lượt chỉ đi qua dạ khuynh ê à n từng cái hàn huyên một vòng xuống hắn nội tâm kinh ngạc không thôi đám người này vậy mà bao quát tam đại vương triều cừng giả trong đó đại ly ba người đại nguyên ba người đại chiêu hai người ách nguyên bản đại chiêu cũng là ba người nhưng đinh chính đức bị hắn cho đánh chạy đại chiêu còn lại hai người kia không có lại đối giả k u y n hàn biểu hiện ra địch ý không biết là vốn là không có vẫn là nhìn thấy vinh chính đức gặp phải phía sau không còn dám biểu lộ ra tất nhiên bọn họ không tìm cớ cái tiêu dạ khuynh hàn cũng sẽ không cùng bọn họ không qua được hai đại vương t r i ề u mặc dù không quá hài hòa nhưng đến bọn họ loại này cảnh giới đã sẽ không quá để ý tư không cầm đem những người này toàn bộ t r i ề u tập cùng một chỗ đến cùng vì chuyện gì khẳng định không phải bình thường dạ khuynh hàn không khỏi nghĩ đến ngày đó tại hôi vụ quyền phía trước những người này cùng một đám h ả i yêu rằng coi tràng diện vinh chính đức nói cùng cử hành hội lớn không phải là đi làm hạ yêu a hạ yêu lâu dài tại đông hải dọc tuyến làm loạn cho nên tư không cầm nghĩ một lần mất và suất đời nhàn nhã giải quyết vấn đề này thế nhưng bị hại yêu loạn cơ bản đều là đại ly vương triều quản hạt thành trì đại nguyên cùng đại t r i ề u tương đối h ơ i í t h a i cái này vương triều cứng giả vì sao cũng nguyện ý xuất thủ tương trợ bọn họ có như thế nhiệt tình vì lợi ích chung hoặc là nói tư không cầm lấy ra thứ gì để bọn họ động tâm thủ lao dù sao phi nham thành cũng chịu đủ hải yêu cái nhiễu lúc này tư không cầm chuyển hướng dạ khuynh hàn nói thế tử khẳng định hiếu k ỷ ta nói tới đại sự là cái gì sao dạ k h u n h hàn gật gật đầu biết đối phương muốn cắt vào chính đề chương một trăm bảy mươi mốt mở thông đạo chương một trăm bảy mươi mốt mở thông đạo thế tử đối đông hải vực hiểu bao nhiêu tư không cầm không có nói đại sự mà là t r ư ớ c ném ra một vấn đề như vậy hắn nói đông hải vực cũng không phải chỉ nơi này đông hải dọc tuyến khu vực mà là xuyên qua hôi vụ quyển phía sau thế giới đông hải vực chẳng lẽ bọn họ đại sự cùng đông hải vực có quan hệ dạ khuynh hàn lắc đầu trả lời không hiểu nhiều s ắ c thực như vậy hắn đối đông hải vực hiểu rõ cũng liền vẹn vẹn tại biết nơi đó linh khí dồi dào hệ thống tu luyện phát đạt có rất nhiều đứng đầu thế lực là thế tục vương triệu đám võ giả ước mơ địa phương m ặ khác cũng không rõ ràng thế tử có hay không nghĩ tới đến đó tu luyện tư không cầm lại hỏi nghĩ đương nhiên muốn người nào không hướng về cao hơn sân khấu đâu da khuynh ê à n gật gật đầu cái tia thế tử có phương pháp đi qua sao da khuynh ê à n lại lắc đầu vốn là có thanh hư tử muốn đem hắn dẫn tiến cho bạch ngọc lâu nhưng hắn chịu không được đối phương loại thái độ đó liền cho quái nhiễu cho nên hiện tại có thể nói không có theo như tiến về đông hải v ư ợ t lời nói cần bên kia đứng đầu thế lực tới đó đưa nếu không chỉ dựa vào chính mình là tìm không được đường cũng không có năng lực xuyên qua hôi vụ quyền chẳng lẽ tiền bối có phương pháp da k u y n h à n gặp tư không cầm nhấc lên chuyện này liền hỏi ngược lại thư không cầm cười, cười. chúng ta nói tới đại sự liền cùng cái này có quan hệ vì sao ta thế tục chi địa muốn đi nơi đó nhất định phải có người tiếp dẫn đâu chẳng lẽ bằng vào chúng ta chính mình lực lượng liền thật không qua được sao lão phu mà lại không tin cái này ta đang lúc nói chuyện hắn mơ hồ lộ ra một c ô b á c khí vì vậy lão phu nhiều mặt hiểu rõ cũng không có mấy lần thâm nhập hôi vụ quyền tra xét về sau cuối cùng biết rõ một chút tình hình hôi vụ quyền bên trong đến cùng có cái gì có rất nhiều không thể dự báo nguy hiểm cũng có đến mai không hết hải yêu những này là ngăn cản hai bên liên hệ căn nguyên trong đó hải yêu là tương đối người làm có thể khống chế nhân tố b ọ ngày h đó ư ợ c ngươi truy sát cơ vô thường tại hôi vụ quyển nhìn đằng trước đến cùng chúng ta đối lập đám kia hải yêu chính là cựu đại yêu vương lão phu đem bọn họ hẹn ra hiệp đàm mở thông đạo sự tỉnh mới vừa nói tới điểm mấu chốt bên trên ngươi cùng cơ vô thường liền xuất hiện xin lỗi khoái tiền bối đại sự Dạ khuynh hàn sờ mũi một cái nói không sao thiên ý như vậy tư không cẩm tiếp tục nói đám kia yêu vương gần như đều là hóa long cảnh đ ỉ n h phong tồn tại không sai biệt lắm cảnh giới tu sĩ giải rác mấy người lời nói căn bản không bị bọn họ để vào mắt đây chính là chúng ta thế tục tu luyện giả muốn xuyên qua hôi vụ q u y ể n gần như không có khả năng nguyên nhân to như vậy một cái vương triều có thể tìm ra mấy tên hóa long cảnh liền đã rất khó nhưng cho dù là bọn họ liên thủ lại cũng vô pháp cùng cựu đại yêu vương đối kháng cái s a sẽ không mua t r ư n g nhưng nếu đem tam đại vương triều hoặc toàn bộ thế tục chi địa đình cấp cường giả toàn bộ đều tụ tập lại một chỗ số lượng vượt qua cựu đại yêu vương cái k i a t ạ o thành lực lượng liền không thể bỏ qua thậm chí có thể so sánh một chút đông hải vực trung cấp tông môn như vậy lại đi cùng cựu đại yêu vương đàm phán liền có nhất định cơ hội thì ra là thế thông qua tư không cầm phiên này g i ả n giải giả khuynh hàn đối hôi vụ quyền hiểu rõ sâu hơn có lẽ rất nhiều thế tục đỉnh phong cương giả đều rõ ràng đây là cái biện pháp nhưng không có người bắt tay vào làm đi làm bởi vì đem bốn phương tám hướng hóa long cảnh đại lao tụ tập cùng một chỗ bản thân liền không dễ dàng còn muốn cho bọn họ thả xuống thành kiến thấp kém t h thái sức lực hướng một chỗ dùng vậy thì càng khó khăn ví dụ như vừa vặn phẩy tay áo bỏ đi vinh chính đức không phải liền là ví dụ rất tốt nha nhưng thư không cầm nguyện ý đi làm hắn có hùng tâm trang trí cũng có danh vọng tư lịch đồng thời không sợ khó khăn đây là dạ khuynh hàn tương đối bội phục nếu quả thật có thể như ước nguyện của hắn thành công mở ra một cái thông đạo lời nói đây chính là tạo phúc chúng sinh c h ạ h bị hậu đại đại hào sự c u n g cử hành hội lớn danh xứng với thực cho nên thế tử nguyện ý gia nhập vào sao thư không cầm ánh mắt tha thiết hỏi dạ k h u n h hàn liền ộ n quyền nghiêm mặt nói chỉ cần chư vị tiền bối không chê vãn bối thực lực thấp vãn bối tự nhiên tận sức mọn tham dự cơ bản đều là hóa long cảnh đình phong chỉ có hắn là sơ kỳ chỉ từ cảnh giới bên trên l u ậ n hắn s á t thực thực lực thấp nhưng mọi người đều biết rõ sức chiến đấu không thể chỉ xem mặt ngoài dạ khuynh ê h n có thể truy sát cơ vô thưởng có thể trong lúc nói cười thất bại vinh chính đức chính là chứng minh tốt nhất thực lực chân chính của hắn có thể không thể so nơi này bất cứ người nào kém dạ khuynh ê h n không có cự tuyệt lý do bây giờ hắn không sai biệt lắm chạy tới thế tục đình phong tiếp xuống chỉ có thể tìm kiếm càng lớn sân khấu đông hải vực là nhất định phải đi địa phương mà dựa vào chính hắn lời nói hai mắt đen thui cũng không biết làm sao làm tất nhiên tư không cầm có biện pháp cái kia không chính hợp hắn ý nha、Tốt. tư ố t t không cầm trên mặt tràn đầy đủ cười vậy chúng ta tiếp xuống chính là lại lần nữa hẹn nói chuyện cựu đại yêu vương hy vọng lần này có khả năng thuận lợi thầm ngóc chắc mặt lộ thần sắc lo lắng đám người kia ngang ngược lại tham lam không phải dễ dàng như vậy giải quyết hối hồ trải qua lần trước bỏ dở nửa chừng đối phương lòng sinh hiểu lầm ngăn cách sợ rằng càng sâu mọi người cho mày âm thầm đồng ý tư không cầm gặp sĩ khí đê mê không khỏi chấn ăn nói sự do người làm không thử một chút làm sao biết đâu ta quay đầu đi liên hệ cựu đại yêu vương chờ có tin tức ngay lập tức thông báo chư vị chúng ta hôi vụ quyền phía trước lại tập hợp ân mọi người đáp ứng phía sau tàn đi dạ k h i n h hàn tại thủy ngương tường h cùng đi tại phi nham thành thật tốt đi dạo một vòng sau đó liền quay lại kiệt thạch thành đàm phán lúc tư không cầm sẽ gọi hắn chương một trăm bảy mươi hai thăng tiên bảng biến động ba canh chương một trăm bảy mươi hai thăng tiên bảng biến động ba canh vạn đảo vực cũng chính là dạ k h u n h hàn bọn họ trong miệng đông hải vực bởi vì tiếp giáp đông hải như vậy xưng hô nhưng người địa phương không hề như thế kêu, phương thế giới này chân chính tên là vạn đảo vực từ đến mại không hết hòn đảo tạo thành bởi vậy gọi tên hôm nay đối với vạn đảo vực tu sĩ đến nói có một cái đáng giá quan tâm sự tình đó chính là thiên cơ tông lại muốn thông báo một thời kỳ mới thăng tiên bảng động thái mỗi lần thăng tiên bảng đổi mới đều sẽ gây nên một phen nhược nghị tất cả thăng tiên cảnh phía dưới tu sĩ trà dư t i ể u hậu thích nhất thảo luận chính là cái này to như vậy vạn đảo vực chỉ có mười tám người có thể lên bảng có thể thấy được trên bảng mỗi người đều là tuyệt đỉnh thiên tài có thể phê bình một phen những thiên tài này cũng là m ộ tại kiện kiêu n o cùng h à lòng tỉnh. sự t ạ i h n g ước h ó đảo vực một trăm linh tám tòa hạch tâm hòn đảo bên trên đều có một tòa t h i ê n cơ quảng trường mỗi khi có tin tức trọng đại cần ban bố thời điểm thiên cơ tông liền sẽ thông qua hình chiếu phương thức báo cho đại chúng nháy mắt toàn bộ vạn đảo vực đều sẽ biết một ngày này thăng thiên bảng đổi mới sắp đến thiên cơ quảng trường bên trên rất sớm đã kín người hết chỗ tất cả mọi người muốn nhìn một chút có cái nào tân nhân sẽ ngoi đầu lên lại có cái nào l a o nhân không may trở thành người khác bàn đạp xích liên đảo n a m ở vạn đảo vực ngã về tây vị trí là một trăm lẻ tám tòa hạch tâm hòn đảo một trong ngu lạc ngồi tại thiên cơ quảng trường một góc trong mắt chứa vui vẻ đánh giá người đông nghỉ n thầm nghĩ trong lòng đợi lát nữa những người này liền bị tên của ta cho sâu sắc khiếp sợ ha, ha. suy nghĩ một chút đều thoải mái lật trời l i ê n tại hai ngày trước hắn tiến về bạch ngọc lâu khiêu chiến thăng tiên bảng xếp hạng cuối cùng nhan tâm thủy lấy nửa chiêu ưu thế thắng hiểm đối phương không có gì bất ngờ xảy ra một thời kỳ mới thăng tiên bảng nhan tâm thủy danh tự liền đem biến mất mà hắn ngu lạc danh tự đem lần đầu lên bảng nội danh b ố n phương cho nên ngu lạc canh giữ ở thiên cơ quảng trường hắn nghĩ khoảng cách gần cảm thụ một chút ngoại giới phản ứng vậy nhất định rất thú vị chờ đợi thời gian luôn là dài đàm đắng, đắng độ dây như năm hắn hận không thể hiện tại liền bắt đầu hết bảng cuối cùng trên quảng trường đầu ảnh thạch bắt đầu sáng lên. Muốn tới, mọi u tới. m người lập tức giữ vững tinh thần đầu tiên là thiên cơ tông t r ư ở n g lão thông lệ phát biểu một đoạn lời dạo đầu nhưng đại gia không hề thích nghe vì vậy ồn ào phát ra đầy trời hư thanh người trưởng lão này tựa hồ có thể cảm ứng được lúng túng lại nói hai câu phía sau liền qua loa kết thúc tiếp xuống tiến vào chính đề trực tiếp tiết bảng quét quét quét s á u cái danh tự nháy mắt bị hình chiếu mà ra phân biệt đ i ể n tại đệ nhất đến thứ tư thứ bảy cùng thứ tám vị trí dựa theo lệ cũ thứ tự không có biến hóa người sẽ tại đợt thứ nhất thả ra mà chống không liền đại biểu đã thay người cái này bài sóng mới cho ra sáu cái danh tự chẳng phải là nói còn lại mười hai cái vị trí đều có biến hóa mọi người hai mặt nhìn nhau nhìn như vậy nhiều giới bảng danh sách còn là lần đầu tiên đụng phải biến động to lớn như vậy tình huống phát sinh cái gì mọi người thu lại suy nghĩ nhìn về phía cái kia đã xuất hiện sáu cái danh tự đồng thời ông ông tiếng thảo luận trên quảng trường lần lượt vang lên không rõ lắm dù sao từ khi nàng tấn cấp hóa long cảnh về sau lần đầu lên bảng đến bây giờ vẫn luôn là đệ nhất vững như bản thạch xem ra trừ phi nàng đột phá đến thăng tiên cảnh tự động bên giới bảng nếu không xếp tại phía sau tần nguyệt bạch phó thanh phong đám người căn bản không có cơ hội đúng vậy à nghe nói tần nguyệt bạch khiêu chiến nàng vô số lần mỗi một lần đều bị đánh rất thảm nhưng vẫn cứ không chịu từ bỏ ha ha tần nguyệt bạch đó là ý không ở trong lời hắn mê luyến khương xuất tú muốn thông qua loại này phương thức tại giai nhân trước mặt quét tồn tại cả mà thôi có thể là khương xuất tú tu chính là vong tình đạo tần nguyệt bạch không phải hưởng phí công phu sao nhân ra vui lòng ai cần ngươi lo nói cũng đúng bốn vị trí đầu vị trí từ đầu đến cuối tương đối vững chắc thứ năm thứ sáu chống đi nghe nói gần đoạn thời gian đỗ s á t một mực tại khiêu chiến vu khai tễ xem ra hắn hẳn là thành công không sai hai người vị trí tỷ lệ lớn thay đổi một cái thứ bảy thứ tám không thay đổi từ thứ chín bắt đầu phía sau liền không có toàn bộ chống không nguyên lai、like、thứ chín là ai tới còn có thể là ai ám đ ỉ n h con chuột kia cơ vô thường người nói chuyện đầy vẻ khinh bỉ cơ vô thường là m người âm hiểm g i ấ u đầu g i ấ u đôi chiến đấu còn thích kết hợp khôi lỗi cùng tiến lên cho nên bị rất nhiều người khinh thường nhưng không thể không thừa nhận hắn thiên phú vẫn là rất yêu nghiệt bằng không thì cũng không có khả năng chen vào trước người thứ chín chống đi vậy đã nói rõ cơ vô thường xếp hạng trượt là phía sau người nào đem hắn cho chen trúc xuống đi đây này hh ắ c ắ chờ c chút sẽ biết không đối nếu như là thứ mười hoa vãn vãn thay thế hắn vậy sẽ chỉ chống đi hai cái vị trí a còn nếu là thứ mười một liễu khâm đó chính là ba cái vị trí nhưng bây giờ phía sau toàn bộ không biểu hiện liền đại biểu tất cả mọi người xếp hạng cũng thay đổi chẳng lẽ là cuối cùng nhất nhan tâm thủy đánh bại hắn rất không có khả năng a hắn kiểu nói này mọi người lập tức kịp phản ứng đúng là chuyện như vậy thật chẳng lẽ có kỳ tích phát sinh quét quét hình chiếu lại l o a lên lại hiện ra hai cái danh、tự. thứ năm đỗ sát thứ sáu vu khai tễ quả nhiên không xuất chúng người đoán đỗ sát khiêu chiến vu khai tễ thành công hai người thay đổi vị trí t h ă n g thiên bảng bên trên mỗi cái thứ tự ở giữa thực lực sai biệt đều rất lớn đỗ sát có thể nghịch tập nói do hắn gần đây nhất định có đại đột phá hoặc l à đến cơ may lớn hơn gì không phải vậy không cách nào làm được lúc này ngồi tại quảng trường một góc n ũ lạc đứng dậy hướng đi đám người hắn dự cảm tiếp xuống liền muốn công đ ố người thứ m ộ ư ơ i tám vậy sẽ là vinh quang của hắn thời khắc cứ việc chỉ là ở cuối xe nhưng suy nghĩ một chút toàn bộ vạn đảo vực tổng cộng có bao nhiêu hóa long cảnh tu sĩ trẻ tuổi có thể lên bảng chính là mộ tổ bước lên khói xanh đừng nói chỉ có mười tám người chính là một trăm tám mươi người cái tia cái cũng đều là thiên tiêu quét hình chiếu loay lên cuối cùng nhất vị trí sáng lên thứ mười tám liên minh huy a là hắn nhan tâm thủy đi nơi nào chẳng lẽ rơi ra bản g danh sách hoặc l à n h ư thủy triều tiếng nghị luận lập tức xôn xao ha ha ngu lạc nhắm mắt lại t hưởng thụ lấy tất cả những thứ này kinh h ỉ hay không ngoài ý muốn hay không mời lớn tiếng hô lên tên của ta liên minh huy hắn từ mười bảy rơi đến mười tám đ o á n chừng phía trước mọi người cũng đều rơi có người cường thế g i ế t tới thứ chín là nhan tâm thủy vẫn là người mới ngu lạc hơi n h ư mày làm sao còn không có nghe đến chính mình danh tự hắn nghi hoặc mở mắt ra ân mười tám không phải ta điều đó không có khả năng nhất định là tính sai các ngươi có phải hay không tính sai tính sai hắn nổi điên hướng về phía hình chiếu điên cuồng gà o ghét chính mình đánh bại nhan tâm thủy có thể là chuyện v á n đã đóng thuyền thực làm sao có thể không lên bằng đ ầ u cái này a i vậy điên người bên cạnh ghét bỏ nhìn ngu lạc một cái đều trốn xa xa dám chất vấn thiên cước kính người này là gan không nhỏ tiếp lấy hình chiếu lại l ó ạ i lên quét quét quét từ thứ m ộ ư ơ i đến thứ m ộ mươi bảy một hơi toàn bộ ra xong cơ vô thường thứ m ộ ư ơ i hoa ván ván theo sát phía sau mai cho đến thứ m ộ mươi bảy mọi người suy đoán quả nhiên không sai người vẫn là những người này nhưng xếp hạng toàn bộ đều trượt một vị như vậy cục diện liền rất rõ ràng hoặc là nhan tâm thủy đại bạo phát một lần hành động nhảy tới thứ chín hoặc chính là có vị tân nhân hoành không xuất thế trực tiếp giết vào trước người đem tất cả mọi người về sau chen lấn vào mặc kệ là loại nào đều để người khó có thể tin chương một trăm bảy mươi ba nội danh vạn đảo vực chương một trăm bảy mươi ba nổi danh vạn đảo vực. Còn cùng không công thiên tông không nhanh, hình sáng lên, liền án. chín, khuynh hàn. lại cái cuối đại giả chiếu tia loại ra thứ 9, ra khẩu cho Thứ vực. vị. đảo đáp treo có cơ có bố, Rất một cái cực kỳ tên xa lạ xuất hiện ở vị trí kia la môn quảng trường lập tức yên tĩnh lại thậm chí dùng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đến hình dung cũng không đủ đây là thăng tiên bảng công bố đến nay q u dị nhất thời khắc hai loại khả năng rơi vào loại thứ hai bên trên nhan tâm thủy rơi bảng một người mới h à n h không xuất thế có thể là cái này tất nhân cũng quá mới a người phía trước nghe qua sao đại gia ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi toàn bộ đều một mặt m ở mịt vốn cho rằng cho dù có tân nhân lên bảng cũng có thể là danh chấn bốn phương hạng người mới đ ố i có thể cái này dạ khuynh hàn là từ đâu xuất hiện uy thiên cơ tông tiền bối có thể hay không lộ ra một chút người này tin tức có người đánh bạo hướng về phía hình c h i ế u quát cảnh tượng như vậy không riêng phát sinh ở xích liên đạo tại những hòn đảo cũng tại không ngừng trình diễn không thể nói không thể nói thiên kiêu phát biểu lời dạo đầu t r ư ở n g lão gật gù đắc ý nói kỳ thật hắn cũng không biết người trẻ tuổi này là ai t h ă n tiên bảng thứ hạng là thiên cơ kính cho bọn họ chỉ là nguyên dạng thông báo mà thôi bất quá hắn tin tưởng chỉ cần cho thiên cơ tông một chút thời gian nhất định có thể đem hắn điều tra rõ ràng mọi người không được đến đáp án rất thất vọng hiếu kỳ tư vị giống chăm chào cào tâm đồng dạng khó chịu người này là đạp cơ vô thường thượng vị cho nên cơ vô thường khẳng định hiểu được đối phương nội tình hướng hắn hỏi thăm không phải có người nghĩ đến chỗ đột phá có thể là cơ vô thường giống chuột đồng dạng hắn không chủ động lộ diện người nào có thể tìm tới hắn nói cũng đúng a đại gia yên tâm thiên hạ không có tường nào gió không loại quá được cái này dạ khuyên hẳn sớm muộn cũng sẽ bị đảo ra không sai trong vòng một ngày bởi vì thăng tiên bảng biến động dạ khuynh à n cái tên này chuyển khắp vạn đảo vực nhưng đại gia đ ố i h ắ n ấn tượng cũng v ẻ n v ẻ n tại biết cái danh tự mà thôi một chỗ bí điểm cơ vô thường nghe xong báo cáo của thủ hạ phía sau mặt như thang đen một thời kỳ mới thăng tiên bảng thứ hạng của mình trần một vị mà bò đến đỉnh đầu của mình vậy mà là dạ khuynh à n có lầm hay không chúng ta cũng không có chân chính phân ra thắng bại ta cái kêu kêu tạm thời tránh núi nhọn biết hay không như vậy cũng có thể bị tính toán làm chính thức giao chiến xem ra thiên cơ kính cũng qua quýt bình bình vất quá thiên cơ kính có thể nhìn rõ thế tục chi địa phát sinh sự t ì n h vẫn là rất để người kinh ngạc ra khuynh ê à n cái tên này đối vạn đảo vực người mà nói lạ lẫm đến cực điểm cơ vô thường đ o á n chừng tiếp xuống khả năng sẽ có rất nhiều người tìm hắn hỏi thăm tình hình cho nên đến tạm thời ẩn nút một đoạn thời gian tránh khỏi phiến phức thế nhưng ra khuynh ê à n ngươi chờ đó cho ta chờ danh tiếng đi qua ta nhất định sẽ lại đi tìm ngươi từ trên người ngươi mất đi ta muôn toàn bộ một lần nữa cầm về vạch ngọc lâu trong tông nhan tâm thủy một trận phát tiết đem chính mình viện lạc nện đến loạn thất bát a o từ khi bị ngu lạc đánh bại phía sau hắn đã sớm liệu đến thăng tiên bảng đổi mới một ngày này lại biến thành chính mình x ỉ nhục này hắn sẽ bị xóa tên thế nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới đánh bại chính mình ngu lạc cũng không thể lên bảng gia khuynh ê à n rết vào trước mười đem hắn cho chen rơi ách nghiêm chỉnh mà nói chen rơi không phải ngu lạc còn là hắn nhan tâm thủy bởi vì ngu lạc từ đầu đến cuối từ trước đến nay liền không có đi lên qua nói thế nào chen rơi gia khuynh ê à n nhan tâm thủy cắn răng nghiến lợi kêu cái tên này đối với gia hòa này người khác có thể rất lạ lẫm nhưng hắn lại hiểu rõ không ít chỉ là v ố nhưng c o là hắn h bị cơ vô t ờ hiện tại xem ra hắn trận chiến kia cũng che giấu thực lực mà còn ẩn tàng còn không ít thật là một cái âm hiểm xảo trá ra hỏa đoán chừng đánh bại cơ vô thường cũng khẳng định dùng cái gì hèn hạ vô xỉ thủ đoạn linh nguyên hóa nơi ở sắc mặt hắn đồng dạng không dễ nhìn ngay tại vừa rồi hắn cũng biết tất giả khuynh hàn lên bảng sự t ì n h hối hận bỏ qua dạng này một vị tuyệt thế thiên t à i sao dĩ nhiên không phải linh nguyên hóa nghĩ là giả khuynh hàn trên tay cái kia hai kiện pháp bảo khẳng định không phải bình thường hắn sở dĩ có thể đánh bại cơ vô thường tất nhiên là dựa vào hai kiện pháp bảo kia không phải vậy lấy h ắ n hóa long cảnh sơ kỳ tu vi không có chút nào cơ hội cho nên hắn nội tâm xác thực có một ít hối hận nhưng không phải hối hận không có đem đối phương thu vào tâm môn mà là hối hận lúc ấy không có làm đến tuyệt hơn một điểm trực tiếp xuất thủ c ư ớ đoạn như vậy hai kiện pháp bảo chính là chính mình bất quá hiện tại đã biết rõ cũng không muộn người khác không biết dạ khuynh hàn nội t ì n h nhưng hắn linh nguyên hóa rõ, rõ ràng r à n g cái k i a mảnh thế tục là bạch ngọc lâu cùng ám đỉnh cộng đồng khống chế thế giới tùy thời có thể đi qua tiểu tử kia tựa như trong hồ nước cá chạy không thoát chờ đem trong tay sự tình làm xong lại chạy một chuyến chính là k i ệ p thạch thành dạ khuynh hàn hồn nhiên không biết hắn giờ phút này đã trở thành vạn đ ả o vực chạm tay có thể bỏng nhân vật mấy ngày gần đây hắn vẫn luôn đang chờ đợi tư không cầm thông tin nhìn cái gì thời điểm có thể đi tìm cựu đại yêu vương đàm phán thời gian trôi qua có chút buồn chán mỗi ngày trừ tu luyện băng ng cũng không có chuyện gì có thể làm đuổi đi cơ vô thường về sau h ả i yêu cũng không tại làm loạn chứng minh quả nhiên là hắn dợ cho quỷ một ngày này t h ủ y ngưng thường tới truyền tin nói sư phụ cùng chư vị tiền bối đều đã chuẩn bị thỏa đáng dạ khinh hàn liền theo nàng tiến về phi nham thành cùng mọi người tụ lại phía sau sẽ cùng nhau tiến về hôi vụ q u y ể n chương một trăm bảy mươi bốn còn đứng ngây đó làm gì lên a chương một trăm bảy mươi bốn còn đứng ngây đó làm gì lên a dạ khinh hàn đi tới phi nham thành lúc những người khác đã tập kết xong xuôi liền chờ hắn một lần người trước lợi dụng quyền lớn đến hôi vụ quyền phụ cận còn lại mười dặm thời điểm phi hành đi qua kỳ thật dạ khuynh hàn có thiết cốt linh chu vốn có thể trực tiếp đem đại gia đưa đến chỗ cần đến nhưng cái kia đốt chính là thanh vọng trị hắn không nỡ mà phi hành pháp bảo không phải mỗi người đều có thể có nhất là thế tục tu sĩ dạ khuynh hàn suy đoán trong nhóm người này khả năng không có một người nắm giữ không phải vậy sớm đã lấy ra bất quá bọn họ khẳng định đều nắm giữ pháp bảo xem như áp đáy hòm đ ó n sát thủ hôi vụ quyền phía trước khi mọi người bay qua thời điểm nhìn thấy cựu đại yêu vương đã trở tại nơi đó thư không cầm xa xa liền cười chào hỏi quét điểm độ thiệt cảm nhưng đối phương tựa hồ không hề mua trướng tập thể đem ánh mắt nhắm ngay dạ khuynh hàn thư không lão nhi người đem hắn mang tới là ý gì chúng yêu vương dùng kiên kỵ ánh mắt nhìn xem dạ khuynh hàn đối hắn ấn tượng quá sâu sắc có thể đem cơ vô thường truy thành như thế tại toàn bộ vạn đảo vực cũng không có mấy người trẻ tuổi có thể làm đến đương nhiên là loại bỏ hiểu lầm thư không cầm c h ấ n ă n nói để ta giới thiệu một chút đây là đại ly vương triều thiên kêu dạ k u y n h h n hắn lần này trước đến cũng muốn cùng các vị nói chuyện mở thông đạo sự tình cựu đại yêu vương nghe xong hai mặt nhìn nhau hôm nay đàm phán có thể sẽ không bình tĩnh chúng ta tiếp lấy lần trước nói đi thư không cầm thẳng vào chủ đề chư vị yêu vương đưa ra điều kiện quả thật có chút quá hà khắc rồi chúng ta là ôm thành tâm mà đến hy vọng các ngươi cũng bảo trì đồng dạng thái độ trên đường tới tư không cầm đã đem bọn họ lần trước đàm phán nội dung tiến độ chờ đều cùng dạ khuynh hàn nói một lần dạ khuynh hàn tức giận không thôi đám này yêu vương khẩu vị quá lớn coi bọn họ là dê béo làm thịt lại muốn cầu nhất định phải mỗi năm cống lên tài nguyên tu luyện mới cho phép bọn họ thông qua hôi vụ quyền cống lên số lượng khổng lồ khiến người l ữ lưới biết bọn họ tham lam nhưng không nghĩ tới tham đến loại này trình độ tư không c ẩ m không có khả năng đáp ứng bởi vì những tài nguyên này cho dù dốc hết tam đại vương triều lực lượng cũng không nhất định mỗi năm đều có thể chuẩn bị đi ra huống hồ liền tính có thể thu thập đến chỉ là dùng để duy trì một cái thông đạo lời nói cũng phải không đến mất đối phương rõ ràng là cố ý nắm bọn họ nếu như một mặt hạ thấp t ư thái đối phương càng sẽ được một t ứ c lại muốn tiến một thước cho nên tư không c ẩ m đi lên liền chắn mất bọn họ thử nghiệm điều kiện như vậy là không thể nào nhưng yêu vương bên này thái độ cũng rất mạnh cứng rắn chúng ta thay đổi chủ ý lần trước điều kiện lại hướng lên di động ba thành nếu không không có nói cái gì tư không cầm đá m người s ứ n g sở đều nói dao ra trên trời rơi xuống đất trả tiền cái này còn có càng còn càng cao ha ha chư vị đang đuổi chúng ta sao tư không cầm sắc mặt có chút khó coi thái độ của hắn cũng không giống vừa rồi như thế ôn hòa đừng cảm thấy hắn là cái gì người hiền lành hắn chỉ là tương đối am hiểu khống chế cảm xúc mà thôi như tức giận cũng là sẽ bộc phát chúng ta không có rảnh rỗi như vậy nhu đầu nhân chừng một đôi mắt châu nói lần này cùng lần trước khác biệt bởi vì các ngươi nhiều một cái đặc thù người nói xong sở trường chỉ một cái dạ k h u n h hàn ta thế nào dạ k h u n h hàn cảm giác chẳng biết tại sao người này cùng ám đình cơ công tử có thủ các ngươi cũng đều biết phương thế giới này là do cái k i a hai nhà khống chế chúng ta như cùng các ngươi hợp tác quay đầu cơ công tử trách tội xuống cũng là kiện nhức đầu sự tỉnh cho nên các ngươi muốn làm một chút bồi thường cái này thư không cầm đám người tối cao mày vốn cho rằng đem dạ khuynh hàn kéo ra kinh sợ đối phương có thể nói chuyện phán đưa đến nhất định tích cực tác dụng không nghĩ tới ngược lại cho đối phương ngợp cớ cái gì sợ cơ vô thường trách móc có thể chỉ là tùy tiện tìm lý do mà thôi những người này chính là quá mức tham lam muốn càng nhiều g i k h u n h hàn từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh đem đàm phán chủ động quyền giao cho tư không cầm bởi vì cái này sự tình là hắn phát động cũng, cũng là hắn tổ đương nhiên muốn lấy hắn làm h ạ c h tâm chính mình chỉ là cùng cử hành hội lớn một thành viên mà thôi nhưng nghe đến lúc này hắn có chút nhịn không được đám này yêu vương công phu sư tử ngoạn không có chút nào đàm phán thành ý lại kéo đi xuống đoán chừng cũng không có kết quả gì hà tất lãng phí môi lưới các ngươi sợ cơ vô thường chẳng lẽ liền không sợ ta sao ra khuynh ê à n đi đến tư không cầm bên cạnh lạnh mặt nói sợ ngươi c ự đại yêu vương lộ già k i n h m ệ t biểu lộ chúng ta cho cơ công từ mặt mũi là vì sau lưng của hắn có ám định ngươi một cái thế tục nhà quê người nào cho ngươi nâng đỡ chúng ta vì sao muốn sợ sự thật chính là như vậy đơn thuần tu vi lời nói đám này yêu vương mỗi một cái đều so dạ khuynh hàn càng cao liên thủ lại đương nhiên không sợ hắn dạ khuynh hàn cười ha h a ta còn như thế tuổi trẻ các ngươi tin hay không ta trốn đi tu luyện cái mười năm tám năm sau đó có thể đem các ngươi tận d i ệ t ách cựu đại yêu vương biểu lộ khẽ giật mình đừng nói thật đúng là có cái này có thể đừng khinh thiếu niên nghèo biết hay không dạ k u y n h hàn trong lòng xem thưởng ừ cái kia cũng ít nhất là mười năm tám năm chuyện sau đó các mô tinh không có bị hủ đến cái thứ nhất khôi phục lại bình tĩnh thái độ vẫn như cũ cường ngành nói ra khuynh hàn lại lần nữa nhữ mày bộ này cũng không ăn thật sự là lưu manh dầu mối không vào hắn quay đầu cùng tư không cầm trao đổi một á n h mắt còn có nói tiếp cần phải sao thư không cầm khó mà nhận ra lắc đầu vậy liền mở làm ra khuynh hàn một ngựa đi đầu hướng chúng yêu vương xung đi trên nắm tay bọc lấy băng xương hắn cái này đột nhiên hành động để song phương mọi người toàn bộ đều ngu ngơ tại chỗ tình huống như thế nào thư không cầm há to mồn ta lắc đầu là thở dài không dễ làm ý tứ không nói từ bỏ đàm phán trực tiếp độc thủ với cũng quá xúc động vạch mặt vậy liền triệt để không có làm bất quá tất h nhiên đã độc thủ vậy liền không có quay về đường sống kỳ thật hắn cũng nhẫn nhịn một bụng đ i ị u khí rất muốn tìm đối phương phát tiết một phen còn đứng ngay đó làm gì lên a thư không c ẩ m hướng về phía sau lưng hét lớn một tiếng thầm n g ọ c chắc đám người lấy lại tinh thần đuổi theo sát chương một trăm bảy mươi lăm nếm thử bản thế tử cái này một pháo thư vị chương một trăm bảy mươi lăm nếm thử bản thế tử cái này một pháo t ư vị mà cựu đại yêu vương bên này nhìn xem xông tới một đám người có chút mọi bức một khắc trước chúng ta không phải còn tại c ó kẻ mặc cả sao nói thế nào động thủ liền động thủ bất quá bọn họ cũng không sợ đầu tiên luận thực lực tổng hợp song phương tại sàn sàn với nhau thứ nhì nơi này là hôi vụ quyện phụ cận đánh không lại tùy thời có thể rút đi bọn họ không dám xông vào đi vào các ngươi m u ố n chiến ta l á o ngư u phụng bồi chính là ngưu đầu nhân táo bạo nhất dương n anh múa vớt liền lên đi tiếp lấy gần tới hai mươi tên hóa long cảnh cường giả liền mở rộng đại h ô n chiến mặc dù g i k h u n hàn cảnh giới là thấp nhất nhưng hắn thủ đoạn v ữ n v à cũng không có kéo nhân tộc bên này chân sau ngược lại hắn băng ngọc quyết Đối một số hải yêu c ò dần dần gì, gì nén có hương phía sau hạ yêu bên này có chút không chống nổi các mô tinh lôi kéo cúng họ cùng đồng bạn bàn bạc nói bộ này đánh đến không đầu không đôi đ ố i chúng ta một điểm chỗ tốt đều không có không đổi bọn họ chơi à trên thực tế nó chính là sợ nghĩ lui chứ ngưu đầu nhân mặt khác hạ yêu cũng đều ô n không sai biệt lắm tâm tư nhộn nhịp xưng là vậy liền không chơi tại các mô tinh dẫn đầu xuống một đám hạ yêu bắt đầu hướng hôi vụ quyền tối lui a lão ngưu còn không có đánh thống khoái đâu chỉ có ngưu đầu nhân không muốn dừng tay thế nhưng các đồng bạn đều đi một mình hắn lưu lại tìm thai và sao cũng chỉ có thể bị ép đi theo muốn đi không dễ như vậy lúc này dạ khuynh hàn k h é c quát một tiếng giơ tay đánh ra một tấm thiên địa tù lung thẻ đây là hắn còn sót lại một lần cuối cùng cựu đại yêu vương vừa muốn lách vào sương mù s á m bên trong liền bị một vòng vô hình gợn xong cho bắn trở về từng cái vung lấy đầu to đầu góc cho váng tư không cầm đám người thấy thế biết là dạ k h u n h hàn sử dụng thủ đoạn nào đó cơ hội khó được lập tức lấn người mà bên trên ông giả khuynh hàn đem cựu thiên hôn nguyên trận cho điều ra đến bây giờ bộ này trận pháp chín cái trận nhãn bái cơ vô thường đám kia khôi lỗi ban tặng đã toàn bộ đổi lại thần minh uy lực không thể so sánh nổi hắn muốn tranh thủ tốc chiến tốc thắng bởi vì thiên địa tù lung mặc dù đánh dấu chính là thời gian một n é n hương nhưng đó là tương đối tông sư cảnh mà nói đối hóa long cảnh cừng giả có hay không đồng dạng hiệu quả hắn cũng không dám cam đoan trận pháp lực lượng vận chuyển giả k h u n h hàn ngưng ra một chiếc đua lớn đập về phía ngưu đầu nhân ngưu đầu nhân lập tức biến thành một viên đ ạ thịt kém chút gián tạ i kết giới bên trên trừ không xuống bất quá h ả i yêu thể phách đều rất k i n h người so với nhân loại mạnh hơn nhiều lắm cho dù bị trọng đại công kích cũng sẽ không tùy tiện thủ thương như đầu nhân trừ có chút choáng váng bên ngoài không có ảnh hưởng gì với phá n g ọ n ý không gây thương tổn được như da da ha ha nó cười thoải mái một tiếng lại chủ động đón lấy dạ khuynh ê à n dầm dầm dầm hai người mở rộng kinh thiên động địa va chạm dạ khuynh ê à n nội tâm có chút sốt ruột hướng về phía đoạn xa tư không cầm hô tiền bối đừng có lại che giấu vung tay vung chân làm à đây là chúng ta cơ hội cuối cùng thư không cầm hơi suy nghĩ liên minh bạch hắn ý tứ đánh phục đối phương có lẽ còn có thành sự có thể tư không cẩm trận cắn răng một cái từ trong ngực lấy ra một hạt trâu vung tay đập ra ngoài đây là pháp bảo của hắn chỉ có thời khắc mấu chốt mới sẽ lấy ra sử dụng những người khác thấy thế cũng không cam chịu lạc hậu nhộn nhịp lộ ra con bài chưa lật trong lúc nhất thời trong tràng nguyên khí tàn phá bờ bãi sóng gió cổ động khí thế kinh người nhân tộc bên này có đòn sát thủ cựu đại yêu vương đương nhiên cũng có bảo mệnh vật chiêu bọn họ cùng hống một tiếng thân hình lập tức tăng vọn chuyển đổi thành trung cực hình thái chiến đấu từng cái giống như núi nhỏ c、so、ô dạ khuynh lực hàn vừa đánh vừa suy nghĩ đối sách coi hắn nhìn thấy tư không cầm đám người trong tay những cái tia đa dạng pháp bảo lúc trong lòng lập tức có chủ ý thư không tiền bối văn bối có cái khắc định chế thắng biện pháp nhưng c ầ người các n là thật không đem chính mình làm ngoại nhân à phát bảo tựa như tu sĩ mệnh căn tử đồng dạng đó là có thể tùy tiện cho mượn sao pham là hiểu một điểm đạo lý đối nhân xử thế liền sẽ không mở cái miệng này ra khuynh hàn thấy bọn họ trầm mặc biết chính mình yêu cầu này hơi có vẻ quá đáng liền giải thích nói các tiền bối yên tâm ta không có ý khác cái i k lượng lượng đi đi. những người khác tựa hồ có chút không tình nguyện nhưng nhìn thấy hai người này đều đồng ý cũng không tốt tự tuyện nếu không lộ ra nhiều không biết đại cụ cá khẽ căn môi cũng đều đem pháp bảo cho dao ra ra khinh hàn sắc mặt vui mừng hắn vung tay lên đem tất cả p h á p bảo toàn bộ thu vào cựu thiên hốn nguyên trận vừa vặn bổ khuyết chín cái trận nhãn vị trí còn tốt những này p h á p bảo đều là cấp thấp nếu như là trung cấp liền không có cách nào dùng sẽ đem trận pháp cho nó bảo ông tia sáng vào trượng x u ố n g hơi đổi pháo về sau cựu thiên hốn nguyên trận b ộ phát ra một cỗ kinh thiên khí thức để người không dám nhìn thẳng đây là bảo bối gì mọi người nhìn sang một trận nóng mắt ra khuyên h à n cảm giác chính mình sắp nổ tung hắn thân ở trung tâm trận pháp bị từng đoàn từng đoàn năng lượng bao vây lấy thoạt nhìn rất vi phong nhưng trên thực tế tư vị cũng không tốt đẹp gì hắn nghĩ quá ngây tơ cho rằng đem trận nhãn thay đổi pháp bảo liền có thể muốn làm gì thì làm nhưng thiên đạo coi trọng một cái cân bằng thu hoạch lực lượng cũng muốn nắm giữ tới cùng nhau xứng đôi sức thừa nhận mới được hắn cần gấp phát tiết nếu không không đợi đến khắp địch chế thắng chính mình trước hết treo n ê n thử bản thế tử cái này một pháo tư vị dạ khuynh hàn không dám chỉ hoãn nhắm ngay mưu đầu nhân chính là một đạo quang trụ đ p tới mưu đầu nhân không có bất kỳ cái gì né tránh cơ hội liền bị đánh trúng cả người phát ra một tiếng kêu thê lương thang thiết tung bay vọn tới kết giới phù phù mưu đầu nhân bắn về phía sau bất lực chống đỡ thân thể nện ở trên mặt biển lập tức nhuộm đỏ một mảnh nước biển hiển nhiên cái này một k í c h liền để nó bị trọng thương cái này mọi người ánh mắt c o r ụ t lại nhất là hải yêu bên này sắc mặt toàn bộ đều k ị c biến lưu đầu nhân mặc dù không phải bọn họ bên trong thực lực tối cường nhưng đơn thuần lực phòng ngự tuyệt đối là số một số hai tồn tại liên hắn cũng vô pháp tiếp nhận một k í c h cái tia đổi thành những người khác sợ rằng càng thêm không chịu đổi chương một trăm bảy mươi sáu người đối mọi ta, ta cảm thấy hứng thú vẫn là không nín được g i k h u n h hàn thả một pháo phía sau thân thể loại kia muốn bạo tạc cảm giác vẫn cứ không có chuyển biến tốt đẹp, hắn vô cùng cần thiết lại lần nữa phong thích. hắn thiết phong hắn nhắm vậy, ngay biến lần nữa lại tốt đẹp, vô Vì xác thực nói nó so ngư đầu nhân thảm hại hơn bản thế tử không thể nặng bên này nhẹ bên kia các ngươi cũng nếm thử a ra khuynh hàn hướng về phía còn lại bảy cái yêu vương c ư ờ i hắc hắc sau đó liên tục phân ra đưa bọn họ toàn bộ đều anh đến kết giới bên trên cái này thư không cầm đám người trận tròn mắt cái này cũng quá hung manh a bọn họ hoàn toàn thành quần chúng ra k h u n h hàn một người liền đem chúng nó toàn bộ giải quyết mặc dù ở trong đó cũng có bọn họ cho mượn pháp bảo công lao nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào bộ kia trận pháp thần kỳ n h ư u đầu nhân chờ cựu đại yêu vương che ngực tựa vào kết giới bên trên run lẩy bẩy bọn họ có loại đối mặt thăng tiên cảnh đại năng cảm giác tuyệt vọng nghỉ ngơi tốt sao ta muốn bắt đầu vòng thứ hai đi ra khuynh hàn nhết miệng cười một tiếng giống như là treo đổ mảnh mai thiếu nữ hái hoa tặc còn tới cựu đại yêu vương âm thầm tê khổ cuốn bít ông có sáng lại bắt đầu ngưng tụ lúc nào cũng có thể bắn về phía bọn họ ngừng các mô tinh nâng lên móng bước hét lớn một tiếng nó trên mặt che kín nhân tính hóa huệ vải huệ v ta nhận thua ra khuynh hàn s ư n g sở hỏi hướng mặt khác yêu các người đâu ta cũng nhận thua ta cũng nhận chịu thua âm thanh không ngừng chuyển đến cuối cùng chỉ còn mưu đầu nhân một cái không có tỏ thái độ ra khuynh hàn ánh mắt quét về phía nó đồng thời đem cổ sáng điều chỉnh tốt chỉ cần nó dám nói nửa cái không chữ liền lập tức n á pháo ừ mưu đầu nhân quật cường đem đầu l ắ c một cái im miệng không nói nó cũng nhận thua các mô tinh vội vàng hòa giải lão mưu ra mặt mỏng nói không nên lời còn mời c h ớ trách ra mặt mỏng ra k h u n h hàn nhìn một chút mưu đầu nhân tấm tia gương mặt khổ nhịn không được khỏe miệm giật một cái Các người đều nhận đều t h thể u a Có t r o n g cơ còn có thể, trong cơ thể ta năng lượng, còn không có phát tiết không ra năng lượng, đạo i giờ. làm l sao bây、giờ. Thu i không thu về được, chỉ có thể mở phung、ra. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Tương về được, đ có mở ra. ạ cờ sáng từ cựu đại yêu vương đỉnh đầu lướt qua hung hăng đánh vào kết giới bên trên giống như thiên băng địa liệt cựu đại yêu vương bị chấn động đến oa hoa gọi b ậ y cho rằng đối phương không nói võ đức muốn đem bọn họ toàn bộ cho diện đi đâu tỉnh táo lại mới phát hiện cờ sáng cũng không có hướng bọn họ lúc này mới yên lòng lại bất quá vừa rồi một màn kia quá dọa người trong lòng âm thầm vui mừng còn tốt nhận sợ không phải vậy một đợt xuống không chết cũng phải trọng thương đối phương nhất định là tại gõ chính mình còn thành thật hơn nghe lời đừng có đùa hoa chiêu gì thoải mái một phen phun ra phía sau da khuynh hàn cuối cùng đã không còn bị đè nén cảm giác hắn vội vàng đem p h á p bảo từ trận nhãn bên trên lấy ra còn cho tư không cầm đám người đừng đợi lát nữa năng lượng lại bắt đầu tập hợp lúc này hắn cảm giác thân thể rất chống không có loại cùng người đại chiến ba trăm hiệp cảm giác tiền bối tiếp xuống làm sao bây giờ da k u y n h à n bay đến tư không cầm bên cạnh thấp giọng hỏi tư không cầm hướng đi phía trước hướng về phía cựu đại yêu vương nói không biết bây、giờ. liên quan tới thông đạo một chuyện chư vị có ý nghĩ gì cựu đại yêu vương hai mặt nhìn nhau thật lâu các mô tinh ra khỏi hàn nói cứ dựa theo phía trước nói điều kiện xử lý a nó ấp á ấp đúng một bên nói một bên quan sát đối diện sắp mặt da khuynh hàn hơi nhữ mày sau đó đông nhiên cao giọng hô chư vị tiền bối lại cho ta mượn pháp bảo dùng một chút a các loại các mô tinh thân thể run lên yếu ớt nói cái kia các ngươi muốn thế nào da khuynh hàn không có trả lời hỏi ngược một câu bạch ngọc lâu cùng ám đỉnh bọn họ đều giao phí qua đường sao các mô tinh mắt to bảo từ một phen làm sao có thể chúng ta chán sống phải không tìm bọn hắn thu phí qua đường không phải là bị chặt thành cặn bã cặn tất nhiên bọn họ không giao vì sao chúng ta muốn giao chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta càng dễ bắt nạt hơn cóng gia k h i n h hàn ánh mắt lộ ra một tia khí tức nguy hiểm các ngươi có thể cùng bạch ngọc lâu cùng ám đỉnh so sánh nhân gia tông môn có thăng tiên cảnh đại năng các mô tinh nội tâm một trận nhổ nước bọn nhưng nó không dám nói ra chư vị tiền bối lại cho ta mượn pháp bảo dùng một chút gia k h u n h hàn thấy đối phương trầm mặc lại lôi kéo cuốn họng gào một tiếng tốt tốt tốt sợ các ngươi đã như vậy lời nói chư vị liền mời giao già tinh huyết ta tư không cầm cầm trong tay một cái bình xứ đi đến cựu đại yêu vương trước mặt nói cựu đại yêu vương trên mặt dâng lên một mảnh đám chát nhưng nhìn một chút dạ k h u n h hàn vẫn là không có dũng khí phản kháng chỉ có thể cắn răng gạt ra một giọt tinh huyết quăng về phía giữa không trung tư không cầm vây bàn tay lớn một cái đem chín giọt tinh huyết thu vào trong mình đắp kín cái nắp trân trọng thu vào trong ngực có cái này chín dọn tinh huyết cựu đại yêu vương liền không cách nào lại đổi ý đến đây sự tình kết thúc mỹ mãn trên mặt mọi người đều lộ ra nhẹ nhõm vui vẻ đủ cười cựu đại yêu vương cảm giác khuất nhục đến cực điểm bọn họ một khắc cũng không muốn đợi tiếp nữa các mô tinh học nhân loại dáng dấp ôm u y ề nói n hiện tại có thể đem kết giới t r i t tiêu thả chúng ta đi rồi sao mọi người nhìn hướng dạ khuynh hàn ách nhìn ta cũng vô dụng thiên địa tù lùng không đến lúc đó ở giữa ta cũng lui không xong lại nói kết giới này thật là đủ bền chắc vừa rồi như vậy một trận đánh kích vậy mà còn không cho làm phá ha <cười> dạ khinh hàn cười khan một tiếng chư vị gấp làm gì tất nhiên chúng ta đã đạt tới hợp tác vậy sau này sẽ là bằng hữu nhân cơ hội này liên lạc một chút tình cảm cũng là tốt lời này mới ra hai bên đều cảm thấy có chút chẳng biết tại sao dạ khinh hàn lúng túng gãi gãi đầu ta cũng muốn đi ra a mẫu chút là không tới thời gian người có phải hay không lui không xong lúc này nhu đầu nhân bỗng nhiên ồ mồm nói mọi người lập tức nghi ngờ nhìn hướng dạ khinh hàn m ọ i ngư ờ i dạ khinh hàn nhịn không được đừng nhìn người này khờ đầu khờ não nhãn lực ngược lại là bất phà mỗi ta nhu đầu nhân xứng sở lập tức ngoài ý muốn nói ngươi đối m ộ i ta cảm thấy hứng thú không phải ta thổi m ộ i ta tại chúng ta trong tộc đó cũng là một bã hoa mà còn nàng thể trạng cường tráng so ta còn xuất sắc dùng nhân loại các ngươi lời nói đến nói chính là màn đẻ nếu như ngươi đối nàng cảm thấy hứng thú lời nói ta có thể hỗ trợ tác hợp một cái về sau chúng ta chính là người một nhà ha ha nôn dạ k h i n h hàn trong dạ dạy một trận bước lên thể trạng so ngươi còn xuất sắc cái kia được thành cái dạng gì xin thứ cho ta vô phúc hưởng thụ hắn một mặt nghiêm túc tự tiếc nói hào ý tâm lĩnh nhưng ta tự biết thường thường không có gì lạ không xứng với nàng lưu đầu nhân trên d ư ớ i dò xét một phen dạ khuynh hàn gật gật đầu nói ân ngươi s ắ c thực dài đến rất xấu bất quá xin yên tâm mỗi ta sẽ không quá tính toán những này mẹ nó dạ khuynh hàn có chút muốn thổ huyết a mụ ta không được lưu đầu nhân nghe vậy cuốn quýt xô u i tay lúc này dạ khuynh hàn cuối cùng cảm nhận được kết giới lực lượng biến mất hắn đào mệnh giống như hướng bờ b i ể n phương hướng bay đi một giây đồng hồ cũng không muốn lại lưu tư không cầm đám người nhìn qua bóng lưng của hắn muốn cười nhưng lại cảm thấy không quá tốt toàn bộ đều kìm nén đến rất vất vả chương trong ư ớ c đó hạ yêu, yêu là trọng yếu tạo thành bộ phận nhất là cựu đại yêu vương liên thủ nằm trong tay toàn bộ thông đạo tục ngữ nói cường long kho ép địa đầu xà chỉ cần ngươi không có mạnh đến trình độ nhất định vậy thì phải nhận đến bọn họ k i ể m chế nhưng có lệnh bài liền không đồng dạng ít nhất có thể ngăn chặn hơn phân nửa nguy hiểm gia khuynh ê à n đem có được hai khối lệnh bài bởi vì hắn xuất lực lớn nhất mà những người khác chỉ có một khối lệnh bài không thể chế tạo quá nhiều nếu không yêu vương khí tức quá phật tản liền không có hiệu quả m ộ ư ơ i khối đã là cực hạn mở thông đạo sự tình có một kết thúc tất nhiên đã có thông hướng đông hải vực vạn đảo vực biện pháp vậy kế tiếp chính là cân nhắc lúc nào đi vấn đề gia k u y n h à n hỏi tư không cầm đám người bọn họ bày tỏ không hề gấp、gáp. những người này đều là một phương cự phách n ắ m trong tay thế lực to lớn không phải nói đi liền có thể đi ít nhất phải đem thân hậu sự an bài rõ ràng mà dạ khuynh ê à n liền hoàn toàn khác biệt hắn không có quá nhiều liên lụy muốn đi tùy thời có thể đi bất quá ở trước đó hắn cũng muốn đi nhìn một chút quan tâm người cùng sự tình làm chút đơn giản b ằ n giao g vừa vặn thừa dịp tư không cầm chế tạo lệnh bài thời gian hắn chuẩn bị trở về một chuyến ngọc kinh thành bây giờ đại ly vương triều cảnh nội l o ạ n tượng đã lắng lại không ít lão vương ra dạ túng hoành lấy thế xét đánh lôi đình càn quét bốn phương có thể chiêu hàng chiêu hàng kiên quyết không hàn liền đánh triều đình đại quân không ngừng lớn mạnh loạn đảng không gian sinh tồn càng ngày càng nhỏ mà trên triều đình lấy dương hồng ngọc cầm đầu quan văn tập đoàn c ũ n g cấp tốc d i ệ t trừ chế độ cũ chế định mới quy từng bước đi đến quỹ đạo Dạ khuynh hàn trở lại ngọc kinh thành phía sau ngay lập tức vấn an khương trần hắn đã từ trần đệ biến thành trần đế biểu ca ngươi cuối cùng trở về mau dẫn ta đi ta muốn theo ngươi đi lưu lạc thiên nhai khương trần ôm dạ khuynh hàn bắt đùi khóc đến một cái nước mũi một cái nước mắt cung nữ cùng bọn thái dám tranh thủ thời gian đi nhìn thấy bệ hạ như vậy bồi dối không muốn sống sao g i k h u n h hàn ghét bỏ rú trên và người không tiêu dao tự tại sao cái gì tiêu dao tự tại biểu ca ngươi không biết hoàng đế thật không phải là người làm việc phải làm van ngươi cứu ta ra về khổ à đi đừng được tiện nghi còn ra vẻ có bao nhiêu người nằm ngộng cũng muốn xuyên long bảo ngươi còn chưa biết thế nào là đủ người nào thích làm ai làm dù sao ta không muốn làm ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa lúc này ngoài điện đ ố n g nhiên chuyển đến giả quý phi lạnh lùng âm thanh khương trần lập tức dọa đến từ dưới đất bỏ dậy cô cô giả k h u n h hàn khẽ gọi một tiếng tiểu hàn trở về giả quý phi thay đổi một bộ khuôn mặt tư cười n g ư ơ i thật tốt nói một chút biểu đệ n g ư ơ i hắn không có chút nào thành dụng cụ ân ra khuynh ê à n gật gật đầu sau đó hướng về phía khương trần nói biểu đệ n g ư ơ i nghĩ giành lấy tự do biểu ca có cái biện pháp biện pháp gì mau nói khương trần ánh mắt sáng lên tranh thủ thời gian sinh cái thái tử mười mấy năm sau hắn liền có thể tiếp ban đến lúc đó n g ư ơ i mới ba mươi mấy tuổi thời gian quý b á u không phải muốn làm sao sóng liền làm sao sóng a đúng a ta làm sao không nghĩ tới mẫu hậu ta muôn tuyệt p i càng nhiều càng tốt khương trần cực kỳ hưng vấn ra quý phi trợn nhìn chất tử một cái Cái cái chủ ngốc. này đến ngu đều ra đến cái gì chủ ý bước ấ t tán thực quá, chuyện khai chi tán diệp chuyện này, sắc thực có này, lẽ đ a danh sách quan trọng. Thuật, gần đoạn thời gian, vào nàng đoạn trọng. gần cũng một mực tại giúp nhi sách thật, thời mực một tại tử tìm giúp Kỳ kiếm. b ư đầu tiên trước tiên cần phải xác lập hoàng hậu nhân tuyển cái này cần thận trọng dù sao cũng là tương lái hậu cung c h i chủ hoàng hậu một khi giải quyết phía d ư ớ i phi tần liền tốt bỏ thêm vào h ắ c h ắ c biểu đệ tiếp xuống người đem cảm nhận được lợn giống vui vẻ dạ khuynh hàn góp đến khương trần trước mặt thấp giọng nói nói khương trần khỏe miệng giật một cái bất quá vì để sớm ngày thu hoạch được tự do hắn chỉ có thể liều mạng đúng liệu ca Còn có một việc, có không một thể hay không đem người nhà phụ tân hoài nhân cho điều e m n g ư nhà Tân Nhân phụ Hoài cho i đ này hán Khương trần không Trần biết l sao hình dung. Nhưng dạ nói h Hàn liền hiểu ngay. đối rõ tân hoài nhân làm rất tốt hắn thật thành một chiếc gương không có phụ lòng kỳ vọng của mình vì sao muốn đem tân đại nhân điệu đi bản cung cảm thấy hắn làm đến rất tốt dạ quý phi lại chen miệng b à o một cái liền chắn mất khương trần tưởng niệm dạ khuynh hàn hai tay mở ra bày tỏ ca cũng lực bất tòng tâm k ư ơ n g trần mặt như mất đắng rời đi hoàng cung dạ k h u n h hàn quay đầu âm thầm vào d ư ơ n phụ hắn không có ánh sáng chính lớn thăm hỏi như thế rất dễ dàng bị dương hồng ngọc cho c ô lấy cùng hắn lại không có cái gì tốt nói chuyện chủ yếu là thèm hắn quên ữ dạ khuynh hàn giống làm trộm đồng dạng lật vào dương thúy thư gian phòng người nào dương thúy thư giác tỉnh pháp lực về sau các phương diện cảm giác đều có không nhỏ tăng lên giờ phút này nghe đến động tĩnh lập tức quát hỏi một tiếng là ta dạ khuynh hàn cười tủng tìm lộ ra thân hình dương thúy thư nhìn thấy hắn đầu tiên là bưng lỏng sau đó lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nàng ngay tại án bên cạnh viết đồ vật đoan chừng tại hoàn thiện bạch xà chuyện nửa bộ sau dạc sau đó đem cái cảm chống đỡ tại b ả vai nàng ngửi ngửi khí tức trên người nàng dương túy thư rụt cổ một cái có chút điểm ngượng ngủ nhưng g n cũng không có c h ô n g tránh kinh lịch lần trước nửa quả thân s o n g tu về sau hai người quan hệ c ự c tốc rút ngắn viết thế nào ra khuynh hàn nhẹ giọng hỏi trước đây viết sách là vì phát hành mà bây giờ thì là một loại tu luyện bởi vì bạch xà chuyện bản thảo đã biến thành một kiện pháp bảo rất mệt mỏi mà còn tiến triển chậm chạp dương túy thư chán là nói không muốn nóng nổi lại đem chính mình mê đi ngược lại sẽ không tốt ân sau đó hai người lại vớt vẽ an ủi một hồi gia khuynh hàn trước khi đi cho nàng lưu lại một chút dưỡng hồn cùng luyện thể dược liệu căn dặn nàng kiên trì sử dụng trở lại tùng trúc quyển thời gian nháy mắt thay đổi đến giản dị tự nhiên lại b ộ t t ẻ chính là cùng tân ngữ nhu không ngừng phong lâm vãn mặc dù chính mình thu hoạch có hạn nhưng tiểu nhu nhu tăng lên vẫn là rất rõ ràng mười cái tám cái gia đình đã không phải là nàng đối thủ hai ngày sau lão vương ra hồi phủ gia khuynh hàn đem sắp rời đi mảnh này phạm giới sự tình nói với hắn một cái lão gia tử mặc dù có chút không muốn thêm lo lắng nhưng vẫn là bày tỏ hỗ trợ tô tử có lẽ có rộng lớn hơn sân khấu những người khác gia k u y n h à n liền không có ti lại tại nhà ở mấy ngày dạ khuynh hàn xuất phát chuẩn bị tiến về hạc minh sơn chạy một chuyến hắn đáp ứng qua tích linh phạm cùng tân chỉ sau này nếu có thể tiến về đông hải vực lời nói sẽ đem các nàng cũng mang đi nhưng không phải hiện tại hắn đ ố i cái thông đạo này cùng với tình huống bên kia còn mảy may đều không hiểu rõ mang lên hai người tồn tại rất nhiều nguy hiểm chỉ có thể lần sau trở lại rồi nói lần này đi qua chỉ là muốn cùng các nàng trao đổi tin tức mà thôi hạc minh sơn t í c h linh phạm tiểu viện ba người quanh bàn mà ngồi trên bàn bày đầy tích linh phạm làm thức nhắm người muốn đi đông hải vực tân chỉ có chút kinh ngạc ân gia khuynh hàn gật gật đầu ngươi nói thông đạo đáng tin cậy sao nàng tự hồ có chút lo lắng tích linh phạm trên mặt cũng là không sai biệt lắm biểu lộ yên tâm không chết được cái kia mang ta cùng đi tần chỉ hưng ơ phần nói gia khuynh hàn nhìn nàng một cái ngươi vẫn là trung thực ở tại sư môn a chờ ta lần sau trở về tiếp ngươi cùng phạm di tần chỉ một q u y n miệng có hơi thất vọng ngươi đi qua phía sau tận lực không nên t r e o chọc bạch ngọc lâu cùng ám đỉnh mọi thứ nghĩ lại cho kỹ cho dù nhất thời nhịn một chút cũng không có cái gọi là tích linh phạm một bộ trưởng bối giọng điệu gia k u y n h à n há hớ mồm không dám nói cho nàng đại chiến cơ vô thường sự t ì n h sợ nàng lo lắng hãn tử trước đến nay không thích chủ động t r e o chọc thị phi nhưng nếu người khác ư ớ c hiếp tới cửa cái tiêu cũng không cần thiết ủy khúc cầu toàn bởi vì ủy khúc cầu toàn cũng không có cái gì chứng dụng tạm biệt sư đồ hai người phía sau dạ khuynh ê à n lại đi gặp thanh hư tử một mặt nói với hắn tiến về đông hải vực sự t ì n h đồng thời xin nhờ hắn chính mình không có ở đây thời điểm hỗ trợ trông nom một cái bình nam vớt phụ thanh hư tử cho tới bây giờ còn đang vì bạch ngọc lâu không thể thu nạp dạ khuynh à n mà cảm thấy tiếc mới bây giờ hắn liền muốn tiến về phương kia thế giới thanh hư tử tin tưởng dù cho tại nơi đó hắn cũng có thể tỏa ra tia sáng chói mắt không biết đến lúc đó ninh sư đệ sẽ là như thế nào biểu lộ rời đi hạc minh sơn gia khuynh hàn chạy thẳng tới phi nhang thành thầm ngọc chắc đám người một mực chờ tại chỗ này không có đi gia khuynh hàn tới đúng lúc tư không cẩm vừa vặn đem lệnh bài cho làm ra đến cầm tới lệnh bài phía sau mọi người n ộ n nhịp cáo tử đại đương ra mượn một bước nói chuyện gia khuynh hàn đem thầm ngọc chắc mời đến một bên đem muốn đem tri lan hội phát triển thành triều đình một cái tư ý nghĩ nói với hắn hỏi hắn là ý kiến gì thầm ngọc chắc rơi vào trầm mặc hiện tại đại ly vương triều là tình hình gì? hắn vô cùng rõ ràng c h i lan hội tồn tại sắp thực tương đối xấu hổ nếu như không có mở thông đạo một chuyện thầm ngọc chắc sẽ không đồng ý đề nghị này nhưng bây giờ tình huống không đồng d ạ n g hắn không lâu sau đó khẳng định đem tiến về đông hải vực như vậy liền lại không cần c h i lan hội cung cấp nuôi dưỡng mặt khác điểm trọng yếu nhất hắn muốn bán giả khuynh hàn một tân t ỉ n h người này tương lai bất khả hà lượng kết một thiện duyên có lẽ có phong phú báo đáp vì vậy thầm ngọc chắc nói tri lan hội tôn chỉ là trừ gian di tắc phù nguy tế bẩn như phụ thuộc h o à n thất có thể càng tốt đạt tới điểm này cái kia cỡ sao mà không làm đâu tốt. Giả sau đó hắn lại hỏi cái kia đại đương gia chuẩn bị lúc nào đi bên kia thầm ngọc chắc suy nghĩ một chút trước trở về nhìn kỹ rồi nói a ngươi là nên trở về nhìn xem cô vợ trẻ của ngươi đều nín hỏng Dạ khuynh hàn nội tâm nổ nước bọt ách đại đương gia như chuẩn bị dẫn người cùng đi lời nói hy vọng đem lục đương gia lữ băng cũng mang lên Dạ khuynh hàn thuận miệng nói thầm ngọc chắc giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn ha ha kiểu đương gia còn rất để ý chúng ta tiểu lục nha g i k h u n h hàn nghiêm trang nói dù sao bằng hữu một chàng thật chỉ là bằng hữu đương nhiên g i k h u n h hàn mặt không đội sắc nhưng tương lai có thể hay không phát triển thành pháo hưu vậy liền khó mà nói da khuynh ê à n chỉ lấy một khối lệnh bài một những khối xin nhờ tư không cẩm phái người đưa đến bình nam vương phủ chuẩn bị bất cứ tình huống nào hắn chuẩn bị lại chỉnh đốn hai ngày hiểu rõ một phen hôi vụ quyền cùng đông hải v ư ợ t tin tức phía sau liền xuất phát tại cái này phương phạm giới hắn đã gần như đạt tới đỉnh phong chính là hệ thống nghị quét điểm thanh vọng trị đều không có lây trước như vậy dễ dàng tu vi hiển nhiên không có khả năng lại có tiến bộ lớn chỉ có thể chuyển đổi sân khấu hai ngày phía sau da k u y n hàn chuẩn bị xuất phát lúc tư không cẩm mang theo thủy ngưng thường tìm tới hắn cái gì ngươi muốn cùng ta cùng đi hắn kinh dị nhìn qua thủy ngưng t h ư ờ n g sau đó lại nhìn về phía tư không cẩm còn không quản một chút đồ đ ệ ngươi đây cũng không phải là trò đùa nhưng tư không cẩm lại gật gật đầu bày tỏ đây cũng là chính mình ý tứ ách các ngươi sư đồ làm cái gì chương một trăm bảy mươi tám tiểu di tử không thích hợp chương một trăm bảy mươi tám tiểu di tử không thích hợp ngưng thường đi tới chúng ta nơi này đã năm năm thời gian nàng không kịp chờ đợi muốn trở về nhìn xem t ư không cẩm bất đắc dĩ nói nghe hắn kiểu nói này gia khuynh à n mới nhớ tới thủy ngưng thượng cũng không phải là bên này người mà là tử loan nhất tộc thành nữ nàng là thế nào đi tới nơi này lại vì sao một mực không có trở về dạ khuynh hàn hỏi thư không cầm thở dài t r â m giọng nói nàng là theo một danh gia tộc trưởng thế hệ tới nhưng người kia đã biến mất sống chết không rõ vốn cho rằng gia tộc sẽ lại phái người tới đón à n g nhưng đã nhiều năm như vậy không hề có động t í n h gì ta đoán chừng t ử loan nhất tộc có thể xuất hiện biến cố gì dạ khuynh hàn có chút đau đầu đây không phải là gây phiền thoái cho ta n h a nhưng tất nhiên đối phương đã mở miệng hắn cũng không tốt tự tuyển thì phu yên tâm ta sẽ không liên lụy ngươi thùy ngưng thường gặp dạ khuynh à n mặt lộ vẻ khó khăn liền yếu ớt chấn an nói gia khuynh hàn chỉ có thể đáp lại mỉm cười sau đó nói ngươi đã từng chạy qua thông đạo nói cho ta một chút tình huống bên trong a t h ủ y ngưng thường mặt lộ xấu hổ ách thời gian quá lâu quên đi huống hồ lúc ấy ta trốn tại pháp bảo bên trong không có cảm giác nào gia khuynh hàn im lặng hỏi không hai người cùng một chỗ xuất phát rất nhanh đi tới hôi vụ quyển phía trước gia khuynh hàn đem thiết cốt linh chu điều ra đến nên bỏ bớt nên hoa hoa lúc này cũng không thể đau lòng thành vọng c ị trốn tại linh chu bên trong tính an toàn ít nhất tăng lên mấy cái đẳng cấp hắn mở ra một tấm bản đồ là tư không cầm căn cứ thu thập đến tin tức vẽ m à t h à n h vô cùng giản lược đại khái chỉ chỉ ra một cái phương hướng mà thôi cái gì khác đều không có đi thôi dạ khuynh hàn bắt lấy thủy ngưng thường b ả vai thân hình lõe lên rơi vào lình chu bên trên sau đó khởi động tiến bảo sương ngủ sám về sau dạ khuynh hàn cảm giác ánh mắt trở nên kém rất nhiều cho dù lấy h ắ n hóa long cảnh thực lực cũng không nhìn thấy quá xa mà còn không khí tựa hồ thay đổi đến càng thêm ẩm ớt cùng sền s ệ n hô hấp cảm thấy không khoái hai người một bên thâm nhập một bên dò xét cảnh vật xung quanh trên mặt biển nổi lơ lửng một khối lại một khối bóng đen dạ khuynh hàn mới đầu tưởng rằng hải yêu còn hơi khẩn trương một phen về sau mới phát hiện nguyên lai、like、là đá ngầm những này đá ngầm có lớn có nhỏ lớn giống gò núi lửng dạng mà nhỏ chỉ có mấy mở từ xa nhìn lại rậm rạp chằm chịt giống như là một mảnh mộ địa phối hợp xám xịt hoàn cảnh còn rất k h i ế p người linh chu không nhanh không c h ậ m bay về phía trước rất nhanh một canh giờ liền đi qua t h ủ y ngưng thường đống nhiên chỉ vào phía bên phải nói tỷ phu ngươi không cảm thấy khối kia rụa hình đá ngầm rất quen thuộc sao dạ k h u y n hàn dương mắt nhìn lại quả thật có chút nhìn quen mắt ý của ngươi là chúng ta hình như chạy qua nơi này thủy ngưng thường lông mày cao lại có đúng không dạ khuynh hàn không quá xác định hắn không có quá nhiều lưu ý xung quanh hoàn cảnh nhưng thủy ngưng thường là nữ hài tử tâm tư tương đối tinh tế cho nên phát giác dị thường nếu như nàng không nhìn lầm đây là gặp phải quỷ đạt tường thoạt nhìn bay một canh giờ trên thực tế chỉ là tại nguyên chỗ đảo q u a n h dạ khuynh hàn dừng lại linh chu tại không có biết rõ ràng tình hình phía trước bay loạn không có ý nghĩa có thể là hắn quan sát nửa ngày cũng không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào xung quanh cũng không có động tĩnh gì ai tiếp tục đi thôi hắn bất đắc dĩ lắc đầu cũng không thể một mực dừng lại bất động bất quá trước khi đi dạ khuynh hàn tiện tay tại mấy khối đá ngầm bên trên làm tiêu ký đồng thời mỗi đi lên phía trước một đoạn hắn đều sẽ khắc xuống một chút ký hiệu lấy làm nhận ra vội vàng lại một canh giờ trôi qua hai người lại lần nữa nhìn thấy khối kia r u ộ n hình đá ngầm mà còn phía trên còn khắc lấy một đạo vô cùng bắt mắt tiêu ký lần này không có khả năng nhận sai bọn họ quả nhiên tại nguyên chỗ đ ả o quanh Dạ khuynh hàn t h ì đau không thôi ta đang thương thanh vọng chị a bạch bạch tiêu đốt hai canh giờ đây là chuyện gì xảy ra thì phu thùy ngưng thường âm thanh có chút run dậy không khỏi hướng hắn bên này n í c h lại gần hẳn là gặp phải quỷ đà tường d ạ khuynh hàn yếu ớt nói hắn không biết dạng này hình dung đúng hay không nhưng tìm không được càng tốt từ quỷ quỷ đà tường đó là vật gì nữ hải t ử trời sinh đối quỷ loại này đổ vật tương đối mất cảm thủy ngưng thường gương mặt trắng bệnh d ạ khuynh hàn không có quá nhiều giải thích chỉ là nói ra cái tiết đều không trọng yếu m ẫ u c h ú t là làm như thế nào đi ra hắn nhớ tới lao bối người đã từng nói như gặp phải quỷ đà tường vung ngâm đồng tử đi tiểu hoặc hút điếu thuốc nghỉ ngơi một chút có lẽ đều có thể phá cục nhưng mà hắn đã không phải là đồng tử không biết đồng nữ đi tiểu được hay không hắn nhìn thoáng qua thủy ngưng thường thủy ngưng thường cảm thấy tỷ phu ánh mắt là lạ, lạ đến mức hút điếu thuốc ngượng ngùng không có khói thế nhưng có hỏa lạch cạch da khuynh hàn dùng nguyên lực điều động xung quanh hỏa nguyên tố ngưng ra một cái tiểu hỏa cầu khống chế run run dậy dậy trôi hướng bùn h ư ơ n g đi vòng một vòng tựa hồ cũng không có cái tác dụng gì lúc này hắn cảm giác được thanh vật phẩm bên trong kim hoàng trùng hơi đ ộ n g một chút hướng hắn phát ra muốn đi ra cảm xúc da khuynh hàn không do dự lúc này liền đem kim hoàng trùng cho thả đi ra kim hoàng trùng tại xám xị hoàn cảnh bên trong thân thể phát ra từng vòng từng vòng vờ sáng giống như đom đóm đồng dạng nó phe phẩy cánh nhỏ lộ ra đặc biệt vui vẻ sau đó bay thẳng hướng chỗ gần một khối đá ngầm mà khi nó sắp tiếp cận lúc đá ngầm trong bóng tối lập tức bay ra một đạo bóng xám tựa như trong ấm trà chả tràn ra sương mù bóng xám nhìn thoáng qua kim hoàng trùng tựa hồ có chút sợ hãi quay đầu liền hướng nơi xa bỏ chạy nhưng kim hoàng trùng tốc độ càng nhanh một cái xông vào bóng xám trong cơ thể bóng xám lập tức như bị đâm rách khí cầu đồng dạng chậm dai x ẹ đi xuống cuối cùng biến mất không thấy gì nữa kim hoàng trùng thay đổi đến càng vui mừng hơn nó lại bay về phía khối tiếp theo không ngừng trình diễn ngắn ngủi một khắp đồng hồ xung quanh nhận nút tất cả bóng s á m liền tất cả đều bị kim hoàng trùng cho ă n rơi nó bay trở về dạ khuynh ê à n trước mặt ra hiệu tiếp tục đi lên phía trước tìm kiếm mục tiêu mới dạ khuynh ê à n quan sát tỉ mỉ một cái tiểu g i a hòa này phát hiện nó tựa hồ so vừa rồi trưởng thành một điểm nhớ tới giải tỏa nhân vương lễ bao thời điểm liên quan tới kim hoàng trùng giới thiệu nói nó trưởng thành chu kỳ rất t r ư m trừ phi nhiều n u ô i n ấ n g h ồ n lực có thể ra tốc quá trình này chẳng lẽ nó vừa vắn ướt chính là một loại hôn thể mà chính mình gặp phải quỷ đả tường có thể chính là những cái kia bóng xám dở cho quỷ theo tiếp tục đi lên phía trước. phía nhiên không đi lên ra Quả dạ khuynh hàn, khu hàn, hàn trong lòng thầm hô may mắn nếu như không có tiểu gia hỏa này bọn họ khẳng định không cách nào dễ dàng như thế xông ra khu vực kia rời đi đá ngầm bầy về sau sắc trời hơi sáng ngời lên một chút rói mắt nhìn lại b i ể n trời chỗ va chạm thậm chí có thể nhìn thấy một chút hồng hà xung quanh sương mù cũng nhiễm lên một tầng nhàn nhạt, nhạt hồng nhạt da khuynh hàn thậm chí sinh ra một loại nơi đ â y phong cảnh không sai cảm giác thật đẹp à. bên cạnh thủy ngưng thường thì càng thêm cảm tính ánh mắt lộ ra một t i a mê luyến lúc này nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng ca từ âm thanh bên trên vậy mà phân biệt không ra là nam hay là nữ rất gần trung tính bất quá nghe tới lại vô cùng hưởng thụ để người xương sốt buồn nôn thủy ngưng thường chậm rãi nhắm mắt lại ngồi dựa vào thuyền mặn thuyền thùy trùng trùng, ngưng thường lập tức bị lắc lư tỉnh nàng đứng dậy hai gõ má hửng hồng giống như cảnh sát xung quanh nóng quá a thùy ngưng thường đốt ve cai chán lại giật giật y phục nóng sao ra k h i y n h hàn một mặt quái dị hắn cảm thụ một cái lập tức nhiệt độ chẳng những chưa nói tới nóng thậm chí còn có một tia lạnh lùng thị phu n g ư ơ i bên này thật mát mẻ a t h ủ y ngưng thường nói thầm một tiếng hướng dạ khuynh hàn ngang nhiên xông qua đi thẳng đến bên cạnh hắn theo sát hắn ngồi xuống ân dạ khuynh hàn cảm nhận được thủy ngưng thường quả thật có chút nóng tựa như lúc trước xông vào phòng của hắn h ỏ a ánh nguyệt đồng dạng ngươi sẽ không cũng có loại kia vấn đề a có lẽ không đến mức thủy ngưng thường cũng không phải là thiên h ỏ a thánh giáo đệ tử không có tu luyện loại công pháp kia càng không phải là trời sinh h ỏ a thể cho nên nàng cùng hòa ánh nguyệt không giống nhưng nàng giờ phút này rất không thích hợp nhưng là không thể nghi ngờ dạ khuynh hà nội tâm k h ẽ động chẳng lẽ cùng vừa rồi trận kia tiếng ca có quan hệ chương một trăm bảy mươi chín rất g ó c không rảnh chương một trăm bảy mươi chín rất g ó c không rảnh dạ khuynh hàn điều khiển linh chu ra tốc hướng phía trước v ọ tới t nhưng cái kia tiếng ca lại như bóng v ớ y hình từ đầu đến cuối quanh quẩn ở bên hai thị phu trên người ngươi l ạ n h lạnh thật là thoải mái thủy ngưng thường tựa vào dạ khuynh hàn bà vai không ngừng n u ố t ve cánh tay của hắn phảng phất chỉ có dạng này mới có thể tiêu mất trong cơ thể cỗ kia oi bức trên người ta thật lạnh sao dạ k u y n h à n trong lòng có chút bái dị hắn không g i rõ là khác phái hốt nhau còn là tu luyện băng ngọc quyết nguyên nhân nếu như là cái trước xin lỗi không có cách nào thỏa mãn ngươi nếu như là cái sau cũng có thể thử một chút da khuynh hàn vận chuyển băng ngọc quyết lúc này tại thủy n g ư n g thường bên ngoài thân t r ả i tầng tiếp theo sưng ơ l ạ n h nhưng nàng thân sắc không có biến hóa chút nào thậm chí trên mặt tường đỏ cũng không có thối lui một kia không có tác dụng vậy liền lại tăng lớn thêm chút sức độ thử xem da khuynh hàn mạnh mẽ đ ể công trực tiếp đem thủy n g ư n g thường cho đông lạnh thành cái băng nhân có thể là một giây sau phanh nàng trực tiếp phá băng mà ra vẫn như c ũ không bị ảnh hưởng ra khuynh hàn có chút nhức đầu t h ủ y ngưng thường vẫn cứ tại cọ A cọ lại như vậy cọ đi xuống sẽ ra lại sự tạch tạch tạch ra khuynh hàn đem chính mình đông lạnh thành băng nhân tất nhiên không khống chế được đối phương vậy liền khống chế chính mình A cùng lúc đó hắn liền cùng tiêu đốt thanh vọng t r ị linh trụ giống như là một tia chớp bay về phía trước đi t h ủ y ngưng thường ôm một khối băng không ngừng thì thầm thì phu thì phu tới gần nàng cái kia nửa người t h â n băng đều bỏng một điểm ra khuynh hàn bất động như trông lẩm nhẩm thanh tâm chú cuối cùng bay một khắp đồng hồ phía sau cái kia quỷ dị tiếng ca biến mất thùy ngưng thường kịch liệt thở dốc tựa hồ tiêu hao rất lớn bộ dáng nhưng nàng rốt cục là dừng lại cảm xúc từ từ ổn định dạ khuynh hàn gặp cái này thở một hơi dài nhẹ nhõm a t h ủ y ngưng thường đống nhiên hét lên một tiếng c ũ n g pít né qua một bên khoái dị mà nhìn xem dạ khuynh hàn thị phu ngươi làm sao biến thành dạng này dạ khuynh hàn chấn vỡ đầy người khối băng im lặng nhìn nàng một cái thầm nghĩ ngươi lại không có hôn mê giả vờ cái gì mất trí nhớ diễn kỹ kém không hợp t h o i thưởng bất quá hắn không có vật trần nữ hải tử ra mặt mỏng ngượng ngùng đối mặt cũng tình có thể hiểu thùy ngưng thường chột dạ đem đầu mặt về phía một bên sắc mặt so vừa rồi phát tình cảm lúc còn đỏ hai người rơi vào trầm mặc bầu không khí có chút xấu hổ chỉ có linh chu phá không âm thanh không ngừng chuyển đến lại đi nửa ngày dạ khuynh hàn phát hiện xung quanh bắt đầu xuất hiện một chút h ả i yêu bằng dáng nhưng phần lớn thực lực không c ư ờ n g tông sư cảnh chỉ có hai ba con hóa long cảnh càng là một cái không có những n à y hải yêu nhìn thấy linh chu vốn là muốn tới gần nhưng cảm nhận được dạ khuynh hàn khí t ứ c lại lập tức quay đầu chạy trốn hải yêu so với nhân loại càng mất cảm bọn họ săn thức ăn kẻ yếu e ngại còn giả tiếp tục phi cuối cùng bắt đầu gặp phải hóa long cảnh đại yêu những n à y yêu hoành hành, hành b á đạo không hề quá kiên g kỵ cùng cảnh giới tồn tại bọn họ nhìn thấy linh chu phía sau mắt lộ hưng phấn gào thét mà đến nhưng mới vừa bay đến linh chu phạm vi trăm trượng bên trong thân hình liền im bặt mà dừng yêu vương bằng hữu bọn họ miệng nói tiếng người trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ từ linh chu bên trên bọn họ cảm nhận được yêu vương khí tức cho nên do dự không tiến có thể được đến yêu vương tán thành tuyệt đối lai lịch không nhỏ hoặc thực lực không tầm thường không phải bọn họ có thể chọn đuổi g i k h u n h hẳn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị nhưng những n à y đại yêu tại xoay quanh sau một lúc lại cũng bay đầu mà đi sau đó cùng loại trang diện không ngừng trình diễn Dạ khuynh hàn lấy ra tấm lệnh bài kia nghĩ đến hẳn là nó làm ra tác dụng dứt khoát trực tiếp đưa n ó treo ở linh chu bên trên đón gió chậm trợn nếu như không có khối này lệnh bài lời nói hắn có thể đã đại chiến vô số trận mặc dù hắn thực lực hùng hậu nhưng cũng chịu không được xa luân chiến sớm muộn cho mệt mỏi nằm xuống có thể thấy được nếu không được đến cựu đại yêu vương tán thành nghị xuyên qua hôi vụ quyển không chết cũng phải lột ra bỏ ỏ lúc này nơi xa truyền đến một tiếng cùng loại con bò giả tiếng gào thét tiếp lấy một tên hóa long cảnh n ư u đầu nhân bay đến hiện trường nó đầu tiên là nhìn thoáng qua treo ở linh chu bên trên lệnh bài sau đó lại quan sát một phen dạ khuynh hàn dám hỏi các hạ có thể là dạ công tử dạ khuynh hàn xứng sở tại chỗ này cũng có người nhận biết mình hắn gật gật đầu bày tỏ là tên tiêu nhu đầu nhân trên mặt vui mừng nhiệt tình nói dạ công tử nếu là không có gấp gáp như vậy đi đường lời nói không bằng đến tộc ta làm khách một phen t dạ khuynh hàn khỏe miệng giật một cái đường hẻm hoang ê n sau đó hắn đột nhiên nhớ tới người tộc công chúa không phải là sắc mặt hắn nháy mắt thảm đạm rất gấp không rảnh Dạ khuynh hàn một bên cự tuyệt một bên thôi động linh chu hốt hoảng thoát đi uy dạ công tử với tộc ta công chúa có thể là rất thành tâm lưu đầu nhân ở phía sau đuổi theo hô nhưng bởi vì linh chu tốc độ quá nhanh thanh âm của nó cùng thân ảnh đều dần dần biến mất Dạ khuynh hàn tay vỗ ngực lòng còn sợ hãi thị phu ngươi thật giống như rất sợ hãi bộ dạng t h ủ y ngưng thường kỳ quái nói nhất tộc công chúa đích thân m ờ i như thế nệ t ỉ n h ngươi lại t à n nhẫn cự tuyệt có phải là khinh thường hải yêu a thùy ngưng thường hơi nhữ mày nghiêm trình mà nói tử loan nhất tộc cũng có một tia hải yêu huyết mạch cho nên nội tâm của nàng hơi có bất mãn ai ngưng thường không phải như ngươi nghĩ dạ khuynh hàn hồi tưởng lại như đầu nhân yêu vương cái kia lời nói vẫn như cũ trong lòng rún sợ làm sao có thể đi bọn họ trong tộc đâu hối vụ q u y ề n bên trong k i a sáng u ám không phân rõ ngày đêm dạ khuynh hàn cũng không rõ ràng hiện tại là giờ nào chỉ biết là không sai biệt lắm bay một ngày một đêm còn bao lâu nữa mới có thể đi ra ẩm ẩm bọn họ hiện tại đi xuyên khu vực lôi điện đan sen mưa phùn bay kia dạ khuynh hàn rất sợ một tia chất xuống đem hắn thiết cốt linh chu cho chém thành vỡ nát mặc dù nó là một kiện pháp bảo có rất mạnh lực phòng ngự nhưng tại lôi đ ỉ n h phía dưới cũng chưa chắc có nhiều bền i chắc còn tốt giả khuynh hàn thi triển qua hai lần lôi chi thẩm phán đối lôi điện khí thức có nhất định cảm giác dựa vào dự phán hắn điều khiển linh chu tránh thoát mấy lần nguy cơ đại khái thời gian một nén hương linh chu xuyên qua phiến khu vực này dựa theo bản đồ chỉ thị qua phiến khu vực này về sau có lẽ cũng nhanh đến đông hải vực quả nhiên lại bay một cách giờ linh chu a n h một cái phá x ư ơ n g mù mà ra hai người lập tức cảm giác hai mắt tỏa sáng sắc trời ngày sáng tâm thần thanh thản a giả k h u n h hàn phát giác được đại tự tại quyết vậy mà tự động vận hành một tia nguyên lực tại thể nội sinh ra chứa đựng hắn tu vi cũng tại một chút xíu nâng cao chương một trăm tám mươi hệ thống thăng cấp chương một trăm tám mươi hệ thống thăng cấp da khuynh hàn kém chút thoải mái kêu thành tiếng loại này tắm rửa tại nồng đậm thiên địa nguyên khí bên trong tư vị hắn trước đây chưa hề thể nghiệm qua đại tự tại quyết từ khi thu hoạch được phía sau một mực lưu lại tại cảnh giới tiểu thành hắn thử qua rất nhiều lần thông qua tự mình tu luyện đến đem cảnh giới nâng lên nhưng bất kể thế nào cố gắng đều không có chút nào thu hoạch bởi vậy hắn đã sớm hoài nghi là thiên địa hoàn cảnh vấn đề bây giờ đây có phải hay không là mang ý nghĩa không quản hắn ăn cơm đi ngủ vẫn là làm cái gì kỳ thật vẫn luôn tại tu luyện cái này treo mở thoải mái lại thêm hệ thống giao phó cho công lực tăng lên dạ khuynh hàn cảm thấy về sau tiến cảnh có thể càng nhanh hiện tại hắn vô hạn ướp mơ lúc hệ thống nhắc nhở âm từ trong cơ thể vang lên、Đinh. ân thăng cấp thẳng đến lúc này dạ khuynh hàn vừa rồi ý thức được phát sinh cái gì cậu hệ thống sẽ còn thăng cấp sẽ không lại muốn lừa ta a đây là hắn phản ứng đầu tiên vừa tới đến một cái địa phương hoàn toàn xa lạ cậu hệ thống như động kinh làm một ít chuyện lời nói hắn thật chịu không được tạm dừng thăng cấp d ạ khuynh ê à n suy nghĩ một chút thử phát ra chỉ lệ nhưng cầu hệ thống không có bất kỳ cái gì đáp lại tiểu vương bắt tiếp tục lôi kéo m ũ i tên chạy về phía trước thậm chí thoạt nhìn chạy nhanh hơn hận không thể lập tức liền nhảy lên đến điểm cuối cùng mẹ nó d ạ khuynh ê à n cái này ký chủ lại lần nữa mất đi quyền khống chế hắn sa suốt tinh thần lắc đầu cam chịu số phận đi chỉ hy vọng cầu hệ thống có thể hơi có chút lương tâm đừng quá hố da k u y n h à n mang tâm tình thấp thỏm không ngừng chú ý thăng cấp thanh tiến độ cuối cùng đinh linh, linh một tiếng phía sau hệ thống thăng cấp xong xuôi tiến vào một lần nữa khởi động ba giây phía sau hệ thống nhắc nhở âm vang lên siêu cấp vô địch túng hoành b ắ t hoang nhân quỷ phật thần thoái tị duy ngã độc tôn lược đ o ạ t khí vận hệ thống chín không tiêu chuẩn bản chính thức thượng tuyến ách vẫn là như thế trung nhị danh tự ra khuynh hàn bất lực nổ nước bọt cướp đ o ạ t khí vận hắn xem nhẹ phía trước cái kia một đống lớn tính tử chuẩn sắc rút ra phía sau mấy cái chữ mấu chốt cái này là thăng cấp sao quả thực là một lần nữa đổi một bộ nội hạch bất quá lúc này hắn cũng coi như yên lỏng không quản hệ thống biến thành giặc gì chỉ cần đừng cưỡng ép khống chế thân thể của hắn đi làm một chút thao đạn sự tình vậy liền còn có thể làm bằng dạ khuynh hàn không rõ ràng người khác hệ thống thế nào có thể hay không đột nhiên làm cái thăng cấp loại hình nhưng loại này sự tính phát sinh ở tiểu bắt trên thân thật không có chút nào kỳ quái bởi vì nó vốn là rất cho a không đối hiện tại không thể gọi nó tiểu bắt phải gọi tiểu cứu từ quét uy tín biến thành cướp đoạt khí vận dạ khuynh hàn rơi vào t r ầ m tư tại p h à m tục thế giới xác thực tương đối dễ dàng tích lũy uy tín mà đến tu sĩ giới lại nghĩ chơi cái k i a một bộ liền không dễ như vậy người tu luyện coi trọng chính là thiên phú và khí vận nếu như chỉ có thiên phú không có khí vận lời nói đi không được bao xa Mã như nhưng trời i s h khí cả hai gồm i nhiều mặt không có gì bất ngờ xảy ra tương lai đều có thể trở thành một phương cự phách da k h i y n h hàn nghĩ đến tự thân lộ tính của hắn đã bị hệ thống tăng lên tới đại đạo cấp thiên phú tự nhiên là không thể chê nếu như lại có thể đem khí vận đẩy tới đỉnh cấp lời nói cái kia tương lai bất khả hàm lượng cái này tiểu cựu ta thích hh có thể là muốn làm sao cất đâu hắn không khỏi nghĩ đến kiếp trước một chút văn học mạng nhân vật chính xuyên qua trở thành nhân vật phản diện lợi dụng quen thuộc kịch bản ưu thế đi chèn ép những cái kia nhân vật chính cướp đoạt bọn họ cơ duyên như vậy khí v ậ n bất chi bất giác liền tái giá đến nhân vật chính trên thân chẳng lẽ ta tiểu cựu cũng là như vậy sao có lẽ là cảm ứ n g được g i k h u n hàn nghi vấn hệ thống nhắc nhở âm lúc này vang lên ký chủ khí vẫn tích lũy chia làm hai loại phương thức một loại là cướp một loại lán đôi e m n g ư khác đồ đệ cùng đạo nữ khẳng định đều thuộc về quan hệ chặt chẽ một loại đương nhiên còn có mặt khác liên hệ ví dụ như phụ mẫu con cái trở, gà cha cùng gà bé con cũng có thể mang trở, gà gà thể bé đúng ế biết, n Không bạn thân có tính hay không? Còn cùng này đồng dạng cần hắn báo đáp. Ách, Cái kéo đào đi đ phu hay thị chặt chẽ hai chữ, chậm tiểu di dãi tử. có có, móc. xa. xuyên thành nhân vật phản diện những cái kia nhân vật chính bởi vì biết rõ kịch bản cho nên biết người nào là khí vận c h i tử cùng số mệnh c h i nữ mà chính mình cũng không phải là xuyên thư làm sao phân rõ những người này đâu người mua cướp hoặc là nuôi cũng phải tìm đúng người mới được ca đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được vọng khí thuật công pháp một bộ vọng k h í thuật đem công lực tập trung vào hai mắt có thể nhìn xuyên thiên địa vạn vật khí vận tinh cấp nhắc nhở một khí vận tinh cấp chia làm không đến chín sao cũng không phải là cố định không thay đổi sẽ theo cá thể cùng hoàn cảnh biến hóa mà tăng tăng rơi xuống rơi xuống chỉ cung cấp tham khảo nhắc nhở hai đừng tự tiện quan sát khí vận nghịch thiên người có lẽ có tổn thương hai mắt nguy hiểm đinh chúc mừng ký chủ vọng k h í thuật đã tự động tu luyện đến cảnh giới viên mãn ha ha như vậy liền dễ dàng hơn g i k h u n hàn vận chuyển vọng kỹ thuật quay đầu nhìn hướng bên cạnh thủy ngư thường thí nghiệm một cái bạch bạch bạch. đương n h đầu c lập tức toát ra nhiên nàng cũng có, có thể rơi đến một sao thậm chí không có sao tỷ phú lại tại dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta t h ủ y ngưng thường thầm nghĩ đinh thanh vọng chị cùng khí vận trị chuyển đổi bên trong lúc này hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa đinh chuyển đổi xong xuôi ký chủ trước mắt khí vận trị bảy trăm bốn mươi tám điểm bảy trăm bốn mươi tám người đi chết ta mới ít như vậy mặc dù xuyên qua hôi vụ quyền linh chu đốt rủi không ít thanh vọng trị nhưng dạ k h i n h hàn nhờ tới làm sao cũng phải thừa lại hơn năm n g h n điểm chuyển đổi thành khí vận trị lời nói vậy mà còn không đến một ngàn tiểu bắt mặc dù biến thành tiểu cựu nhưng hoàn toàn như trước đây là như vậy chó đinh hệ thống thương thành chỉnh đốn và cải cách bên trong đinh chỉnh đốn và cải cách xong xuôi chúc mừng ký chủ hối đoái quyền hạn tấn thăng làm cao cấp muốn tốt vật phải cố gắng tích lũy khí vận a da khuynh hàn lúc này mở ra thương thành giao diện phát hiện bên trong rất nhiều kệ hàng đều làm thay đổi thay thế đem những cái kia cùng hắn hiện tại cảnh giới nghiêm trọng không tương xứng vật phẩm loại bỏ đổi thành một chút càng thêm dùng vào thực tế đồ vật tương ứng giá cả cũng càng quý giá hơn mà còn hiện tại thanh toán đơn vị biến thành khí vận điểm càng thêm tiếp nhận không nổi cho nên trong túi không dư giả lời nói vẫn là ít đi dạo thì tốt hơn đinh hệ thống không gian thăng cấp bên trong đinh thăng cấp xong xuôi chúc mừng ký chủ không gian mở rộng cấp m ư ơ i dạ khuynh hàn trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ vui mừng hắn đem thần thức chìm vào hệ thống không gian phát hiện nguyên bản ba phòng ngủ một phòng khách phòng ở đã biến thành sân bóng lớn như vậy đủ thả không ít tứ h sau đó đợi đã lâu cũng sẽ không tiếp tục có thanh âm nhắc nhở chuyển đến dạ khuynh hàn biết lần này hệ thống thăng cấp có lẽ toàn bộ hoàn thành hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm lúc này mới có rảnh dò xét một phen cảnh tượng trước mắt chương một trăm tám mươi một không phải là thăng tiên bảng thứ chín dạ công tử chương một trăm tám mươi một không phải là thăng tiên bảng thứ chín dạ công tử sóng biết trời xanh rói mắt nhìn lại t r ứ n nước không nhìn thấy bất kỳ vật gì ngưng thường đây là nơi nào Dạ khuynh hàn quay đầu hỏi t h ủ y ngưng thường mắt đẹp một phen ngươi hỏi ta ta hỏi a i không có các dấu hiệu làm tham khảo quỷ biết đây là nơi nào h u ố n hồ ta đã rời đi năm năm lâu ký ức đã sớm làm mơ hồ ta chỉ biết là đây nhất định là vạn đảo v ự c tây bộ bởi vì ly giới cửa ra và cố định tại nơi này đến mức vị trí cụ thể vậy liền không rõ ràng đúng ta nhắc nhở ngươi không muốn lại xưng hô đông hải vực người khác nghe xong liền biết ngươi là phàm giới tới muốn kêu vạn đảo vực chúng ta tới cái kia mảnh phàm giới gọi là ly giới thùy ngưng thường nhắc nhở hắn u đầu. n h hàn gật gật đầu. Sau đó, Sau nói, đi thôi, cảm h hỏi một chút đường. Tại hôi hai thương ú n người đường. quyển bên trong, hai người liền thương lượng xong, đến bạn g ta một tìm một Tại đi đ cái, dạo vụ o loan vực về trước cùng phía khuynh hàn thủy sau, sẽ ngưng thường về loan tộc nhìn tử tộc x e sau xuống đó lại làm xuống một n t bước í hứng toán. Tuy trước. cái chọn phương hướng, khuynh hàn điều khiển linh chu bay về phía trước. Hắn điều bay ý chu cảm phía về được linh chu tựa hồ không cần thiêu đốt thanh vọng trị không đối hiện tại phải gọi khí vật trị dùng nguyên lực liền có thể thôi động ha ha đây mới là pháp bảo chính xác mở ra phương thức nha khí vận trị chẳng những không có tiêu hao ngược lại tăng lên mười mấy điểm đây là có chuyện gì a ta hiểu được điều này nói rõ ta khí vận một mực đang không ngừng gia tăng là ta tự thân tạo thành vẫn là cùng ta có quan hệ mật thiết người đem đến cho ta báo đáp không làm rõ ràng được lúc này hắn v ậ n lên vọng khí thuật lại lần nữa nhìn hướng thủy ngưng thường phát hiện nàng vẫn là vậy sao nhưng cái này không hề đại biểu nàng khí vận liền không có bất kỳ biến hóa nào có lẽ cũng gia tăng hoặc giảm b ớ t một chút xíu chỉ là không có đột phá tinh cấp h ạ n độ mà thôi tỷ phu ngươi có thể hay không đừng luôn là ánh mắt là lạ n h ì ta t h ủ y ngưng thường t a o mày nói có sao dạ khuynh hàn bình chân như bạn t h ủ y ngưng thường không còn gì để nói dùng nguyên lực thôi động linh chu mặc dù đối thân thể là một loại gánh vác nhưng xung quanh thiên địa linh khí rất đầy đủ dạ khuynh hàn một bên tiêu hao một bên bổ sung gần như có thể đạt tới cân bằng cho nên vấn đề không lớn hai người tin ngựa từ cương dù sao cũng không biết muốn đi đâu bay hơn nửa ngày liền một người lông cũng không thấy thế nhưng gặp rất nhiều cổ quái kỳ lạ hải thú để dạ khuynh hàn mở rộng tầm mắt hoàng hôn g á n g lâm dạ k u y n h hàn vốn cho rằng tối nay lại phải ngủ ngoài đồng linh chu đúng lúc này hắn trợn thấy chân trời xuất hiện một đạo lâu thuyền c á i bóng ngưng thường nhìn nơi đó hắn vô vô thủy ngưng thường bà vai thủy ngưng thường quay đầu nhìn lại lộ ra nét mặt tươi cười chúng ta vận khí không tệ đây cũng là một đầu thương thuyền qua xem một chút đi Tốt. dạ k h i n h hàn thôi động linh chu thẳng hướng thương thuyền vào tới trong trước mắt liền đi tới trước mặt trên thuyền buôn lập tức xuất hiện rối loạn tương bừng đội hộ vệ đứng tại mạn thuyền phía sau đề phòng nhìn về phía linh chu đợi đến thấy rõ phía trên chỉ là hai tên người trẻ tối lúc mới hơi bông lỏng một điểm chư vị quáy dày chúng ta nghĩ chở khách đoạn đường không biết có thể hay không tạo thuận lợi nói chuyện chính là thủy n g ư n g thường nàng không có đặt câu hỏi đường sự t ì n h các ngươi muốn đi đâu đội hộ vệ bên trong đi ra một tên thống lĩnh trầm giọng hỏi không quan trọng các ngươi cập bờ phía sau chúng ta liền rời đi thống l ĩ n h hơi suy nghĩ một chút nói xin chờ một chút ta đi xin ý kiến một chút quản sự đại nhân không lâu tên tia thống l ĩ n h trở về đi theo một tên mập m ạ p người trung niên phía sau tại hạ càn k h ô n thương minh diêu việt gặp qua hai vị đạo hữu mập m ạ p người trung niên c ư ờ i tùng tìm nói để hai vị đợi lâu còn mời xuống nói chuyện dạ k h u n hàn gật gật đầu thu đi linh trù ôm lại thủy n g ư n g thường eo nhỏn thả người rơi vào b ò n g tàu bên trên dám hỏi hai vị đạo hữu s ư n g hô như thế nào tại hạ dạ khuynh hàn tại hạ dạ ninh thường dạ khuynh hàn bay đầu nhìn nàng một cái thủy ngưng thường trứng mắt to manh manh mà hỏi thăm làm sao vậy ca ca ách thua ta chúng ta hiện tại là huynh bội dạ khuynh hàn diêu việt phân biệt rõ cái tên này đột nhiên hắn mắt nhỏ bên trong toát ra một trận tinh quang kích động hỏi không phải là thăng tiên bảng thứ chín dạ công tử cái gì dạ k h u n h hàn cùng thủy ngưng thường hai mặt nhìn nhau sau đó dạ k h u n h hàn cười nói ha ha không phải tại h ạ chúng tên mà thôi để diêu quản sự chê cười hắn một bên giải thích một bên trong lòng tâm h đủ t h ă n g thiên bảng bên trên cũng có một cái gọi dạ khuynh hàn sao vậy nhưng thật sự là đúng dịp d i ê u việt nghe vậy nội tâm hơi cảm thấy thất vọng bất quá hắn gặp dạ khuynh hàn khí độ bất phàm lại như thế tuổi trẻ liền tu luyện tới hóa long cảnh tuyệt đối cũng không tầm thường người cho nên trên mặt nhiệt tình nửa điểm không giảm phân p h ó thủ hạ mang hai người đi trong khoang thuyền nghỉ ngơi dạ khuynh hàn cười nói một tiếng cảm ơn trong khoang thuyền thùy ngưng thường nói khẽ với dạ k h u n h hàn nói cái này c à n không thương minh lai lịch cũng không nhỏ bọ là vạn đảo vực thiên cấp thế lực một trong s o bạch ngọc lâu cùng ám đỉnh còn muốn lợi hại hơn hai cái sau vẹn vẹn địa cấp mà thôi a dạ khuynh hàn lông mày dựng lên ngược lại là không nhìn ra như thế nào thiên cấp thế lực t h ủ y ngưng thường giải thích nói đây là thiên cơ tông làm ra đồ vật đem vạn đảo vực các đại thế lực dựa theo thực lực cao thấp phân chia ngày người ba đại đẳng cấp trong đó thiên cấp tổng cộng ba mươi sáu cái địa cấp bảy mươi hai cái nhân cấp một trăm linh tám cái nhiều như thế người sai vạn đảo vực hòn đảo vô số kệ tông môn càng là nhiều như cựu thiên sao dày đặc có thể thu được bình xét cấp bậc dù chỉ là nhân cấp cũng là kinh sợ một phương đứng đầu thế lực chúng ta tử loan tộc chính là một trăm linh tám cá nhân cấp thế lực một trong mà ta là tử loan tộc thánh nữ thủy ngưng thường chỉ vào lỗ mũi mình một mặt t i ê u ngạo p h ả n phất tại nói thế nào hù đến người đi Dạ khuynh hàn nhìn xem nàng bộ d á n g cảm giác có chút buồn cười bất quá nghe nàng tiểu nói này tử loan tộc xác thực không thể khinh thường như vậy vì sao năm năm qua lại không có phái người đi l y giới tiếp bọn họ thánh nữ trở về đâu thiên cấp thế lực chính là vạn đạo vực cấp cao nhất tồn tại sao Dạ khuynh hàn hỏi dĩ nhiên không phải tại cái kia bên trên còn có cựu đại siêu nhiên thế lực thiên cơ tông chính là một trong số đó mặt khác b á t đại lạ t h ủ y ngưng thường vừa muốn trả lời bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa diêu việt phái người mời hai người đi ăn bữa tối quay đầu lại cùng ngươi nói tỉ mỉ a Tốt. bữa tối lúc diêu việt hướng hai người tiết lộ thương thuyền hoặc tại hậu thiên sáng sớm đến thiên lưu đ ả o hai người lúc này bày tỏ liền tại đến thiên lưu đ ả o lúc rời đi đồng thời lại lần nữa biểu đạt cảm ơn sau bữa ăn hai người quay lại trong khoang thuyền thủy ngưng thường bày tỏ thiên lưu đ ả o khoảng cách từ loan tộc vị trí t ử viêm đạo cũng không xa đến lúc đó trực tiếp ngồi linh chu bay qua là được rồi gia k h u n h hàn gật gật đầu chương một trăm tám mươi hai c ảnh còn người mất chương một trăm tám mươi hai cảnh còn người mất thiên lưu đảo đa tạ diêu q u ả n sự xin từ biệt dạ khuynh hàn hai người hàn huyên nói thương thuyền đã cập bờ bọn họ dựa theo cố định kế hoạch muốn rời đi cái này đảo rất lớn nha dạ khuynh hàn nhìn qua không có cuối đường ven biển cảm thái nói đương nhiên thiên lưu đảo tại toàn bộ vạn đảo vượt tây bộ cũng coi là tương đối lớn đảo có lẽ có hai cái đại ly vương triều lớn như vậy ách đây là đảo sao xưng ơ là lục địa cũng không đủ a thùy ngưng thường nhìn hắn một cái thản nhiên nói còn có càng lớn đâu một trăm l i tám tòa hạch tâm hòn đảo trong đó có một ít thậm chí có mười mấy cái ly giới lớn như vậy t dạ khuynh hàn hít sâu một hơi một cái đảo liền so kiếp trước lam tinh tất cả lục địa diện tích chung vào một chỗ còn rộng lớn hơn chúng ta hơi chỉnh đốn một cái liền xuất phát ta thùy ngưng thường trưng cầu hắn ý kiến dạ khuynh hàn bày tỏ không quan trọng sau đó không lâu hai người lái linh chu hướng tử viêm đảo phương hướng bay đi kiến thức càn k h ô n thương minh đầu kia thuyền lớn về sau dạ khuynh hàn liền có chút ghét bỏ chính mình thiết q u t linh chu hàng so hàng đ ế ném nhân ra cái kia mặc dù chỉ là một đầu thương thuyền nhưng không quản tại không gian phòng ngự vẫn là phương diện tốc độ đều miễu sát hắn cái này nhỏ linh chu hắn suy nghĩ lúc nào muốn đổi mới một cái tòa giá từ viêm đảo cách cái này cũng không xa gần nửa ngày thời gian đã đến đó là một cái so thiên lưu đảo nhỏ không ít hòn đảo t ử loan tộc xem như nhân cấp thế lực là trên đảo chúa tể tuyệt đối về sau ngươi liền theo bản thánh nữ ăn ngon uống say a t h ủ y ngưng thường muốn về nhà tâm tình tương đối vui vẻ hướng về phía dạ khuynh hàn hoạt bắt nói t ố t tiểu phú bà thị phu về sau liền chuyên trách ăn cơm chùa dạ k h u n h hàn theo nàng gốc g i nói thùy ngưng thường cười khanh khách không thôi xe nhẹ đường quen thùy ngưng thường mang theo dạ k h u n h hàn bay đến t ử loan tộc trước sân môn bọn họ chiếm cứ một vùng núi xung quanh linh khí nồng đậm vô cùng thích hợp tu luyện a trong tộc phòng vệ làm sao như vậy rời rạc t h ủ y ngưng thường quan sát một cái n h ư mày mặc dù xem như nhân cấp thế lực có rất ít người dám đến phải dối nhưng vì tự thân tôn nghiêm cũng muốn coi trọng nhất định v ô t r ư ờ n g nhưng nhìn tình huống hiện tại sợ rằng một chút bất nhập lưu thế lực đều so cái này cường đi vào xem không cần thông báo sao dạ khuynh ê hắn hỏi xin nhờ ta là thanh nữ về nhà còn muốn thông báo thùy ngưng thường một bộ rất im lặng biểu lộ có thể là n g ư ơ i rủ s a o năm năm không có trở về cái kia cũng không cần t h ủ y ngưng thường nói xong thả người hướng bên trong lao đi đi đi cuối cùng đụng phải một đám hộ vệ bọn họ nhìn thấy hai người phía sau đầu tiên là sướng sở sau đó lập tức vây quanh quắp người kia dừng bước tự tiện xông vào tử l o ạ n tộc Ý muốn như thế nào ta là ngưng thường thánh nữ làm sao đến tự tiện xông vào câu chuyện t h ủ y ngưng thường một mặt nghiêm túc thật đúng là có như vậy mấy phần thánh nữ uy nghiêm ân người đầu linh xứ sở sâu sắc quan sát nàng vài lần người là thánh nữ đừng nói dỡn hiện tại trong tộc thánh nữ kêu thủy ngọc như căn bản không gọi cái gì ngưng thường xin nhờ biên nói dối cũng nghiêm túc một điểm tại hộ vệ thống lĩnh suy t ư lúc thủy ngưng thường còn tưởng rằng chính mình đem hắn chân trụ đâu liền muốn tiếp tục đi vào trong có thể mới vừa mở ra chân liền lại bị cặn lại ta không q u ả n n g ư ơ i là nơi nào t h á n h n ữ tóm lại không thể đi vào đợi ta bẩm báo trưởng lão về sau lại làm xử lý n g ư ơ i thủy ngưng thường chán nản sau đó nàng liếc nhìn dạ khuyên hàn cảm giác rất mất mặt người nào tại cái này ồn ào lúc này một đạo trung khí mười phần âm thanh truyền đến ngũ trưởng lão ngài đến rất đúng lúc nữ tử này xưng chính mình là cái gì ngưng thường thành nữ cưng răn muốn hướng bên trong sông ngài nhìn hộ vệ thống lĩnh còn chưa nói xong người tới liền hơi có vẻ kích động nhìn hướng thủy ngưng thường ngũ thúc lúc này thủy ngưng thường cũng là một mặt vui mừng núng nịu kêu một tiếng ngưng tụ ngưng thường người thật là ngưng thường không thể giả được thúc cháu hai người trình diễn một t r à n g xa cách từ lâu trùng phùng tiết mục bình phục về sau thủy ngưng thường vừa cười vừa nói chứ không cùng ngũ thúc hàn h u y ề n ta muốn đi gặp một chút cha ta cùng nương ta nói xong thủy ngưng thường liền muốn rời đi ngưng thường có thể là lúc này ngũ thúc lại đột nhiên gọi lại nàng m ô i hơi há g i một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ làm sao vậy t h ủ y ngưng thường có chút kỳ quái ngũ thúc thở dài đi chúng ta tìm một nơi yên tĩnh ta thật tốt cùng ngươi nói một chút t h ủ y ngưng thường nhìn thấy hắn cái biểu tình này trong lòng không khỏi dâng lên một tia dự cảm không tốt cha ta cùng nước ta sẽ không xảy ra chuyện đi nàng âm thanh run r ẩ y không có ngươi đừng lo lắng vớ vận ngũ thúc tranh thủ thời gian trấn an t h ủ y ngưng thường rốt ngược một cái sắc mặt cái này mới tốt nhìn một điểm chỉ cần phụ mẫu không có việc gì mặt khác đều không tính cái gì vị công tử này là t h ẳ n g đến lúc này ngũ thúc mới lưu ý đến bên cạnh dạ khuynh hàn tại hạ dạ khuynh hàn dạ khuynh hàn ngũ thúc nghe đến cái tên này phản ứng đầu tiên cùng r i ê u v i ệ t không co sai biệt hắn chừng lớn hai mắt hỏi không phải là thăng tiên bảng thứ chín dạ công tử ách dạ khuynh hàn có chút bực bội đã không phải là người thứ nhất hỏi như vậy hắn hiện tại đối xếp tại thăng tiên bảng vị thứ chín cùng chính mình trùng tên trùng họ tên kia căm thù đến tận x ư ơ n g thủy đang suy nghĩ cái gì thời điểm đem hắn bắt tới cho đánh một trận hạ giận chính là ngươi làm hại ta mỗi lần đều muốn giải thích trùng tên mà thôi hắn cười cười a ngũ thúc dần dần bình tĩnh dạ công tử cùng ngưng thường là. trong mắt của hắn mang theo b á t quái khí tức hắn là tỷ phu của ta t h ủ y ngưng thường ở bên cạnh bồi thêm một câu tỷ phu người ở đâu ra t ỷ t ỷ ngũ thúc vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc ai nha ngũ thúc những n à y về sau trò chuyện tiếp ngươi không phải có chính sự nói với ta sao cha nương ta không tại trong tông t h ủ y ngưng thường vô tâm nói mấy cái này có không có nàng chỉ muốn mau chóng cùng phụ mẫu gặp nhau ai nhấc lên cái này góc dạ ngũ n g thúc lại là t h ở dài một tiếng cha ngươi cùng nương ngươi hắn vừa định mở ra máy hát lúc này sân môn phương hướng liền chạy tới một nam một nữ hai thân ảnh trong chấp mắt đi tới trước mặt ngũ thúc c ù n g ai tán gấu đâu người tới bên trong nữ từ kia cười nhẹ nhàng hỏi t h ủ y ngọc như t h ủ y ngưng thường dò x é t nàng một cái khe n h í u lông mày hô dựa theo xếp hạng nàng có lẽ quản đối phương kêu đường tỷ nhưng hai người từ nhỏ liền không hợp nhau cho nên cho dù thời gian qua đi năm năm không thấy t h ủ y ngưng thường cũng không có cái gì tốt sát mặt ngươi là t h ủ y ngọc như nghi ngờ nhìn hướng t h ủ y ngưng thường thật lâu nàng đột nhiên chừng lớn hai mắt ngươi là t h ủ y ngưng thường ngươi còn sống thùy ngưng thường hư lạnh một tiếng ngươi chết ta cũng sẽ thật tốt thùy ngọc như sắc mặt tái xanh ngạo nghê nói làm sao cùng bản thánh nữ nói chuyện đâu cái gì bản thánh nữ thùy ngưng thường cười nhạo một tiếng ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ à ta mới là từ loan tộc thánh nữ ngươi ha ha ha thùy ngọc như cười đến nhanh gặp cả người ngươi mất tích năm năm sống chết không rõ chẳng lẽ thánh nữ vị trí vẫn chống không phải không đừng nói thánh nữ ngươi bây giờ tại trong tộc liền cái nơi sống yên ổn cũng không có bao gồm phụ mẫu ngươi cũng giống như vậy các ngươi đã bị trục xuất g a tộc cái gì thùy ngưng thường bị cái này liên tiếp t i tức cho đánh cho đầu góc h o váng nào hoàn toàn xử lý bất quá đến rồi chương một trăm tám mươi ba n g ư ơ i nói ta không bằng cái này r ắ t rưỡi ba canh chương một trăm tám mươi ba n g ư ơ i nói ta không bằng cái này r ắ t rưỡi ba canh phụ mẫu ta bị trục xuất gia tộc bọn họ bây giờ ở đâu thủy ngưng thường trên mặt một mảnh sốt ruột những nàng đều có thể không quan tâm nhưng phụ mẫu là trọng yếu nhất ai biết được có lẽ chết ở bên ngoài a thủy ngọc như miệng rất độc không b ô n g tha bất kỳ một cái nào đã kích thủy ngưng thường cơ hội n g ư ơ i phấp thủy ngưng thường tức giận công tâm vậy mà trực tiếp phun ra một ngụ máu tươi cả người hướng phía sau ngã đi ngưng thường dạ khuynh hàn cùng ngũ thúc đồng thời một tiếng gọi gấp đồng thời thân hình chất động muốn đi đỡ lấy nàng nhưng dạ khuynh hàn càng nhanh trước một bước ôm lại thủy ngưng thường eo nhỏ nhắn ngũ thúc nhìn qua hắn một trận kinh ngạc người trẻ tuổi này không đơn giản thực lực để người nhìn không thấu dạ khuynh hàn cúi đầu xem xét thủy ngưng thường đã ngất đi nàng nhịu chặt lông mày cho dù đã hôn mê cũng vẫn cứ ở vào lo lắng bên trong bất quá hô hấp đều đạn hẳn là không có trở ngại chỉ là tức giận sôi sục mà thôi dạ k h u n h hàn lạnh lùng nhìn lướt qua thủy ngọc như nữ nhân này quá tiện để người nhịn không được nghĩ rút hai bàn tay Thủy ngọc như gặp dạ khuynh hàn nhìn về phía mình đem ỡ ngực n lên khe nói nhìn cái gì vậy chưa từng thấy nữ nhân xinh đẹp dạ khuynh hàn bị nàng cho chỉnh im lặng cái này k ỳ hoa t h ủ y ngọc như xác thực có mấy phần tư sắc nhưng cùng thủy ngưng thường so ra liền k é m xa ta trong n g ự c tiểu di tử lại hương lại đẹp ta yêu thích nhìn ngươi l i ê n ngươi loại này mặt hàng ném tới giường của ta bên trên ta đều không lên l u ô n m i ệ n g đ ộ c dạ khuynh hàn không sợ bất luận kẻ nào ngươi thùy ngọc như tức giận đến một cái chứ đều nôn không ra bên cạnh ngũ thúc cũng là chừng tóm mắt ngưng thường mang tới cái này thị phu khó tranh có chút hắn không biết nên làm sao hình dung ai nha hạo ca nhân ra đều bị ước hiếp thành d ạ n g này ngươi cũng không nói câu nói t h ủ y ngọc như dùng ỏn đẹn phải làm cho người nổi ra gà âm thanh hướng cùng hắn đồng thời đi tên thanh niên kia làm nung nói đại bạch thỏ không ngừng cỏ đối phương cánh tay hạo ca ra khỏi hàng vệ nghĩa một cái dạ khuynh hàn ta đối ngươi câu nói mới vừa rồi kia rất có ý kiến ngươi có ý tứ gì đem nàng ném tới ngươi trên giường ngươi đều không lên là tại châm chọc ta đinh h ạ sao sao ngươi bên trên dạ k h u n h hàn bình tĩnh nói đương nhiên vậy ngươi phẩm vị thật là đủ kém người tự tìm cái chết đinh hạo ánh mắt lạnh lẽo muốn động thủ ngũ thúc xem xét tranh thủ thời gian ngăn ở giữa cười theo trần an nói đinh công tử bất giận đồng thời hắn truyền âm cho dạ khuynh hàn dạ công tử chớ c o i trêu trọc người này cha hắn là nhân cấp thế lực lưu diễm môn môn chủ mà còn bản thân hắn cùng thăng tiên bảng xếp hạng thứ mười bảy thiết ba giao tình rất không tệ bối cảnh thâm hậu dạ khuynh hàn cười một tiếng đáp lại biết đối phương là hảo ý nhưng tại trong mắt của hắn vừa vặn ngược lại đinh hảo chỉ là cái bất nhập lưu tiểu nhân vật mà thôi nếu không phải là bởi vì ngưng thường hắn căn bản vô ý phản ứng đôi cậu nam nữ này. ống gật gật thủy ngưng thường muốn rời đi trọng yếu nhất tin tức hắn đã được đến cũng không có lưu hạ cần thiết huống hồ ngưng thường đã không tính từ loan tộc người nhân ra cũng chưa chắc để lưu làm sao muốn chạy lúc này miệng tiện thủy ngọc như lại nhảy ra ngoài có phải là bị dọa bề dọa m ậ t c h u ẩ n bị c h ạ y chối chết. ngọc ư thường n nam nhân cũng là hẻ nhát,、so、ta hạo ca kém xa, đúng không n g g tìm ta Thủy hẻ hạo hạo kém kém cõi, ca ca. xa, là so như cặp mắt đỏ hoa ngậm lấy hàm chứa một bao xuân thủy nhìn về phía đinh hạo đinh hạo rất được lợi da khuynh hàn hơi nhũ mày hắn đã hết sức ngừng nhịn thay vào đó đôi cậu nam nữ liền thích tìm đứng chết có biện pháp nào ngươi nói ta không bằng cái này r ấ t rưỡi ta không phải rất đồng ý liên loại này ma cả đông góp đến ta bàn tay phía dưới ta đều chẳng muốn có hắn hai người các ngươi không hổ là kẻ giống nhau đúng là mẹ nó tuyệt phối sao tức giận muốn độc thủ vậy liền nhanh một chút lao tử thời gian đang gấp Dạ khuynh hẳn một bộ xem thường thêm ghét bỏ biểu lộ hồn nhiên không để ý đôi cậu nam nữ kia đã hồng hộc giống keo ống bê đồng dạng mau tức nổ ngũ thúc ngươi t h ố i lui t h ủ y ngọc như một lời quắt lui lại muốn làm hòa sự lao ngũ thúc sau đó chuyển hướng đinh hạo nói hạo ca nhất định muốn giết chết hắn ta cho phép ngươi đem thủy ngưng thường làm tới vui đùa một chút cô nàng này mặc dù so nô ra kém một chút nhưng cũng coi như có chút tư sắc đinh hẳn hôn mê thủy ngưng thường trong lòng một mảnh lửa nóng nào chỉ là có chút tư sắc a ra khuynh hẳng đôi c ầ u nam nữ này không cứu nổi một hai lần lại mà ba nhục nhã ngưng t h ư ờ n g nếu không cho bọn họ một cái dạy dô khó quên làm sao xứng đáng ta đáng yêu tiểu di tử dạ khuynh hàn không đợi đối phương động thủ trước hắn dẫn đầu lấn người mà bên trên người tự tìm cái chết đinh hạo gặp cái này con kiến hôi vậy mà còn dám chủ động khiêu khích mà còn trong n g ự c ô có người xem thường ai đây cho ta nằm xuống a hắn đấm ra một q u y ề n hung dữ nói sao ngươi thích nằm a vậy liền như ngươi mong muốn dạ khuynh à n tiệm điện tránh thoát một quyển vọ tới trước mặt hắn nhấc chân liền đạp hai chân Giang giác. Giang giác. nước xương âm thanh chuyển đến nương theo đinh hạ o một tiếng k ê u thảm hắn đặt mông ngồi ngay đó không ngừng k ê u trên cái này mới vừa rồi còn một mặt lo lắng ngũ thúc trận mắt há hốc mộm t h ủ y ngọc như cười đại ý cũng nháy mắt đông kết kết quả cùng bọn họ nghĩ hoàn toàn không giống a đinh hạ o là hóa long cảnh sơ kỳ da khuynh ê à n cũng là nhưng hai người sức chiến đấu ngày đêm khác biệt hắn thậm chí còn không bằng cơ vô thường một cái khôi lỗi khó đối phó miệng tiện nữ nhân ngươi cũng nằm xuống a da k u y n h à n vọt đến thủy ngọc như trước mặt một bàn tay đem nàng rút lật cậu nam nữ trình tệ hiện ra sáu cùng chín tư thế tiền bối gặp lại Dạ khuynh hàn hướng ngũ thúc lên tiếng chào hỏi tiêu sái rời đi nhìn đối phương bóng lưng ngũ thúc nội tâm thật lâu khó mà lắng lại thật chẳng lẽ là thăng tiên bảng thứ chín dạ công tử không phải vậy đinh hạo như thế nào không chịu được như thế một kích nếu như thế thử loan tộc bỏ lỡ một cọc đại cơ d u y ê n nha khi nào mới có thể trở lại nhân cấp thế lực dựa vào trước mắt cái này nhị thế tổ hoặc là sau lưng của hắn lưu diễm muôn sao ngũ thúc lắc đầu tâm tình phức tạp chương một trăm tám mươi b ố ta cũng cho hai người lựa chọn bốn canh dạ khuynh hàn không biết xích liên đ ả o ở nơi nào vì vậy liền mang thủy ngưng thường tìm một châu nghỉ ngơi một chút chờ đợi nàng tỉnh lại lâu chừng đốt nửa n é n nhang thủy ngưng thường chậm rãi tỉnh lại ngươi yên tâm phụ mẫu ngươi không có việc gì ta đã hỏi tham gia đến bọn họ ở nơi nào dạ khuynh hàn câu nói đầu tiên liền đem nàng muốn biết nhất nói cho nàng ở nơi nào thủy ngưng thường gấp giọng hỏi nghe nói tại xích liên đ ả o dạ khuynh hàn đem ngũ thúc cho hắn địa chỉ ném đi ra ta biết nơi đó chúng ta đi thôi nàng lúc này đứng lên mặt lộ vui vẻ thân thể ngươi không xáo a không có việc gì linh chu bên trên nghỉ ngơi một chút liền được linh chu bên trên da khuynh ê à n đem nàng sau khi hôn mê sự tỉnh nói một lần cảm ơn t h ủ y ngưng thường cảm kích nhìn hắn một cái sau đó ngượng ngùng nói có lỗi với không thể để ngươi ăn cơm cái gì cơm cơm mềm thôi da khuynh ê à n cười còn có thể run dậy cơ linh nói rõ nàng tầm tình không tính quá tệ vốn còn muốn an ủi một cái nàng xem ra không cần xích liên đ ả o là xung quanh mấy chục vạn dặm trong vòng lớn nhất hòn đảo cũng là vạn đảo vự c một trăm linh tám tòa hạch tâm hòn đảo một trong phồn hoa vô cùng đến đó chỉ dựa vào cái này nho nhỏ linh chu khẳng định không được đến ngồi cỡ lớn k h á c h châu ba ngày sau hai người đến xích liên đảo nam bộ lớn nhất thành trì vạn dương thành một tòa xa gần nghe tiếng luyện khí chi thành thủy ngưng thường phụ mẫu cửa hàng liền mở tại chỗ này vạn dương thành rất lớn hai người quanh đi quẩn lại thật lâu mới tìm được địa phương đó là một đầu vô cùng náo nhiệt khu phố nằm ở thành trì trọng yếu nhất khu vực dạ khuynh hàn do xét một phen phía sau nội tâm thầm nghĩ ngưng thường phụ mẫu có thể ở loại địa phương này mở tiệm nói rõ lẫn vào cũng không tệ làm a tìm xem a nghe nói cửa hàng danh tự liền kêu thủy thị thương hành hai người một bên đi dạo một bên tìm kiếm đông nhiên phía trước truyền đến một trận l á hét tầm ĩ âm thanh tại lòng hiếu kỳ khởi động bên dưới hai người cũng không nhịn được ngang nhiên x ô n g q u a chỉ thấy một gian cửa hàng phía trước mấy tên du côn lưu manh ăn mặc người tựa hồ cùng lao b ả n phát sinh xung đột tiểu đầu mục hung thần ác sắc quát đừng không biết điều biết chúng ta là người nào sao xích liên tông trần tông công tử ngươi có thể chọc được còn chúng vây xem nghe đến xích liên tông ba chữ nhộn nhịp lộ ra vẻ kiên rẻ xích liên đạo xích liên tông chính là người ngu đi nữa cũng biết ở trong đó tồn tại liên hệ không sai xích liên tông chính là xích liên đ ả o trưởng khống giả bảy mươi hai cấp đại địa thế lực một trong trong tông có thăng tiên cảnh trung kỷ cường giả tòa c h ấ n tại cái này tòa đảo bên trên không người nào dám chọn bọn họ cho nên tiểu đầu mục dáng v ẹ b ệ vệ vô cùng phép lối không quản cái kia trần tông công tử tại trong tông là địa vị gì dù chỉ là treo cái tên mà thôi phổ thông tu sĩ cũng phải cho hắn ba phần chút tình n mọn cáo mượn nói o hùng dạ khuynh hàn lắc đầu dạng này chuyện ý thế hết người chỗ nào đều có cũng không thèm khát đi thôi chúng ta tiếp tục tìm hắn đi về phía trước mấy bước nhưng phát hiện thủy ngưng thường cũng không có đuổi theo vẫn cứ xứng sở tại nguyên chỗ xem kịch làm sao vậy gia khuynh hàn lại lui về đến có thể là không đợi hắn hỏi thăm nguyên nhân cụ thể thủy ngưng thường liền đẩy ra đám người xông tới nàng một mực vọt tới cái kêu mấy tên du côn lưu manh phía trước nâng lên đủng t h ô nhỏ gọn gàng đem bọn họ cho đạp bay đến đường lớn bên trên mấy người lập tức lăn làm một đoàn kêu trên không ngừng bọn họ cũng không có bao nhiêu tu vi chỉ là chó săn m à t h ô i cha nương các ngươi không có sao chứ thủy ngưng thường xoay người hai mắt đ ấ m lệ nhìn qua lão bản phu phụ lão bản phu phụ xứng sở nhìn trước mắt cô nương ngưng thường thủy mụ đầu tiên kịp phản ứng nàng dùng thanh â m run dậy tự lẩm bẩm ta không phải đang nằm mơ chứ không phải nương thủy ngưng thường nào h vào trong ngực nàng hai người ôm đầu khóc giống thủy phụ cũng rất kích động lén lút lao đi khỏe mắt một giọt nước mắt biểu hiện trên mặt không biết đang khóc vẫn là đang cười ách dạ khuynh hàn nhìn qua cửa hàng đỉnh treo khối kia bảng hiệu vết dỉ lon lộ thủy thị thương hành vài cái chữ to gần như đều nhanh thấy không rõ lắm lại so sánh một chút bên cạnh tráng lệ trang trí nơi này quả thực keo kiệt đến cực điểm nếu không phải du côn gây dối đem thủy thị phu phụ lôi đi ra hai người có thể tìm một ngày cũng không tìm tới lần này cửa hàng lão bản p h i n phức bị người ta tóm lấy một điểm trần tông xuất hiện đánh gậy thủy thị một nhà ba người cảm xúc thủy ngưng thường rời đi mẫu thân ôm ấp thủy minh chết tiến lên một bước trầm giọng nói trần công tử ngươi nói như vậy liền vẫn có chút đổi trắng tay h đen sự thật làm sao đại gia rõ như ban ngày ha ha n g ư ờ i tại dạy ta không dám thủy minh chết muốn g i à n xếp ổn thỏa cho nên tư thái thả rất thấp một là đối phương bối cảnh bất phàm chính mình không thể chơi vào hai là mới vừa cùng nữ nhi đoàn tụ có rất nhiều lời muốn nói không muốn bị sự t ì n h khát chỗ quấy nhiễu nhưng trần tông tận lực làm cục làm sao chịu tùy tiện buông thả hắn hắn cứng rắn nói cho hai n g ư ờ i lựa chọn hoặc là đem cửa hàng chống đỡ cho ta hoặc là đem người hành hung giao cho ta nói xong mê đắm nhìn về phía thủy ngưng thường thủy minh chết hơi n h ữ mày đối phương tâm tư xấu xa hắn sao lại không hiểu trần công tử thủy mẫu kính ngươi là xích liên tông m ô n nhân cho nên nhiều lần ngừng n h ị còn mời ngươi không nên quá đáng như dơ bẩn xích liên tông thanh danh tin tưởng ngươi cũng đảm đường không nổi thủy minh chết lời nói trong đông có kim hy vọng đối phương có thể có chỗ cố kỵ nhưng mà trần tông giàu muối không vào hoặc là nói không có sợ hãi hắn vẫn như cũng là bộ kia cao ngạo lại cường thế bộ dạng lại lần nữa nhắc lại liền hai cái này lựa chọn không c ó đường con đường có thể đi thủy minh chết chán nổi gân xanh lên hiển nhiên đang cực lực nhẫn mại phẫn nộ trần tông thấy cảnh này nội tâm vui vẻ đến cực điểm hắn liền thích loại này đem người khác đẩy vào tuyệt cảnh nhưng người khác lại bắt hắn không có biện pháp nào cảm giác rất thư thái có thể là liền tại trần tông phiêu phiêu r ụ c tiên thời điểm bên cạnh lại truyền đến một đạo thanh âm l ờ i biếng ta cũng cho hai người lựa chọn hoặc là từ nơi này bỏ đi ra hoặc là bị ta đánh thành chó chết ném ra t r ư ơ n g một trăm tám mươi lăm sẽ không thật sự là ta đi t r ư ơ n g một trăm tám mươi lăm sẽ không thật sự là ta đi â m thanh lọt vào thai trần tông sắc mặt lập tức thay đổi đến lạnh lẽo hắn quay đầu nhìn sang còn chúng vây xem nhanh tránh ra lộ ra dạ k h u n h hàn thân ảnh người kia là ai dám khiêu khích trần công tử không sợ chết sao đ o á n chừng lại là nơi khác đến trẻ con miệng còn hôi sữa nếu là s í c h liên đảo người sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn mọi người như vậy muốn nói trần tông ý nghĩ cũng kém không nhiều hắn dò xét một cái dạ khuynh hàn thấy người này khí độ bất phàm có lẽ cũng có một chút bối cảnh nhưng vậy thì thế nào đâu nơi này là s í c h liên đảo là lo ngươi n g cũng phải cho ta cột lại bất quá tu vi của người này không thấp cũng là không thể quá mức xem nhẹ trần tông về sau một tá động tắc tay lập tức có hai tên tùy tùng xuất hiện tại hắn tả hưu đều là hóa long cảnh tao thủ hai người này xuất hiện cho trần tông rất bình phục toàn bộ cảm giác hắn cười khẩy từ tốn nói đáng tiếc ta sẽ không cho ngươi lựa chọn ngươi hôm nay chỉ có một con đường quỳ xuống hướng ta xin lỗi sau đó tự đoạn một tay lan ta có thể là rất nhân tử không muốn cái mạng nhỏ của ngươi ngươi có lẽ mạng ơ n t còn chúng vây xem nghe xong khá lắm cái này còn nhân tử bọn họ không khỏi thay dạ khuynh hàn cảm thấy đáng tiếc thanh tú như vậy sáng một người trẻ tuổi xem như là hủy thủy minh chết vượt ngang hai bước mơ hồ ngăn tại trần tông cùng dạ k h u n h hàn ở giữa ngẩng đầu nói trần công tử có việc hướng ta đến không muốn liên lụy vô tội hắn lời này cũng tại ám thị dạ khuynh hàn hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh nhưng đây là cái hố l ử a ngươi đừng nhảy vào đến vẫn là đi nhanh lên đi dạ khuynh hàn nhìn xem thủy minh chết bóng lưng nghĩ thầm ngưng thường phụ thân ngược lại là cái chính trực quốc tử hắn chậm rãi đi lên trước bất đắc di nói ta mắng đầu ngu này đã không thể tính toán vô tội ngươi thủy minh chết vừa vội vừa tức ta đem ngươi đẩy ra phía ngoài ngươi càng muốn hướng bên trong chen có phải là ngốc đến đây hắn hoàn toàn thấy rõ người trẻ tuổi này là hạ quyết tâm muốn chặn ngang một tay ngươi nói ai là ngu xuẩn trân tông sắc mặt tái xanh còn phải hỏi sao chính là ngươi tự tìm cái chết trần tông ánh mắt hung á c nam hiểm trầm trầm nói ta thay đổi chủ ý hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ lên cho ta bắt lấy hắn hai tên tùy tùng không dám thất lễ một trái một phải tạo thành giác công nào về phía dạ khuynh hàn thùy minh chết h é t lớn một tiếng để ta chặn lại bọn họ nhưng hắn vừa định nên đón liền bị nữ nhi giữ chặt tay á o thùy ngưng thường thấp giọng nói nói cha ngài liền nghỉ ngơi đi tỷ phu có thể ứng phó hắn một đối hai có thể ứng phó thùy minh chết có chút khiếp sợ lập tức hắn hơi nhữ mày ngươi gọi hắn cái gì t h phu ân t h ủ y ngưng thường ngọt ngào cười t h ủ y minh chết một mặt một b ư ớ c nhưng bên kia đã g i a o thủ hắn không có g i n h hỏi nhiều chỉ có thể rời mắt nhìn lại mắt thấy hai người đánh tới ra khuynh ê hàn không chút nào sợ loại này lâu là hắn một cái tay có thể đánh mười cái cho ta nằm hành cấp nhị tướng lời hung á c chỉ thả tới một nửa liền song song nằm trên mặt đất mọi người thậm chí không thấy rõ ràng ra khuynh ê hàn là thế nào xuất thủ bao gồm thủy minh chết cũng chỉ cảm giác thấy hoa mắt chiến đấu liền kết thúc cái này khó tranh quá mạnh trọn vẹn mười mấy giây hiện trường mọi người mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại trần công tử tựa hồ đá trung thiết bản vậy cũng không không phải manh long bất quá sông tên này người trẻ tuổi tất nhiên dám đứng ra khẳng định có chút vô liếng lần này nhìn kết thúc như thế nào a trần tông nghe lấy tiếng bàn luận xôn xao lại liếc mắt nhìn nằm dưới đất hai tên tùy tùng biểu lộ kinh ngạc lại phẫn nộ hắn không nghĩ tới ý tưởng như thế khó giải quyết sợ rằng so với trong tông hạch tâm đệ tử cũng không kém bao nhiêu đi tất nhiên hai tên tùy tùng không phải là đối thủ vậy mình bên trên cũng là không tốt hắn lần này đi ra cũng không có mang quá nhiều cao thủ cho rằng hai tên thuộc hạ là đủ giải quyết vấn đề không nghĩ tới đụng phải dạ k h u y n hàn biến số này lúc này trần tông trong lòng đã manh động phải、ý. h ả o hắn không ăn thiệt t h ó i trước mắt người này chạy không được quay đầu lại cùng hắn tính s ổ sách có bản lĩnh lưu lại danh hiệu hắn bắt đầu bàn giao lời xa giao Dạ khuynh hàn từ tốn ó i ngươi còn chưa xứng biết danh hào của ta trên thực tế hắn là sợ báo ra đến phía sau đ ạ i g i a lại tưởng rằng hắn là thăng tiên bảng thứ chín vị kia dạ công tử hắn khinh thường giả mạo người khác đồng thời cũng lười giải thích ngươi cũng nằm xuống a Dạ khuynh hàn nói xong không cho trần tông phản ứng cơ hội tiến lên đem hắn gạt ngã mẹ nó không theo lẽ thường ra bài trần tông nội tâm sụp đổ đến cực điểm dựa theo lệ cũ không phải song phương lẫn nhau đặt xuống lời hung á t phía sau hẹn lại lần sau sao ta đều đã yếu thế ngươi còn đổi u tận giết tuyệt biết hay không trên đường quy củ dạ khuynh hàn đâu thèm những này hắn từ phát ra tiếng thời điểm liền đã quyết định tốt muốn giao hấn đôi phương dừng lại sao có thể bỏ dợ nửa chừng hiện trường lặng ngắt như tờ phía trước một khắc còn ngang ngược càn dỡ trần công tử giờ k h ắ c này đã biến thành nắm sấp chó chết mọi người nhìn qua dạ khuynh hàn hắn thật đúng là nói được thì làm được dạ khuynh hàn đi lên trước đạp trần tông ngược túi đầu hỏi cửa hàng còn muốn sao a đáp lại hắn chính là gen mỹ nhân còn muốn sao a tiếp tục cử không muốn còn không mau lăn nói xong dạ khuynh ê à n bay lên một chân đem trần tông đá hướng nơi xa sau đó quay người đem cái kia hai tên tùy tùng cũng đ á đi hắn không có hạ sát thủ vì điểm xung đột không đến mức hai tên tùy tùng nhẫn nhịn đau đớn nhấc lên trần tông hoán độc nhìn lại một cái phía sau chật vật mà đi tốt chính diễn xong đại gia cũng đừng vây quanh đương nhiên mua đ ồ ngoại trừ có thể đến trong cửa hàng nhìn xem dạ khuynh ê à n hướng về phía xung quanh nói mọi người n g ự a n g ù n g tàn đi bất quá nội tâm lại nghĩ ký kịch thật diễn xong sao người đem trần công tử đánh thành như thế hắn có thể từ bỏ ý đồ t hắn tự báo tính danh phía sau nhìn thấy thủy phụ thủy mụ biểu lộ liền biết bọn họ cùng diêu việt ngũ thúc đám người đồng dạng hiểu lầm hắn là thăng tiên bảng bên trên tuấn tài gia khuynh hàn cười cười bản thân trêu chồng nói ta cũng muốn trở thành như thế yêu nghiệt đáng tiếc thực lực không đủ a y thể cũng đừng nói như vậy thủy mụ lúc này bày tỏ trong mắt của ta ngươi không thể so những người kia kém nàng nhìn chăm chăm dạ khuynh hàn càng xem càng hài lòng có thể là vừa rồi nghe đến nữ nhi gọi hắn tỷ phu thật sự là quá đáng tiếc lại nói vị k i a cùng ta cùng tên người là lai lịch gì dạ khuynh hàn đối với cái này tương đối y ế u kỳ liền thuận miệng hỏi thủy minh chết lắc đầu có chút t i ế c nối nói vấn đề này không riêng ta trả lời không được ngươi ngươi đi hỏi người nào cũng không chiếm được đáp án a nói thế nào lai lịch người này là một câu đố đến nay không người biết được sai ám đình cơ vô thường có lẽ rõ ràng dù sao dạ khuynh hàn chính là đạp hắn leo lên thăng tiên bảng thùy mụ ở bên cạnh nói bổ sung đúng đúng ta đem hắn quên thủy minh chết v ô đầu một cái ra khuynh ê hàn đặt cơ vô thường lên bảng mẹ nó sẽ không thật sự là ta đi